c h ư ơ n g 423, ả c ạ xạ ứng đối. c h ư ơ n g 423, ả c ạ xạ ứng đối. bộ kẹm mẩn center đối chọi gây gắt rất nhanh liền kết thúc. Âu Phục Nam khi lấy được sủi u gỗ đáp án của bọn hắn về sau thối nghiêm mặt rời khỏi nơi này. không lâu sau đó, s u h u g o cùng mỹ s ủ mù ùi t r i ệ hòa thượng cũng đồng dạng ly khai bộ kẹm mẩn center. đồng thời, còn thuận tiện đem bộ kẹm mẩn center bên trong phòng lui đem đến mở tờ kỳ hạ một nhà trong t ự đ i ể m bộ kẹm mẩn center đến cùng vẫn là nhân viên hôn tập những. vì để phòng vạn nhất lì dạ tại sủi u gỗ thuyết phục phía dưới rất nhanh liền đồng ý quyết định này. sự tình đến trình độ này. Suu Go đành phải đem tâm tư một lần nữa thả lại đến trên đầu mối, mà bởi vì phát sinh ở bộ kẹm mẩn Center trò chuyện, bị xuống ngủ i c h hòa thượng trước đó điều tra cũng bắt đầu bị bờ t ờ ở cùng n c dù tỷ ạ c Jim coi trọng. Bọn hắn biết được tin tức về sau phản ứng đầu tiên c ù n g Suu Go nghĩ, đối với cả r è n cái này rồi ở tổ tứ thiên vương, bọn hắn tạm thời không có cùng đối phương vạch mặt ý nghĩ đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương có thể đưa ra đầy đủ để bọn hắn đền bù tổn thất thẻ đánh bạc. Bất quá cái này có một cái tiền đề, đó chính là bọn họ nắm giữ chứng cứ xác thực. Tại không có chứng cứ xác thực trước đó, bọn hắn là không thể nào hạ tràng cùng tứ thiên vương trực tiếp mở tư. bởi vậy, m ị x u n g n g tri hòa thượng rất nhanh liền đạt được các loại ám chỉ t h ậ m c h í chỉ rõ, mở miệng đều nói là toàn lực ủng hộ, nhưng trên thực tế ủng hộ cường độ t h ậ m c h í còn có chút so ra kém manh mối không có ra trước đó. cả dẹn đến cùng là tại chức liên minh tứ thiên vương muốn quang minh chính đại điều tra nàng cần thu hoạch được trụ sở liên minh cho phép, đồng thời còn cần chuyên gia đến tiến hành điều tra. nói cách khác, kỳ thật sủi ụng gỗ bọn hắn trong âm thầm điều tra nhưng thật ra là không hợp pháp, đây cũng là ạ cả x ạ không có sợ hai nguyên nhân chủ yếu, bởi vì s ụng g bọn hắn chỉ có thể từ một số cả dẹn nhân viên bên cạnh bắt đầu tay điều tra, mà tại hệ rụt a city. Những người này cũng đều là hắn người. Nếu là hắn người, như vậy sự tình liền đơn giản. a cả sạ cũng là quả quyết người, tại biết rõ sự tình đã không gạt được thời điểm, hắn phi thường quả quyết địa tìm tới phụ trách cùng ta k a s i liên hệ mấy tên thủ hạ kia. Các ngươi có ý nghĩ gì? Nói một chút. a cả sạ vện h lên chân bắt chéo ngồi tại một cái gian phòng trống rỗng bên trong, trước mặt hắn chính là cái kia hai cái bị hắn an bài phụ trách tiếp xúc ta k a s i thủ hạ, trong đó một cái thủ hạ cắn răng sau đó đông nhiên đối a cả sạ làm cái thủ hạ toạn. c a sạ đại nhân, cũng là thuộc hạ vấn đề, chuyện này là thuộc hạ tự mình cùng ta Kasì cấu kết tạo thành.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 trở về để người nhà chuẩn bị một chút, sau đó rất nhanh liền có người đưa bọn hắn đến tổng bộ bên kia, đến cả rèn đại nhân sẽ không bạc đãi bọn hắn, nhớ kỹ các ngươi vừa mới nói lời, nếu như đến lúc đó xảy ra vấn đề gì. nói đến đây ạ cả xạ ý tứ đã rất rõ ràng đứng ở trước cửa hai người lập tức cảm giác toàn thân trở nên cương cứng, sau đó lập tức cúi đầu đắp lại. vâng, chúng ta nhớ rõ ràng ạ cả xạ đại nhân. nói xong bọn hắn rất nhanh liền ly khai cái này gian phòng chống giống, tiếp theo cũng không lâu lắm, một người khác từ bên ngoài đi vào. À cả xạ đại nhân, cái thứ hai cái huấn luyện ra đã từ tổ kẹm mẩn center bên trong đem đến mở t chiêu đãi khách sạn. chúng ta người bị ngăn ở bên ngoài quán rượu tạm thời không thể đi vào nghe thủ hạ sau khi trả lời ạ cả sạ cũng không có trước tiên làm ra phản ứng hắn đứng lên trong phòng đi vài bước ân so ta tưởng tượng bên trong phải cẩn thận đem người gọi trở về đi tối nay ta tự mình xuất thủ đã thật lâu không người nào dám hướng thiên vương thế lực đưa tay vừa vặn cả rèn đại nhân sự tình cũng đã hoàn thành tiếp xuống chúng ta liền tùy tiện chơi đùa được ạ cả sạ đại nhân không lâu sau đó gian phòng lần nữa chỉ còn một mình hắn thật sự là chờ m o a tam thánh thú còn có ưu nào hiện tại còn kém t ọ d r phệ sổ s ở trả tổng nghiên cứu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 Tại tiêu hủy manh mối về sau ta vẫn sẽ chọn chọn đẩy mấy cái người chịu tội thay ra mau chóng đem cái này vụ án đ ị n h án. Đến lúc đó chỉ cần liên minh thừa nhận kết quả này, như vậy tình cảnh của chúng ta liền khó khăn. Không, chúng ta manh mối cũng không có đoạn. Lúc này Mị xuống ngủ chị hòa thượng mở miệng lần nữa nói, tại hắn mở miệng trong nấy mắt, s ủ gỗ cùng Lý Dạ ngay lập tức đem ánh mắt bỏ vào trên người hắn. Đây hết thảy nguyên nhân gây ra vẫn là tại bờ nẹt ở bên trong. Vô luận bọn hắn lập ra dạng gì lý do, đẩy ra nhiều ít cái người chịu tội thay, bọn hắn đều không vòng qua được bờ nẹt ở cái này h tâm. Mà t r ọ n yếu nhất chính là. Tại sự kiện phát sinh không lâu sau, bờ nẹt tơ di tích liền bị chúng ta bờ tơ phong tỏa. Nói cách khác, mặc kệ bọn hắn mục đích có hay không đ ạ thành, t bọn hắn là tuyệt đối không có cơ hội đem lưu tại bờ nẹt tơ di tích vết tích thanh lý đến không còn một mảnh. Mị sốn ngủ ì chị hòa thượng nói đến đây, Sùu g ộ cùng lì dạ con mắt đồng thời phát sáng lên. Ngay tại Mị sốn ngủ ì chị hòa thượng đề nghị lập tức đi tới bờ nẹt t thời điểm, Sùu g ộ đưa tay ngăn cản hắn. Sùu g ộ chỉ chỉ ngoài cửa sổ. Có người nhìn chăm chăm đâu? Chúng ta tối nay lại đi qua. bất quá trước đó hòa thượng ngươi trở về tra một chút lần trước tại b ợ n ẹ tơ di tích bên trong điều tra ghi chép ở nơi đó khả năng có cái gì kinh hỉ đến lúc đó nói không chừng không cần đi di tích chúng ta cũng có thể tìm tới đầu mối mới thế là ba người từ khách sạn đi đến bờ tơ đồng thời rất nhanh liền bắt đầu tìm kiếm đầu mối hành động chương 424 gặp lại aca sa chương 424 gặp lại aca sa bờ tơ trong ghi chép quả thật có một số không đáng chú ý manh mối nhưng là đáng tiếc là những đầu mối này tại không có sâu c h u i lên thời điểm cũng không có gây nên điều tra viên m ô n chú ý nói cách khác ngoại trừ một phần nhỏ bị bọn hắn mang về đến bờ tơ cùng cảnh vệ phòng tiến hành bảo tồn ghi chép bên ngoài còn lại đại bộ phận manh mối vết tích như cũ lưu tại bờ nẹt ơ di tích bên trong khi lấy được đáp án này về sau vừa v ậ n hạ cả xã phụ trách người giám thị đều đều đi thế là bị sốt n ủ ý trẻ hòa thượng mang theo s ủ hữu gỗ cùng lì dạ lần nữa đi tới bờ nẹt tơ di tích bên trong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 dạng này có mục đích tính hành vi căn bản không thể nào là hoang dại bộ kệ m ẩ n hay là điều tra viên m ô n vô ý tiến hành đương nhiên ngoại trừ là ạ cả sạ sớm xuất thủ tiêu hủy manh mối bên ngoài cũng có thể là hệ rụt ỷ ỉ c diêm bên kia đem những đầu mối này đi đầu thu vào mặc dù trong lòng đã có khuyên hướng cái trước nhưng là sụu g ỗ ba người chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hệ rụt tỉ c diêm trên thân làm sao bây giờ tiền mối bọn hắn giống như đã sớm biết chúng ta lại muốn tới nơi này những cái kia ghi chép là hôm qua mới đổi mới qua tại phía trên kia rõ ràng rõ ràng địa ghi lại những cái kia manh mối hiện tại manh mối không có làm sao bây giờ đừng h o a n hốt chúng ta đi trước kệ rủ tỷ ạ c d i m bên kia nhìn một chút suugo một bên an ủi lìa một bên dưới đáy lòng làm xong dự tính xấu nhất đối với đi hướng kệ rủ tỷ ạ c d i m dự định bị suối n g ý t r i ể hòa thượng cũng không có điều gì dị nghị hoặc là nói ngoại trừ biện pháp này hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì khác hữu dụng biện pháp ba người sầu mi khổ kiểm bắt đầu hướng di tích bên ngoài đi chỉ bất quá rất nhanh bọn hắn liền ngừng lại các ngươi s o ta tưởng tượng bên trong phải sớm kém chút ta liền muốn đến muộn lại gặp mặt bị s u n g tri đại sư i g t lệ tỷ ổ quán quân còn có vị này tân nhân huấn luyện ra l dạ tiểu muội muội c s ngăn tại bọn hắn đường đi bên trên sau đó một mặt hữu thiện hướng về bọn hắn chào hỏi nếu như không biết bọn hắn trước đó nói chuyện nói người thấy cảnh này đoán chừng biết coi là ạ cạ x ạ cũng sủ u g ộ bọn hắn hẳn là quan hệ không tệ bằng hữu đi ngươi muốn làm gì sủ u g ộ tiến về phía trước một bước đem lỵ giả ngăn tại phía sau mình sau đó mỹ s ù mù ỉ trẻ hòa thượng cũng đi theo đứng ở bên cạnh hắn lỵ giả cũng không cam chịu yếu thế chỉ bất quá sủ u g ộ cuối cùng vẫn đưa nàng kéo tại sau lưng cũng không để cho nàng trước khi đi thật đúng là làm cho người hâm mộ tình nghĩa bất quá không cần lo lắng ta lần này tới là muốn giúp các ngươi nghe nói các ngươi đang tìm những vật này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 Dù sao lúc này mấy cái nho nhỏ huấn luyện ra liền dám đem ánh mắt phóng tới sau lưng của hắn Thiên Vương Đại Lao trên t h ầ n như vậy lần tiếp theo có phải hay không h ệ Dụ t ì A Jim cùng Bơ Tớ liền dám liên hợp lại tiến sát đối ạ Cả x ạ tới nói cái này không tốt mà lại là thật không tốt bởi vậy hắn đương nhiên là phải thừa dịp lấy cơ hội này giết gà dọa khỉ thoáng cái rất nhanh một đoàn người đã từ Bơ Nẹt Tớ di tích bên trong đi tới ạ Cả x ạ trong miệng đối chiến sân bãi bên trên đang a n ủ i thoáng cái lo lắng lì dạ về sau s u Gỗ đứng ở đối chiến trận chỉ huy tịch bên trong chương 425 t h ạ i Dụ Tì A City luật bản. t r ư n 425, t ạ i hệ ù Ti Ác i si, t y l u ậ t bản, chiến đấu tại trong nháy mắt liền vang dội, mặc kệ là s ủ h u c hay là đối diện không biết u ấ n luyện ra, đều không có qua lại giới thiệu hoặc là nói nhảm ý tứ, bọn hắn đồng thời thả ra bổ kẻ mẩn. s u h u c lần này muốn tốc chiến tốc thắng, đồng thời cũng là muốn hiện ra thăng cái thực lực chân chính của mình, nếu không hạ cả sa bọn người thật đúng là cho là hắn dễ khi dễ, mà vì tốt hơn địa đưa đến chấn nhiếp hiệu quả, lần này ra sân bổ kẻ mẩn s ủ h u c lựa chọn một mực tại đi nghỉ trong đất tiềm tu l gì l u i cạ thực lực là không thể nghi ngờ, lần này đối thủ của nó là một cái tỷ dạng d t a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 mà xem như một cái tấm dựa r ỗ ở tổ tứ thiên vương u ấ n l ệ n ra, s ủ hữu gỗ lúc này đối thủ đương nhiên sẽ không làm loại kia lãng phí tỷ i ạ n nhị tạ tiềm lực sai lầm hành vi. trở lại chính đề, tại l u c a d i ẩ cùng tỷ i ạ n nhị tạ xuất hiện tại đối chiến trận thời điểm chiến đấu liền đã văn vội, lần chiến đấu này cũng không có minh xác trên ý nghĩa phân xử, lại thêm hai người đều muốn mau chóng mở ra chiến đấu, bởi vậy hai người lựa chọn vượt lên trước tay hình thức. ngay từ đầu song phương đều lựa chọn uy lực không nhỏ chiêu thức, l u cả dì ổ tiến lên, trực tiếp sử dụng cờ lò s của bản, sản sờ c h m đặc tính sau đó ạt e của kệ t ạ n nhị tạ, song phương mệnh lệnh gần như đồng thời truyền đạt. bởi vì tỷ dạng h ỉ tạ là nham thạch thêm ác song thuộc tính bộ kẹmẩn, bởi vậy sụu u g ộ trực tiếp để lùi cả gì ồ lựa chọn có thể đối với địch nhân tạo thành 4 lần đã kích cách đấu thuộc tính đại chiêu cờ lọ sở của bạn, mặc kệ tỷ dạng h ỉ tạ thực lực như thế nào, chỉ cần nó không thể áp chế lùi cả gì ồ thực lực nếu như cái này một cái 4 lần tổn thương cờ lọ sở của bạn trúng đích, nó có thể sẽ chết, đó cũng không phải nói đùa. l u i cả gì ồ thế nhưng là thực sự thiên vương cấp chiến lực, tại 4 lần tổn thương phối hợp bùn hệ đại chiêu điều kiện tiên quyết, biểu sát một cái còn không có vượt qua thiên vương giới hạn chuẩn thần bộ kẹmẩn cũng không phải là chuyện không thể nào. chỉ bất quá đối phương lựa chọn so sủu g ỗ trong tưởng tượng phải cẩn thận chỉ gặp tỷ dạng nghỉ tạ giống lớn một tiếng đầu tiên là đem sạn nở tẩm kêu gọi ra để sân b ạ i biến thành bản thân am hiểu nhất sạn nở tẩm hoàn cảnh sau đ ỗ n g nhiên vừa nhất chân e ạt của kẻ kỹ năng trong nháy mắt phát động trên mặt đất chấn kiểm chế phía dưới l u c a d i ổ kế hoạch nhận lấy h ữ u hiệu ngăn cản đương nhiên dựa vào điểm này liền muốn ngăn trở l u c a d i ổ bốn lần tổn thương cỡ lọ s ợ cồn bạt có chút suy nghĩ nhiều quá ạt e của kẻ kỹ năng từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một cái kỹ năng chỉ cần là kỹ năng cái kia tổn thương khẳng định liền sẽ tồn tại một cái hạn mức cao nhất, mà lại cái này hạn mức cao nhất rõ ràng là cùng thi triển kỹ năng bộ k ệ mẩn c ó vô cùng trọng yếu quan hệ. Thế là tại ngay từ đầu lũ cạ dì ổ liền trực tiếp lựa chọn đơn giản nhất thu bạo liều mạng. Tại mặt đất chấn động bắt đầu trở nên kịch liệt thời điểm nó một cái sợ tòm đ ì n h tận trùm. Tiếp theo trực tiếp hướng tỷ dạng n h ỉ tạ phương hướng bay vào tới. Thi triển e ạ t của kẹ tỷ dạng n h ỉ tạ ý đồ sử dụng ở khắp mọi nơi sạn nợ tòm ngăn cản nó, nhưng là mặc kệ là nó hay là nó huấn luyện ra đều có chút đánh giá thấp lũ cạ dì ổ thực lực. Sàn nợ tòm căn bản ngăn không được lũ cạ dì ổ thẳng tiến không lùi thân ảnh. cắt bay đá chạy d ù cho hóa thân s a mạc bảo đao mây đen đồng dạng xa chi mũi tên cũng không làm nên chuyện gì toàn diện bị ta l ũ cạ dị ôm một quyền phá đi dưới nắm tay vô chỗ cắt m ị n bay ra sau đó rất nhanh liền biến mất trước mặt nó lúc này l ũ cạ dị ô đã đi tới tỷ dạng nhỉ tạ trước mặt vẹn vẹn vài tia quyền phong liền để trực diện cái này bốn lần tổn thương cờ l ọ sợ c ồ a bạn tỷ dạng nhỉ tạ không thể không lui về phía sau mấy bước hiện tại đã không có thời gian cho nó suy nghĩ nhiều lắm tại tử vong uy dưới không cần huấn luyện gia nhắc nhở nó quyết định thật nhanh đem gần ẹ e ạt của kẻ cấp cưỡng ép đình chỉ tiếp theo tỷ dạng h ỉ tạ n g ự không dừng vó sử dụng rốc âm chỉ bất q u a cái này phong tỏa mục tiêu lại cũng không là sắp tới trước mắt lũ cạ dì ổ lúc này d ố c âm mục tiêu chính là chính nó từ trên trời giáng xuống n h a m thạch to lớn chặn ngang tại lũ cạ dì ổ cùng tỷ dạng h ỉ tạ ở giữa nhiều hơn cái này mấy tầng n h a m thạch bảo vệ giống như là để nó nhiều hơn mấy phần bảo hộ đồng dạng giống như tỷ dạng nhỉ tạ ý nghĩ còn có nó huấn luyện ra cùng một bên quan chiến ạ cạ xa bọn người theo bọn hắn nghĩ mặc dù lũ cạ dì ổ khí thế không tệ nhưng là cái này mấy khối n h m thạch to lớn hẳn là có thể làm cho thế công của nó làm chậm lại một chút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 chỉ bất quá đây hết thảy đều chỉ là nó coi là mà thôi. Sau một khắc t ỷ dạng nhỉ tạ cùng hạ cả s a bọn hắn liền trận cho mắt, chỉ nghe được c ầ m ầm một tiếng vang thật lớn, nằm ngang ở t ỷ d ạ n nhỉ tạ trước người mấy khối nam thạch trực tiếp từ giữa đó nổ tung, tiếp theo lũ cà gì ổ mang theo vô cùng cường đại khí thế xông về tỳ d ạ n nhỉ tạ. Quần, chân, khuỷu tay, đầu chờ đã chờ đã, chỉ cần trên thân thể có thể phát động công kích bộ vị lũ cà gì ồ đều cấp t ỷ d ạ n nhỉ tạ tới t h o á n cái, cuối cùng mang theo cho nó cái nguyên bộ phục vụ ý nghĩ, lũ cà gì ổ tay phải giơ cao một cây phía trước bén nhọn buồn lúc xuất hiện tại trong tay của nó, tiếp theo ra sức vung xuống. sau đó đám người chỉ nghe được bốn lúc hoặc là nói cốt thương xuyên thấu k h ô i giáp xuyên qua cốt đục thanh âm tỷ g i n nghỉ tạ làm tỷ g i n nghỉ tạ hớn luyện ra đứng tại s u gỗ đối diện đối thủ cái thứ nhất phát ra khẩn trương t ê u to không cần lo lắng lần này lũ cạ dì ổ riêng tránh đi vị trí trọng yếu chờ sau đó chỉ cần để dõi tiểu thư xử lý một chút hẳn là không có vấn đề gì s u gỗ vừa nói như vậy đám người lúc này mới phát hiện nguyên lai cốt thương tại c h ú n g đích tỷ g i n nghỉ tạ thời điểm đã điều chỉnh góc độ lúc này cốt thương là tránh đi tỷ g i n n h ỉ tạ ngực bụng trực tiếp xuyên thấu bắp đuổi của nó sau đó đưa nó đ ế n tại nguyên địa mà nguyên liệu bên trong thì chỉ còn lại nó một cái ở nơi đó kêu r ề n kêu đau tại lũ cạ gì ổ trở lại bên người thời điểm s ủ h gỗ đem ánh mắt nhìn về phía đối chiến bên sân bên trên ạ cạ sạ còn muốn tiếp tục cắt tha sao ạ cạ sạ tiên sinh nếu như còn muốn ta tùy thời p h ụ c b ổ i nghe được s ủ h gỗ câu nói này ạ cạ sạ hai mắt đột nhiên híp lại lúc này hắn cảm giác bản thân có chút không cười được bởi vì s ủ h gỗ vừa mới biểu hiện ra thực lực có chút ngoài dự liệu của hắn ạ c s cảm giác sự tình giống như có chút vượt qua khống chế của hắn dạng này thực lực s ủ hữu g thật là có khả năng uy hiếp được hắn hoặc là nói là kế hoạch của bọn hắn nghĩ tới đây. Ả cả sạ nhìn về phía Sủu h ữ trong ánh mắt hiện lên mấy phần hàn quang. Chương 426, trao đổi ít lợi. Chương 426, trao đổi ít lợi. Sáng sớm hôm sau, m ỹ sốt ngủ ù t r h a hòa thượng đi tới khách sạn đánh thức Sủu h ữ c cùng Lý Dạ. sắc mặt của hắn nhìn có chút phức tạp, nghĩ đến hẳn là sẽ ra chuyện gì không tốt lắm sự tình. Sủu h ữ hai người rất nhanh hoàn thành tắm rửa sau đó cùng hắn ngồi xuống một khối. Ả cả sạ tối hôm qua tới bờ t à một chuyến, hắn sau khi đi trưởng lão cùng ta Hàn Huyên không s a i biệt lắm một đêm. Nghe đến đó. Suugo không tự giác điệu như mày, như cũ có chút rời g ư ờ n g khí l ụ dạ cũng đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Bọn hắn đột nhiên c ó một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, liên quan tới trước đó phát sinh chuyện tiêu kiện, ạ cả xa bên kia trực tiếp ném ra hai cái người chịu tội thay đem sự tình trọn vẹn nắm ở trên người mình. Đồng thời có thể là bởi vì ngươi hôm qua biểu hiện ra thực lực, tại đâu nguồn chặt đứt manh mối về sau hắn đưa ra một trưởng lão nhong khó mà cự tuyệt điều kiện. Mà lại, trước ngươi xin l ù cả gì ôm ẹ gạ hệ vỗ l ù thì hòn s ợ tổn cũng tại điều kiện này bên trong. Chỉ cần chúng ta đáp ứng không tiếp tục để ý chuyện này. hắn cam đoan hệ vụ lũ tỷ hòn sợ tồn tại không lâu sau đó biết đưa đến trong tay của ngươi nói xong bị sụp ngủ ý c h u hòa thượng một mặt phức tạp nhìn xem s ụ n g gồ tin tức này để s ụ ngủ gồ cảm thấy có chút ngoài ý muốn cũng không phải là ngoài ý muốn đối phương chọn người chịu tội thay hành vi hắn ngoài ý muốn chính là ạ cả xạ vậy mà lại nhanh như vậy liền làm ra quyết định đồng thời so với hắn trong tưởng tượng muốn quả quyết được nhiều bất quá cung cấp cấp s ụ ngủ gồ lũ cả gì ổ mẹ gã hệ vụ lũ tỷ hòn sợ tồn liền v n vẹn là có thể để b tớ các trưởng lão động tâm điều kiện hẳn là sẽ để cho hắn xuất nhiều cái này còn không có tính hệ rủ tỷ c d i m cái kia một phần. cái này toàn bộ cộng lại chỉ là tính toán s ủ hữu gỗ đều đã hắn cảm thấy đau lòng chỉ bất quá từ những thứ này đó có thể thấy được ạ cả sa bọn hắn muốn che giấu đồ vật khẳng định so với những í í t lợi này lại thêm có giá trị nghĩ tới đây s ủ hữu gỗ không khỏi có chút yếu kỳ chỉ bất quá có đôi khi biết được nhiều lắm cũng không phải là chuyện tốt lành gì lần này nếu như không phải bị lũ c ạ g ì ô biểu hiện ra thực lực cấp chấn nhất rồi tin tưởng ạ cả sa tuyệt đối sẽ không giống bây giờ hào phóng như vậy vợ ta cùng nghệ rụt thì a i m khả năng đền bù sẽ không thiếu nhưng là hắn cái tia phân chỉ cần cái k i a sợ biểu hiện được yếu một chút tin tưởng cái này đều không có hắn chuyện gì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 h o a thượng đang lẹ rủ tỷacity si n g ư ơ i đường đi rộng, đến lúc đó ngươi giúp ta đem lời truyền đi đi. Chuyện này chúng ta mặc kệ. Còn có, trước đó nói xong hảo hảo chiêu đãi chúng ta, tiếp xuống liền nhìn ngươi biểu hiện không nên tùy tiện tìm nhà mình phòng ngăn mời chúng ta ăn một bữa liền muốn lừa dối quá quan. Ta cho ngươi biết, lần này ngươi có thể chạy không thoát. Nghe được sủi ủ gổ câu nói này, một bên tại bên giường ngủ g a ngủ gật, câu cáp xì dục trong nháy mắt lên tinh thần. Nó đánh bóng bóng đèn lớn một đôi á mắt, tiếp theo hai mắt mở điện phát sáng trong nháy mắt để mắt tới ị s mù t r hòa thượng, ị s mù t r hòa thượng cười khổ một tiếng. Sau đó vô v trên ghế l a n can. Ngươi nói đúng. Tốt a biết rồi, tiếp xuống ngươi yên tâm đi. Lần này đệ rủ tỷ Axi T hành trình sẽ không để cho người thất vọng. Theo mấy người nói chuyện kết thúc, Mị x u n Mùi Triệu Hòa Thượng trước hết đi trở về phục mệnh. Mị x u n Mùi Triệu Hòa Thượng đi về sau còn lại sủi g g hai người liền nên đón đệ rủ tỷ Axi T về sau cái thứ nhất khó được nhẹ nhõm sáng sớm. Sau đó, liền là lần nữa trở về Mị x u n Mùi Triệu Hòa Thượng mang theo sủi g g hai người bắt đầu vui vẻ du ngoạn thời khắc, đổi một cái góc độ khác đi đối Đại Thành phố này, không thể không nói sủi g g cùng Lý Dạ Thật đúng là nhìn ra không ít không giống đồ vật. Dung o ạ n thời gian rất nhanh liền qua, liền một cái lữ khách thị g i á đến xem hệ d ụ t ì a c i t y không t h ẹ n cùng dô ở tổ khu vực phương bắc cố đô là được xưng là văn hóa lịch sử danh thành thành phố. Cái này một cái buổi sáng Mỹ s o j i n u ủy t r u hòa thượng cho bọn hắn hiện ra hệ d ụ t ì a c i t y thâm hậu lịch sử nội tình và văn hóa. Dung o ạ n thì dung o ạ n vào lúc này Sủu Gỗ cũng không có quên hắn chính sự. Lúc trước sự kiện tính tạm thời kết thúc về sau, hắn lần nữa đem tâm tư thả lại bản thân lần này dô ở tổ hành trình mục đích bên trên. Lúc trước trong điều tra, hắn thuận tiện tra xét thoáng cái liên quan tới bí chuyển kỹ năng tư liệu. tiếp theo s u i ủ g o liền biết bí truyền kỹ năng sập truyền thừa xuất từ hệ rủ tỷ a city tin tức mà cái này bí truyền kỹ năng truyền nhân là một vị thích cổ điển ca múa lao ra ra theo mỹ suzumu y triệu hòa thượng biết vị này sẽ bị cụ dạ lao ra tử mỗi ngày đều sẽ ở kimono dancer thì tỵ lưu lại một đoạn thời gian rất dài chúng ta bây giờ liền đi qua sàn nhảy sao trong nhà ăn mới vừa ăn uống no đủ mỹ suzumu y triệu hòa thượng hướng về s u i ủ g o hỏi s u i ủ g o nhìn đồng hồ sau đó hướng về hắn nhẹ gật đầu Thế là một nhóm ba người lại một lần đi tới Kimono Dan s r thì t ơ bên trong. Lần này bọn hắn mặc dù vẫn là tìm đến người, nhưng là bọn hắn lúc này lại là thông qua thân phận khách khứa đi vào nơi này. Vị yêu e b ị Cụ Dạ Lão gia tử cũng không có tìm, đang chờ đợi hắn thưởng thức xong trên trận ngay tại biểu diễn ca múa về sau, bị x u n ngủ Ý Triệu Hòa thượng mang theo s ủ u gỗ tiến lên chuẩn bị chào hỏi. Tại sao lại là các ngươi những người này? Lão đầu t ử chưa từng gặp qua s ĩ cùn, cũng không biết sỉ cùn đến cùng ở nơi nào các ngươi đừng lại đến với ta. Mới vừa chào hỏi một tiếng, e b ị Cụ Dạ Lão gia tử đột nhiên liền kêu lên. làm sàn nhảy khách quen cùng hộ khách vip, è b ị cụ dạ lao ra t ử hay là vô cùng nhận sàn nhảy nhân viên chú ý. Bởi vậy tại gọi hắn dậy thời điểm, ở một bên nhân viên công tác lập tức liền bắt đầu vây quanh. Mị sốt ngủ Ý triệu hòa thượng thấy thế, hắn lập tức ném ra bản thân bờ tạ hòa thượng thân phận. Các ngươi thật không phải là những người kia. Tại xác định Mị sốt ngủ Ý triệu hòa thượng thân phận về sau, è b ị cụ dạ trong lòng kỳ thật đã tin tưởng Sùu Ngô bọn hắn, chỉ bất quá hắn cũng đã nhìn ra, Sùu Ngô ba người tìm hắn rõ ràng vẫn là có cái khác mục đích. Xem ở Mị sốt ngủ Ý triệu hòa thượng cùng bờ tạ mặt mũi. ệ bị cụ dạ lao ra tử định cho bọn hắn một lời giải thích cơ hội, thế là hắn h ấ t h ứ t tay hướng nhân viên công tác giải thích vài câu để bọn hắn tản ra. Nói đi, các ngươi tìm ta lão già hõm h ẹ m này có chuyện gì? Chương 427, sập cùng khách không n ờ i mà đến. Chương 427, sập cùng khách không n ờ i mà đến. Kimono đàn sở thì tờ bên trong, tại sủ hữu gô nói ra ý đồ đến về sau, ệ bị cụ dạ lao ra tử ra ngoài dự liệu của mọi người, trực tiếp lấy chẳng hề để ý thái độ đáp ứng sủ hữu gô học tập sập bí truyền kỹ năng tìm cầu. Bí truyền, cầu thí bí truyền, ngươi muốn học liền học đi. trên đường cái tùy tiện kéo một cái thủy thuộc tính bổ kệ m ẩ n nghiên cứu một chút liền hiểu rồi ngươi vẫn là đầu một cái yêu cầu cùng ta học cái này nghe được Lão gia tử trả lời như vậy s h u g o chỉ có thể một vị đ ị a cười cảm tạ Lão gia tử không quan tâm không có nghĩa là hắn có thể không quan tâm cái này dù sao cũng là người ta gia truyền truyền thừa mặc dù trên thực tế xác thực cùng hắn nói như vậy nhưng là bí truyền sở d ĩ có thể xưng là bí truyền nó bên trong đương nhiên là ẩn giấu đi một số không giống kỹ xảo đây cũng là s h u g o phải đặc biệt học tập mục đích bởi vậy lúc này hắn ngoại trừ mỉm cười cảm kích thật đúng là không có lộ ra vẻ gì khác có thể lựa chọn E Bị Cụ Dạ Lão Gia Tử là cái t r c sảng người, như là đã đáp ứng s ủ gỗ, như vậy hắn lập tức liền mang theo s ủ hủ gỗ ba người đi tới trụ sở của hắn, tại một trận lục tung về sau đem một bản có chút năm tháng bút ký ném tới s ủ hủ gỗ trong l ự c À, đây chính là ngươi muốn đồ chơi, đây là lão đầu t ử năm đó thêm ra tới bản chép tay, nhớ năm đó. Ngươi cái lão già h ọ m h ẹ m lại muốn cùng hậu bối k h o á c lắc đúng không? Con đường này phạm là đã có tuổi người nào không biết đây là ngươi năm đó bị phạt chép vật lưu lại, cũng liền ngươi cái không xấu hổ lão già h ọ m h ẹ m biết l ư u đến bây giờ. E Bị Cụ Dạ Lão Gia Tử còn chưa kịp thổi thoáng cái nhớ năm đó. hắn bạn ra một câu liền đem hắn chắn đến mặt đỏ tới mang hai ai khoan lác, ai khoan lác, còn có này làm sao là phạt rõ sẽ đây, đây là nhà ta lão đầu kia để cho ta hỗ trợ sao chép năm đó chúng ta thế nhưng là chuẩn bị đưa nó phát dương quang đại bí truyền kỹ năng lão tổ tông truyền thừa bà bối tiểu tử ngươi đưa ta hảo hảo thu về cầm chắc liền đi đi một chút trở về sàn nhẹ đi đừng ở chỗ này nghe lão bà tử này nói mỏ hẹ e bị cú i ạ lão ra tử sau khi nói xong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. s ù h ủ g ỗ mấy người vội vàng cấp hắn bạn già nói xin lỗi, lão bà bà hiển nhiên muốn so lão già tử tính tính tốt bên trên k h ô nàng khoát tay háo sau đó nói, được rồi được rồi, lão giả kia chính là cái này tính tình, ta sớm đã thành thói quen, các ngươi tranh thủ thời gian cùng ra ngoài đi, nếu không chờ một chút lão già kia lại muốn ở bên ngoài tê, uy, còn có đi hay không? Thế là s ù h ủ g ỗ mấy người một đường đi theo e bị cụ dạ lão già tử lại hướng về k i m o n o đan sở thì tơ đi tới, vừa đi hắn còn một bên phản nàn, bất quá phản nàn chỉ là tiếp theo, trọng yếu đương nhiên là nói xong trước đó n g h i đương nhiên. Tiếp theo Lão gia tử liền từ hắn 3 tuổi bắt đầu thổi tới 18 t u ổ i tại bờ ta bên ngoài cùng hồi h n g nỗ n h i n gặp mới nói được nơi này Lão gia tử đột nhiên liền g ừ n g lại vừa mới nghe được rơi vào trong xương ngủ s ụ g ỗ mấy người đang kỳ quái lấy Lão gia tử vì sao lại đột nhiên dừng lại tiếp theo bọn hắn hướng phía trước xem xét mấy cái huấn luyện gia ăn mặc người chặn bọn hắn đừng đi ta nhớ được các ngươi các ngươi liền là trước mấy ngày một mực tới nhà của ta quấy rối ta đám người kia đều nói ta không biết cái gì xì cùn cái gì tam thánh thú các ngươi đừng có lại đến p h i ta Hẹ bị cụ ạ Lão gia tử xem xét rõ ràng người đến là ai lập tức liền lại bắt đầu phun lên tới. Nếu ngươi không đi lão đầu tử liền muốn báo cảnh sát. Lão gia tử bất giận, vừa rồi tại trên đường thời điểm ngươi cũng không phải dạng này dạng, chỉ là một cái phương hướng mà thôi. Ngài cho chúng ta chỉ thoáng cái chúng ta lập tức biến mất. Mau mau cút! Muốn tìm bản thân đi một bên tìm đi, đừng ở chỗ này buồn nôn ta cái lão nhân này. Mau mau cút đi, không phải đừng trách lão đầu tử trên tay quải t r ư ợ n g ra tay nặng. E bị cú dạ lão gia tử vừa nói một bên giơ lên trong tay quải t r ư ợ n g huy vũ mấy lần, giống như là thật muốn đích thân động thủ bộ dáng. Loại tình huống này, Sugo mấy người đương nhiên không có khả năng làm đứng đấy ở một bên a n qua, đặc biệt là Sugo. Hắn mới vừa vặn nhận qua e bị cụ Dạ Lao gia tử ân huệ, lúc này không đứng ra còn phải đợi lúc nào. Lao gia tử, ngài vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Những người này không đáng ngài phí công hao tâm tổn trí, giao cho ta xử lý. À đợi chút nữa ngài còn muốn chuyên tâm thưởng thức ca múa đây. Hô, tiểu tử ngươi nói đúng. Thử, vậy cái này mấy tên liền giao cho ngươi. Bất quá ngươi cũng kiềm chế một chút không đối phó được liền hô g i ú p đỡ. Đối diện dù sao nhiều người đừng cố lấy đùm nghịch cuối cùng đem bản thân góp đi vào rồi. Tiểu cô nương kia coi như xong, ngươi còn có vị này tiểu hòa thượng sóng vai bên trên hẳn là còn có thể đi. Đi thôi, lao đầu tự giúp các ngươi áp trận. ệ e b ị c g dạ lao ra tử phi thường đại khí địa nhận lấy quyền chỉ huy. bất quá rất nhanh, lỵ ra ngay tại sủi u gỗ ánh mắt ra hiệu dưới, đem lao ra tử dỗ lại. được thôi, nếu tiểu cô nương ngươi nói như vậy, vậy liền xem ngươi a sủi u gỗ tiểu tử bên kia ca múa giống như thật muốn mở màn, chúng ta cái này đi trước, ngươi đánh không lại nhớ kỹ hô cứu mạng, lao đầu tử nhớ không lầm phụ cận mấy trăm mét hẳn là có cái cảnh vệ phòng trực ban. nói đến đây, lời này lao lao ra tử cuối cùng thì chịu ly khai. về phần đối diện vì sao lại ngoan như vậy ngoan địa cùng s ủ u gỗ bọn hắn một mực tại nghe hắn l i n h ả i đối với điểm này Sủu gỗ biểu t h ị m sử dụng c ố n phở xỉ ẩ n cách tâm tưởng hiệu quả cũng không tệ lắm hơn nữa đối với phương động tác khác đều bị Sủu gỗ ngăn lại cho nên Lý Dạ c ù n g bị sụt ngủ c h t r i ệ Hòa Thượng mới có thể thuận lợi mang theo e bị cụ Dạ Lao gia tử rời đi nơi này các loại Lao gia tử vừa rời đi đối diện yên lặng hình thức rốt cục bị thủ tiêu bọn hắn lúc này một mặt bất thiện nhìn xem Sủu gỗ tin tưởng nếu như ánh mắt có thể giết người Sủu gỗ đoán chừng đã bị bọn hắn giết đã không biết bao nhiêu lần tiểu tử chuyện này không liên quan gì đến ngươi thức thời lập tức cho chúng ta cút qua một bên không có ý tứ ta không quá biết lăn không bằng các vị đại ca đưa ta làm m â u thoáng cái muốn làm sao l ă n được không? s u h u g o tiếng nói vừa rơi xuống, mấy người đột nhiên tranh thủ thời gian trên thân đột nhiên nhiều hơn một cấu ngoại lực, cỗ này ngoại lực giống như là một cái bàn tay vô hình trực tiếp đem bọn hắn bắt lấy, lập tức bọn hắn cảm giác thân thể có chút không bị khống chế. Lúc này, si d c đại lao ôm phi thường lồi ra bụng n h ỏ chậm rãi đi tới phía trước, cụ hiện hóa lam sắc siêu năng lực tại nó chỉ còn ba cây mái tóc trên trán nhấp nhô, thấy thế nào làm sao giống như là một cái t r ù m phản diện dáng vẻ. Ngươi, ngươi đến cùng làm cái gì? Lúc này đối diện rốt cục phản ứng lại, phát hiện đây là s u u gỗ động tay chân. Ta. Ta chỉ là nghĩ các ngươi đưa ta làm mẫu thoáng cái muốn làm sao lăn mà thôi. A q u ê n còn có một việc, Tì Dục đừng vội đem bọn hắn vò thành đoàn, ta còn có một ý chuyện cần hỏi một chút. Su U Go đưa tay v ô v ô hướng mình biểu hiện bất mãn suy ụ c sau đó hướng những người kia đi tới. Phiến Phức có thể hỏi thoáng cái, các ngươi vì sao lại hướng h bị cụ dạ lao ra tự hỏi thăm liên quan tới s ĩ cùn tin tức? Còn có, các ngươi muốn tìm x ỉ cùn đến cùng là muốn làm gì là gì? Không có gì, chúng ta chỉ là đơn thuần muốn tìm một cái liên quan tới trong truyền thuyết sĩ cùn Hạ Lạc. Ngươi nhanh lên thả chúng ta, chúng ta cũng không có ác ý. Trong đó một cái lớn tiếng đ ộ đáp.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 nói hay là không, thời gian của ta rất quý giá, đừng lãng phí thời gian của ta. Thế làm si r ụ ộ cồn vợ si ẩn trong nháy mắt nắm chặt một chút xíu. Ân, chỉ là một chút xíu. Chương 428, cùng si c u n không hẹn mà gặp. Chương 428, cùng si c u n không hẹn mà gặp. Tại su ugo p hỏi dưới, mấy người rất nhanh liền bàn giao sự tình trải qua. căn cứ bọn hắn điều tra, e bị cụ dạ lao ra t ử gia tộc giống như cùng si c u n t từng có vừa đức không cạn quan hệ, chỉ bất quá tại gần trong mấy chục năm làm tam t h á n h thú một trong s ĩ c u n cần đi theo ly khai a b l o Bờ o t m bởi vậy quan hệ giữa bọn họ đột nhiên ở giữa đoạn mất đương nhiên vẻn vẹn yếu tố này hoàn toàn không đủ để để bọn hắn một mực dây dưa h e bị cụ dạ lao ra tử không thả một nguyên nhân trọng yếu khác là phía trước không lâu có người từng tại hệ rụt ỷ ỉ a city phụ c ầ n thấy qua sỉ cun tồn tại mà khi đó sỉ cun bên cạnh đi theo một người có mái tóc hoa dâm lão nhân theo người chứng kiến miêu tả bọn hắn phát hiện h e bị cụ dạ lao ra tử cơ bản phù hợp cùng vị lão nhân kia bề ngoài đặc thù bởi vậy bọn hắn mới có thể một mực dây dưa hắn muốn có được liên quan tới sỉ cun tin tức chúng ta toàn bộ đều nói cho ngươi biết ngươi có thể đem chúng ta thả đi nhìn thấy s h u Gỗ rơi vào trầm tư, mấy người kia lập tức liền hướng hắn hô. Dù sao bị cồn cỡn xì ẩn chèn ép Tư Vị cũng không tốt thụ, n g h ề tình bọn hắn xác thực không có thương tổn é b ị cụ dạ ý của Lão gia tử. s h u g o chuẩn bị lòng từ bi, hắn không có trước tiên làm ra đáp lại. Nghĩ một hồi về sau, s h u g o hướng xì r ụ c phẩy tay, đối diện mấy người mới vừa n ế m đến sống sót sau tai nạn Tư Vị, một giây sau bọn hắn lập tức liền vừa khẩn trương. Này này, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải nói chỉ cần đem nói thật cho ngươi biết, ngươi liền đem chúng ta thả sao? Ngươi không thể nói chuyện không tính số. Ách, ai nói ta nói chuyện không tính toán gì hết? ta không có nói không thả các người, chỉ là ta cảm thấy dùng một loại phương thức khác để các ngươi ly khai sẽ tốt hơn một chút. đ ì m s i d u đừng có lại c h e n lớn, lại trên bọn hắn liền thật thành c ủ c tị, h t để bọn hắn cút đi. Thịt trứng chiến xa, xuất kích. Su Hugo nhìn xem không sai biệt lắm, thế là chỉ vào không có người đầu phố hướng s i d u hô. s i d u nghe được s ù Hugo mệnh lệnh, nó vô vô vẫn có chút lồi ra tới vị trí, sau đó đưa tay bỗng dưng một chảo, một cái siêu năng lực mô phỏng ra bảo lĩnh xuất hiện tại trong tay của nó. Tiếp theo nó dùng không biết từ nơi nào học được ném bảo lĩnh tư thế đem trong tay siêu năng lực bảo lĩnh ném ra ngoài, sau đó theo siêu năng lực bảo lĩnh lăn. Cái kia một cục thịt chứng chiến xa trực tiếp cùng siêu năng lực bão l ĩ n h đạt đến đồng bộ. Lan một hồi lâu, bão l ĩ n h rốt cục muốn mạn g bên trong mục tiêu, thế là ba làng, một tiếng, mục tiêu t h ù n g rác cầu bình toàn bộ đánh bại. Mắt điểm. Thấy cảnh này, sĩ d ụ c đưa tay nắm tay sau đó hướng xuống co lại. Sủi u gỗ bên t h a i phản phát nghe được một tiếng áo bên trong cấp. Ngay tại sủi u gỗ chuẩn bị để sĩ d ụ c trở về thời điểm, đột nhiên một trận thuộc về cảnh sát dẹn nỉ tiếng cảnh báo không ngừng hướng bên này tiếp cận. Nghe được thanh âm này, sủi u gỗ đầu tiên là sửng sốt một chút. Là ai ở chỗ này phá hư của công? Cái kia mang theo khả nghi con vị hay, ngươi đừng chạy đưa ta lập tức dừng lại. Ở Dù Tỷ a r c i t y chiếm diện tích không nhỏ, nhân khẩu nói ít cũng có cái t r ừ n g trăm vạn, cho nên phức tạp thành phố trị an quản lý cảnh sát r è n nhỉ đương nhiên không có khả năng chỉ có một hai cái, mà tại Hệ Dù Tỷ a r c i t y bên trong, s u h ủ Gộ nhận biết cảnh sát r è n nhỉ cũng không nhiều, lại thêm không biết vì cái gì đối mặt khí thế hung h u n g cảnh sát r è n nhỉ, đáy lòng của hắn không khỏi vì đó hiện ra một cỗ trột dạ cảm xúc, nói chung liền là đùa ác về sau bị người tại chỗ phát hiện r á n vẻ, thế là s u h ủ Gộ mang theo xì si dục phía trước chạy, cảnh sát n nhỉ cưỡi m m t mang theo cậu ở phía sau theo đuổi không bỏ, có siêu năng lực trợ giúp, s u h lần này chạy trốn hành trình hay là vô cùng thuận lợi. Cũng may mắn ngay lúc đó vị trí tương đối gần ngoại ô, bọn hắn vừa chạy ra d ã ngoại cảnh sát dẹn nhì truy kích lập tức liền trở nên khó khăn. Chốn ở trong bụi cỏ sủ hữu gỗ cùng s i dục đang nín thở nhìn xem cảnh sát dẹn nhì từ nơi không xa đi qua chở cảnh sát dẹn nhì triệt để không thấy tăm hơi về sau hai người bọn hắn mới thở dài một hơi. h Ô, nguy hiểm thật. đều tại ngươi con vịt, nếu như không phải ngươi nhất định phải đụng vào chơi cái gì bạo đỉnh, ta làm sao lại bị cảnh sát dẹn nhì truy? Biết rõ lớn tiếng dọa người tầm quan trọng sủ hữu gỗ trước tiên đem nồi toàn bộ ném tới dục trên lưng, lần nữa bị ác nhân cáo trạng trước s ì dục ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. bị s ủ h u g o một quyển trung đ ệ p đánh trúng đầu chính thức trở thành cái n à y nổi c o nổi n người. t y d ụ c đã bị s ủ h u gỗ sắp xếp xong xuôi, lúc này cũng nên là cân nhắc trở về thời điểm. được rồi, đừng giả bộ ta vừa rồi không chút dùng sức, đi thôi, không u a y lại đi trời tối rồi. nói xong s ủ h u g o cũng chỉ thân đi ra bụi cỏ, đi chưa được mấy bước hắn đột nhiên phát hiện cái tiêm s ỷ d ụ c tử giống như không giống như ngày thường cùng lên đến, chẳng lẽ tức giận? s ủ h u g o nhìn lại, chỉ thấy nó nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái hồ nước nhỏ không núc ních đang lúc s ủ u g chuẩn bị đi trở về đi gọi nó thời điểm, tỷ d ụ c đột nhiên hướng hắn vẫy vẫy tay. sau đó nó l ư ợ t phối hợp hướng về hồ nước nhỏ vị trí đi tới mặc dù vô cùng n g h i hoặc nhưng từ đối với nhà mình con vị tín nhiệm hắn vẫn là đi theo không biết có phải hay không là ả o giác đi tới đi tới s ủ ữ u g ỗ phát hiện chung quanh giống như đột nhiên trở nên an tĩnh lên cũng không phải là gặp được nguy hiểm thì cái chủng loại kia tĩnh mịch đồng dạng tĩnh lúc này yên tĩnh cho hắn một loại an bình cảm giác thời gian dần qua bên người còn bắt đầu xuất hiện một tầng thật mỏng sương mù đi theo s ì dụ bộ pháp rất nhanh bọn hắn đi tới hồ nhỏ bên hồ trừ Ngay tại s ù h u g n có chút không hiểu rõ, sử dụng i a hỏa này đang làm gì? Thời điểm đi ô dọn nước một lần nữa nhỏ vào đến mặt nước thanh âm. vào lúc này lộ ra dị thường rõ ràng. s ù h u g n đi theo phương hướng của thanh âm nhìn sang, một cái tuyệt mỹ bổ kẹm ẩ n từ trong xương m ù khói trắng chậm rãi đi ra. Sau đó mỗi một bước đều giống như chuẩn chuẩn ư ớ t nước đồng dạng từ trên bờ đi thẳng đến hồ nước nhỏ trung ương đến hồ trung ương bên trong. Nó nhẹ nhàng túi đầu hướng dưới thân mặt nước điểm một cái, một loại thần kỳ lực lượng giống như là gợn sóng đồng dạng từ trung ương bắt đầu hướng hồ nước bốn phía phân tán. Một sát na, toàn bộ hồ nước hoàn thành tinh hóa. cụ cận trong không khí lập tức tràn đầy thuộc về thần kỳ thủy nguyên tố khí tức. Tại hoàn thành đây hết thể về sau, Si c ô n ngẩng đầu nhìn về phía s ủ hữu gỗ bên này, chỉ dục khí tức trên thân để nó có một loại phi thường kỳ lạ thân cận cảm giác. Nếu như không phải s si ộ d ụ c bề ngoài cùng nó trên lệ quá lớn, nó đều có chút hoài nghi dị si dục tổ tiên có hay không cùng nó có cái gì đặc biệt liên hệ. Làm gió b ấ p h ó a thân, Si c ù n tốc độ đương nhiên sẽ không chậm, nó nhẹ nhàng nhảy lên trực tiếp từ hồ nước trung ương về tới bên cạnh bờ, tiếp theo nó mang theo hiếu kỳ đi tới s ủ hữu gỗ cùng s si ị dục trước người. Thằng đến s ỉ cùn bên cạnh phù động băng rua đồng dạng đồ vật khoảng cách sủ h u gỗ chỉ có một trường t à hưu khoảng cách hắn lúc này mới từ vừa mới trong dung động tỉnh táo lại nói thực ra truyền thuyết tổ k ẻ mẩn sủ hủ gỗ gặp qua không ít nhưng là giống trước mắt s ỉ cùn ở trước mặt hắn biểu hiện ra thần kỳ như vậy lực lượng hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy qua đương nhiên thần kỳ lực lượng vận dụng đến chiến đấu bên trong không tính dù sao thời điểm chiến đấu hắn chỉ muốn ứng đối như thế nào cùng bảo trụ mạn nhỏ làm sao có thời giờ đi thưởng thức những thứ này mà trước đó tại sẽ lệ b ị bên kia thời không lực lượng dung động chỉ dựa vào mắt tương đương n h i n thì rất khó coi ra s ỉ cùn. Sủu Ugo nhịn không được hô lên tên của nó. Nghe được Sủu Ugo gọi, Sỉ sì Cùn nhìn Sủu Ugo một chút sau đó hướng về hắn gật đầu một cái. t í Dục cùng Sủu Ugo trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có lưu cùng nó đồng nguyên khí tức. Bởi vậy, đối với Sủu Ugo gọi Sỉ sì Cùn vẫn cảm thấy đến cho chút thể diện cấp cái này tiểu lão đệ. Chương 429, c n Sỉ sì Cùn k ẻ theo dõi. Chương 429, c n Sỉ sì Cùn k ẻ theo dõi. Sỉ sì Cùn xuất hiện hoàn toàn ra khỏi Sủu Ugo dự kiến. Hắn chọn vẹn không nghĩ tới. chỉ là một lần đơn giản đuổi trốn lại bị hắn gặp trong truyền thuyết x i cùn. Dù cho lúc này hắn đã từ những người khác trong miệng biết rõ xì cùn cơ bản đột t í n h nhưng là hệ rụt t a c i t y rất lớn. Có thể nói lên được thì hệ rụt t a c i t y phụ cận khu vực liền càng thêm rộng lớn. Muốn tại cái này rộng lớn địa phương gặp phải thần long k i ế n thủ bất kiến v i truyền thuyết bộ kẹm ẩn, cái này căn bản là một kiện rất không có khả năng sự t ì n h Dù sao truyền thuyết bộ kẹm ẩn không phải nói ngươi muốn gặp liền có thể để ngươi gặp đối với s o u gồ, xì c n cũng không có quá mức đặc thù b i ể u thị. Tại đơn giản đáp lại về sau nó liền đem lực chú ý thả lại đến phát dục nghiêm trọng siêu tiêu xì dục trên thân. Khi nhìn đến s ị dục lần đầu tiên s ỉ c ũ n cảm giác là chấn kinh, không sai chính là cái này so kinh ngạc còn mãnh liệt hơn mấy cấp độ chấn kinh. Ngay từ đầu cảm ứng được cỗ này thần cận khí tức thời điểm, s ỉ c ũ n tưởng rằng gặp được trước đó thân thuộc. Nhưng khi nhìn thấy s ị dục mập mạp dáng vẻ lúc, nó bắt đầu có chút hoài nghi chính mình có phải hay không cảm giác sai. s ỉ cùn đối với dáng người nghiêm trọng siêu tiêu s ị dục t r ọ n vẹn không có ấn tượng, mà lại trọng yếu nhất chính là, mặc kệ s ị dục là lợi dụng loại kia phương thức thu được nó bộ phận lực lượng, như vậy nó hẳn là lại nhận những lực lượng kia cải tạo. Sau đó dù cho không thể biến thành giống nó dạng này ưu mỹ hoàn mỹ hình thái, nhưng ít ra sẽ không thay đổi thành như bây giờ. nhìn xem tựa như là một cái màu vàng thùng cơm đương nhiên, xỉ c ủ n cũng sẽ không mang theo có sắc nhãn con ngươi đi đối đại dáng người có chút siêu tiêu xỉ sì d c truyền thuyết vị cách cùng tịnh hóa quy t a c cũng sẽ để nó bản năng bài xích n h ữ n g thứ này không tinh khiết lắm suy nghĩ nó sở dĩ hiếu kỳ như vậy nguyên nhân ở chỗ truyền thuyết năng lượng cường đại tác dụng đồng hóa dưới chỉ d ụ n như cũ có thể biến thành dạng này nguyên nhân. bất quá rất nhanh xỉ c ủ n liền không có thời gian tò mò, nó hướng về xỉ sì du phu kêu một tiếng, tiếp theo từ nó băng du bên trong bay ra một đoàn thủy t h u ộ c tính năng lượng dung nhập vào xỉ du mi tâm, sau đó xỉ sì cùn quay đầu nhìn thoáng qua. Cuối cùng, cùng Sỉ sì Dục cùng Sủ U Gỗ hai cái chào hỏi một tiếng, để bọn hắn sớm một chút ly khai. Sau đó lần nữa thả người nhảy lên trong nháy mắt biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Sỉ sì c ù n g rời đi về sau, mặc dù Sủ U Gỗ có chút nghi hoặc vừa mới Sỉ sì c ù n g giao cho Sỉ sì Dục cái tia quả cầu năng lượng đến cùng là cái gì, nhưng nhìn Sỉ sì c ù n g ý tứ, bên này hẳn là có cái gì truy binh. Kết hợp gần nhất Sủ U g ộ tại hệ Dụ Tỷ a c i T kiến thức, hắn quyết định nghe theo Sỉ sì c ù n g đề nghị rời đi trước, sau đó lại tìm Sỉ sì Dục cẩn thận nghiên cứu một chút. Thế là Sủ Gỗ cùng Sỉ sì Dục lập tức liền ly khai nguyên địa. Tại bọn hắn ly khai không bao lâu, từ trong rừng rậm đi ra một nhóm năm người. năm người này cũng là một bộ phổ thông huấn luyện ra cách căn mặc, tại đi tới hồ nước nhỏ bên cạnh bờ sau mấy người dừng bước, lại chạy một bước, sỉ sì cùn hẳn là nhìn ra chúng ta bố trí, đang cố ý dẫn ra chúng ta về sau lại tới đây đem hồ nước một lần nữa tinh hóa. dạng này cạm bấy đã không lừa được nó, lần sau chúng ta cần nghĩ những biện pháp khác. mấy người trước mặt đã bị sỉ sì cùn tịnh hóa qua hồ nước, đúng là bọn họ vì hấp dẫn sỉ sì cùn đến đây cố ý chế tạo mùi n h ử đối mặt cần tịnh hóa ố hếu nước, sỉ c n bình thường đều sẽ không ngồi yên không li đến, chỉ bất quá loại này cố ý phá hư sau đó câu dẫn sỉ sì cùn tới biện pháp đã càng ngày càng không dùng được, tại lần thứ nhất bị lừa rồi về sau. Sỉ sì cùn đã tìm được phá giải loại này cạm bẫy biện pháp. Bởi vậy tại chính thức tới trước đó sỉ sì cùn cố ý tại cái khác địa phương lưu lại, sau đó địa hồ ly sơn triệu hoán xương mù hiểm hộ tận lực buổi tiếp tịnh hóa. Từ những hành vi này đến xem, tại truyền thuyết bổ k ẻ mần bên trong sỉ sì cùn tính cách xem như 10 phần hữu hảo, đổi lại là cùng nó cùng x ư n g là tam thánh thú gia cụ cùng NTA, tin tưởng đang nhìn xuyên những người này manh khóe về sau. Trước tiên n g h ĩ khẳng định không phải t ì n h hóa ô nhiễm ô nhiễm có thể về sau xử lý, nhưng là đối với những thứ này lợi dụng loại này hạ lưu thủ đoạn câu dẫn bọn chúng đi vào cạm bẫy nhân loại, bọn chúng khẳng định mở to miệng liền là một cái p h ỉ giờ bợ lặt hoặc là. Thần độ tuần đương nhiên, s sì ỉ cùn cũng không phải tùy ý khiêu khích ông ba, phải bất kỳ người nào nhẫn m ạ i hạn độ cũng là có cực hạn. Chống chi là giống s sì ỉ cùn dạng này chuyển t h u y ế t bộ kệ mẩn, loại sự tình này có thể một có thể nhị, nhưng lại tuyệt đối không thể có lần thứ ba. Đối với điểm này, những người này cũng tương tự phi thường rõ ràng. Vì truy tung s sì ĩ cùn, bọn hắn cũng sớm đã đem s sì ỉ cùn đại khái tính cách đánh giá ra. Bởi vậy so với những người khác, bọn hắn càng rõ ràng hơn xỉ sì cùn đang ở tình huống nào biết khai thác dạng gì hành động. Tại dạng này điều kiện t i ê n quyết, đổi lại là cái khác bộ kệ mẩn cũng sớm đã bị bọn hắn g á t thủ. Cũng may mắn xỉ cùn là lơ lửng không cố định truyền thuyết bộ kẹmẩn, mà lại trọng yếu nhất chính là thực lực vượt ra khỏi bình thường tiêu chuẩn. b ằ n g không, đoán chừng nó khả năng cũng sớm đã bị những người này đến thử bắt giữ. Những người này một bên thu thập nước trong hồ chuẩn bị mang về nghiên cứu, ý đồ từ đó rút ra suất thủy quân thần kỳ năng lượng cùng một số đến từ xỉ cùn khí tức đồng thời, mặt khác một số người thì bắt đầu ở bên cạnh bờ tìm kiếm xỉ cùn khả năng lưu lại vết tích. bọn hắn hiển nhiên là muốn thông qua những thứ này vết tích đến xác định cùn rời đi phương hướng. Xỉ cùn giấu vết lưu lại cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới, đặc biệt là tại nó có thể đạp nước mà đi tình huống dưới.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 hắn hẳn là còn mang theo một cái hình thể không nhỏ bộ kẹmận, chỉ bất quá cái này bộ kẹmận thân cao giống như không quá cao, khả năng rất lớn là một cái mù nợ lạt, mù nợ lạt, nhưng là phụ cận không có mù nợ lạt tan vết tích, bài chứ mù nợ lạt cũng có thể là hộ ền địa khu tương đối thường gặp mạ cụ h ì tạ. nói đến đây, đầu lĩnh mở miệng đánh gãy bọn hắn thảo luận. được rồi, từ nơi này trên dấu vết nhìn, bọn hắn hẳn là mới rời khỏi không bao lâu, mấy người các ngươi mau đuổi theo đi qua nhìn t o n cái. ta hiện tại liền thông t r i ạ cả sa đại nhân, để hắn từ hẹp rủ thì a city bên kia điều người tới chăn thoáng cái người. về phần còn lại. tiếp tục tìm kiếm xỉ cùn g rời đi phương hướng hai bên cũng không thể thư giãn hắn tiện tay g i ở hai người về sau tiếp theo liền bấm g i ã ngoại chuyên dụng vô hiểm điện thoại cũng may mắn nơi này khoảng cách d t rủ thì a i t y không xa điện thoại rất nhanh liền thuận lợi tiếp thông điện thoại bên kia truyền đến ạ cả xã thanh âm hắn lập tức cung kính hô một tiếng đại nhân về sau ngay lập tức đem chuyện bên này hồi báo lên đúng vậy ạ cả x a đại nhân ta xác nhận được rồi ta đã phái người đuổi theo chỉ cần đại nhân bên kia có thể kịp thời ngăn lại tin tưởng cái kia vẫn luyện ra hẳn là d ấ u không được nữa Hắn lúc ấy dù cho không có cùng s sì ỉ cùn tiếp xúc gần gũi vậy cũng khẳng định thấy qua s sì ỉ cùn, hắn hẳn là sẽ biết rõ một số thậm chí tại hắn tồn tại thời điểm s sì ỉ cùn như cũ xuất hiện. Như vậy hắn hẳn phải biết cái gì cái khác tin tức. Hoặc là nói trên người hắn có thứ gì đang hấp dẫn x ì sì cùn, để s sì ỉ cùn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Nghe đến đó, điện thoại một đầu khác gạ cả x ạ vây tay gọi lại mấy tên thủ hạng. Sau đó hắn tự mình dẫn đội hướng về h ệ rủ t ì a c i t y vùng ngoại ô phương hướng đi tới. h ư ơ n 430, g i n g Co. Trận 430, g i à n g Co. Cùng x sì cùn cáo biệt về sau. Suuugo cùng xì dụ bắt đầu hướng kimono dancer thì tở phương hướng chạy trở về. Trước đó chỉ lo chạy, Suugo bọn hắn căn bản là không có chú ý tới mình chạy có bao xa, trở bọn hắn bắt đầu đi trở về thời điểm. Suugo lúc này mới phát hiện, nguyên lai trong lúc bất chi bất giác bọn hắn đã đi xa như vậy. Dừng d ầ m đường không dễ đi, bất quá đối với Suugo cùng xì dụ hai cái này dã ngoại kẻ ra đời tới nói, đây hết thảy đều đều không phải là vấn đề. Một người một vị tốc độ tiến lên không chậm, lại thêm thượng vị đưa vốn là cách để rủ tỷ Axi ti không xa. Bởi vậy, mới đi không bao lâu bọn hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy thành phố biên giới.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 Hiện tại thì không đồng dạng, từ s i d ụ c chỗ nào phản hồi biết được. Hiện tại nó đã không cần sử dụng ngoài định mức siêu năng lực đến đối thủ y nguyên tố tiến hành một lần nữa tính dẻo đương nhiên, cho đến trước mắt nó chỉ có thể đối một số vi lực tương đối nhỏ thủy thuộc tinh kỹ năng tiến hành gây dựng lại hoặc là tạo hình cải tạo, muốn cải biến giống như là hỉ rộ bùng dạng này kỹ năng, tại không có chuyện để tiêu hóa x ỉ cùn ban cho lực lượng trước đó, như cũng cần ngoại lực phụ trợ. Nhìn x ỉ cùn ban cho giống như không có gì, nhưng trên thực tế, cái này khiến sử dụng giảm b t không ít tiêu hao, tiêu hao giảm b ấ t như vậy nó trong chiến đấu có thể làm sự tỉnh thì càng nhiều đến lúc đó vô luận là chiến đấu tiếp tục thời gian. Phóng thích kỹ năng uy lực cùng tính linh hoạt đều biết phát sinh biến hóa cực lớn. Bất kể nói thế nào, lần này ngẫu nhiên gặp s ỉ cùn s ù Gỗ cùng s ỉ dụng tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Cái này n h i ề u đến trước đó sử dụng kim thủ chỉ tấm thẻ sau để lại xỉ cùn khí tức đương nhiên, đối với dễ dàng như vậy có được đồ vật, Sùu Gỗ vẫn ôm nhất định lòng cảnh giác, tại không có chọn vẹn nghiên cứu minh bạch trước đó, Sùu Gỗ là sẽ không để cho s ỉ dụng chọn vẹn đem cái này đoàn xỉ c n bàn cho năng lượng hoàn toàn hấp thụ. Dù sao truyền thuyết b ộ kệ mẩn ảnh hưởng đối với còn không có đột phá thiên vương môn hạ b ộ kệ mẩn thật sự là quá lớn. trước đó chính là kim thủ chỉ trải qua cải tạo năng lượng mà bây giờ khác biệt hắn cũng không muốn tham sảng khoái nhất thời vì những năng lượng này mà đểm d dụng phát sinh cái gì không phải tự nguyện cải biến kết quả như vậy đối với suu u gỗ tới nói tuyệt đối là được không bù mất trở lại chuyện chính s u h u gỗ cùng s ị dụng đã nhanh muốn về đến hệ rụt h ì a c i t y lúc này ạ cả xã mấy người cũng đã đem muốn đuổi đến bên này tại đi vào hệ rụt thì a c i t y thành phố phạm vi không bao lâu d ì dụng đột nhiên tản ra ở trong tay tiểu thủy cầu s u u g thấy cảnh này lập tức ngừng chuẩn bị bước ra bước chân tại sao là ngươi nhìn thấy s u u g À cả sạ cao mày hướng Sủ Uụ Gộ bên này nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây, à cả sạ tiên sinh, ngươi đây là tại chả ta. Sủ Uụ Gộ nhũ mày hỏi ngược lại đối với Sủ Uụ Gộ vấn đề, à cả sạ cũng không có trước tiên trả lời. Ánh mắt của hắn vượt qua Sủ Uụ Gộ cùng d dục nhìn về phía phía sau bọn hắn. Cùng Sủ Uụ Gộ, à cả sạ kỳ thật cũng không muốn ở chỗ này nhìn thấy Sủ Uụ Gộ, hắn lúc này hy vọng Sủ Uụ Gộ chỉ là trùng hợp xuất hiện ở đây, bọn hắn muốn tìm nhưng thật ra là người khác. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn nguyện vọng này muốn thất bại. Cái phương hướng này ngoại trừ Sủ Uụ Gộ bên ngoài tạm thời không có những người khác bóng dáng.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 ta tìm ngươi đương nhiên là có chuyện. Su Ugo đương nhiên biết rõ điểm này, đồng thời hắn đã đoán được gạ cả xà mục đích của chuyến này, nhưng là muốn hắn đối ạ cả xà n ó i ra sỉ cùn hạ lạc, đừng nói ô n sỉ dụng mới vừa đạt được sỉ cùn quà tặng, coi như không có, lấy hắn cùng ạ cả x ạ trước mắt quan hệ, Su Ugo cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đem chuyện này nói ra. Một giây sau, ạ cả xà lập tức l i ề n tiếp theo nói xuống dưới. Kỳ thật ta lần này tới là chuyên xin lỗi ngươi, chuyện lúc trước giữa chúng ta có một chút tiểu hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm giải trừ. Nhà ngươi xin lỗi phương thức thật đúng là kỳ lạ, ạ c t i ê n sinh.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 a k ả sả nói xong liền thét ra lệnh thủ hạ đem đường tránh ra tới. Sau một khắc, n g ắ t ở s ủ Gỗ người trước mặt t ư ờ n g cứ như vậy t h n ra. s ủ Gỗ mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn hắn một cái, bất quá rất nhanh, hắn liền mang theo s h ỉ dụ hướng về phía trước đi đến. Ngay tại s ủ Gỗ mới vừa vượt qua Ả cả sả đám người thời điểm, a k ả sả đột nhiên lại mở miệng. Hắn câu nói này để s ủ Gỗ có chút không kịp phản ứng. s ỉ cun rất đẹp đúng không? Nghe được câu này s ủ Gỗ không tự giác địa dừng một chút, nhìn thấy s ủ Gỗ phản ứng, ả s này lại đã xác định s ủ Gỗ liền là mục tiêu của bọn họ chuyến này. chỉ bất quá sủi u g n thực lực lúc trước hắn đã tận mắt qua, lại thêm lần kia sau khi chiến đấu hắn nghiêm túc điều tra qua sủi u g n bởi vậy hắn rõ ràng sát với bạo lực là không thể nào đạt tới mục đích, cho nên tại xác nhận sủi u g n liền là cùng sỉ cùn tiếp xúc qua nhân chi về sau, ạ cả sạ cuối cùng vẫn lựa chọn để sủi u g n ly khai. Lúc này lộ ra sơ hở sủi u g n rất nhanh liền phản ứng lại, lúc này hắn đã biết rõ, ạ cả sạ cũng đã xác nhận hắn liền là cùng sỉ cùn tiếp xúc người kia. Nếu là dạng này, vậy hắn thì càng không thể thừa nhận. Thế là sủi u lấy lại tinh thần về sau cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. thậm chí ngay cả quay đầu nhìn ạ cả xà một chút động tác đều không có từng bước một hướng về hệp rủ t ì ạ city bên trong đi trở về mắt thấy s ủ hữu gỗ liền muốn biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong ạ cả xà thủ hạ rõ ràng có chút không cam tâm ạ cả xà đại nhân n g â m miệng ạ cả xà trực tiếp quay đầu trừng mắt về phía mở miệng người kia đi thôi về trước đi liên quan tới cái này s ủ hữu gỗ vấn luyện ra chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn còn có thông chi ám tử đưa ta nhìn c h ằ m chăm hắn ta cần biết rõ hắn tiếp xuống nhất cử nhất động chương 431 t tu luyện cùng lý dạ đạo quán khiêu chiến cuộc so tài chương t u luyện cùng Lý Dạ Đạo quán khiêu chiến cuộc so tài. Tại trải qua hạ cả x ạ chắn đường sự tình về sau, s u h n g gỗ về sau đường liền không có xuất hiện qua cái khác ngoài ý muốn. Không đúng, một điểm nhỏ ngoài ý muốn vẫn phải có, liền là hắn có chút đánh giá thấp trước đó cái kia cảnh sát dẹn n h chấp nhất. Tại đi hướng Kimono đan sở thì t ở trên đường, hắn cùng si ú p hai cái cuối cùng vẫn không có đào thoát cảnh sát dẹn n h chính nghĩa chế tài. đương nhiên đang giải thích rõ ràng sự kiện nguyên do, về sau còn tìm tới Mị s u m h Triệu hòa thượng cùng e Bị cụ Dạ lao ra tử làm chứng minh, chuyện này cứ như vậy vượt qua. Thời gian như là bạch mã qua khẽ hở. chỉ trước mắt khoảng cách ngẫu nhiên gặp s ỉ cùn đã qua 3 ngày thời gian trong 3 ngày qua suugo h mặc dù một mực tại phòng bị ạ c ạ sạ tiếp tục ra ám chiêu nhưng là phòng bị cùng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn là hai cái hoàn toàn khác biệt sát xuất bởi vậy, vậy đang nhắc nhở mỹ suju ngủì triệu hòa thượng cùng l ý d ạ về sau còn lại cũng chỉ là có thể trước tiên tăng cường cảnh giác 3 ngày thời gian đã đầy đủ để hắn sơ bộ hỏi tham s ỉ cùn tặng cung cấp s ỉ d ụ c đoàn kia năng lượng liền trước mắt nghiên cứu đến xem đoàn kia năng lượng cấp s ỉ d ụ n mang tới cũng là một số mặt phải ảnh hưởng Tại tiến hóa đồng hồ tác dụng dưới, bao hàm tại s ỉ cùn năng lượng bên trong quy tắc khí tức cũng sẽ không để s ỉ dụng phát sinh nhiều lắm sủ h gỗ không muốn nhìn thấy biến hóa. Nói cách khác hắn hẳn là không cần lo lắng s ỉ cùn đem s ỉ dụng chế tác thành năng lượng gì phân thân, hoặc là cùn g nhiệt quyến người loại hình đương nhiên kỳ thật người ta s ỉ cùn ngay từ đầu liền không có ý tứ này, chỉ là một mực hơi nhiều y sủ h ữ ủ gỗ bản thân không nhịn được nghĩ sai lệch mà thôi đang nghiên cứu s ỉ cùn năng lượng đồng thời.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 nhưng nói đến muốn triệt để nắm giữ cái này bí truyền kỹ năng bên trong các loại kỹ xảo lấy si du k c trước mắt hình thể cùng chuyên chú độ s u u g o đoán chừng cần tốn hao tương đối dài một đoạn thời gian si du đưa ta nghiêm túc chút s u u g o lại một lần đi ngược c h i ề u tiểu xoa si du lớn tiếng khiển trách đây là nó học được sập kỹ năng sau trong huấn luyện lần thứ 7 ả y đã n g ũ ngay tại s u u g o chuẩn bị đi đến bộ kẹm mẩn center bên cạnh cái ao bên trên tiếp tục giáo dục nó thời điểm si du chúa cứu thế lì dạ vào lúc này mở miệng tiên bối trên lệ thời gian không nhiều lắm chúng ta nên xuất phát ngay t a k jim ị s ủ y i a đại sư hẳn là ở bên kia chờ nghe được lì dạ thanh âm, Suuugo lúc này mới nhớ tới bản thân hôm qua đáp ứng lì dạ sự tình, nghĩ tới đây hắn đành phải chừng xì dục một chút, đem giáo dục sự tình áp sau lại nói: "chờ đã, áp sau." giống như cảm giác được là l ạ ở chỗ nào, Suuugo nhịn không được lại nhìn xì dục một chút, lại một lần cảm giác được tử vong lưng t h ẹ m xì dục lần nữa co lại đến lì dạ bên kia, không có phát hiện cái gì, Suuugo rất nhanh liền thu hồi tử vong của mình nhìn chăm chú. Về dù tỷ ác city bộ kẹm ẩ n center khoảng cách về dù tỷ ác gym cũng không xa, hoặc là nói mỗi cái thành phố đạo quán khoảng cách trong thành thị bộ kẹm mẩn center tổng bộ cũng sẽ không quá xa. Dạng này quy hoạch đại đại thuận tiện bọn hắn những thứ này cần từ bộ kẹmẩn center đi đến jim t h a n n e l Có lẽ quy hoạch đám người lúc trước cân nhắc liền là điểm này đi. Dù sao đạo quán khiêu chiến cuộc so tài hay là vô cùng dễ dàng xuất hiện tổn thương. Lại một lần nữa đi ngang qua hệ rủ tỷ a c i t y p h i thường nổi danh cổ nhai. s u h cũng cùng lý dạ rất nhanh liền thấy được hệ rủ tỷ jim toàn cảnh. Mỗi cái đạo quán kiến tạo phong cách cùng nó đại biểu thuộc tính cùng chỗ thành phố có không thể chia cắt quan hệ. Làm d ầ ở t ô địa khu ưu linh thuộc tính đạo quán, hệ rủ tỷ jim đương nhiên biết đầy đủ biểu hiện ra nó thuộc về u linh hệ thần bí mỹ lực. Vẹn vẹn từ bên ngoài. Suu g o liền biểu thị, Lý Dạ đã thật sâu cảm nhận được nó m ị lực. Khúc, Lý Dạ, ngươi trước tiên có thể thả ta ra một chút không? Trên cánh tay càng ngày càng m ã n h liệt cảm giác đau để Suu g o có chút nhịn không được. A, tốt, tốt tiền bối. Mặc dù ngoài miệng là như thế mới, nhưng là đổi một địa phương khác năm đến ngọn nguồn là có ý gì? Suu g o cảm giác vô cùng bất đắc dĩ, đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, đã sớm tại chỗ này chờ đợi lấy mỹ suzumu y t r hòa thượng hướng bọn hắn đi tới. cố gắng nhiều người dung khí cũng bắt đầu mạnh lên. Lý Dạ tại m ị sụn mủ ý chỉ hòa thượng xuất hiện về sau đã lặng lẽ buông ra tóm chặt lấy Sủu g ổ Tay, chỉ bất quá Sủu g ổ đến bây giờ như cũ có chút hoài nghi, liền một cái kiến trúc bề ngoài thật có thể đưa nàng sợ thành như thế sao? Sủu g ổ nhìn một chút trên cánh tay máu ứ động sau đó lại nhìn một chút như cũ có chút h ẩ n trương Lý Dạ không khỏi lắc đầu. Đến, lần này cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. l i ề n Lý Dạ hiện tại trạng thái này, nói cũng chờ tại nói vô ích. Nếu là dạng này, ba người cũng không có gì có thể lấy t r ầ n chờ cùng nhau hướng về hệ rụt tỉ a jim đi vào đạo quán bên trong cũng đầy đủ thể hiện đủ linh hệ đặc sắc chỉ bất quá bởi vì người đông thế mạnh cùng chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu nguyên nhân l ý dạ đã không có vừa rồi k h ẩ n trương như vậy đương nhiên vừa rồi cũng có thể là cố ý chỉ bất quá sự thật đến cùng là chuyện gì xảy ra cũng chỉ có l ý dạ chính mình mới rõ ràng cùng lì dạ đối chiến chính là hệ rụt tỉ a jim quán chủ người đại diện mặc dù hệ rụt tỉ a city sự kiện lúc trước đã kết thúc nhưng là sự kiện kia ảnh hưởng cũng không có đơn giản như vậy liền trọn vẹn biến mất làm hệ r ụ t a jim người cầm lái quán chủ m ọ thì đương nhiên là còn không thể trầm tĩnh lại đồng thời cùng cả dặn thiên vương bên kia trao đổi ích lợi cũng cần hắn ra mặt đi nói chuyện chi tiết. Bởi vậy, giống l ý dạ i a dạng này tân thủ huấn luyện ra khiêu chiến, hắn đương nhiên là không có thời gian xử lý. Lần này phụ trách l ý dạ đạo quán khiêu chiến của so tài đại lý quán chủ là một c ù n g sủ hữu gỗ niên kỷ tương tự thiếu niên. Hắn gái thứ nhất bộ kẹm ẩ n là cạn tô đại lục ở bên trên nổi danh nhất thú linh hệ bộ kẹm ẩ n gặt l ý đối với gặt l ý nhất hệ l ý dạ đương nhiên là sẽ không cảm thấy xa lạ. Dù sao sủ hữu gỗ hỗn tờ liền t ư ờ n g xuyên quay dối trên tay nàng các bộ kẹm m n Bởi vậy tại sủ hữu gỗ trên tay nàng cũng sớm đã hiểu qua liên quan tới hỗn tờ. thậm chí là gật lì cùng gần g ã một số tài liệu tương quan, mà những tài liệu này cũng là s ư h ữ u g ộ thu thập đồng thời chọn lựa qua mấu chốt tin tức, vì vậy đối với trận đầu này đối chiến, lì dạ có thể nói là lòng tin mười phần. còn có còn muốn nói rõ một chút, đó chính là lì dạ chỉ cổ dị tạ tại gần nhất mấy ngày nay cũng đã hoàn thành tiến hóa, lúc này nó đã tiến hóa thành hình thể to lớn hơn bảy ổ ỉm, mà lại trải qua sau khi thích đứng, lúc này bảy ổ ỉ p đã có thể thuần thụ trưởng khống bản thân thân thể mới cùng n ă g lượng. theo phân xử lá cờ rơi xuống, chiến đấu lập tức liền vang dội dựa theo đạo quán khiêu chiến của so tài lệ cũ, làm người khiêu chiến một phương lì dạ thu hoạch được trước tiên công quyền. Lý Dạ nhìn một chút đối thủ sau đó lại ngắm thoáng cái tại chiến trường v ẻ n g o à i chiến sụu gỗ, nàng ở trong lòng â m thầm đánh một hơi, tiếp theo lập tức liền tiến vào chiến đấu trạng thái bên trong. Chúng ta sẽ không thua, cố lên bảy ổ i p sử dụng dạ d ồ l i p Chương 432 kết thúc đạo quán khiêu chiến cùng khách tới ngoài ý muốn. Chương 432 kết thúc đạo quán khiêu chiến cùng khách tới ngoài ý muốn. Hệ Dụ Tỷ ạ City Hệ Dụ Tỷ ạ Jim bên trong, dùng để ứng phó phổ thông tân nhân huấn luyện r a gặt lỵ cũng không phải là đã hoàn thành tiến hóa b y i đối thủ.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 Bệ ô im rất nhanh liền nên đón nó cái thứ hai đối thủ đối thủ lần này so gặt lì càng làm cho nó cảm thấy quen thuộc, bởi vì đối diện phái ra là một cái gặt lì tiến hóa hình thái hỗn t ờ nhìn thấy đối thủ của mình lại là một cái hỗn t ờ bệ y im đầu tiên là vô ý thức lui về phía sau nửa bước. Xem ra s ủ h gỗ nhà tiểu tiền su cho nó lưu lại tương đương ấn tượng khắc sâu, bất quá rất nhanh bệ ô im liền ý thức được trước mắt h ồ n t ờ cũng không phải là s ủ h gỗ nhà tiểu tiền su, thế là thù mới hận cũ lập tức toàn sông lên b m trong lòng. Tốt à, thù mới trước mắt còn chưa có xảy ra, chỉ bất quá hận cũ. nếu không phải đánh không lại đoán trưởng chỉ cổ gì t ạ đã sớm hướng sủi u g ỗ tiểu tiền su phát khởi phản kháng chính chủ đánh không lại nhưng là trước mắt người chịu tội thay lại khác biệt nghĩ tới đây bầy ổ ị p toàn bộ khí thế trọn vẹn trở nên không đồng dạng con mắt của nó giống như là đang thiêu đốt hỏa diễm đối diện thấy cảnh này lại một lần bị giận này mình mặc dù không biết vì cái gì bầy ổ ị p giống như là đột nhiên bạo chồng nhưng là chiến đấu vẫn như cũng là cần tiếp tục h ô n tờ tại đại lý quán chủ chỉ huy dưới một bộ nhỉ tất xả s ủ cỡ bún x đọt c ầ n phi thường thông thuận thi triển ra tại đ ố i mặt h ồ n tờ lớn tiếng d o a n g ư ờ i bầy ổ p trọn vẹn không có tránh né ý tứ. Nó phi thường rõ ràng hỗn t ờ đối với nó thật sự mà nói là quá mức linh hoạt. Bởi vậy hiện tại thích hợp nhất nó phương thức chiến đấu không thể nghi ngờ là đánh phòng thủ phản kích. Bảy ổ yểm trực tiếp miễn cưỡng ăn h ồ n tơ một bộ này liên chiêu. Tiếp theo tại h ồ n t ờ ánh mắt bất khả tư nghị dưới một cái l i ệ p sở tòm đối mặt đập vào mặt tha thứ sắc phong bạo h ồ n t ờ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Nó phảng phất nhìn thấy mình bị những thứ này l i ệ p b ỡ lạ cắt đến thất linh bắt lạc bộ dáng đương nhiên. Đây chỉ là h ồ n tơ khoa trương ý nghĩ. Bất quá mặc dù cái này l i ề s ợ tòm sẽ không thật đem h ồ n tơ toàn bộ khí thể thân thể xé nát nhưng là lúc này trên người nó. lưu lại vô số vết thương đã đủ để chứng minh kỹ năng này uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào cùng với ỉ p khác biệt h ồ n tờ bản thân cũng không phải là cái gì chống cao máu dày xe tăng hình tuyệt thủ bởi vậy đụng phải công kích như vậy về sau nó đã bắt đầu cảm giác không chịu nổi đừng để nó chạy trốn bị ồ ỉ p dùng vị nệ hiệp đem hắn cản lại một đầu có gai vị nệ hiệp đột nhiên từ h ồ n tờ dưới thân xuất hiện tiếp theo vị nệ hiệp châu á chói thuật xuất hiện lần nữa tại chiến trận kết quả như vậy đối diện đại lý quán chủ đương nhiên là không có khả năng ngồi yên không lý đến sử dụng ý lực đem vị nệ hiệp b ứ lui lâm vào khốn cảnh hỗn tờ lập tức dựa theo huấn luyện ra chỉ thị bắt đầu chấp hành từng đoá từng đoá ngọn lửa màu xanh lam chống rông xuất hiện tại chiến đấu trong sân tiếp theo tại một giây sau thời gian bên trong bọn chúng hết thể hướng vì nhẹ hiệp cùng bệ ổ ịp phương hướng bay đi nhưng ý l à c cũng không thể đem bệ ổ ịp d a lùi trước mặt nó cái này hỗn tờ cùng nó bóng ma tâm lý bên trong cái kia thực lực hoàn toàn là hai cấp bậc tồn tại bởi vậy nguyệt quế diệp tâm tiếp theo quyết tâm dùng trong đó một cây thân thể dọc theo đi vì n h hiệp đem b l ạ toàn bộ đánh xuống tiếp theo chính là nhịn đau tự mình đem căn n y dây leo chặt đứt đem b l ạ t lưu tại dây leo phía trên Hôn tơ bí lặc đã được giải quyết, còn lại chiến đấu đã không có cái khác huyền nhiệm. Hôn t ờ tại vì nhẹ hiệp phía dưới đã mất đi chiến đấu sau cùng năng lực. Lý Dạ thuận lợi địa thu được hệ rủ tỷ Arcity phổn bắt hở. Ngay tại sủ h g ỗ bọn hắn cùng đi Lý Dạ tham gia đạo quán kêu chiến cuộc so tại thời điểm. Ả cả sạ mang theo mấy cái thân tín thủ hạ lại một lần đi tới hệ rủ tỷ Arcity một cái lối vào. Cũng không lâu lắm, một cái thân sĩ áp, hốt c ờ rảo, chở một vị có ngân mái tóc dài màu xanh lam mỹ nữ hạ xuống trước mặt của bọn hắn, nhìn người tới, Ả c sạ cùng bọn thủ hạ của hắn nhao nhao cúi đầu cung kính đối với người tới hô. Cả rèn đại nhân, t h ư đứng lên đi. cùng ta nói rõ chi tiết nói cho cùng là chuyện gì xảy ra thuận lợi hạ xuống về sau cạ rèn sửa sang lại thoáng cái bản thân ngân mái tóc dài màu xanh lam tiếp theo hướng hạ c ả xạ đám người nói đúng vậy cạ rèn đại nhân chuyện lúc trước trên cơ bản đã kết thúc đồ vật đã đưa đến t ọ dọp hệ sổ sở t r ạ tổng bên kia tiến sĩ nghiên cứu cũng đã bắt đầu tiến hành chỉ bất quá liên quan tới sĩ c ù n g truy tung gần nhất ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn nói đến đây ạ cạ xạ lén lén liếc một chút cạ rèn phát hiện nàng không có lộ ra cái gì biểu tình không vui sau liền nói tiếp chúng ta người tại một lần truy tung phát hiện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 À cả xã lập tức phái người đến phía trước đi dẫn đường, bản thân thì rất lại phía sau nửa cái thân vị đi theo cả r è n bên người, một bộ tùy thời trở phân phó bộ dáng. Cả r à n tại à cả xã đám người dẫn đầu dưới, chẳng mấy chốc sẽ đến nệ dù t ì ạ diêm vị trí. Trong mấy ngày này à cả xã vẫn luôn có sắp xếp thủ hạ ám tử g i á m thị s u u g ỗ đám người độc tĩnh, bởi vì những người này bình thường đều ẩn tàng đến phi thường sâu, lại thêm s ì dục bọn chúng không có khả năng thời thời k h ắ c k h ắ c địa i á m thị lấy bên người tất cả biến hóa. Cũng chính là bởi vì dạng này, bọn hắn mặc dù đoán được có i á m thị tồn tại, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện hành tung của bọn hắn. lúc này đã hoàn thành đạo quán khiêu chiến s ủ hữu gô bọn người đang chuẩn bị ly khai hệ r ụ tỷ h c jim lại bọn hắn vừa đi ra đạo quán thời điểm ạ cả sạ cùng cả d ẹ n cũng tới đến nơi này chương 433 cả d ẹ n thiên vương chương 433 cả d ẹ n thiên vương rủ ở tô địa khu tứ thiên vương ghế vẫn luôn ở vào chống chỗ tình huống tại cổ g ạ không có tấn thăng thiên vương cũng bị điều đến rủ ở tổ khu vực trước đó nơi này thường trú liên minh thiên vương chỉ có siêu năng lực thiên vương coi hữu cùng s ủ hữu gô bọn hắn trước mắt đã thuộc tính thiên vương cả rèn cũng may mắn rủ ở tổ khu vực cùng cạn tổ ở vào một cái đại lục ở bên trên bởi vậy tại nhiều khi cán tố Long Thiên Vương lạn sợ cùng cách đấu Thiên Vương bờ Juno biết hiệp trợ xử lý một chút chuyện bên này. đương nhiên, tại độc hệ Thiên Vương, c ổ gã nhậm chức về sau, lạn sợ cùng bờ Juno trên người gánh liền có thể nhẹ nhõm một chút. Từ nơi này không khó coi ra, tại c ổ gã đến trước đó, tại toàn bộ rổ ở tổ trong khu vực, cả dẹn cung yểu đến cùng có kinh khủng bực nào lực ảnh hưởng, cũng khó trách trước đó s ủ hữu g ộ đang nghe cả dẹn tên tuổi sau lập tức liền bắt đầu làm mị s z n mù, ý trẻ hòa thượng cùng l ý dạ lo lắng. Hiện tại lo lắng biến thành hiện thực, chỉ bất quá đáng được ăn mừng chính là, lần này đối phương muốn tìm chỉ có hắn s ủ hữu g mà thôi. Không phải đầu chó, không phải hòa thượng, tân, hẳn là cũng không phải tiểu nữ hai kia. Cho nên ngươi chính là cái kia sủu gỗ đúng không? Cả dẻn treo chọt thoáng cái ngân mái tóc màu xanh lam sau đó chỉ vào sủu gỗ. Bên c h â n d ỉ dục đột nhiên hô đang chuẩn bị tiến lên trả lời sủu gỗ đột nhiên một cái lảo đảo kém chút té ngã. d ỉ dục thì làm ộ t mặt ngọng bức địa chỉ mình áp sát mặt vừa mới đáy lòng một điểm nhỏ khẩn trương vào lúc này lập tức liền biến mất không thấy. Dạng này ra sân phương thức tựa hồ cùng cả d ẹ n người xây dựng không quá tương xứng nhưng mà trên thực tế cũng không phải là. Làm r ở tổ khu vực trước đó thường trú hai đại thiên vương cấp từng giả. Cả rèn c ù n g n ư h bất kỳ cử động nào đều có thể sẽ bị những người khác quá độ giải thích, thủ hạ bá đạo nàng có là biện pháp giải quyết, một hai cái cộng tác viên hay là con sâu làm dầu nổi c a n h cái gì nàng đã sớm xử lý qua không ít. Bởi vậy bản thân nàng hình tượng tại do ở tổ khu vực người địa phương trong mắt, đương nhiên là cực kỳ tốt, vì một cái s ủ h u gồ mà phá hư trước đó thật vất vả thành lập được tốt đẹp hình tượng, cả rèn đương nhiên sẽ không như thế nốc, mà lại nàng nuôi thủ hạ cũng không phải làm ăn cơm với vật, một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình cần nàng cái này chính nghĩa liên minh thiên vương tự mình xuất thủ sao? Nàng nói câu nào còn nhiều, rất nhiều người muốn vì nàng bán mạng. Ha <cười> ha. chỉ đùa một chút, lần đầu gặp mặt s ụ h u n g o n g h e nói thực lực của ngươi không tệ, ta vừa vặn có r ả n h liền đến nhìn một chút, thế nào có hứng thú hay không cùng ta luận bàn thoáng cái? Cả Dèn nghe mặc dù là giọng thương lượng, nhưng là từ bên người nàng hạ c ạ sạ trên mặt nhìn, đối phương căn bản cũng không có để hắn ý c ự t u y ệ t Nếu như hắn c ự t u y ệ t đoán chừng ạ c ạ sạ liền thật biết di động cái khác thủ đoản nhỏ, những thủ đoạn kia hắn mặc dù không sợ, nhưng là nếu như là đối l ý dạ cùng Mị s ô j i m u Ít r i Hòa Thượng độ thủ, s u n g không có khả năng thời thời khắc khắc đều canh giữ ở bên cạnh của bọn hắn. h Chi, đối với bị động p h o n g thủ. lúc này Sủu h u c o càng nghĩ tới hơn là chủ động xuất kích, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, tại loại này Quang Minh Chính Đại đối chiến bên trong, đối phương càng thêm không có khả năng đ u ổ g h ị c h một số thủ đoạn nhỏ, chỉ cần không phải đ u ổ g h ị c h t á n g chiêu, một cái có chân chính Thiên Vương thực lực đối thủ chính là Sủu Hữu g o hy vọng, nếu cả d ẹ n Thiên Vương có dạng này hào hứng, t i ể u Tử đành phải liệu mình bội quân tử, đến lúc đó hy vọng cả d ẹ n Thiên Vương thủ hạ lưu tình, trước đó nói thực lực không tệ cũng là ạ cả x ạ t i ê n sinh bọn hắn cất nhắc, trên thực tế thực lực của ta kỳ thật cũng không như thế nào. s u h u lớn tiếng đáp lại nói, loại tình huống này, đương nhiên là càng nhiều người biết tình cảnh của hắn liền càng an toàn. rất nhanh, ca rèn cùng sủ h ữ gỗ trước đó nói chuyện đã đưa tới một đống lớn quần chúng vây xem đối với loại tình huống này, ca rèn cũng không có lộ ra cái gì biểu tình bất mãn, chỉ bất quá, thông qua xì sì dục sủ h ữ gỗ cảm giác được, ca rèn khí tức trên thân phát sinh một chút xíu biến hóa đối với vừa rồi, ca rèn trên thân nhiều hơn một cốt tà tính khí tức. đi thôi sủ h ữ gỗ, ta à, không biết thế nào có chút không thể chờ đợi đây. tiếp theo nàng liền hướng sủ hữu gỗ lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười, chỉ có sủ hữu gỗ cùng xì sì dục có thể cảm giác được, cái nụ cười này phía sau giống như là cất giấu một cái vệ nhân ác thú. hiển nhiên, luận b à n khẳng định không thể nào là phổ thông luận b à n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 Cả rèn Thiên Vương thân phận, chiến đấu bên ngoài mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, bởi vậy mới vừa đi ra hệ rủ tỷ Akim xù hụ gộ ba người rất nhanh lại về tới hệ rủ tỷ Akim bên trong. Tại hệ rủ tỷ Akim bên trong, tuyệt đối không có cái khác sân bãi lại so với đạo quán bên trong đối chiến sân bãi càng thêm thích hợp bọn hắn lội bàn. Hai người rất mau tới liền đi tới đối chiến chỉ huy tư tưởng, làm liên minh c h ứ danh Thiên Vương cấp vấn luyện ra. Mặc kệ lúc này Cả rèn là thế nào nghĩ, tại loại thực lực này không đúng lắm các loại chiến đấu bên trong, nàng đều là nhất định phải làm ra nhược bộ. Bởi vậy nàng dẫn đầu đem bản thân bộ kẹm m n phong ra, Cả rèn lựa chọn bộ k ệ m m n là một cái hảo hữu đủ. đủ. làm h ầ đ ù n ra sân thời điểm bên ngoài sân vây xem người xem nhịn không được phát ra từng đợt kinh hô h h u đ ù n đây chính là Cả Dặn Thiên Vương chủ lực bộ kẹmẩn đối diện tiểu tử kia đến cùng là ai đáng giá Cả d ẹ n Thiên Vương đối xử như thế sao vẫn là nói tiểu tử kia đắc tội Cả d ẹ n Thiên Vương cho nên Thiên Vương các hạ n g h ị thừa cơ hội này nói n h ă n g gì đấy bên cạnh hắn một đồng bạn vội vàng ngắt lời hắn sau đó không cho ở hướng hắn nháy mắt ra dấu à cả sạ vừa mới mang tới người rõ ràng đã nghe được lời của người kia cái gì a chẳng lẽ ta phải không đúng sao bất kể nói thế nào Cả d ẹ n Thiên Vương thế nhưng lại ác thuộc tính Thiên Vương bá đạo. Tổng giám đốc cái gì ha ha hỉ tổ xì si ta thích nhất. Lúc này hắn rốt cục phát hiện xung quanh tình huống có chút không đúng, máy liệt cầu sinh ý chí để hắn lập tức đổi giọng, đồng thời lấy một mét 8 đại hắn hình thể làm cái tay hoa thẹn thùng tư thế. Liên quan tới hắn nguy cơ lúc này xem như tạm thời giải trừ, chỉ bất quá trên trận sủ h u g o khiêu chiến lại muốn chính thức bắt đầu, lần này chiến đấu, sủ h u g o cũng không có lựa chọn thuộc tính khắc chế đối phương, c si ỉ dục làm người đứng đầu h à n g b i n h Dù sao nó mới vừa vẫn tiếp nhận xỉ si cùn quà tặng. Lúc này động thủ, đặc biệt là đối tượng cả rèn dạng này thiên vương cấp cường giả động thủ rất dễ dàng bộc lộ ra xỉ si c n khí tức. Mặc dù sủ h u g không biết. Hắn chuẩn bị ẩn tàng điểm này, đồ vật đã bị người của đối phương phân tích ra được. Nói cách khác, kỳ thật lúc này, kỳ thật dù cho Sì Dục triển lộ ra cùng Sì c ủ n có liên quan năng lực cũng đã không quá quan trọng. Sì Dục không có được tuyển chọn, như vậy lúc này có thể ứng đối cả rèn cái này Hầu Đồn cũng chỉ có lũ cạ dì ổ. Vẫn là phải nhờ ngươi lũ cạ dì ổ, cẩn thận một chút. Đối thủ lần này không có đơn giản như vậy, thắng bại cái gì cũng không phải là trọng điểm. Ngươi nhiệm vụ thứ nhất là bảo vệ tốt chính mình biết không lũ cạ dì Đối với Sủu g a Do, khí chất càng ngày càng tiên l cạ dì ổ. nghiêm túc gật đầu một cái đ ó lấy. Chiến đấu lại bắt đầu. Chương 4 3 4 h ư h Đồn. trương bốn t r hạ đồn cả rèn tiên vương chiến đấu đưa tới một nhóm lớn quần chúng vây xem hàn q u ầ n chúng yêu cầu đ c dù tỷ h ì i m không thể không chọn chúng tạm thời mở ra toàn bộ đ ả o quán lấy thỏa mãn những cái tia nghe hỏi mà đến huấn luyện ra nhóm quan chiến nguyện vọng chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu trước tiên công quyền tại s ù h u gỗ bên này đối mặt đối thủ như vậy l ù cả gì ổ cũng không có bất kỳ cái gì khách khí ý nghĩ tại s ù h u gỗ mệnh lệnh dưới nó lên tay trực tiếp một phát ổ dã sờ dở hướng đối diện hạ u đ n thử thăm dò nó thăm dò rất nhanh liền thấy được thành quả Cả rèn hào u đủn không tránh không tránh, mở ra địa ngục chó săn miệng rộng một phát phở là mệt giờ đem cái này phát thăm dò tính ổ dạ phở giờ ngăn cản sủ dưới. Trước đồ ăn cũng không tệ lắm, bất quá dựa vào dạng này có thể ngăn cản không được ta hào u đủn, đừng để ta thất vọng á tiểu s ụ h u gồ. Hào u đủn vân đạm phong khinh đón lấy ổ dạ phở giờ rất rõ ràng ngay tại cả rèn trong dữ liệu. Mềm nhún công kích một chút tác dụng đều không có, để đối diện tiểu bằng hữu nhìn một chút cái gì mới thật sự là công kích hào u đủn. Sử dụng inferno, chỉ gặp hào u đủn rít lên một tiếng. Đại biểu cho lam sắc không rõ hỏa diễm đột nhiên từ mặt đất dâng lên, mấy hơi thở trong nháy mắt hình thành một cái hỏa diễm vòng đem lũ c ạ di ổ vây ở bên trong. Đồng thời cái này vòng lửa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh, co rút lại. đ o á n c h ừ n g không dùng bao lâu thời gian liền sẽ lan tràn đến lũ c ạ di ổ trên thân. Lam sắc hỏa diễm nhiệt độ so sủu gỗ trong tưởng tượng còn cao hơn, cho dù là đứng tại chỉ huy tượng, sủu gỗ cũng có thể cảm nhận được chiến đấu trong sân nhào tới trước mặt trận trận sóng nhiệt. Nếu như bị cái này n h nổ kỹ năng trúng đích lũ c di ổ tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nghĩ tới đây, hắn lập tức chuẩn bị để lũ c di ổ né tránh nổ phạm vi công kích. l y khai nơi đó lũ cạ dị ổ, tìm cơ hội sử dụng dở d ạ g ồ n g t u n sẽ phản kích lũ cạ dị ổ phản ứng cũng không chậm nó thả người lên nhẹ chuẩn bị l y khai ỉn phở nổ kỹ năng phạm vi công kích lúc một đoàn hình d ò n g năng lượng theo nó trong tay phát ra aha ah, ha ngươi bị lừa rồi nha ngay tại cạ r è n lúc nói lời này địa ngục chó dữ hưu đồn không biết lúc nào đã lặng lẽ đi tới lũ cạ dị ổ bên người ngay sau đó phở làm chặt hở p h g i ở p h è n và ủ từ l a y cái này trong nháy mắt hưu đ n phần cổ giống như là đột nhiên mọc ra hai cái mới hỏa diễm đầu lâu Ba cái ngậm lấy lam s ắ c t í n h m ị n h hòa diễm đầu cho hướng về l u k a j i ề u căn xé ngay, vội vàng ở giữa. l u k a j i ề u đành phải đem trước dở dạ gồng tủn sẽ làm phòng ngự thủ đoạn đó nhận hảo hù đùn. Chỉ bất quá công kích của đối phương cũng không chỉ một đạo, l u k a j i ề u tình huống phi thường nguy cấp, một bộ này trúng đích, l u k a j i ề u cần đối mặt liền không chỉ là hù đùn đột nhiên đánh tới thế công. Bên ngoài ùn p h á nổ lúc này cũng đã sắp theo hù đùn công kích theo tới. Kinh người nhiệt khí đối diện nhào về phía l u k a j i ề u mắt thấy là phải tao hướng. Sùu ugo lập tức lớn tiếng hướng lũ cạ diều nhắc nhở. Sợ mật đan sở phối hợp và u u maver dã biệt sợ tin. Nghe được sùu ugo. l ư Cả Dị Ổ lập tức hai mắt tỏa sáng, tại trong lúc nguy cấp l ư Cả Dị Ổ tốc độ không khỏi lại nhanh mấy phần, nắm đấm mang theo và ủ ụng đọa vợ phối hợp sở vật đan sở d ạ thịt sở tỉn, lập tức đem sẽ cận thân hỏa diễm cấp cuốn tới l ư Cả Dị Ổ mang theo cơn lốc nhỏ bên trong, gió lốc mang đi đại bộ phận hỏa diễm tổn thương, đồng dạng d ạ thịt sở tỉn cơn lốc nhỏ để hóa thân địa ngục tam đầu k h y ể n Hầu Đồn có chút không tốt mà ăn, bất quá cho dù là dạng này, h u đ n như cũ bắt lấy gió lốc bắt đầu một cái khe hở tại l c Dị Ổ trên thân lưu lại một cái cắn xé mở vết thương. Lúc này, thích hợp công kích thời cơ đã qua. đối với lũ cà d ì ổ cái này phòng ngự thủ đoạn Hau Đùn thật là có chút không tốt mà ăn, bởi vậy tại gió lốc dừng lại trước đó Hau Đùn lựa chọn tạm thời tạm thời thối lui chờ đợi công kích lần nữa cơ hội. xinh đẹp, ta càng ngày càng chờ mong chiến đấu kế tiếp, Hau Đùn để n ó nhìn một chút cái gì là á c thuộc tính vụ kệ mần của dã, Hau Đùn thối lui cũng không phải thật sự là thối lui, nó lui về phía sau mấy bước tránh đi gió lốc mang tới và ủ ủn vạ vỡ tổn thương, đồng thời lấy gió lốc làm trung tâm h u đ n một mực vây quanh nó càng không ngừng di động, nó đang chờ đợi lũ c ổ dừng lại thời khắc, tại cà r n lần nữa ra lệnh thời điểm. l ù cả d ì Ổ chế tạo gió lốc bắt đầu chậm lại, không thể không nói làm Thiên Vương cấp u ấ n luyện ra, cả rèn núi chiến trận thống trị lực là phi thường cường đại, chiến trường dọc khoảng cách đã đầy đủ lớn. Nhưng là tại một bên khác chỉ huy tề thượng, Suu g o vẫn là cảm giác được đối phương gây cho hắn áp lực thật lớn, mà lúc này, cả rèn dự phán tinh chuẩn dự đoán được l ù cả gì ủ kỹ năng kết thúc thời gian. Tại cả rèn nhắc nhỏ dưới, một mực tại bên cạnh nhìn chăm chăm, h ắ u đ ồ n rất tốt địa bắt lấy cơ hội này, nó mở ra máu n n g rộng, sau đó một phát p h giờ b ợ l ặ theo nó cổ họng phun ra, cực nóng hỏa diễm khiến cho toàn bộ đạo quán bên trong nhiệt độ tại trong lúc vô hình lên cao mấy độ. nhìn thấy phí giờ bợ lặt chuẩn bị trúng đích lù cạ gì ổ thời điểm, cạ rèn nhịn không được lộ r a n g ê n đ ó mỉm cười thắng lợi. Dù cho lù cạ gì ổ cùng nàng h ư đồn đồng dạng có thiên vương đẳng cấp thực lực, nhưng là thiên vương chiến l ự c cùng thiên vương chiến l ự c ở giữa c h ê n h l ệ c h có lúc thậm chí so thiên vương cùng không phải thiên vương ở giữa còn muốn đại. Cạ rèn tự tin, h ư đồn thực lực tuyệt đối phải so đối diện cái kia giã lộ xuất thân lù cạ gì ổ phải cường đại chí ít một cái cấp bậc. Bởi vậy, dù cho cái này một cái phí giờ bợ lặt không kết thúc được trận chiến đấu này, nhưng là có cơ sở này, như vậy trận chiến đấu này kẻ thắng lợi cuối cùng cơ bản liền đã có thể tuyên bố bị nàng cầm xuống. n g h i tới đây.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 Cả rèn rất nhanh liền truyền đến Sùu Ugo bên hai. Đối với nàng đột nhiên mời chào, Sùu Ugo lắc đầu hồi đáp. Thật có lỗi cả rèn các hạ, chiến đấu còn chưa kết thúc đâu, bây giờ nói những thứ này có chút quá sớm. Ngay tại lúc này, bộc u phát ra lũ cạ di ổ. Vì giờ bỡ lặn s á c thực như là cả rèn dự liệu đồng dạng trực tiếp chúng đích lũ cạ di ổ. Tại loại này tình huống dưới lũ cạ di ổ cũng x á c thực không có những biện pháp khác có thể tránh né. Nếu không tránh được, Sùu Ugo cùng lũ cạ di ổ thông qua ổ dạ nhanh chóng làm ra đập nổi dìm thuyền quyết định. Ở ngoại vi gió lốc biến mất một khắc này, è đủ, giờ vén, giờ vỡ sàn đồng thời phát động. Kỳ thật Sủu Gỗ thậm chí còn nghĩ tăng thêm cơn t ờ cùng vậy bản kỹ năng, nhưng cũng tiếp chính là cái trước cần nhận chính là vật lý tổn thương, cái sau là bởi vì là áp thuộc tính kỹ năng. Muốn cùng phía trước ba cái kia cùng là cách đấu thuộc tính kỹ năng tổ hợp lên vẫn là có như vậy một chút trở ngại. Mà lúc này bất kỳ cái gì một chút trần chờ đều có thể sẽ để cho lần này tuyệt địa phản kích thất bại. Bởi vậy, Sủu Gỗ cuối cùng chỉ có thể nhịn đau từ bỏ cái kia hai cái kỹ năng. trở lại lù cạ gì ổ cùng h ữ u đồn chiến đấu bên trong lù cạ gì ổ cố nén trên thân đến t ừ phí giờ bợ lật thiêu đốt thống khổ chân phải tại đạo quán mặt sàn xi si mang đậm mạnh theo nó dưới chân một cái cự đại sờ bài đôi mép khe hở hố bắt đầu nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn ngay sau đó lù cạ gì ổ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ một giây sau một cái cự đại mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi nắm đấm xuất hiện tại h ữ u đồn đầu chó trước mặt đưa tang ã xuống v ớ n chương bốn r ờ i đi chương bốn rời đi Dù t r City hai bên, theo thứ tự là thông hướng ổn lệ vị n h City số 38 con đường cùng thông hướng mạ hồ gạn nhỉ tạo 42 số con đường. Từ đối với trước đó mà k m a n cân nhắc, sự u gỗ cuối cùng vẫn là lựa chọn ở vào r ồ ở tổ khu vực đường ven biển bên trên ổ lệ vị n h City là mới chỗ cần đến. Lúc này đã là cùng cả dẹn thiên vương đối chiến sau ngày thứ hai, l u k a g i ổ cuối cùng tuyệt địa phản kích mặc dù lấy được trước nay chưa từng có đại thành công, nhưng cuối cùng vẫn không có bằng vào một bộ này liên kích tổ hợp trực tiếp đem hấu đủ mang đi. Kết quả như vậy lại một lần nữa để s ủ i g ỗ s ắ t thực cảm nhận được Thiên Vương cấp huấn luyện r a thực lực đơn độc một cái Thiên Vương cấp sức chiến đấu bổ kẹmần kỳ thật cũng không đáng sợ, đáng sợ là nó phát triển cùng chiến đấu bên người đều. Có một cái chuyên nghiệp huấn luyện gia đang chỉ huy thậm chí là dạy bảo nó ứng đối như thế nào đồng thời huấn luyện gia sẽ còn vì nó chế định chọn vẹn thích hợp nó bản thân chiến đấu bồi dưỡng hệ thống, dạng này hệ thống đủ để cho bổ kẹmần tại đối mặt bất kỳ tình huống gì đều có đối ứng thủ đoạn tiến hành tự vệ hoặc là phản kích. Mà cả dàn Thiên Vương không thể nghi ngờ ở chỗ này cấp s gộ lên một tiết hóa, bất quá cuối cùng vẫn là dùng bình thủ kết thúc. Hoặc là làm mai mắt xác nhận s ủ hữu gỗ tiềm lực cùng giá trị về sau. Cả rèn thiên vương cũng cải biến trước đó chủ ý đương nhiên, hao u đủ nhận tổn thương cũng không thấp. Bởi vậy kỳ thật tại loại này tình huống dưới, cho dù là cả rèn cũng không thể trăm n cam đoan hao u đủ nhất định có thể chống đến cuối cùng. Nếu là dạng này, cái kia vì sao nàng không thể lựa chọn? Dừng tay đang bán s ủ hữu gỗ một cái nhân tình biểu hiện ra thành ý của mình đồng thời, tránh đi có thể sẽ thất bại nguy hiểm. Mặc dù cả rèn cũng không cho là mình hao u đủ thất bại, nhưng là cái này cũng không trở ngại nàng lựa chọn dùng càng ổn thỏa phương thức đi kết thúc lần này tâm huyết lai like triều l u ậ bản. Thành quả rõ ràng. tại thế hòa về sau s u h u g o vẫn là cự tuyệt cả gen mời s u h u g o cự tuyệt cũng không để cho hạ cạ xạ đạt được thêm hy cơ hội cả gen giống như là cũng không có đem hắn cự tuyệt để ở trong lòng mà sau khi chiến đấu cả gen mang người rất nhanh liền bái p h ò n g bờ t ạ cao tần cùng m p ruột tỷ aji những người quản lý không lâu sau đó s u h u g o từ mỹ sụt mù ý triệu hòa thượng trong tay đạt được hắn vẫn muốn lùi cả gì o mẹ gạ hệ vỗ l ũ tỷ hòn sợ tổn khoảng cách lùi cả gì ồ thực lực lần nữa bay vọt s u h u g o lần này là trực tiếp vượt qua một bước giải ệ vỗ l ù tỷ hòn sợ tổn tới tay về sau Sủi hữu gỗ cùng Lý Dạ rất nhanh liền cáo biệt rệt rủ tỷ A City hướng về kế tiếp chỗ cần đến xuất phát. đang chọn lựa ổ lị vị nhẹ -E City làm kế tiếp chỗ cần đến về sau. Lúc này Sủi hữu gỗ hai người đã đi tới thông hướng ổ lị vị nhẹ -E City số 38 con đường. t i ê n bối, nếu không chúng ta nghỉ ngơi trước một cái đi, thời tiết này quá nóng. Lý Dạ nhìn một chút đỉnh đầu nóng bỏng đại mặt trời nhịn không được hướng bên cạnh Sủi hữu gỗ đề nghị. Lý Dạ đem nhất tâm nhị dụng, một bên đắm chìm trong đi nghỉ địa thương lượng với lũ c ạ dì ổ lấy hệ vù lũ tỷ hòn sờ tổn chuyện Sủi hữu đột nhiên tỉnh ngộ lại chờ con mắt lần nữa tập trung đến Lý Dạ trên thân. Tốt, chúng ta nghỉ ngơi trước thoáng cái chờ một chút tiếp tục tiến lên. Nói câu nói này thời điểm, Su Ugo hướng bốn phía nhìn một vòng, chuẩn bị tìm một cái thích hợp nghỉ ngơi địa phương để bọn hắn cái này hai người tiểu đội chỉnh đốn thoáng cái. Không đợi hắn tìm tới vị trí thích hợp, đã sớm muốn trốn tránh g h ê tờ mặt trời, Sỉ Dục đã giúp bọn hắn tìm xong vị trí, đồng thời đem thảm cỏ cũng chỉnh lý tốt. Tốt, ta, xem ra Sỉ Dục tên kia đã sắp xếp xong xuôi. Nhìn thấy hướng bọn hắn n g c Sỉ Dục, Su u g lật một chút khinh b ị đối Lý g i nói. Lý Gia bên kia h h cười một tiếng. tiếp theo liền mang theo s ở hỏa t r ợ l ụ trước một bước hướng xì dục chuẩn bị xong vị trí đi tới xu ủ gỗ lắc đầu sau đó cùng chiếm hữu nàng nhóm bước chân xì dục lựa chọn vị trí vẫn là vô cùng không tệ xu ủ gỗ không thể không thừa nhận nói đến các loại hưởng thụ xì dục gia hỏa này là tương đương có một bộ nếu là nghỉ ngơi đương nhiên không phải là đứng một bên tùy tiện ngồi một chút chúng c h i bọn hắn lại không cần đi đường bởi vậy vui chơi giải trí đương nhiên là không thiếu được lúc này xì dục đã lớn lên áp miệng một mặt không kịp chờ đợi chờ lấy u gỗ tìm tới ăn. ăn ăn ăn suốt ngày chỉ biết ăn ngày đó ta nếu là phá sản khẳng định cũng là bởi vì ngươi cái tên này mặc dù hung h ù n g hổ hổ nhưng là sủi g ỗ vẫn là không có điểm xì dục thất vọng lấy ra nó thích nhất các loại phong vị cá con làm từng cái ném đút tới trong miệng của nó khoái hoạt thời gian luôn luôn qua thật nhanh chỉ bất quá sẽ đến sự tỉnh s ì dục đại gia là chưa hề cũng sẽ không thiếu đi về vui có câu nói rất hay giữ ấm nghị cái kia ăn uống no đủ s ì dục chóng mắt tại trong hốc mắt bánh xe chuyển thoáng cái thừa dịp sủi g ỗ không chú ý nó lặng lẽ hướng cách đó không xa một bụi cỏ s ơ lên xem ra nó giống như là có cái gì phát hiện ngay tại nó chuẩn bị đối cái này hoa chút phi không đúng, là nhìn cảm giác điểm mù tiến hành xem xét thời điểm đột nhiên một cái so với nó thon thả cùng khoản hoàng ma o c o n vị xuất hiện ở trước mắt của nó, hai áp gặp nhau bọn chúng đồng thời nghiêng đầu hướng cái này đồng tộc tiểu đồng bọn lên tiếng chào lấy đó hữu hảo. Chỉ bất quá khi thấy trước mặt cái này s sì ị dục giống như là kính tượng đồng dạng nghiêng đầu động tác lúc vừa lúc nhìn về phía bên này s ủ ủ g ộ phát hiện dị sì dục giống như con mắt có chút xanh lét. Về phần tại sao hắn có thể một chút liền nhận ra hắn x ì sì Dục, v ô hắn yu y béo mà thôi, đối diện cái kia có lẽ cùng phổ thông dị sì dục so muốn đầy đ n nhưng là muốn cùng s ủ ủ g ộ nhà áp đại gia so vậy vẫn là kém một chút. Không đợi sủi gỗ làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì đây thời điểm, d i d u ộ đột nhiên hét to một tiếng, các các các, áp bí thuật cuộn phở i ẩn thần la thiên trinh. Theo tiếng kêu của nó rơi xuống, vừa mới còn tại trước mặt nó hoàng bào con vịt trực tiếp bị nguyên địa bắn bay đụng phải một bên trên đại thụ đụng vào trên cây hoàng bào con vịt giống như là nhận lấy cái gì trọng thương. Nguyên bản đầy đặn thân thể trực tiếp bị d i d u ộ áp bí thuật đánh thành một đống đồ vật, là thật một đống đồ vật. Tiếp theo nó bên ngoài thân hoàng bào dần dần bắt đầu phai màu biến thành phấn từ sắc. t nhìn thấy biến hóa như thế. s u h u g o lập tức liền phản ứng lại, lúc này Lý Dạ cũng cùng nhau chạy tới bên này, nàng ôm sở v ạ tớ lủ t ò mò nhìn đoàn tướng i a ngay tại khôi phục nguyên hình tổ, đây chính là chân chính tổ sao? o wow, a quá thần kỳ, ta còn là lần thứ nhất tận mắt thấy tổ loại này bộ kẹm à n đâu, tiền bối. Lúc này Lý Dạ cấp s u h u g o nháy mắt, ý nghĩ của nàng đã toàn viết đến trên mặt, s u h u g o chọn lấy nĩu m à y sau đó hồi đáp, ngươi tùy ý, ta gần nhất không quá dự định thu phục mới bộ kẹm mẩn, chỉ bất quá, ai? Bất quá cái gì? Tiền bối. s u h u g o chỉ chỉ tổ phương hướng sau đó tiếp tục mở miệng, ngươi lại không nhanh lên nó liền muốn chạy trốn. gia hỏa này nhìn tương đương thông minh, vừa mới lưu tại trên sách hẳn là nó chế tác sủi đ ợ t t ế c nghe được sủi gù gô, lỵ dạ tranh thủ thời gian theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang. quả nhiên, một đoàn phấn t ử sắt thạch đồng dạng tổ đang lặng lẽ meo meo địa muốn từ phía dưới trong đ ù i c ỏ chạy trốn. thấy cảnh này, lỵ dạ lập tức liền g ố c ôm vào trong ư ự c sở hỏa t lù lập tức bị nản thả. bị thả sở hỏa t lù n ổ thon cái, ta là ai, ta ở đâu? vấn đề thứ ba còn không có xuất hiện, lỵ dạ lập tức liền để nó suy nghĩ viện vong linh hồn về tới trong thân thể. đừng cho nó chạy sở h ạ a lù. lúc này phát hiện bản thân kế hoạch chạy trốn bại lộ về sau. cái này t ổ lập tức biến thành một cái gì d ạ p h ạ dịch sau đó nhanh chân liền chạy. a a, đừng chạy t ổ chương 436, ngẫu nhiên gặp, giặt mỹ n ẹ cùng sờ lìch. chương 436, ngẫu nhiên gặp, giặt mỹ n ẹ cùng sờ l ì s trên thực tế chứng minh, muốn trong rừng rậm truy kích một cái tinh thông biến hình năng lực t ổ n là khó khăn d ừ n g nào. tại biến thành dị d ạ phà gì cách xa đại lộ về sau, t ô rất nhanh liền biến hóa thành một loại khác bộ kẹm mẩn bộ dáng. lần nữa biến hình về sau nó rất nhanh liền hôn đến vụ cận bộ k ệ m ẩ n trong đội ngũ. tiếp theo l ý d ạ rất nhanh liền đã mất đi tung ảnh của nó, mà vào lúc này, s u h ủ g cùng l ý dã đột nhiên phát hiện. Bọn hắn vừa mới chỉ lo truy kích, hiện tại bọn hắn giống như tìm không thấy trở về đại lộ phương hướng, chậm rãi tìm kiếm, không phải là không được tìm tới lúc đến con đường, nhưng là lúc này Sủu g ổ đã mơ hồ có thể nhìn thấy bờ biển, Sủu g ổ đoán chừng dọc theo đường ven biển đi hẳn là sẽ so đường cũ trở về càng nhanh tới đ ạ t ồ lì vì nệ City. Càng quan trọng hơn là, Lý Dạ muốn thu phục Tân Bộ Kệ Mẩn ý n g h ĩ cũng không có bởi vì tổ đ à o thoát mà biến mất, liền cho đến trước mắt, trên tay nàng Bộ Kệ Mẩn tạm thời chỉ có bộ ỉp cùng sơ vạ t l ụ Về phần trước đó cái kia hệ dặn d là bởi vì tính cách vấn đề cuối cùng lựa chọn sở nghiên cứu bên trong bị nghiên cứu cuộc sống hạnh phúc. cho nên nếu như l ý Dạ muốn mau chóng tăng cường thực lực bản thân như vậy thu phục mới bộ k kẻ mẩn không thể nghi ngờ là một cái rất không tệ lựa chọn vừa vặn bộ ịp đã hoàn thành tiến hóa đi vào chiến lược ổn định tăng trưởng thời kỳ nói cách khác nàng vừa vặn có thể có càng nhiều tinh lực đi bồi dưỡng cái khác bộ kệ mẩn đây cũng là s ủ h ữ u g ộ lựa chọn tiếp tục lưu lại rừng rậm mà không phải đường cũ trở về nhân tố trọng yếu một trong tiên bối ngươi nói cái kia chạy tập nhanh phủ d ẹ t có phải hay không là vừa rồi tổ đối với tổ l ã Dạ như cũ có chút chưa từ bỏ ý định nàng bây giờ nhìn cái gì bộ k kẻ mẩn đều giống như nhìn thấy cái kia cái kia tổ đồng dạng. nàng lần này vậy phù rẽ là trước mắt con thứ tư bị nàng sợ chạy b ộ kệ mẩn tăng thêm một câu này yêu quái chạy đi đâu đoán chừng nàng đều có thể bản sắc biểu diễn đi về phía tây đại sư v i n h vai trò đương nhiên l ý dạ có thể nhẹ nhàng như vậy đem những thứ này b ổ kệ mẩn chế phục cái này nhiều đến ăn hàng s ị dục hỗ trợ nàng thế nhưng là bỏ ra năm bao cá con làm đổi lấy giúp đỡ đối với các nàng giao dịch này tại lì dạ vô cùng đáng thương ánh mắt dưới s ủ gồ chỉ có thể làm làm không nhìn thấy bất quá dị dục cái này chế phục cũng không bao quát bộ kệ mẩn thu phục chiến đấu phục vụ nói cách khác nó chỉ là tại giúp lì dạ tiến hành bộ kệ mẩn nhanh chóng phân biệt công tác nàng muốn thu phục. cuối cùng vẫn là c ầ n sát với chính nàng cố gắng. trong rừng rậm thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc bất chi bất giác quá mắt dần dần liền xuống núi, đêm đen tới rừng rậm đã không thích hợp lị dạ cùng sử sì d ụ n g các nàng tiếp tục h ồ nháo xuống dưới, thế là tìm một cái thích hợp địa phương, c sì h dục một cái bí mật lực lượng trong nháy mắt chế tạo ra một cái an toàn nửa phong bế tiểu doanh địa. xì sì dịu ở là cái thần kỳ kỹ năng, sủi u g c hai người lúc này ở tại thoải mái dễ chịu trong tiểu không gian một bên nhìn xem xì sì dục mang theo mấy cái không an phận bộ kệ mẩn ở bên ngoài dương ngoài, một bên chuẩn bị đêm nay bữa tối. ly khai hệ rủ t ỷ a city buổi tối thứ nhất cứ như vậy đi qua, vừa r ạ n g sáng ngày thứ hai. s ư h Ugo cùng Lì Dạ tiếp tục dọc theo đường ven biển hướng ổ lì vị n h City phương hướng đi tới đi đại khái thời gian mấy tiếng. Trong lúc đó Lì Dạ cũng không có lần nữa gặp được cái gì động tâm bộ kẹm mẩn, bởi vì s ư h Ugo ảnh hưởng, nàng một cách tự nhiên cũng lựa chọn đi tinh phẩm lộ tuyến. Chỉ bất quá tinh phẩm lộ tuyến lại cũng không là dễ dàng như vậy liền đi được thông. Giống s ư h Ugo bắt đầu lữ hành lâu như vậy, nếu như không phải là bởi vì các loại nguyên nhân đạt được giống t ọ rõ phệ sổ hoặc dạng này đại lao vi thủ, đoán chừng hiện tại hắn tối đa cũng liền mới vừa xoay sở đủ một đội 6 con bộ kẹm mẩn, chỉ dựa vào chính hắn muốn tại dã ngoại tìm kiếm được giống bây giờ những thứ này thích hợp đồng bạn. Không nói tốn hao nhiều ít tiền tài, vẹn vẹn chọn lựa bộ kẹm ẩ n bên trên tinh lực cũng có đủ hắn chịu được. Đây là hắn có kim thủ chỉ cùng các loại tiện lợi tình huống dưới đương nhiên, khó khăn phía sau là phi thường khả quan đ í c h lợi. Dù cho không tính trong đội ngũ bất hợp tập s ỉ d ụ c cùng lũ cả gì ô đại lao, cho dù là giống sở xì thợ cùng h ồ n thợ cái này hai gia nhập thời gian hơi ngắn h u y n h đệ, thực lực bây giờ cũng đã không thua tại đạo quán chủ chủ lực bộ kẹm m n Lý Dã vẫn luôn có chút sùng bái Sủu Gỗ, bởi vậy tại cùng Sủu Gỗ cùng một chỗ lưu hành lâu như vậy tình huống dưới, nàng bắt đầu sinh ra như bây giờ ý nghĩ đối với nàng ý nghĩ này, Sủu Gỗ đương nhiên phi thường ủng hộ.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 Suuugo kỳ thật đã tâm lý nắm chắc, thiếu nữ bên cạnh cái kia bộ kẹmẩn hẳn là Onyx đặc thù tiến hóa hình thái s e l i s Mà tại Suugo mới vừa ra kết luận thời điểm, ly dạ từ bộ kẹ đẹp ở bên trong lấy được đáp án, bởi vì Suugo nguyên nhân, nàng bộ kẹ đẹp cũng sớm đã bị tớ rõ phệ sổm thời gian thực đổi mới qua. s e l i s thiết xa hình bộ k ẹ m o n là Onyx tiến hóa đặc thù tiến hóa hình thái, t ư ơ n g truyền là trong lòng đất nhiệt độ cao cùng cao áp rèn luyện ra được thân thể, thân thể so đã biết bất luận cái gì kim loại đều m u ô n cứng r á n Nhìn thật m ẹ à, tiền bối, ngươi biết Onyx là như thế nào tiến hóa thành như vậy sao? ta trước đó cũng không biết ổ n ị t n g u y ê n l like a i còn có thể tiến hóa. Ly Dạ một bên hâm mộ nhìn xem Surtlist cùng nó huấn luyện ra tiểu tỷ tỷ một bên hướng Sủ h u g o hỏi. Chỉ bất quá nàng hâm mộ chỉ là Surtlist khả năng rất mạnh thực lực. Về phần Surtlist thu k ạ n h ngoại hình, nói thật giống nàng loại này có chút nhan khống tiểu nữ sinh đối với nó cũng không phải là quá điện thoại. Lúc này, bãi cắt một đầu khác j a s m i n e Nẹ cũng phát hiện Sủ h u g o cùng Ly Dạ hai người, nàng cùng bên cạnh Surtlist cùng nhau nhìn về phía bên này. Khi nhìn đến nàng khuôn mặt thời điểm, Ly Dạ trong nháy mắt liền nhận ra Jasmyn Nẹ thân phận. Là một sinh trưởng ở địa phương r ồ ở tổ khu vực huấn luyện ra. Dù cho chưa từng thấy tận mắt, nhưng là từ các loại tư liệu cùng trong tấm ảnh, Lý Dạ sớm đã đem cái này bát đại quán chủ khuôn mặt vững vàng nhớ kỹ. Ngươi là j a s m i n n e tiểu thư. Lý Dạ cao hứng chạy tới. j a s m i n n e còn giống như không có từ nhận tình của nàng bên trong kịp phản ứng vô ý thức sừng sốt một chút. A, đúng vậy, ta là j a s m i n n e xin hỏi ngươi là? A thật xin lỗi thật xin lỗi, ta gọi Lý Dạ là đến từ Liệu Bạc Tạo Tân Nhân huấn luyện ra. Trước đó ta tại t r ê n Tivi thấy qua g i s m Mi Nẹe tiểu thư ngươi tranh tài, thật sự là quá đặc sắc, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ta có chút quá hư vấn, không có ý tứ. Lý Dạ có chút ngượng ngùng hồi đáp. Lúc này Sủu g ụ cũng chạy tới, mấy người nói một cách đơn giản vài câu về sau. Sủu Ngụ nhìn một chút bốn chu nhiên sau hướng g i á Mi nệ hỏi. g i á Mi nệ tiểu thư, ngươi mang theo sợi l ì đến nơi đây là đang làm gì? Chương 437, cảng tránh gió cùng sở si thở tiến hóa. Chương 437, cảng tránh gió cùng sở si thở tiến hóa. Tới nơi này làm gì? g i á Mi nệ lúc này vẫn có chút câu nệ, tính cách tương đối ngượng ngùng hướng nội nàng kỳ thật cũng không quá sẽ cùng những người khác giao lưu. Đột nhiên bị Sủu g ụ hỏi lên như vậy, nàng cảm thấy có chút ít khẩn trương.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 g i t mỹ nệ giống như là trong lòng một khối đá đ ể xuống, cả người đều cảm giác dễ dàng không ít. À, nguyên lai là dạng này, g i t mỹ nệ tiểu thư không có ý tứ, chúng ta có phải hay không quấy giày đến ngươi? Nếu như là, chúng ta bây giờ liền rời đi. Lý Dạ lập tức hướng g i t mỹ nệ cúp cung xin lỗi, tiếp theo lại hùng hùng hổ hổ đ ệ u kéo lên s ủ h ụ g c chuẩn bị lập tức rời đi nơi này. Bất quá rất nhanh giặt mỹ nệ liền đem nàng ngăn lại. Không sao Lý Dạ, các ngươi cũng không có quấy giày đến ta, có thể gặp ngươi nhóm ta rất vui vẻ, cho nên các ngươi không cần phải gấp gáp đi. g t m nệ nếu đã nói như vậy. s u h u g o c ù n g lìa ra lập tức liền dừng bước, vừa vặn Sủi u g o cũng có chút sự tình muốn hướng thép thuộc tính đạo q u ả n chủ giật m ị n ệ thỉnh giáo một chút. Mà vấn đề này cũng là bọn hắn chuyến này lựa chọn ô l ợ vị n ệ ẹ c i tì nhân tố một trong, đó chính là liên quan tới sở s ì t h ở tiến hóa vấn đề. Mặc dù tại t ờ rõ phệ sổ ở nơi đó, s u h u g o cũng sớm đã đạt được có thể làm cho sở s ì t h ở tiến hóa đạo cụ, đồng thời tại trải qua trong khoảng thời gian này khổ tu, sở s ì t h ở cũng đã sớm đạt đến tiến hóa tiêu chuẩn. Nhưng vì có thể làm cho sở xì thợ tiến hóa càng thêm hoàn mỹ, Sủi u ổ n vẫn là không có tùy tiện để sở xì thợ lúc t r ư ớ hoàn thành hướng xì d ộ tiến hóa. Hiện tại thì không giống. Theo hắn hỏi thăm, g a ạ t Mi Nẹ bên cạnh s t Lì là giống như s ở Sì Thợ cần Mẹ Tổ Quan hoàn thành tiến hóa p o k ẹ m o n mà lại g a ạ t Mi Nẹ làm t h é p thuộc tính p o k ẹ m o n chuyên gia cấp nhân vật. h ư ớ n g nàng thỉnh giáo một chút nói không chừng có thể hoàn mỹ giải quyết cái này. b ố i r ố i Sùu U Go một đường nan đề. s ù h U Go rất nhanh liền hướng g a ạ t Mi Nẹ nhắc tới vấn đề này. g a ạ t Mi Nẹ nghĩ một lát về sau, để s ù h U Go lấy ra tại tờ dọp h ẽ sổ ẩm nơi đó đạt được Mẹ Tổ Quan. Tiếp theo nàng từ tùy thần trong bao nhỏ xuất ra mấy bình chất lỏng tích nhập Mẹ Tổ Quan bên trong. Có thể, ngươi có thể đem Sợ Sì Thợ t i ê đi ra. Lúc này là tốt nhất tiến hóa thời cơ. r a t m i nệ vẽ mặt thành thật đối Sủ Hữu g ồ nói, tại mình am hiểu trong lĩnh vực. Lúc này r a t m i nệ thay đổi trước đó n g ư ợ n g ngùng cùng hướng n ộ i mặc dù bề ngoài không có thay đổi, nhưng là từ khí chất bên trên nhìn, Sủ Hữu Cồ cảm giác đứng ở trước mặt mình r a t m i nệ giống như là đổi một người đồng dạng. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Nếu r a t mỹ nệ nói lúc này là tốt nhất tiến hóa thời cơ, Sủ Hữu g ồ lúc này đem sợ Sĩ thở phóng ra, tại xác nhận sợ Sĩ thở xác thực như là Sủ Hữu g ồ trước đó miêu tả đồng dạng về sau, r a t mỹ nệ đem mẹ tổ q u t g i a o cho Sủ Hữu g ồ trong tay. Lúc này Sủ Hữu quay đầu nhìn về phía sợ xì t h chuẩn bị xong chưa sợ xì t h Sở Sỉ Thở đủ loại địa điểm p h á n g cái đầu, s u h U g o tại trong ánh mắt của nó thấy được phi thường đồng hậu dày đặc khát vọng. Bọn nó giờ khắc này đã chờ lâu rồi đạt được đáp án. s u h U g o chần c h ờ một chút, cuối cùng vẫn là đem mẹ tổ quan dùng đến Sở Sỉ Thở trên thân. Kỳ thật, tại lần thứ nhất nhìn thấy Jasmi n ẹ thời điểm l i ề ệ n tùy tiện để nàng chủ trì Sở Sỉ Thở tiến hóa, tại s u h U g o xem ra đúng là có chút q u a loa ý tứ. Nhưng là Sở Sỉ Thở chờ đợi giờ khắc này đã đợi đợi quá lâu. Đồng thời liên quan tới Jasmi n ẹ tại tới ố lỵ vị n ẹ City trước đó s U c cũng đã hiểu qua. Đồng thời tại hỏi thăm qua Mị s n g ủ triệu hòa thượng về sau. hắn thậm chí còn tự mình gọi điện thoại cho t ờ rò phệ sổ hỏi qua vấn đề giống như trước. bởi vậy lúc này hắn mới có thể làm ra cái này nhìn như qua loa cử động. trải qua rất nhiều hỏi thăm, Suu Ugo chỉ ít có thể xác nhận Jasmi Nè hẳn là người có thể tin được. trở về chính đề, tại đặc thù mẹ tổ quát chọn vẹn đem sợ s ĩ t h ơ bao trùm về sau, sợ s ĩ thờ đột nhiên từ trong tới ngoài phát ra tiến hóa bạch quang, Suu Ugo cùng Lý Dạ đều khẩn trương nhìn chằm chằm sợ s ĩ thờ biến hóa. Một bên nguyên bản phi thường tự tin j a s t mi n n ẹ tại không tự giác bên trong cũng bị Suhugo bọn hắn khẩn trương cấp l â y nhưng đến chỉ bất quá đối với tự thân chuyên nghiệp năng lực j a s mi n n ẹ vẫn là có niềm tin tuyệt đối. Suhugo, l i s ạ kỳ thật các ngươi không cần khẩn trương, ta, ta trước đó giúp bọn hắn tiến hóa qua không ít lần, lần này nhất định có thể làm cho sợ sỉ thợ tiến hóa đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Mặc dù j a s mi n h nói đúng là sự thật, nhưng là nàng tại bị lây nhiễm khẩn trương tình huống nói ra câu nói này cũng không có quá lớn sức thuyết phục. Suhugo đến cùng là gặp qua không ít sự kiện lớn, mà lại tự thân bộ kệ mẩn tiến hóa cũng đã kinh lịch không ít. bởi vậy đang nghe g i s t m i nhẹ cam đoan về sau hắn rất nhanh liền đem tâm tính điều chỉnh tới hắn sợ dĩ khẩn trương nói cho cùng vẫn là bệnh đang nghi gây về phần lý dạ mặc dù nàng so sủu gỗ càng thêm tín nhiệm j a s m i nhẹ nhưng là nàng kinh lịch đến cùng h ơ i ít cho nên nhất thời bán hội nàng hẳn là không thể từ khẩn trương trạng thái bên trong đi ra ngoài sợ sỉ thở cũng không để cho nàng khẩn trương quá lâu tiến hóa bạch quang n ợ ộ một trận về sau đột nhiên trái lại giống như là muốn bị sợ sỉ thở hút trở về thể nội nói thật loại tình huống này đừng nói là lý dạ cho dù là g i ậ m nhẹ cũng s u g cũng chưa từng có gặp qua. liên tại bọn hắn vừa mới nín thở chuẩn bị khai thác cái gì khẩn cấp biện pháp thời điểm tiến hóa bạch quang trong nháy mắt ở giữa toàn bộ biến mất tiếp theo một cái dáng vẻ uy vũ xỉ rộ xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn h ồ n g sắc cương giáp tại dưới thái dương lộ ra phi thường lóa mắt nhìn kỹ ngay tại cương giáp phía trên còn giống như có từng đạo như ẩn như hiện ngân sắc đường vân s u u gỗ vững tin những thứ này đường vân hắn tại cái khác s ỉ rộ trên tư liệu là hoàn toàn chưa từng gặp qua tồn tại nói cách khác xảy ra vấn đề mang theo nghi vấn như vậy u u g ngay lập tức đem ánh mắt chuyển hướng giật mình nhẹ c ù n g su ugo giặt mỹ nệ ngay đầu tiên liền phát hiện xỉ d ộ không giống nàng hướng về s u n ugo lắc đầu sau đó đi tới xỉ sì rộ trước mặt bắt đầu tiến hành kiểm tra qua đại khái 10 phút giặt mỹ nệ rốt cuộc hoàn thành đối xỉ d ộ kiểm tra cái này 10 phút đối với s u n ugo tới nói lại trôi qua vô cùng dài dằng dặc thế là hắn lập tức hướng giặt mỹ nệ hỏi làm sao vậy những thứ này hoa văn đến cùng là chuyện gì xảy ra sẽ ảnh hưởng đến xỉ d ộ sao kỳ thật lúc này s u n ugo đúng vậy chút hối hận hối hận bản thân lần này quả thật có chút quá mức quá loa muốn tiến hóa ít nhất cũng phải tại bộ kẹm mẩn center bên trong tiến hành ở nơi đó có giỏi tiểu thư tồn tại nếu quả thật xảy ra vấn đề gì cũng có thể ngay đầu tiên tiến hành trị liệu ngay tại s ủ h u gỗ suy nghĩ lung tung thời điểm g i t mi nệ đột nhiên mặt giãn ra nở nụ cười không có bất cứ vấn đề gì chúc mừng ngươi s ủ h u gỗ lần này tiến hóa đại thành công những thứ này hoa văn hẳn là xì r o cường đại biểu tượng thật sự là quá đẹp nó là ta gặp qua hoàn mỹ nhất xì r o chương 438 g i t mi nệ mời chương 438 giạt mi nệ mời tại khoảng cách ổ lì vị nệ i t y một chỗ không xa vô danh trên bờ biển r thành công hoàn thành thuộc về nó hoàn mỹ tiến hóa làm thực sự chiến đấu c ư n g Siro tại hoàn thành tiến hóa sau kiện thứ nhất trước tiên việc cần phải làm đương nhiên là nghiệm chứng một chút tự thân lúc này sức chiến đấu mà ở trong sân thích hợp nhất đến phục vụ nó đối thủ không thể nghi ngờ liền là Jasmi n e s r t l i s Bởi vậy tại xác nhận trên người xinh đẹp hoa văn là không có vấn đề về sau Siro lập tức hướng s r t l i s cùng Jasmi Nè phát ra khiêu chiến thỉnh cầu nhưng cũng tiếp chính là s r t l i s tự tuyệt Siro khiêu chiến không có ý tứ sủi u n g tiểu thép nó gần nhất bị thương nhẹ thế cho nên tạm thời không phải rất thích hợp tiến hành cường độ cao đối chiến. Jasmi n vội vàng hướng s ủ u cùng Siro giải thích nói. không có việc gì chờ sau đó lần có cơ hội chúng ta lại đối chiến cũng không m ư ợ n đối chiến không đánh được xì dỗ đành phải dùng những vật khác đi thích ứ n g thoáng cái lực lượng mới cùng thân thể mới xu u gỗ lập tức liền đồng ý nó yêu cầu này chỉ bất quá tại nó đi thí nghiệm thời điểm để lũ cạ dì ô cũng vội vàng đi theo dù sao lũ cạ dì ô là thép cùng cách đấu song thuộc tính bộ kẹm m n tại thép thuộc tính cùng khoảng cách gần chiến đấu các loại kinh nghiệm bên trên khẳng định là có thể cấp vừa mới tiến hóa xì dỗ cung cấp rất nhiều trợ r ú t tại xì dỗ cùng lũ cạ dì ô đi tới một bên tiến hành thí nghiệm cùng thích đứng thời điểm s tại vây xem tiến hóa thời điểm liền vụng trộm chạy đến i n h ỉ h n t ờ trôi giạt đến gỗ trước mặt. nhìn thấy nó một mặt vừa tranh d á n g vẻ, Sủu gỗ trong nháy mắt liền lĩnh hội nó ý tứ, chỉ bất quá tình huống của nó cùng trước đó sợ sỉ thở không giống, liền trước mắt mà nói, h ô n t h ờ khoảng cách tiến hóa tiêu chuẩn còn kém như vậy một chút, bởi vậy, đó cũng không phải Sủu gỗ cố ý muốn áp chế nó, chỉ có thể nói sợ sỉ thở cố gắng trước đó cũng là đáng giá đương nhiên, áp chế tiến hóa sát thực có thể ở một mức độ nào đó tiếp tục mở phát bộ kẹm ẩ ầ n tiềm lực, đồng thời để b ổ kẹm mần cơ sở đánh cho càng tốt hơn, chỉ bất quá làm như vậy cũng là có nhất định nguy hiểm, không có vượt qua một chút đặc biệt hạn độ, mặc dù tiến hóa sau thực lực cũng càng thêm. cường đại, nhưng là tiến hóa độ khó cùng cần thiết tài nguyên cũng là theo bội số đến tính toán. bởi vậy h ă n g quá hóa dở, mà lại lấy h ồ n tờ tiềm lực, s u h u g o cũng không cần nó tiến hành quá độ tiềm lực khai phát. về phần sở sĩ thơ, kia là chính nó lựa chọn. bất q u á đáng tiếc là h ồ n tờ tạm thời vẫn không có thể đạt tới hoàn thành tối trung tiến hóa tiêu chuẩn. còn không phải thời điểm, chính ngươi tình huống như thế nào trong lòng không có điểm ac số sao? tranh tinh danh, muốn tiến hóa thành gần g a ngươi còn cần lại cố gắng một chút mới được. s u u g o liếc một cái h ồ n tờ sau đó nói với nó, qua một hồi lâu. g á t Mỹ Nệ cảm giác không sai biệt lắm là nên lúc rời đi, chờ đ ợ i thêm nữa có lẽ muốn tới ban đêm mới có thể đi trở về đến Ú l i Vị Nệ City. Lúc này nàng lại một lần hướng s ư h U g o cùng l ý Dạ phương hướng đi tới. s ư h U g o l ý Dạ, thời gian không còn sớm, ta chuẩn bị muốn trở về đạo quán, các ngươi, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng rời đi? g á t Mỹ Nệ lúc này hướng s ư h U g o bọn hắn phát ra mời, s ư h U g o cùng l ý Dạ vốn chính là muốn đi Ú l i Vị Nệ City. Mặc dù l ý Dạ muốn trên đường thu phục tân bộ kệ mẩn ý nghị cũng không có đạt được thực hiện, nhưng là đối với chuyện này kỳ thật nàng cũng không phải là quá gấp. Dù sao. ngoại trừ thu phục giã ngoại b p kẹm m n phương pháp này bên ngoài kỳ thật nàng còn có lựa chọn khác bởi vậy một nhóm ba người bắt đầu hướng về o l l i v i e City phương hướng xuất phát g i a t m y e ẹ là o l l i v i e City đạo quán chủ trên đường đi nàng cấp thủ ủ c cùng lì dạ giới thiệu rất nhiều liên quan tới o l l i v i e City các loại tin tức o l l i v i e City là t ọ a lạc tại rổ ở tổ khu vực bờ biển cảng thành tới gần hệ rủ t a City cùng s a n o City đồng thời ở chỗ này huấn luyện ra có thể ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ thông qua đường thủy đến c ả n tổ vơ mỹ l n City bởi vậy Kỳ thật ở Lì Vi Nệ City vẫn là một cái vận tải đường thủy phi thường phát đạt, thành phố đem đối ứng. Bên này trên nước chơi trò chơi công trình cũng tương đương phát đạt. Theo Giatsmi n i nói, ở Lì Vi Nệ City còn có một cái phi thường nổi danh trên nước sân chơi. Chỉ. Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này trên nước nhạc viên đang tiến hành toàn diện lên cấp cùng xây dựng thêm, cho nên lần này s ủ hữu c ỗ cùng l ý dạ là không có cơ hội đi vào du ngoạn toàn cái. Ngoại trừ trên nước sân chơi, g o l a t e r l ý Tợt xem như mỗi một cái đi tới ở Lì Vi Nệ City vấn luyện ra đều muốn đi địa phương. Cái này Hải đang trải qua thời gian dài phát triển. hiện tại đã trở thành ổ lì v ì nệ city cùng với phụ cận huấn luyện gia trong mắt một tòa tu luyện thánh địa. hiện tại mỗi ngày đều sẽ có nhiều vô số kẻ huấn luyện gia từ địa phương khác lại tới đây tiến hành đối chiến huấn luyện gia. cho nên nếu như lì giả muốn nhanh chóng tăng lên bản thân đối chiến kinh nghiệm, vậy đi gở lạch t ớ lì tới là cái rất không tệ lựa chọn. v ề p h â n sủu g o lấy thực lực của hắn bây giờ, phổ thông đối chiến đối với hắn ý nghĩa kỳ thật đã không lớn. như là g i á mỹ nệ nói tới, tiểu bai cắt kỳ thật khoảng cách ổ l v nệ city thật không phải là rất xa, tại năng dẫn đầu dưới. Sủi s gồ hai người vòng qua một chỗ che chắn tầm mắt tiểu vách núi về sau. ó l l vị nhẹ city lập tức liền tiến vào tầm mắt của bọn hắn ở trong. Vượt qua sủi s g ộ dự kiến, giật m ị nhẹ tại ô l l vị nhẹ city bên trong giống như có tương đối lớn h g y vọng. Hắn vốn cho là lấy giật mỹ nhẹ trước đó biểu hiện ra tính cách, nàng tại ô l l vị nhẹ city bên trong khả năng tương như ạ dạ lệ táo bù si Tại càng nhiều thời điểm chỉ là làm thành phố sức chiến đấu cao nhất t ọ a t r ấ n lấy thành phố. Về phần đạo quán cùng thành phố sự vụ khác, h ẳ n làm ư ợ n tay người khác tại những người khác tại xử lý, nhưng hiện thực giống như cũng không là như thế này. Giật m ị nhẹ so với hắn trong tưởng tượng muốn làm đến càng tốt hơn. Ổ Lì Vĩ Nệ City cùng Sủ Uụ Gỗ trước đó đi qua bến cảng thành phố Vợ m ỹ Lì Ổng City có khác nhau rất lớn, làm dù ở tổ khu vực lớn thứ 3 thành phố. Ổ Lì Vĩ Nệ City vô luận là vị trí địa lý, cơ sở công trình thậm chí là phía trên đ n g hộ cường độ nhìn đều muốn so Vợ m ỹ Lì Ổng City mạnh hơn. Loại cảm giác này từ hắn b ứ c vào Lì Vĩ Nệ City trước tiên Sủ Uụ Gỗ liền đạt được xác minh. Giác m ỹ Nệ mang theo Sủ Uụ Gỗ cùng lì dạ từ bờ biển một mực hướng Ổ Lì Vĩ Nệ City hạch tâm thành khu đi tới, trong lúc đó nàng k h ô n người cùng n ă cái người qua đường bắt c h u y qua, ở giữa có ba cái hướng nàng lắp các loại quà tặng. Những lễ vật này loại đại đa số cũng là ăn hoặc là uống. Nhìn Jasmi n h tình huống, nàng hẳn không phải là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, chỉ bất quá mỗi một lần gặp được nàng đều biết cảm thấy vô cùng buồn rầu. Lúc này, bụng giống như là kết nối lấy một cái khác vũ trụ xì si dục rốt cục có đất dụng võ, có ăn có uống nó quả quyết lựa chọn tính tạm thời địa từ bỏ x è n phân suy u go. Tiếp theo trong nháy mắt giống một cái liếm cầu đồng dạng hướng Jasmi n h phát ra ném cho ăn tín hiệu đang giàu nên xử lý như thế nào những chuyện này Jasmi n h lập tức liền uống x si dục ăn nhịp với nhau. Vừa mới đến tay nàng không bao lâu các loại thổ đặc sản tiểu ăn vật rất nhanh liền bị cất vào xì si dục tròn vo trong bụng. Trên Tay nàng áp lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh tại giảm bớt. l à m đồ vật xử lý đến không sai biệt lắm thời điểm. Giặt mì nệ đột nhiên lại lo lắng lên xì si rụt tới. Suugo, si c h rụt ăn nhiều đồ như vậy thật không có chuyện gì sao? Có thể hay không bể bụng? bụng nếu không chúng ta đi trước bộ kẹm mẩn center tìm g i ỏ i tiểu thư xem trước một chút đi. Không cần lo lắng g i ặ mì nệ tiểu thư, căn cứ kinh nghiệm của ta, gia hỏa này hiện tại hẳn là vừa mới ăn 6-7 phân no bụng. Có đôi khi ta đều đang hoài nghi, gia hỏa này đến cùng phải hay không khoác con vịt già sở nọ ạ t Tại hai người nói chuyện thời điểm, ô l vị nệ Jim đã xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. c h ư ơ n g 439. g ö t t e r l t e r c h ư ơ n g 439. g ö t t e r l t a c g ö t t e r l t a Tại ổ lì vị n h City bờ đông, cũng là ổ lì vị n h City Đông bộ thành khu bắt mắt nhất mang tính tiêu chí kiến trúc đi tới ổ l vị n h City ngày thứ hai. Su u g cùng lì dạ sớm liền lên hướng ổ lì vị n City Götterli t e r r xuất phát đi tới. Hôm qua giật m n bởi vì còn có một số đạo quán cùng thành phố sự vụ cần xử lý. Bởi vậy bọn hắn tại ổ l vị n i m ở một tiểu hội liền rời đi nơi đó. Jasmine n h tại bọn hắn rời đi thời điểm cùng bọn hắn hẹn xong, ngày thứ hai cũng chính là hôm nay nàng biết dẫn theo Sù Hữu c cùng Lì Dạ bọn hắn, dẫn bọn hắn tiến đến g l a t t h r Lì Tợt trước tiên thăm một chút. Thoạt tiện nàng sẽ còn giới thiệu sinh hoạt tại g l a t t h r Lì Tợt, đồng thời phụ trách quản lý Hải Đăng Ảm p h à r ồ nhất tộc cấp Sù Hữu c bọn hắn nhận biết. Bởi vậy, tại vừa dạng sáng ngày thứ hai bọn hắn tùy tiện ăn một chút bữa sáng rất nhanh liền xuất phát. s h cùng l ạ đã cảm thấy bọn hắn đầy đủ sớm, nhưng là hiển nhiên Jasmine so với bọn hắn hai muốn tới đến sớm hơn một chút. Không có ý ứ t t h hai chúng ta đến chậm. Nhìn thấy m đã sớm tại Hải đ n g bên ngoài chờ đợi.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 Cùng Hải đang bên ngoài có chút cũ nát tường ngoài khác biệt, bên trong trang trí cùng trang trí sủi u ổ g cảm thấy cũng đã không thể so với hôm qua bọn hắn đi qua ổ lì vị nệ Jim phải kém, thậm chí có chút chi tiết địa phương so ổ lì vị nệ Jim còn có tốt. Có loại cảm giác này hiển nhiên không chỉ sủi u ổ một cái, khi tiến vào đến Hải Đăng nội bộ về sau, l ý Dạ hiển nhiên cũng không nghĩ tới bên trong vậy mà lại là loại tình huống này. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao nơi này đã sớm không phải lúc đầu phổ thông Hải Đăng, là ổ lì vị nệ City tiêu chí tính kiến trúc, p h cận huấn luyện gia tu luyện thánh địa, ổ l vị nệ City đương cục đương nhiên sẽ không đối với nơi này kiến thiết keo k t t i ệ t tài. có thể nói, nơi này thậm chí so ổ g lì vi nệ jim càng giống là bọn chúng ổ lì vi nệ city một chương danh thiếp. cho nên bên trong kiến thiết tốt một chút cũng là tình có thể hiểu. mặc dù thời gian còn rất sớm, nhưng là tại g lạnh tờ lì t một tầng sụ hữu gỗ bọn hắn đã bắt đầu nhìn thấy đang tu luyện huấn luyện r a dựa theo hải đăng quy củ, muốn từ tầng dưới c h ố t tiếp tục đi lên, nói như vậy cần huấn luyện r a từng tầng từng tầng đi lên khiêu chiến. chỉ có đem một tầng huấn luyện r a khiêu chiến hoàn tất, như vậy hắn mới có thể đi đến tầng tiếp theo. bất quá bây giờ bọn hắn là cùng r ấ mi nệ tới tham quan, cho nên tạm thời không cần tuân thủ cái quy củ này. tại một tầng dạo qua một vòng v ề sau. Rặt mĩ nệ chào hỏi một tiếng rất nhanh liền mang theo Sủ h u c cùng l ụ Dạ tiếp tục đi lên. Càng lên cao Hải đang bên trong chiến đấu bầu không khí lại càng tăng m á n h liệt. Trong đó có tốt một chút huấn luyện gia thậm chí ăn ở đều tại Hải đang bên trong. Đồng thời trong này vẫn tồn tại không ít huấn luyện gia nhóm tự phát tụ tập các loại giao lưu hội, là một cái h ợ p cách người đến điên. Nếu như không phải Sủ h u c kịp thời giữ chặn xì du, có lẽ lúc này nó đã sớm nào tới trong đám người đi xem náo nhiệt. Một mực đi lên đ ặ t tới Hải đang tầng cao nhất, theo ặ t m Nệ giới thiệu, nơi này là Hải đang ạ m p h rồi nhóm nghỉ ngơi công tác thậm chí là sinh hoạt địa phương. Mặc dù tầng cao nhất không gian không nhỏ. nhưng là đối với những thứ này, á m p h ạ d ộ tới nói kỳ thật vẫn là có một loại không quá tự do cảm giác. bất quá những thứ này không cần s ủ hữu g bọn hắn quan tâm. j a s mi nhẹ mỗi qua một đoạn thời gian, đều biết mang á m p h ạ d ộ nhóm ngoài ra b ư ô n g lòng mấy ngày, mà lại hải đang quản lý lại áp dụng l u â n phiên chế. tại đi tới tầng cao nhất về sau, j a s mi nhẹ liền lôi kéo bọn hắn, chuẩn xác là lôi kéo lì d ạ g muốn hướng nàng giới thiệu nơi này á m p h ạ d ộ thủ lĩnh, cũng là j a s mi nhẹ bổ kệ mần bằng hữu. trải qua ngày hôm qua giao lưu. Lý Dạ cùng Giác Mịnẹ quan hệ lấy một loại s ủ h ugo xem không hiểu tốc độ lập tức liền trở nên thân mật lên. Liền ngay cả hôm nay tham quan nước Định, nếu như không có Lý Dạ tồn tại, kỳ thật s ủ h ugo một cái là rất không có khả năng để Giác Mịnẹ v ư n g xuống sự tình khác dẫn h ắ n tới. s ủ h ugo bọn hắn đạt tới thời điểm, ảm p h ạ m r ồ thủ lĩnh đang mang theo mấy cái ảm p h ạ m r ồ tận trùng cương vị địa dò xét liên quan tới gờ lạnh tờ lì tờ cái khác mấy tầng tình huống. Hôm nay không phải sương mù các loại tầm nhìn đê mê thời tiết, bởi vậy hôm nay bọn chúng không cần thắp sáng g lạnh tờ lì tờ để nó phát huy ra hại đang vốn nên có chức năng. Nói cách khác kỳ thật hôm nay bọn chúng cũng không phải là bể bộ nhiều việc. Mặc dù không phải bể b ộ n nhiều việc, bất quá đang đánh so chiêu hồ sau á m phạ d ộ rất nhanh liền lôi kéo Jasmi Nè đi tới tầng cao nhất trong một cái phòng, nơi đó là bọn chúng á m phạ d ộ chuyên môn phòng nghỉ. Bởi vì Jasmi Nè quan hệ, s u h u g o cùng Lý Dạ cũng theo tới. á m phạ d ộ giống như là không quáưa thích những người khác tiến vào bọn chúng tư long không gian. Bất quá có Jasmi Nè e n giải thích, bọn chúng rất nhanh liền để s u h u g o cùng Lý Dạ cùng nhau đi vào. á m phạ d ộ trong phòng nghỉ, có mấy cái á m phạ d ộ tình hình một chút nhìn sang liền biết hẳn là ngã bệnh, mà tại bọn hắn lúc đến nơi này, một cách ăn mặc cùng g i i tiểu thư không sai biệt lắm nhân viên y tế đã sớm bọn hắn một bước đến nơi này. nhìn thấy loại tình hình này, Jasmyn Nè ngay lập tức tiến lên hướng bác sĩ hỏi, d u ơ ợ tiểu thư, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? cái này mấy cái h ảm phạ d ộ tình huống thế nào? tên là duơng vợ chữa bệnh và chăm sóc tiểu thư đầu tiên là nghi hoặc nhìn thoáng qua sụn ụ g c cùng lý dạ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Jasmyn Nè mang theo những người khác lại tới đây. Jasmyn Nè người rốt cuộc đã đến, tình huống nơi này ta cũng không phải rất rõ ràng. sáng sớm hôm nay h ảm phạ r ộ i nhóm đột nhiên từ dưới tầng đem ta kéo tới, tiếp theo ta liền bắt đầu đối bọn chúng tiến hành kiểm tra cùng trị liệu. cho tới bây giờ ta chỉ là biết rõ bọn chúng mắc phải một loại tương đối hiếm thấy chứng bệnh.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 đối với cái này, suu gỗ nhẹ gật đầu ra hiệu nàng nói tiếp. cảm ơn ngươi, là như vậy, tình huống nơi này ngươi cũng nghe đến, ta trong lúc nhất thời đi không được, cho nên ta nghĩ mời ngươi giúp ta đi một chuyến x ỉ n t city, đi giúp ta đem bí truyền chi dược mang về chờ một chút ta chuyện xảy ra trước cùng x n t city q u á n chủ a tứ tiên sinh nói rõ tình huống. đúng rồi, nếu có thể, lỵ g i ngươi lưu tại nơi này giúp thoáng cái ta đi, mà lại sủu gỗ một người đi cần thời gian hẳn là sẽ nhanh một chút. đối với j a s m i n e n ẹ t h ỉ n h cầu trước đó không lâu mới qua nàng trợ giúp xùuụ gỗ đương nhiên sẽ không c ự tuyệt tại đem lũ sở g i ấ y dao cho lũ dạ giúp nàng làm tốt một đạo phòng tuyến cuối cùng về sau xùuụ gỗ mang theo cái khác b ộ kệ mẩn lập tức liền hướng xỉa nuốt city phương hướng chạy tới c h ư ơ n g 440, chút c h ư ơ n g 440, chút tại đáp ứng j a s m i n e n ẹ t h ỉ n h cầu về sau xùuụ gỗ trực tiếp từ gờ l ạ c h tở lũ tở t ắ m m á i nhà thứ phát ngồi lên trả dị giật củ ẩn trên lưng hướng xỉa nuốt city phương hướng bay đi xỉa nuốt city là rổ ở tổ khu vực phía tây biên cảnh một cái hải đảo thành phố vị trí của nó là rời xa cạn tô đại lục một tòa phủ thông trên đảo nhỏ muốn đến nơi này chỉ có thể dựa vào phi hành hay là thông qua đường b i ệ n bởi vì là hòn đảo thành phố nguyên nhân, cả tòa si a nu city hình thái bố cục cùng rộ ở t ổ địa khu những thành thị khác hoàn toàn không giống. tại trước đây không lâu, c a n tổ x ạ p h ạ dì dồn viên trưởng bà hảo bà quyết định ở chỗ này thành lập rộ ở t ô địa khu đi săn công viên, cũng bởi vậy, lúc này si a nu city trên bầu trời xem tiếp đi, chính là dòng người cuộn cuộn vui vẻ phồn vinh dáng vẻ, guẩn tốc độ rất nhanh, lúc này khoảng cách s ủ ủ g từ l v n city g t l t xuất phát đã qua không sai biệt là b tiếng. tại cái này ba, tiếng bên trong, dựa vào guẩn phi hành. lấy nó trước mắt sức chịu đựng rất khó kiên trì thời gian dài như vậy mang người phi hành cho nên vì mau chóng đến Sì si a n n t City, Su u g o khai thác hải không lưỡng dụng đi đường phương thức. bất kể nói thế nào, đang toàn lực đi đường tình mưu dưới, Su u g c cuối cùng vẫn thuận lợi địa đi tới Sì si a n n t City chỗ nào đ ả o Su u g c chuyến này cần tìm được t r ư ớ c Sì si a n n t Jim c h u t i ê n sinh, sau đó hắn mới có thể tại có lẽ bí truyền chi dược thời điểm đạt được trợ giúp, bằng không hắn muốn cầm tới người khác bí truyền chi dược khẳng định không phải một kiện trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. cho nên hắn đến s ỉ n City chuyện thứ nhất muốn làm.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 chỉ bất quá tiệm thuốc chủ cửa hàng chỗ cũng không h ữ u hiện thành dược vật muốn thu hoạch bí truyền chi dược cần mọc lại tại n city bắc bộ tiểu cao trên đất một loại đặc thù dược liệu mới có thể luyện chế tại một giờ trước đạo quán chủ chuột cùng bí truyền chi dược người luyện chế đã xuất phát đi bắc bộ tiểu cao điểm lúc này suugo cũng không muốn ở chỗ này chờ đợi tin tức vừa rồi từ không trung bên trên hắn liền đã thấy qua trên tòa đảo này bắc bộ cao điểm mặc dù không nhỏ nhưng là phía trên ngăn cản tầm mắt c h ớ n g ngại vật kỳ thật cũng không phải là rất nhiều mà lại cho dù là cao điểm bên trên rừng rậm c ù n g bụi cỏ Bọn chúng cũng không có đại lục ở bên trên như thế rầm rạm, bởi vậy đang hỏi chuột quán chủ bọn hắn phương hướng về sau. Su Ugo lại một lần chuẩn bị chuyển đi. Su Ugo rất nhanh liền đi tới hòn đảo bắc bộ cao điểm bên trên, hắn muốn tìm đạo quán chủ chuột cùng bí truyền chi dược người chế tác lúc này ngay tại cao điểm một chỗ gần biển trên vách đá. Ổ Gạ Tạ Tiên Sinh, ngươi chính là phía trên cây kia thuốc không có sai đi? Chuột xoa xoa nằm đấm, sau đó chỉ hướng trên vách đá một viên lục sát thực vật hướng bên cạnh dược sư Ổ Gạ ta hỏi. s á c thực liền là nó không có sai, nếu tìm được, vậy chúng ta vẫn là để vồ kẻ mẩn. Ô g à tạ gật đầu xác nhận, hắn đang chuẩn bị để cho mình bộ kẹm ẩ n đi lên d ạ n g dược vật hải xuống, c h u t lại ngắt lời hắn, không cần p h i ề n t o á i như vậy, xem ta đi, chúng ta bên trên bộ l ộ c dạt, vừa vận lợi dụng nơi này rèn luyện một chút, chúng ta leo lên năng lực, nhất cổ tác khi a thảo dược hải xuống. Nói xong, không đợi ổ gạ tạ làm ra phản ứng, chuột đã ở trần bắt đầu hướng trên vách đá mặt bò đi chờ hắn cùng bộ l u g i ặ t leo đến gần có cao 3-4 mét thời điểm, ô gạ tạ lúc này mới phản ứng lại, chỉ bất quá lúc này mới phản ứng được đã hơi trễ, bất quá còn tốt, làm gì h n i t y lão cư dân, gạ tạ đối với nhà mình q u á n chủ bản tính là cái dạng gì vẫn là tâm lý nắm chắc. t r ọ n yếu nhất chính là chuột làm cách đấu ra kỳ thật đối với g i ã ngoại các loại địa hình đều không xa lạ gì, bởi vậy hắn tin tưởng cái này một cái tiểu vách núi đối với chuột tới nói hẳn không phải là vấn đề gì ân, hẳn là dù sao đối với chuột năng lực hắn phần lớn đều chỉ là tin ổ n chân chính kiến thức lần này vẫn là lần đầu. ô gạ tại đấy l ò n g âm thầm nói mấy câu về sau, đành phải ở phía dưới cầu nguyện chuột lần này sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. đương nhiên, bình thường phụ trách giúp hắn hái thuốc e p h o cùng d n g lực cũng đã tại làm được rồi tùy thời xuất thủ chuẩn bị. lúc này nương tựa theo hai người hành tung cùng đại khái phương hướng, u n g cũng tìm được nơi này đến. Hắn cùng xì si dục mới vừa thấy được trên vách đá chuột cùng phía dưới ổ gạ tạ lúc, đột nhiên một trận gió mạnh thổi qua. s ủ h u gỗ tập trung nhìn vào, phát hiện tại vách núi ngay phía trên nhiều hơn một cái s ủ h u gỗ có chút thân ảnh quen thuộc. Xì si cùn, hắn không tự giác địa gọi ra xì si cùn danh tự. Nghe được thanh âm bên kia mới vừa hái được thảo dược chút, cùng một mực tại phía dưới chờ đợi ổ gạ tạ đồng thời nhìn về phía s ủ h u gỗ bên này. Chờ bọn hắn nhìn về phía thời điểm, xì si cùn nhẹ nhàng một cái nảy vọt, trong nháy mắt biến mất tại trên vách đá. Lúc này vừa mới nghe rõ ràng s ủ h u g đang gọi cái gì, c h ú t p h ả n ứng thật nhanh. Hắn lập tức hướng s ủ h gỗ ánh mắt vị trí nhìn sang, nhưng cũng tiếp chính là, sỉ cùn còn nhanh hơn hắn như vậy mấy giây thời gian, ngay cả chuột phản ứng đều không nhìn thấy sỉ cùn hình dáng, so chuột còn muốn c h ầ m ổ gạ tạ đương nhiên là không thể nào thấy được nó. Mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng là s ủ h gỗ cái kia âm thanh sỉ cùn đối chuột ảnh hưởng vẫn là rất lớn, bởi vậy hắn cùng bên cạnh bộ lẩu giật liếc nhau một cái, sau đó bò cũng không bỏ lên, hắn đem trong tay thảo dược cất kỹ, sau đó trực tiếp vung l ò n g hướng xuống mặt bãi cắt nhảy một cái. Nhìn thấy hắn động tác này, s ủ gỗ cùng ổ gạ tạ trong nháy mắt bị hù dọa, bọn hắn đang chuẩn bị khai thác cái gì biện pháp thời điểm. Chụt cùng bộ l giặt đã an toàn đáp xuống mặt đất, trở về mặt đất chút. Đầu tiên là đem thảo dược giao cho ổ gạ tạ trong tay, tiếp theo hắn nhìn s ủ h u gỗ một chút, sau đó đánh g â y hắn tự giới thiệu. Ngươi hẳn là gián mỹ nệ nói cái kia vấn luyện ra đúng không? Hiện tại vật liệu đã toàn bộ chuẩn bị xong, ngươi trước tiên cùng ổ gạ tạ trở về luyện chế bí truyền chi dược. Ta chỗ này còn có những chuyện khác, chúng ta mau đ ổ i theo tổ l g r ạ t Vừa dứt lời, Chụt thân ảnh nhanh chóng tại s ủ u g trong tầm mắt hướng vừa mới x ỉ cùn rời đi phương hướng đ ổ i tới, chờ c h t thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mình về sau, s u gỗ lúc này mới đem ánh mắt thả lại đến ổ gạ tạ trên thân. cảm giác được sủi u g ỗ ánh mắt tiệm thuốc lao bản cùng bí truyền dược sư ổ g ạ tạ l ệ phép hướng sủi u g ỗ chào hỏi một tiếng ổ g ạ tạ tiên sinh ngươi tốt chút q u á n chủ vẫn luôn là dạng này sao ha ha dưới tình huống bình thường mặc dù cũng có chút bất quá đại đa số thời điểm đều vẫn là đ ấ y ơn bình thường chút tiên sinh hẳn là vội vã đi xác nhận s ỉ cùn hành tung đi dù sao lấy trước s ỉ cùn đã từng tại chúng ta xỉ ạ n u t xi ti xuất hiện qua nó thế nhưng là truyền thuyết bộ kem mẩn cái kia mấy lần vẹn vẹn những cái kia truy tìm xỉ cùn huấn luyện ra liền đem xỉ ạ nuốt i khiến cho rối bời được rồi nghe chuột tiên sinh nói ồ lị vi nệ city dắt mi nệ tiểu thư vội vã u ố n thuốc chúng ta vẫn là về trước đi đem bí truyền chi d ư ợ c sự t ì n h xử lý tốt đi những vấn đề khác tin tưởng chuột tiên sinh sẽ có biện pháp xử lý nói xong ổ gạ tạ liền mang theo như có điều suy nghĩ x ù ủ g ỗ bắt đầu trở về si a nu city chương 441 cản đường người chương 441 cản đường người si a nu city đạo quán chủ chuột rời đi về sau x ù ủ g ỗ cùng mới quen ổ gạ tạ r ợ c sư rất nhanh liền về tới si a nu city bên trong bởi vì vật liệu đã s u tập xong rồi cho nên vừa về tới trong thành phố ổ g ạ tạ liền trở về bản thân chế dược ở giữa bên trong bắt đầu bí truyền chi dược l u ậ n chế dược vật chế tác cần thời gian nhất định bởi vậy lúc này s ủ h ủ gỗ rốt cục có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút trước đó một mực cố lấy đi đường kỳ thật hắn đã sớm có chút mệt mỏi lúc này xì A n ộ city đang ra ngoài xạ phạ gì dồn kiến thiết trong lúc đó cho nên có thể đủ để s ủ h ủ g ộ đi địa phương kỳ thật cũng không nhiều lại thêm hắn hiện tại cần nhất không phải khắp nơi đi dạo mà là nghỉ ngơi cho nên cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn quen thuộc nhất cũng đồng dạng xa lạ bộ kẹm center bộ kẹm center bên trong không ít người s ủ h g suy đoán Tại những người này hẳn là có đại bộ phận cũng là bởi vì cần kiến thiết xạ p h ạ gì rồn ron nên mới sẽ đi tới vị trí này có chút vắng vẻ thành phố. t ù y ý nhìn thoáng qua bộ kẹm ẩ n c e n t e r bên trong tình huống, không có phát hiện cái gì tin tức hữu dụng. Su h u g o t ù y ý tìm một vị trí ngồi xuống. Su h u g o tỏa hạ trước đó, đã đem trước đó hỗ trợ đi đường t r ạ d gì giật các loại bộ kẹm m n giao cho giỏi tiểu thư hỗ trợ khôi phục thể lực. Bởi vậy, lúc này bên cạnh hắn chỉ còn lại t r Dục cùng g ắ t lì các loại mấy cái bộ kẹm m n lưu tại bên người. i Dục. Hôn đỡ cùng xì sì rộ hình thể đều không phải là rất lớn, bởi vậy lúc này s ủ h gỗ cũng không có đưa chúng nó một mình lưu tại bộ kẹm ẩ n hoặc là đi nghỉ trong đất. Xì sì rộ cùng xì sì r ụ c bọn chúng đều có chút ngồi không yên, chỉ bất quá bọn chúng mấy cái đều bị s ủ h gỗ tạm thời cấp nhân x g đến. Dù sao hắn không rõ ràng ổ gạ t ạ i chế dược phải dùng bao nhiêu thời gian, cho nên lúc này bọn chúng tốt nhất đừng cái hắn gây phiền toái. Nếu như ổ gạ t ạ i chế dược thời gian đầy đủ nhanh.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 Hắn đến trực tiếp đem mới vừa ra lọ bí truyền chi dược cùng chú ý hạng mục đều giao vào s ủ h u gỗ trên tay. Vật tới tay s ủ h u gỗ cũng không có ở chỗ này dừng lại lý do. s ù h u gỗ mới vừa cáo biệt đại lý quán chủ chuẩn bị hướng ổ l ũ vì nhẹ city phương hướng xuất phát lúc, đột nhiên có người gọi hắn lại. Người là s ủ h u g o s ủ h u g o nhìn lại người tới nhìn giống như có chút ấn tượng, nhưng là trong lúc nhất thời hắn có chút nhớ không nổi đối phương là ai. Bất quá cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là hắn hiện tại không có thời gian đi cùng trước mắt người này đi ẩu chuyện. Đúng. Bất quá có ý tốt ta hiện tại thời gian đang gấp. Nói xong s ủ h u gỗ liền chuẩn bị tiếp tục ra bên ngoài ly khai. chỉ bất quá trước mắt người này hiển nhiên không để cho hắn lập tức rời đi ý tứ chờ một chút không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp n g ư ơ i người bây giờ có phải hay không biết rõ xỉ cùn hạ lạc người đến là sủi u g ỗ trước đó gặp qua ở ở xỉ một mực truy tìm s ỉ cùn tung tích hắn hiện tại hiển nhiên hiểu lầm cái gì lúc này hắn coi là sủi u g ỗ là vội vàng đi tìm xỉ cùn hạ lạc hắn hiểu lầm để sủi u g gỗ cảm thấy một trận bực bội không nói lúc này hắn không có thời gian giải thích cho đối phương cho dù là có hắn cũng không muốn cùng nhiều người như vậy nói cái gì lúc này s u h u g o đã nhận ra ở ở sỉ tới nhớ tới lúc ấy hắn cũng là dùng loại này gần như vô lại thủ pháp bức bách bản thân cùng hắn đối chiến. Suugo trong lòng không nguyên do liền dâng lên một cỗ tức giận. Nhìn thấy đối phương lần nữa tiến lên ngăn cản, Suugo mang theo một mực chờ đợi máy bay chiến đấu biết sỉ rộ hướng hắn tới gần một bước dài. Ta không biết cái gì sỉ cùn ở nơi nào, hiện tại ta thời gian đang gấp, tránh ra. Không phải ta sẽ không khách khí với ngươi. Lúc nói lời này Suugo đặc biệt nhìn một chút bốn phía, bởi vì cả hòn đảo nhỏ bên trên chỉ có sỉ n i city tồn tại, cho nên nơi này ra n g o ạ i phạm vi trên thực tế vẫn là thật lớn. mà trước đó bởi vì đi đường, lúc này s u h U Gỗ đã đi tới Sì A City bên ngoài, không trực tiếp tại Bộ Kẹm Mẩn Center bên trong bay trở về o l i v i n City, đó là bởi vì lúc đến t r ạ dị ì giật gù ẩn trở hắn phi hành thời gian quá dài, hiện tại còn cần thời gian khôi phục thể lực. Mặc dù tại Bộ Kẹm Mẩn Center bên trong gù ẩn kỳ thật đã khôi phục một chút, nhưng vì để tránh cho nó quá độ mệt nhọc, s u h U g o cuối cùng quyết định lần này đi trước đường biển chờ nó trọn vẹn khôi phục lại về sau mới tiếp tục từ trên bầu trời bay trở về. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn cũng phải cần hại không so n g hành. Tạm thời tới nói trả gì giật gù ẩn còn không có như thế sức chịu đựng đi chờ khách hắn tiến hành vượt biển phi hành. Chỉ bất quá bây giờ sủ hữu gỗ bắt đầu vì đó trước quyết định này cảm thấy hối hận. Hắn chọn v ẹ n không ngờ rằng thế mà lại ở chỗ này gặp được ở ở xỉn cái này làm người buồn nôn ra hỏa. Lúc này đối với sủ hữu gỗ không giải thích cường ngạnh thái độ ở ở xin liền càng thêm cảm giác bản thân p h ò n g đoán thì đúng. Sỉ cùn vẫn luôn là hắn chấp niệm, chỉ cần vừa nghĩ tới bị sỉ cùn quyến luyến là sủ hữu gỗ cũng không phải là hắn. Ở ở xin hai mắt dần dần bị ghen ghét chọn v ẹ n chứng cứ. Thế là lúc này hắn không nói một lời thả ra bản thân bộ kẹm ẩn. trực tiếp dùng hành động nói cho thay thế ngôn ngữ đến trình độ này, Suugo cũng biết nên làm như thế nào. Tại hắn ra hiệu phía dưới, x i r o lập tức đi hướng phía trước. Nó cùng đối diện gần g à phi thường ăn ý đem chiến trường chuyển rời đến một chỗ tương đối trống trải trên đồng cỏ. Song phương huấn luyện ra liếc nhau một cái, chiến đấu trong nháy mắt lại bắt đầu. Gần g à sử dụng ủy lý lại ậ p xa đảo bạn công kích. Mặc dù đối Siro sì không phải rất quen thuộc, nhưng là vẻn vẹn từ bề ngoài ở ở x ì n liền có thể đánh giá ra, đối thủ này hẳn là có thép thuộc tính tồn tại. Lại thêm Siro sì trùng hình thái bộ kệ mờ ngoại hình, ủy l ệ n kỹ năng không thể nghi ngờ là một cái rất không tệ tiên cơ kỹ năng. đương nhiên. hết thể điều kiện tiên quyết là muốn ủy l à c h chúng đ í c h xì rổ đánh không chúng lợi hại hơn nữa thủ đoạn cũng chỉ là đành dám không cần lưu thủ xì rổ chúng ta thời gian đang gấp sử dụng n h t ậ t s ở là sau đó một đột lối liền s u h u g o rất nhanh liền đối ở ở xỉn thế công làm ra đáp lại không thể không nói ở ở xỉn phái r a gần gạ đến ứng chiến là có hết sức rõ ràng nhằm vào ý vị bất quá hết cách rồi s u h u g o bên này xì rổ xuất chiến ý tứ đã hết sức rõ ràng ở ở xỉn cũng không phải mù loà vì đạt tới mục đích của mình hắn hiện tại nhất định phải đem hết thể có lợi cho điều kiện của mình toàn bộ đều lợi dụng bên trên cuối cùng ở ở x i n thành công tiến hóa sau x ỉ dỗ đại bộ phận kỹ năng cũng là khoảng cách gần vật lý công kích kỹ năng gần gạ ưu linh thuộc tính đặc chất đối với những thứ này kỹ năng tồn tại rất lớn thiên nhiên ưu thế đương nhiên cái này cũng không đại biểu cho ở ở xỉn gần g à đ ã n ắ m vững thắng lợi vừa v ậ n tư phản bọn hắn không biết là hai nạn hiện tại vừa mới bắt đầu s ù h u gỗ đã thật lâu không có giống như bây giờ cảm thấy áp chế không nổi phẫn nộ đối với s ủ h u gỗ phẫn nộ làm bộ k i mẩn x ỉ dỗ đương nhiên cũng cảm nhận được không giỏi ngôn ngữ nó vẫn luôn là dùng hành động để hướng s ủ h u g phát ra nó đáp lại hiện tại thuộc về xì ô đáp lại tiền đến trên người nó mỹ lệ hoa văn đột nhiên nhấp đ o á n quan mang tiếp theo s h i r lấy xét đánh không kịp b ư n g thai tốc độ đi tới gần gã bên người, nỉ t ấ t sợ là một b ư đồng thời phát động tại kỹ năng c h ú n g đích về sau s sì h d r đột nhiên khoảng cách gần bắt đầu tích xúc lên năng lượng đến ở ở xin xem xét lập tức biết rõ sự tình không x o n g kia là hy ở bìm gần gã nhanh nhẹ tránh c h ỉ tiết chính là s sì h d r tích xúc năng lượng tốc độ vượt xa khỏi hắn tưởng tượng đương nhiên kỹ thật cũng vượt ra khỏi sủi u gỗ tưởng tượng ngắn ngủi mấy giây thì ở bìm theo nó trong tay cái kìm hoàn thành tích xúc năng lượng tiếp theo đối gần gã tiếp sát mặt tới thăng cái lợi hại vi bùm chương 442 t h ầ n bí họa t m c h ư ơ n g 442, t h ầ n bí h ọ a tờ game si a n u t si ti ngoài thành si rô một phát vượt qua người khác tưởng tượng hì ở bìm t r ọ n vẹn phá hủy ở ở xỉn trong lòng tự tin mặc dù đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất bại bởi sụu u g gỗ nhưng là tự nhận là trong khoảng thời gian này thực lực đã có phi thường lớn tiến bộ hắn trong lúc nhất thời không phải rất có thể tiếp nhận hiện tại kết cục này thẳng đến gần gã mất đi năng lực chiến đấu té xịu trên đất bên trên một khắc k i a trở đi ở ở xỉn trên người khí lực giống như là bị đột nhiên kéo ra đồng dạng lúc này cả người hắn ngã ngồi tại gần bãi cỏ lần này thất bại trực tiếp để hắn bắt đầu hoài nghi từ bản thân đến cho tới nay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 nhìn thấy như cũ đắm chìm trong gần gạ trong thất bại ở ở xỉn, s ủ Gô nở nụ cười gằn, tiếp theo tiến lên chuẩn bị tiếp tục hướng bờ biển đi đến. Ngay tại hắn mới vừa vượt qua ở ở xỉn thời điểm, đột nhiên hắn bắt lại s ủ Gô chân, cảm giác chân của mình bị người ta tóm lấy. s ủ Gô mặt không thay đổi quay đầu lại nhìn hắn một chút. Vung ra, nếu không đừng trách ta đối ngươi cũng không khách khí. Lời này ngữ khí phi thường bình thản, bất quá một bên sỉ r h i lại là biết rõ. Lúc này s ủ Gô so vừa rồi còn muốn phẫn nộ được nhiều, nếu như ở ở xỉn vẫn ở nơi này dây dưa tiếp, s ủ g là thật xuống tay với hắn. Siro đã dơ lên nó sát kép cửa quyền, tùy thời chờ đợi Sủu Gỗ mệnh lệnh. Tại Siro trong mắt, chưa hề liền không có cái gì không cho phép công kích huấn luyện gia quý cũ. Chỉ cần có thể trong chiến đấu đạt được thắng lợi, đối với nó tới nói thủ đoạn gì kỳ thật cũng không trọng yếu. Nó loại ý nghĩ này, mặc dù tại Sủu Gỗ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ xuống tạm thời cất trở về não hải chỗ sâu, nhưng lại chưa hề đều không có biến mất. Kẻ đầu t i ê u ở ở xin lại giống như là cũng không có đem Sủu Gỗ để ở trong lòng, hắn như cũ nắm lấy Sủu Gỗ ống quần không có bung ra. Sủu g ánh mắt l ạ n h léo, đang chuẩn bị mở miệng để Siro động thủ thời điểm, ở ở xin mở miệng. Chờ một chút. Tiên chán sủu gỗ cũng không có nghe hắn tiếp tục nói nhảm ý tứ, Siro đã linh hội tới sủu gỗ ý tứ, to lớn tiết quyền đã nhanh muốn tới đến ờ ở ở xỉn trên đầu, bất quá đang chuẩn bị c h ú n g đích mục tiêu thời điểm, sủu gỗ lại một lần mở miệng, ngừng, Siro ứng thanh ngừng lại, lúc này ờ ở ở xỉn lấy ra một viên nhạt làm sắc quả t ờ g m e đưa tới sủu gỗ trước người, người đây là ý gì? Sủu gỗ cao mày cũng không có trước tiên đem h u ả nhìn có chút không giống quả t ờ g m e tiếp nhận đi, mặc dù sủu gỗ sẽ không để ý ở trên người hắn cầm tới cái gì chiến lợi phẩm, nhưng là không rõ lai lịch đồ vật hắn đương nhiên không thể cứ như vậy tiếp nhận, nó quả nhiên lựa chọn người.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 mà bây giờ s ủ h u gỗ thiếu nhất chính là thời gian. vì mau chóng thoát khỏi hắn, s ủ h u gỗ không nói một lời nhận lấy khối bảo thạch này. tiếp theo các loại ở ở xỉn buông tay ra hắn lập tức quay người hướng biển vừa đi đi. về phần một mực tại nguyên địa nhìn xem s ủ h u gỗ rời đi ở ở xỉn, s ủ h u gỗ lúc này không hứng thú đi để ý tới hắn. thoát khỏi ở ở xỉn cái này đột nhiên xuất hiện cản đường người về sau, s ủ h u gỗ đường trở về vô cùng thuận lợi, bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này nhóm bộ kẹmẩn tốc độ ẩn ẩn so trước đó phải nhanh hơn mấy phần. lại một lần biển không cùng sử dụng tình h ố n g ư ớ i Sủu gỗ thuận lợi về tới ố lĩ v i n h City gọi l ệ n t ẩ tẩy tẩy bên trong. Tại đến trước đó Sủu gỗ đã cùng Lý Dạ còn có j i s m i n h liên lạc qua, những cái kia ngã bệnh á m p h ạ d ộ bởi vì bệnh tình vấn đề. Lúc này như Cũ An trí tại Hải đang tầng cao nhất nguyên á m p h ạ d ộ trong phòng nghỉ. Bởi vậy, tại trở lại ố lĩ v i n h City về sau, Sủu gỗ mang theo trả g ị giật củ ẩn trực tiếp tại Hải đang phía trên hạ xuống. j a s m i n h cùng Lý Dạ đã sớm ở chỗ này chờ s u gỗ, tại tiếp nhận s u gỗ đưa tới bí truyền chi d ư lúc, sắc mặt một mực căng thẳng m n kèm chút liền bị nước mắt từ trong hốc mắt vượt ngục thành công. cảm ơn ngươi sủi gồ, cảm ơn. lần này nếu như không phải sủi u gồ tại nàng muốn ngắn như vậy thời gian bên trong thu hồi bí truyền chi dược cơ bản thì rất không có khả năng, vạn nhất thời gian kéo quá lâu, đừng nói là nàng, cho dù là giỏi tiểu thư cũng không dám cam đoan những ảm p h ạ r ổ kia cuối cùng đến cùng lại biến thành kết cục gì đối với Jasmi nè tới nói, những thứ này ảm p h ạ r ổ cũng sớm đã không phải phổ thông bộ kệ m ẩ n đơn giản như vậy, trong mắt của nàng kỳ thật bọn chúng đã sớm là nàng không thể r ứ t bỏ đồng bạn t h ậ m c h í là thân nhân, hiện tại bí truyền chi dược bị sủi u g cầm b về trước đó một mực lo lắng hai hùng giặt m ì nhẹ rốt cục thấy được ảm p h ạ r ộ i nhóm khôi phục khỏe mạnh hy vọng cái này trách không được nàng trở nên như thế cảm tính kích động tướng nội nàng cũng sẽ không nói quá nhiều lời cảm tạ ngữ về sau nàng đã nghĩ kỹ phải dùng hành động đi cảm kích sụ u o n g l e mà bây giờ nàng chuyện quan trọng nhất vẫn là đem ảm p h ạ r ộ i nhóm chữa khỏi tương truyền bí truyền chi dược sát thực đối bệnh chứng này có cực kỳ tốt hiệu quả nhưng là mỗi một cái ảm p h ạ r ồ i tình huống cũng không giống nhau mà lại bọn chúng bị bệnh t h ị trưởng cùng cường độ cũng không giống bởi vậy một số chi tiết sự tình vẫn là cần j a s mi n ẹ cùng giỏi tiểu thư các nàng suy nghĩ biện pháp làm tốt dù sao dùng tốt mới tiêu thuốc dùng không tốt vậy liền thành đòi mạng đ ộ n bởi vậy chuyện này không qua loa được rất nhanh j a s t mi n ẹ lần nữa cảm tạ một tiếng sau mang theo bí truyền chi dược liền rời đi nơi này sau đó không lâu sủ h ữ gỗ cùng lì dạ cũng ly khai nguyên địa chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không cùng lấy g i ặ mi n ẹ cùng nhau đi tới ảm phả dỗ phòng nghỉ đi xem một chút hiện tại phát triển thành hình dáng ra sao bọn hắn dù sao không phải chuyên nghiệp nhân sĩ mà lại đối ảm p h ạ d cũng không có gì hơn người hiểu rõ cho nên đi qua cũng chỉ là thêm phiền lại thêm cái này vừa đi vừa về đi đường sụu u g ỗ cùng hắn nhóm tổ kẹm mẩn cũng đều mệt mỏi hiện tại bọn hắn cần nhất nhưng thật ra là nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái lỵ dạ cùng s h ữ u g ỗ tình huống không sai biệt lắm mặc dù nàng không đến mức mệt mỏi như vậy nhưng là nàng hay là có những chuyện khác cần xử lý hai người rất nhanh liền đi tới bộ tổ kẹm ẩ n center sắp xếp xong xuôi trên tay sự tình bề sau sụu u g ỗ cùng lỵ dạ hướng về tổ kẹm ẩ n center video liên lạc trung tâm bên kia đi tới lại một lần gặp x ỉ cùn Suugo cảm thấy chuyện này có cần phải cùng t ọ dọp h ẽ sổ hoặc câu thông một chút. Dù sao liền trước mắt hắn biết, trước đó bọn hắn tại hệ Rù Tì a c i t y gặp phải cả dẹn Thiên Vương giống như đối s ì cùn, có không giống phổ thông hứng thú. Cũng không lâu lắm, Suugo đánh về phía h ạ sở nghiên cứu điện thoại được kết nối. Chương 443, â Lệ Vi n ẹ quán cà phê. Chương 443, â Lệ Vi n ẹ quán cà phê. Suugo cùng t ọ dọp h ẽ sổ hoặc nói chuyện thời gian cũng không dài, nhưng trên thực tế cũng không phải là Suugo không muốn cùng đối phương trò chuyện càng thâm nhập.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 c ù n g Su Hủ Gỗ bên này không giống, Lý Dạ cùng t ờ dọp h ẽ sổ ẩm nói chuyện một mực kéo dài hồi lâu chờ nàng kết thúc cái này một trận điện thoại thời điểm vừa mới đi khôi phục thể lực nhóm bộ kẹm ẩ n cũng đã về tới bên cạnh của bọn hắn liên quan tới s ỉ củng sự tình tạm thời liền đến nơi này nếu như muốn có tiến thêm một bước phát triển, Su Hủ Gỗ bên này cần chờ đợi t ờ dọp h ẽ sổ hoặc bên kia tin tức đương nhiên tại một số đặc thù thời điểm hoàn toàn là xem bản thân hắn là như thế nào lựa chọn chỉ bất quá bây giờ vẫn chưa tới những khi kia mới vừa r ả n h dối hắn rất nhanh liền liền nghĩ tới bản thân món tiền nhỏ bao huấn luyện gia chưa hề cũng là đến tiền nhanh đi tiền càng nhanh một cái trước nghiệp.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 Bọn hắn lấy ở đâu nhiều tiền như vậy, tài cùng tài nguyên đến cho bản thân cùng bộ kệ mận tăng cường thực lực. m à s u u g ố tình h u ố n g thì có chút đặc thù, chủ yếu nhất vẫn là hắn quật khởi thời gian q u á n g ắ n lại thêm bình dân thậm chí là dân nghèo bối cảnh, s á n nghiệp đối với ít có tiền dư hắn tới nói, tạm thời chỉ có thể trông thấy cái bóng, mà lại cái bóng này vẫn là đi nghỉ trong đất mẹ gì cung cấp. Về phần gia nhập thế lực trở thành biên chế vấn lựa gia, cái lựa chọn này sủu c kỳ thật có xâm nhập địa cân nhất qua, bất quá cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tạm thời gác lại ý nghĩ này. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, đó chính là hắn trên người bí mật vẫn có chút nhiều lắm. lấy thực lực của hắn bây giờ nếu như gia nhập liên minh chính thức biên chế bên trong đến lúc đó nếu có người muốn hướng hắn đ ộ c thủ tuyệt đối sẽ so hiện tại muốn dễ dàng hơn nhiều mà lại liên minh huấn luyện ra hệ thống cùng nhà nghiên cứu hệ thống c h u n g quy là hai cái thuộc loại khác nhau đến lúc đó thật có vấn đề rõ r ệ phe sổ hoặc không nhất định có thể kịp thời đem hắn v ớ t ra vì vậy đối với vấn đề này s h u g o Chỉ có thể lựa chọn về sau mới quyết định cái này cũng tạo thành hiện tại s h u g o kinh thường tính thiếu tiền cục diện đặc biệt là hiện tại Lũ c d Ố Mẹ Gà h v ô lũ tễ hòn s tổn đã tới tay nhưng là hắn vẫn còn thiếu một viên có thể cùng nó cộng minh k i sở tổn Kỳ sợ tổn tuy nói không có lũ c ạ gì, ôm ẹ gà g ệ v ô lũ thì hòn sợ tổn như vậy hi hữu. Nhưng là nơi này dù sao cũng là cạn tô đại l ụ c mẹ gà g ệ v ô lũ thì hòn cho tới bây giờ cũng chỉ là lại c ả loạt khu vực vừa mới hứng khởi. Cho nên trải qua hỏi thăm sau, s u h u g o biết được k i sợ tổn giá cả đối với hắn hiện tại tới nói vẫn như cũng là đ ắ t đế n đáng sợ. s u h u g o hiện tại thiếu tiền, hơn nữa còn là cực độ thiếu tiền. Không phải sao? Vì mau chóng kiếm đủ mua sắm k i sợ t ồ n tiền tài, s u h u g o mới vừa nghỉ ngơi tốt về sau lập tức liền hướng bộ kệ mẩn Center bên ngoài đi đến. lần này mục đích của bọn hắn là ố l i vì n ẹ city bên trong phi thường nổi danh một nhà quán cà phê nhà này quán cà phê trực tiếp lấy ố l i vì n city danh tự mệnh danh nói cách khác tất cả của nó tên đơn giản như vậy thu bạo tên là o l i vì n ẹ quán cà phê mặc dù giản đơn đáp thu bạo nhưng là có thể quan lên thành thành phố danh s ư n g đồng thời một mực phát triển cho tới hôm nay có thể tưởng tượng nó khẳng định có nó chỗ hơn người masu h u gỗ lại là vì tiền mới đi đến nơi này cho nên đáp án kỳ thật đã rõ ràng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 Kỳ thật tại ổ lì vị n ẹ trong quán cà phê định thời gian tiến hành nhưng thật ra là liên quan tới bộ kẹmẩn trao đổi cùng giao dịch, chỉ bất quá nơi này huấn luyện ra đổi cái tên tuổi mà thôi. Có thể phát triển thành như bây giờ, cái này ổ lì vị n ẹ quán cà phê cơ bản có thể xác định là ổ lì vị n ẹ City Liên Minh Quan h ư ơ n g ngầm đồng ý một chỗ bộ kẹmẩn giao dịch địa điểm đã có giao dịch khẳng định như vậy liền có nhu cầu. Ổ lì vị n ẹ City làm rộ ở t ô địa khu thành thị lớn thứ ba, nơi này sinh hoạt kẻ có tiền đương nhiên thiếu không đến nơi đó đi. Bởi vậy, đang hỏi thăm tới đây tin tức về sau. Suugo liền đã xác định cái này quán cà phê là hắn tại ổ l i vì Nai City bên trong nhất định phải vào xem đ i ệ a điểm một trong quán cà phê so với hắn trong tưởng tượng muốn chính thức tại cung phục vụ thành viên nói rõ ý đồ đến về sau phục vụ viên rất nhanh liền đem hắn dẫn tới quán cà phê bên trong một cái đặc biệt khu vực ở chỗ này cũng sớm đã tụ tập rất nhiều h ấ n luyện r a hơn nữa t h o ạ n nhìn rất nhiều người giao dịch tại trước khi hắn tới đã bắt đầu lần thứ nhất tới Suugo dự định trước giải t h o á g cái nơi này tình huống lại khai thác hành động.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 ổ lì v i nhẹ CT ngoại thành phía đông, siêu năng lực thuộc tính ẻ o tỷ ô n g Chương 444, quán cà phê bên ngoài đối chiến. Chương 444, quán cà phê bên ngoài đối chiến. Tại ổ lì vì n ẹ quán cà phê bên trong, s u h u g o một chút liền chọn chúng cái kia ẻ o tỷ ô n g bắt giữ nhiệm vụ. Hắn đang chuẩn bị cầm xuống treo thưởng đơn đi tìm việc làm nhân viên hỏi thăm thoáng cái, đột nhiên có một cái tay nhanh hơn hắn đem treo thưởng đơn bóc xuống dưới. s u h u g o quay đầu nhìn sang, kia là một cái gần giống như hắn niên k ỳ thiếu niên, đối phương cũng chú ý tới s u h u động tác, chỉ bất quá hắn chỉ là p h i s u h u một chút. Sau đó không có chút nào cái khác biểu thị đem b ó c tới treo thưởng đơn nhận được trong lực. Tiếp theo quay người chuẩn bị ly khai. Lần thứ nhất bị người không nhìn thẳng, s u h Ugo cảm giác đáy lòng có một cỗ phi thường khó chịu cảm xúc bắt đầu phun lên đầu. Chờ một chút. Hắn hướng thiếu niên kia k ê u lên, chỉ bất quá người ta rõ ràng không có đem hắn để ở trong lòng. Nghe được thanh âm sau như cũ không có bất kỳ cái gì dừng lại động tác, tiếp tục một bước càng không ngừng đi ra ngoài. Bất quá đối phương cuối cùng vẫn là dừng lại, chỉ bất quá cũng không phải là bởi vì s u h Ugo gọi, thiếu niên kia là bị hắn người quen tiêu dừng. Hắn người quen hảo tâm chỉ chỉ u Ugo phương hướng. tiếp theo s ủ ữ u gỗ rốt cục hoàn chỉnh điệu tiến vào trong mắt của hắn hắn nhìn một chút s ủ ữ u gỗ sau đó nhìn một chút s ủ ữ u gỗ bên người thân thể đầy đặn s ì d ụ c tiếp theo đột nhiên lộ ra một cái kinh h miệt nụ cười đáp án đã rất rõ ràng đây cũng là một cái đem giả ngu x ì d ụ c xem như thật ngốc mắt chó mang theo người nói cách khác hắn vừa rồi hành vi hoàn toàn là cố ý đ ạ t được cái kết luận này về sau s ủ ữ u gỗ trực tiếp đi tới hắn hướng đ ố i phương đưa tay ra đồng thời mang một ít hỏa khí mà đối với thiếu niên nói lấy ra ngươi thiếu ta một lời giải thích ha ha người xứ khác đề nghị ngươi trước tiên đánh nghe nghe nóng ta là ai mang theo một cái phế vật bộ kẹmẩn ngươi có tư cách cùng ta nói như vậy nói sao ngu xuẩn đối phương một lời không hợp liền miệng p h u n hương thơm cử động quả thực để sủi u g gộp h i thường khó chịu nói thế nào chúng ta s ì dục lão ca cũng là liệu mạng qua truyền thuyết miệng pháo bắn h ô n k h ắ c vương cấp cường giả bộ kẹmẩn bây giờ bị gia hỏa này nói thành thật phế vật thúc thúc có thể nhịn thầm thầm cũng nhịn không được tại s ì dục trong đầu cả một nhà giả lập ra t h u c bá huynh đệ di thẩm tỷ muội lập tức liền thương lượng ra quyết định chuyện này không có gì có thể lấy nói đôi hắn Suu Ugo đối với chuyện này, cái nhìn cùng s ì dụ các thân thích nắm giữ nhất trí cách nhìn. Bởi vậy ông sì dụ rất nhanh liền đạt được Suu Ugo cho phép. Chỉ bất quá đ ô i đúng là muốn đổi, nhưng là nơi này dù sao cũng là trong thành thị. Thật muốn muốn động thủ bọn hắn cần đổi một cái phương thức đổi một loại trường hợp. Nếu không Suu Ugo sẽ chỉ tự tìm phiền phức. Mặc dù phiền phức đầu nguồn đến từ đối diện. nhưng là có một chút nói với phương đến không sai, đó chính là hắn là cái người xứ khác. Hiện tại giặt m ì n ẹ bởi vì ám p h ạ m rồi sự tình bận tối mày tối mặt, cho nên có thể đủ ít một chút phiền phức nhưng thật ra là không còn gì tốt hơn. Dù sao hắn cùng l ì dạ còn cần tại ổ l ì vì n ẹ c i t y lại đợi một thời gian ngắn. Mặc dù đối phương khẳng định không có khả năng làm bị thương hắn nhóm, nhưng là nói đến làm người buồn ô n có ít người đúng là phi thường am hiểu. Những thứ này nói sau không nói trước, nói đến chào phúng hấp dẫn i ể u hận, t h ì dù không có cô phụ nó cái này một thân thật vất và ăn ra tiểu nhục đ c nó chỉ là một cái t r à o phúng ánh mắt lại thêm đơn giản câu nón tay động tác. lập tức liền đem sức chú ý của đối phương hấp dẫn tới, cái kia vị béo là có ý gì? Hắn giận tái mặt nhìn xem xì r ụ cùng Su h u gộ mở miệng nói ra, không có ý gì, nó đơn thuần cảm thấy ngươi là sẽ chỉ một mặt sợ dạng đi đường đ ệ đ ệ mà thôi. Còn có, chớ cùng ta kéo cái gì tư cách không tư cách, là nam nhân liền đến bên ngoài cùng ta đến một trận một vê một nam nhân đại chiến, huấn luyện r a tư cách chưa hề cũng là đánh ra tới, mà không phải dựa vào ngươi miệng phun ra ngoài. Su Hựu gộ ôm hai tay ánh mắt bất thiện trực tiếp đối trở về. Quả nhiên, huấn luyện r a ở giữa phiền phức vẫn là cần thông qua chiến đấu đi giải quyết. Tôi lý vị n ẹ quán cà phê bên ngoài. Sủi gỗ cùng miệng phun hương thơm thiếu niên đứng đối mặt nhau. Sủi gỗ bên này cầm tới kịch bản ra sân đương nhiên là bị coi thường xì si dụng bạn áp. Nếu như không cho nó ra sân đoán chừng trở về có n á o đối diện thì thả ra một cái rổ ở tổ khu vực tương đối ít thấy mạn nẹt chìm. Có lẽ cũng là bởi vì mạn nẹt chìm đối diện mới có thể tại đối mặt sủi gỗ cùng xì si dụng thời điểm biến xuất hiện đến như thế lòng tin 10 phần. Tại thả ra mạn nẹt chìm về sau ánh mắt hắn nhất chuyển, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn. Chờ một chút. Vừa mới chuẩn bị đểm xì si dụng dùng sức nện cấp đối diện nhìn một chút nó hung tàn. Nghe được đối diện thanh âm sủi gỗ đem hé mở mở miệng hợp lên.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 đối cái kia vịt béo sử dụng sọp quả vợ thiếu niên ánh mắt lóe lên một tia dào hận nếu quả thật cho là hắn là tại h u y n tưởng cái k i a s ủ h ữ gỗ liền bị l ử a tại phát hiện s ủ h ữ gỗ không kiên nhẫn về sau hắn là cố ý để s ủ h ữ gỗ nóng nảy tận lực bồi tiếp bắt lấy sơ hở sau đó phát động công kích s ủ h ữ gỗ không muốn lãng phí thời gian trong ý nghĩ của hắn hắn cũng không muốn tại bị hắn xem thường sử dụng cùng s ủ h ữ gỗ trên thân lãng phí quá nhiều thời gian cho nên cái này một cái mưu tính hắn là chuẩn bị trực tiếp đem sử dụng miệu sát đơn thuần một cái s ó p quả vợ khả năng không đủ bảo hiểm điểm này hắn đương nhiên biết rõ nhưng trên thực tế sọp quả vợ chỉ là một cái ngụy trang. Hắn làm si duục chuẩn bị chân chính sát chiêu là giấu ở s ọ quạ vỡ phía sau hiệu chặt hở cùng thần đỡ. Vì để tránh cho si duục bởi vì thịt dậy mà may mắn còn sống sót, hắn lần này có thể nói là xuống nặng vốn. Thường ngày đối phó phổ thông ngoại lai huấn luyện ra hắn cơ bản cũng là một cái ẩn tàng sát chiêu mang đi. Hiện tại đây coi như là để mắt s ủ hữu gỗ cùng si z u c h ỉ bất quá, hắn những ý nghĩ này đều chỉ là mong muốn đơn phương thôi. Trước thực lực tuyệt đối, hắn những thứ này cái gọi là mưu tính nhất định là muốn thất bại. Loại này đẳng cấp chiến đấu, căn bản không cần s ủ hữu gỗ ở bên cạnh chỉ huy. Si d u ụ vung vung tay biểu thị bản thân một áp liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nếu là dạng này. Sủi u gồ cũng liền tùy theo nó. Chỉ gặp s ị dụng v ư ơ n g tay, một cái đại thủy cầu xuất hiện tại trên tay của nó. Cái này thủy cầu sủi u gồ biểu thị bản thân nhìn qua, đây làm d dụng bản thân suy nghĩ ra được hỉ rột đủ đổi cực hạn áp s ú c vô địch n ổ tung cầu đương nhiên. Cái này trung nhị khí tức tràn đầy danh tự cũng làm dị dụng bản thân nghĩ ra được. Mặc dù danh tự không ra thế nào địa, nhưng là trải qua thí nghiệm, uy lực của nó hay là vô cùng khả quan. Cho nên tại s c quả vợ cùng s ị dụng đại thủy cầu hướng thời điểm đ n chạm, s quả vợ liền tại thủy cầu bên trên kích thích một chút b ọ n nước hiệu quả đều làm không được. Cuối cùng đi theo s qu q u ả vợ phía sau mạn nẹt triệt bởi vì không tránh kịp, một đầu cùng đại thủy cầu tới cái tiếp xúc thân mật. Ngay sau đó nó liền bị nổ tung đại thủy cầu nổ bay ngoài ra. Kỳ thật đối với dạng này thành quả sử dụng cũng biểu thị tương đương ngoài ý muốn, thế là nó dùng tự nhận là đáng yêu ngốc manh ánh mắt nhìn về phía đối diện thiếu niên huấn luyện ra. Nó giống như là đang nói, cái này đ ổ Ngươi cũng quá yếu đi đi. Chương 445 Thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 445 Thu hoạch ngoài ý muốn. Trận chiến đấu này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, làm người trong cổ sủ ủ gỗ cùng sử dụng đều ngây ngẩn cả người.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 Hắn rất nhanh liền thua trận, hắn trực tiếp từ trong ngực đem tuyên truyền đơn ném đi ra, sau đó thu hồi mạ n ẹ chỉ quay đầu liền chạy. t h ỉ dùng m ắ c để tuyên truyền đơn chậm rãi phiêu lạc đến sùi u gồ trên tay, chờ sùi u gồ cầm lên xem xét, giống như chỗ treo thưởng đơn bên ngoài còn nhiều thêm một vật. Hắn sửng sốt một chút, bất quá nhìn thấy thiếu niên kia đã đi được không thấy tăm hơi, sùi u gồ đành phải trước đem tấm kia tư liệu bỏ vào phía trên nhất chuẩn bị xem trước một chút lại nói. Sơ chen gen lưỡi pháp. Nhìn thấy mấy chữ này mắt về sau, sùi u gồ nhịn không được chừng lớn hai mắt. Hắn xác thực thăm dò được bí truyền kỹ năng sở trên hẳn là tại ổ l i vị n h city bên này, nhưng là hắn trọn vẹn không nghĩ tới nó biết lấy loại hình thức này xuất hiện tại trước mặt hắn. đương nhiên, cái này nho nhỏ một trang giấy là không thể nào đem sở trên bí truyền kỹ năng hoàn chỉnh ghi lại. Phía trên này nhớ kỹ chính là liên quan tới sở trên bộ phận kỹ xảo phát lực, mặc dù không phải bản đầy đủ, nhưng là cái ngoại ý muốn này thu hoạch đối với s ủ hữu gỗ tới nói cũng đã đầy đủ ngạc nhiên. mà lại sở trên cùng cái khác bí truyền kỹ năng khác biệt, đây là một loại trực tiếp tác dụng tại bộ kệ m ậ n trên thân thể bí truyền kỹ năng. Nói cách khác, căn cứ bộ kệ m ậ n hình thái nó là có so cái khác bí truyền kỹ năng càng nhiều biến hóa cùng kỹ xảo. Trọng yếu nhất chính là, cái này bí truyền kỹ năng bản thân cùng bên ngoài lưu truyền sở trên kỹ năng trên lệ cũng không lớn, đồng thời nó cũng là lưu truyền rộng nhất một cái bí truyền kỹ năng. Dù sao kỹ năng này tại trong sinh hoạt có thể đưa đến công dụng hay là vô cùng cỡ nào đây cũng là s ủ hữu gỗ không vội mà đi tìm cái này bí truyền kỹ năng nguyên nhân chủ yếu. Dù sao dùng tiền liền có thể giải quyết sự tình đều tốt a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 s u h g o mục tiêu lần này là một cái siêu năng lực thuộc tính ẹt t ì ô n g Siêu năng lực thuộc tính vốn chính là quy cao đại biểu. Lại thêm bọn chúng bản thân thần bí khó lường các loại siêu năng lực, đừng nói là bắt, muốn tìm được nó kỳ thật đều không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Đây cũng là vì cái gì nhiệm vụ này thủ lao phong phú, nhưng là treo ở nơi đó cũng chỉ có s u h u g o cùng trước đó cái kia công cụ ít người năm muốn xác nhận nhiệm vụ nguyên nhân. s u h u g o là bởi vì đối t ự thân thực lực tự tin. Về phần bại lui công cụ ít người năm, s u h u g o suy đoán đối phương hẳn là tìm được một ít liên quan tới cái này ẹt tử ô n g mấu chốt manh mối, bằng không.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 t ạ i s ĩ dụng siêu năng lực cảm giác bên trong, hết thảy bộ kẹm ẩ n dấu vết lưu lại đều không có dấu g i ế m được cảm giác của nó. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là dấu vết chủ nhân là thực lực so với nó kém bộ kẹm ẩ n bọn hắn mục tiêu lần này, mặc dù là một cái phi thường hi hữu entity n g nhưng là nó thực lực cụ thể khẳng định là không thể nào đạt tới s p x dục hiện tại trình độ.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 rất nhanh, một cái một đạo hư hư thực thực em tỷ ổ n g d ấ u vết lưu lại rốt cục xuất hiện tại sĩ dụng cảm giác bên trong, kia là ngoại thành phía đông trong công viên một vóc đồng khu giải trí, tỷ dụng tại một cái thang trượt phía trên phát hiện nó lưu lại siêu năng lực khí tức. Theo những thứ này để lại khí tức, tỷ dụng rất nhanh liền xác định lần này đuổi bắt phương hướng. chương 446 mục tiêu cùng kẻ q u á y rối. chương 446 mục tiêu cùng kẻ quấy rối. trải qua một phen tìm kiếm, su hữu g ộ cùng sĩ d ụ c cuối cùng đi tới ổ l đ vị n city một chỗ nhà kho bên ngoài. bọn hắn hiện tại vị trí. là đã tiến vào ô li v ì n ẹ c à n g phạm vi bên trong cùng c ả n tổ vợ mỹ lì ông city so sánh nơi này nhìn lộ ra càng thêm quy tắc. Lúc này s u h u g o cùng si dục hẳn là tiến vào c à n g khẩu nhà kho khu, chỉ bất quá cái này một mảnh nhà kho nhìn có chút kỳ quái giữa ban ngày đừng nói tuần tra bảo an, s u h u g o cùng si dục sau khi tiến vào liền không có thấy qua những người khác hay là bộ kẹm mật thân ảnh theo lý thuyết nơi này không có những nhân viên khác s u h u g o có thể lý giải, nhưng là ngay cả bộ kẹm ẩ ậ đều không có, vậy liền thật rất không bình thường. s u u g o cùng si dục nhịn không được để cao cảnh giác.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 Hắn một tay nắm lên bên hông cảnh vệ côn sau đó hô to: Đừng chạy, đứng lại cho ta. Đầu tiên động chính là sử dụng cái này linh hoạt tiểu m ậ p mạc, không biết thế nào. Tại đối mặt cảnh vệ hoặc là bảo an thời điểm cái này tiểu m ậ p mạc luôn luôn có một loại không minh bạch trột dạ cảm giác, có lẽ là gia hỏa này con s ủ u Gỗ đã làm nhiều lần chuyện xấu, cho nên khi nhìn đến những người này thời điểm nó cuối cùng sẽ trước tiên lựa chọn đi đường. Không phải sao? Suu Gỗ đang chuẩn bị cùng vị này bảo an đại ca hào hào giải thích rõ ràng thời điểm, sử Dục đột nhiên bắt hắn lại chân, sau đó kéo lê hắn bắt đầu ra bên ngoài trốn. lần này được rồi, vốn chỉ là một vấn đề đơn giản, bởi vì si d ụ c t r ộ t d ạ cử động lúc này bảo an đại ca hiển nhiên là đ ố i bọn hắn sinh ra hiểu lầm gì đó, không thể không nói, si d ụ c cái này tiểu mập mạp chạy là thật nhanh, cho dù là kéo lấy sủi u gộ một người như vậy, nó như cũng có thể bảo trì bước đi như bay tốc độ, chỉ chốc lát sau bọn hắn tại một cái góc r ẽ đem viên an ninh kia đại ca bỏ rơi, cũng may mắn vừa mới kéo lấy sủi u gộ thời điểm si d ụ c không có quên cho hắn bên trên một tầng siêu năng lực bảo vệ, nếu không đoán chừng hiện tại sủi u ổ khả năng đã bị kéo đến không thành hình người, thật vất vả thở ra hơi, s ủ u ổ đầu tiên là cho si d ụ c một cái trọng truy.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 chỉ ít có thể đạt vị siêu năng lực cảm giác là tạm thời không thể dừng lại. Tại xác định trước đó viên an linh kia đại ca đã đi xa về sau, xùu gỗ mang theo xì sì dục bị quỷ túy túy tại các loại nhà kho ở giữa ngăn qua. rất nhanh, truy tung vết tích xùu gỗ cùng xì sì dục đi tới một cái nhà kho bên ngoài dựa theo dấu vết chỉ dẫn, bọn hắn mục tiêu lần này em thì ô n g có rất lớn xác suất tại kho hàng này bên trong. đương nhiên, cũng không bài trừ nó ở bên trong dạo qua một đoạn thời gian mà bây giờ đã không có ở đây khả năng. nhưng vô luận là loại kia, xùu gỗ cùng xì sì dục đầu tiên cần tiến vào trong kho hàng mới có thể xác nhận tình huống. trước đó đã bị h i ể u lầm qua.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 đồng tộc bổ k ệ m ẩ n thả ra tín hiệu không thể nghi ngờ là một cái rất không tệ lựa chọn, lại thêm nó l u i hóa hình thái hệ vị đều thuộc về số lượng không nhiều hy hi hữu p ổ kẹm mẩn, mà lại hệ vị vẫn là có nhiều loại chi nhánh tiến hóa đặc thù tồn tại. Bởi vậy, có thể tại giã ngoại gặp phải em tỷ ông liền càng thêm có được, đừng nói là huấn luyện ra, liền ngay cả em tỷ ông bản thân muốn tại giã ngoại gặp được đồng tộc của mình cũng là một kiện phi thường b ư ớ chuyện dễ dàng. Hiện tại nếu như tại phụ cận của nó xuất hiện đồng tộc năng lượng ba động cùng khí tức như vậy mặc kệ đối phương có tồn tại hay không hoài nghi, dù gỗ tin tưởng nó đều khẳng định sẽ ra ngoài. Dù chỉ là đơn thuần nhìn một chút xác nhận một chút đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là E.T. Ổng thật tại kho hàng này bên trong. Không cần nói nhảm nhiều lời, Di Dục tại s ủ ữ u g n chỉ thị xuống rất nhanh liền bắt đầu bố trí m ồ i m ồ i n h ử kỳ thật rất đơn giản, liền là một kiện có thể bổ sung siêu năng lực vật liệu. Tại trải qua, s i Dục mô phỏng cùng ngụy trang về sau, trên người nó bổ sung siêu năng lực ba động lập tức liền biến thành cùng khi trước phát hiện n t Ổng siêu năng lực ba động cực kỳ tương tự đương nhiên. Trước đó r t liền nắm giữ một cái thực lực cường đại E.T. Ổng, Di Dục cùng nó cũng từng tiếp xúc gần gũi qua, bởi vậy s i Dục v ẹ n vẹn bắt trước được nó siêu năng lực ba động kỳ thật vẫn là phi thường dễ dàng.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 hiện tại treo thưởng nhiệm vụ tại sủi u gỗ trên tay dựa theo quán cà phê quý cũ nếu như trong 3 ngày sủi u gỗ không thể hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ như vậy những người khác mới có thể tiếp tục xác nhận nhiệm vụ này cho nên nói đối phương là đến i ạ o cụ c mang theo ánh mắt hoài nghi lúc này sủi u gỗ trực tiếp đem tất cả lực chú ý tập trung đến hắn trên thân chương 447 âm n ư u cùng cơ hội chương 447 âm n ư u cùng cơ hội t lỵ vi nệ cảng nhà kho khu riêng làm quang ngụy trang t t su đi tới tòa kia nhà kho bên ngoài không sai t ắ t su liền là bị sủi u gỗ giáo dục qua vị kia miệng thối thiếu niên tại nhà kho bên ngoài Hắn động tác thuần thủ hướng bốn phía nhìn quanh một tuần, xác định không có người theo dõi về sau, tạt h u ố một đầu đi vào nhà kho khía cạnh trong hẻm nhỏ. Trong ngõ hẻm, hắn đem che nửa bên mặt khăn quàng, cổ kéo xuống tán thon g cái nhiệt khí. Ngay tại lúc đó, hắn duỗi ra một cái tay khác nhẹ nhàng đ ị a g õ hướng về phía nhà kho v ớ i t ư ợ n g Không có qua mấy phút, nhà kho phía trên dùng để thông sáng cửa sổ đột nhiên lặng yên không một tiếng động mở ra. Ngay sau đó, một đầu thật dài dây thừng vừa vặn rơi xuống thiếu niên tạt xuống trước mặt. t t u bắt lại dây thừng, rất nhanh hắn liền thông qua cái này cùng dây thừng thuận lợi địa tiến vào trong kho hàng, mà hết thảy này đều bị đi theo phía sau hắn s ủ gỗ cùng sử dụng hoàn chỉnh xem tại trong mắt.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 s ủ h ụ gỗ lập tức đ ể dục sử dụng nó vượt qua người ta một bậc siêu năng lực đối tình huống bên trong tiến hành ngại l é n May mắn nhà kho không tính lớn, mà lại bọn hắn khoảng cách bên này vị trí cũng không tính quá xa, cho nên cho dù bọn họ cố ý đem thanh âm đ ể thấp, nhưng làm sử dụng vẫn làm i ễ n cưỡng có thể đem bọn hắn nội dung nói chuyện phản ứng đến s ủ h ụ gỗ bên này. n g u x u ẩ n một chút chuyện nhỏ đều kém chút làm hư. Nếu như ngươi không phải ta duy nhất đệ đệ, ta hiện tại thật muốn để sở trên đưa ngươi cột lên tảng đá chìm đến bến cảng phía dưới đi. t t Kaka trầm giọng đối đệ đệ hung hăng nói, c a a nếu như không phải tên kia, ta. hiện tại chắc chắn sẽ không xuất hiện tình h u ố n g như vậy, cũng là tên kia sai, ai biết hắn vậy mà như thế âm hiểm, vậy mà để bộ kẹm mẩn ngụy trang thành loại kia sùng vật hình bộ kẹm n mới có bộ dáng. Được rồi, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm chờ một chút rồi đi về sau ngay lập tức đi tra một chút tên kia có tìm được hay không thứ gì, tuyệt đối không thể để cho những người khác tìm tới nơi này đến biết không? Tiên tâm đi ca, treo thưởng phía trên cung cấp vị trí mặc dù cách nơi này không tính xa, nhưng là muốn tìm được nơi này đến, trừ phi đối phương là chuẩn thiên vương hoặc là thiên vương cường giả, liền t ê n kia. h ử nếu như không phải ta chủ quan.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 Tên ngu xuẩn kia một chút cũng không có phát hiện, dù sao e thì ông cũng là hắn tận mắt thấy. Bất quá thằng nốc kia làm sao không nghĩ đến cái này e thì ông vậy mà lại là chúng ta từ chợ đen bên trong đ á i tới tàn thứ phẩm. Ca, thật không có cách nào để nó t u ổ i thọ lại kéo dài một chút sao? Có thể dùng biện pháp ta cơ bản đều thử qua, mà lại làm tim dọc k ẹ t lưu lại vật thí nghiệm. Nó không có khả năng xuất hiện tại bộ kẹm m n center bên trong. Một khi bị giỏi tiểu thư phát hiện nó dị dạng, như vậy chẳng những bộ kẹm m n bị mất, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. c r ư ớ c cạn xong cái này một phiếu chờ tiền nắm bắt tới tay ta biết điều k h i ể n nó sử dụng tệ lệ h ọ t c c h n tới tiếp theo chúng ta đi gộn ề n dọn city đã sớm nghe nói người ở đó từng cái cũng là phú hảo đến lúc đó chỉ cần cái này hai lần ngã thủ tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài chúng ta hẳn l à đều không cần vì tiền tài phiền nào rồi tatooka ka vừa nói một bên nhìn về phía nhà kho nơi h ẹ o lánh bên trong tinh thần mơ hồ có chút không bình thường enti ông nói như vậy enti ông là học không được tệ lệ h ọ t kỹ năng này ở trong đó nguyên nhân tatooka ka cũng không rõ ràng nhưng là hắn rõ ràng là cái này chân quý kỹ năng có thể vì hắn mang đến rất nhiều lợi ích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 mà lại dễ dàng khống chế h i l u i p o k e m o n có lẽ chính là bởi vì những nguyên nhân này, cho nên nó mới có thể sống được không lâu dài đi ở bên ngoài nghe lén. s i z u đã đem bên trong tất cả nói chuyện đều phản ứng đến sủi g ỗ trong đầu. Lúc này hắn xem như chọn v ẹ n hiểu rõ ra, nguyên lai like cái này treo thưởng từ vừa mới bắt đầu liền là cái t ặ c s ư u hình đệ t ự biên tự diễn vừa ra âm lưu. Nói cách khác, mặc kệ lúc này hắn lựa chọn thế nào, kỳ thật nhiệm vụ này cũng là không có khả năng hoàn thành. Dù sao làm treo thưởng mục tiêu hẹn thì ông đúng vậy vấn đề thí nghiệm bộ k é m ẩ n hơn nữa còn là cùng tìm dọc các thí nghiệm có quan hệ. đến lúc đó dù cho sụn ụ g c có thể đe m mẹ thì ổng nắm bắt tới tay đồng thời treo thưởng chủ nhân như cũ không ngại những vấn đề này để nhiệm vụ trọn vẹn. Nhưng đoán chừng ngày thứ hai liên minh liền sẽ phái người tới tìm hắn đi nói chuyện. Phòng thí nghiệm chế tạo siêu năng lực thuộc tính bộ kẹm mần cũng dễ dàng không chế mấy cái này từ đơn độc nói ra cũng không có vấn đề quá lớn nhưng là kết hợp với nhau liền không thể không khiến người liên tưởng tới trước đó t i m dọc kẹt làm ra mẹ thỏ sự kiện mà đối với mẹ thỏ liên minh nội bộ thái độ có thể nói là vô cùng phức tạp. Bất quá bất kể thế nào phức tạp có thể cùng nó dính l í u quan hệ đoán chừng đến lúc đó lại là một cái phiền toái không nhỏ cho nên bất kể thế nào nghĩ.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 Dùng một cái tim dọc kẹt phòng thí nghiệm bí mật, hẳn là đầy đủ h ắ n hướng liên minh đổi lấy một viên dùng cho mẹ gà vẽ vội ũ ủ tỷ hòn kỳ sợ Tony. Không, thậm chí còn có vượt qua, mà lại là vượt qua k h ứ ế Theo t hắn biết, tại tim dọc kẹt tạo ra mẹ thỏ về sau, trong liên minh có rất lớn một bộ phận cao tầng đều đối cái này chế tạo mẹ thỏ kỹ thuật sinh ra hứng thú thật lớn. Nghĩ đến nơi này, Suu u g ộ nhìn về phía nhà kho ánh mắt trở nên có chút không đồng dạng. Hắn giống như thấy được một đêm c h ợ t giàu cơ hội. Chương 448, mục tiêu cải biến. Chương 448, mục tiêu cải biến. Nếu treo thưởng chú định không có cách nào hoàn thành.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 nói như vậy, chuẩn thiên vương thậm chí là một số cường lực q u á n chủ cấp cường giả liền đã có năng lực chấn thủ một phương, nếu như một gian p h ổ thông phòng thí nghiệm liền phối trí thượng thiên vương cấp sức chiến đấu, như vậy t i m dọc kẹt từng ấy năm tới nay như vậy liền sẽ không bị liên minh đè ép, chỉ có thể ở chỗ tối đi phát triển thế lực đương nhiên. Nếu như căn này phòng thí nghiệm chính là tìm dọc kẹt trọng yếu cứ điểm, tình huống kia khẳng định là không giống, chỉ bất quá s ủ h u ổ n cũng không phải đồ đần. Hiện tại địch ở ngoài sáng hắn ở trong tối, tại hắn không có bại lộ trước đó quyền chủ động trên tay hắn, lúc nào động thủ, làm sao động thủ đây đều là hắn định đoạt, bất quá những thứ này tạm thời còn có chút xa, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là.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 Hắn liền dùng đồng dạng biện pháp từ trong kho hàng chạy ra. Đối với bên trong cái kia không biết sâu cạn t ậ t Suaka, bây giờ chuẩn bị rời đi t a t s u a không thể nghi ngờ liền là Suugo chọn chúng quả h n g mềm. Vì để tránh cho kế hoạch vạn vô nhất hết, nhà kho bên này hắn lưu lại lũ sở dược cùng h ồ n tờ tiếp tục tiến hành giám thị. m à s u u g o bản thân thì mang theo s ì dục bọn hắn đi theo t a t s u a bước chân. Hiện tại còn tại nhà kho trong vùng, hắn chuẩn bị ra đến bên ngoài sau đó lại đem hắn bắt lại hỏi thăm thon cái. Có thể là trước đó Suugo xâm nhập sự tình, nhà kho khu bảo an đột nhiên giống như là trở nên nhiều hơn.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 bên này quả hồng mềm bị làm xong còn lại cũng chỉ có trong kho hàng cất giấu một cái kia. Su Hugo đem t a t s u m a nấp cho kỹ về sau, tránh đi bảo An á n h mắt lại một lần về tới gian kia nhà kho khía cạnh hẻ nhỏ. Tại hắn về tới đây thời điểm, h ỗ n t ờ cùng lũ sờ dầy đã chuẩn bị xong. Lén lút gây sự tình vẫn luôn là Hồn t ờ am hiểu nhất làm, tại mục tiêu không biết chút nào tỉnh ngu dưới, nó lặng lẽ đem vệt nước từ môn hạ một cái dẫn đạo đến mục tiêu dưới chân. Làm lần này â m u người v ậ t ra, t a t s u k a khẳng định đúng vậy nhất định thực lực mới dám làm chuyện như vậy, cho nên khi vệt nước xuyên qua mấy cái kệ hàng đi tới dưới chân hắn thời điểm, hắn trong nháy mắt đã nhận ra không đúng. bất quá lúc này đã chậm đang bố trí xong đây hết thảy trong nấy mắt, v ệ n nước bên kia lủ sợ dậy đem trên người lôi điện thông qua v i ệ t nước thông đến hắn trên n hơn, như thế vẫn chưa đủ, để cho an toàn, tại mở điện tê liệt hắn cùng hắn bổ kẹm đồng thời g ặ t lì đầu, không quên cho bọn hắn tới thoáng cái, cho nên bọn họ rất nhanh liền khép dịu ở trên mặt đất, tại xác nhận bọn hắn đã bị chế phục về sau, Sưu u ổ n mang theo trước đó bị bắt làm tù binh t ậ t x u y tiến vào căn này nhà kho, căn này nhà kho không hổ là bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa ẩn thân địa, nói như vậy, chỉ cần động tĩnh không phải quá lớn, người bên ngoài trừ phi mở ra đại môn đi tới xem xét. nếu không nhất định là không có khả năng phát giác được trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra về phần Sủi u g ỗ trước đó nghe lén hắn dựa vào làm s i dụng siêu năng lực mà d i dụng vốn chính là không thể dùng lẽ thường bên trong lý giải tồn tại rất nhanh hai người liền bị d i dụng cấp tư tỉnh bất quá vì tiết kiệm thời gian Sủi u n g ỗ này lại là thật muốn đuổi con vị trưng bài áp bài thẩm vấn sư dùng đến nó vậy đơn giản thô bạo hỉ nọ dị đại pháp cũng may mắn nó đối siêu năng lực lý giải đầy đủ sâu bằng không hiện tại s ủ u g ỗ cũng chỉ có thể sử dụng truyền thống thẩm vấn biện pháp tạo d dụng khổng lồ siêu năng lực hỉ nọ dị dưới hai người rất nhanh liền đem biết đến sự t ì n h toàn bộ đều run lên ra. mà liên quan tới s ủ hữu gỗ mục tiêu phòng thí nghiệm tin tức trải qua liên tục hỏi thăm về sau s u hữu gỗ đem mục tiêu bỏ và ủ lị vị n ẹ city huấn luyện ra trong học viện ạ dạ đ ạ tiên sinh gia hỏa này giấu thật là sâu một bên làm l a o sư một bên thông qua chức vụ thuận tiện nghiên cứu bộ kẹm ẩn không thể không nói cái này thật đúng là cái biện pháp tốt khi lấy được muốn manh mối về sau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 mà lại lừa gạt treo thưởng sự tình tật sư huynh đệ tại không có lúc bắt đầu liền bị s ủ hữu gỗ giải quyết cho lừa gạt chưa thỏa mãn tối đa cũng liền để bọn hắn bị giam mấy ngày. bất quá tự mình tiến vào người khác tư nhân nhà kho liền không đồng dạng. bởi vậy, em thì ông tại cùng không ở tại thực đối tật sư huynh đệ tới nói vấn đề không lớn. tại vừa rồi s ủ hữu gỗ đã hỏi rõ ràng, bọn hắn cũng chỉ là trong lúc vô tình phát hiện vị kia ạ x ạ đ ạ tiên sinh thân phận, bản thân cùng tìm dọc kết hay là vị này ạ x ạ đ ạ kỳ thật không có gì bao lớn quan hệ. chuyện bên này giải quyết, Su Hugo mang theo sử dụng các loại nhóm bộ kẹm m ẩ n chuẩn bị về trước đi bộ kẹm m n Center một chuyến. Tại đi điều tra vị kia hạ x ạ đại tiên sinh trước đó, hắn chuẩn bị đi trở về nhìn một chút Jasmi nhẹ tình huống bên kia ra sao. Nếu như nàng bên kia rút xong, như vậy để Jasmi nhẹ hỗ trợ lấy cái thân phận quang minh chính đại khu tiếp xúc vị kia hạ x ạ đại a o sư không thể nghi ngờ là một cái cực tốt lựa chọn. Mặt phải tiếp xúc tuyệt đối sẽ so âm thầm điều tra nhiều hơn không ít tiện lợi, đồng thời cũng có thể phòng ngừa âm thầm điều tra khả năng tồn tại bại lộ nguy hiểm. Dù sao giống hắn loại này ẩn tàng tên c h n i ế p đối với những thứ này điều tra khẳng định là phi thường mất cảm. chẳng được bao lâu, suugo h liền trở về vũ kệ mần center, tiếp theo cùng lì ra một đạo, lại tới giặt mì n ẹ c h ố g ở lẹt tơ lì tơ tặc bên trong. chương 449, ạ xạ đà. chương 449, ạ xạ đà. ngày thứ hai, ô lì vi n ẹ city huấn luyện ra trong học viện. hôm nay khí trời tốt, huấn luyện ra trong học viện hết thảy đều cùng thường ngày không có gì khác biệt. đối ạ xạ đà tới nói duy nhất không giống, có lẽ liền là trước mắt suugo h đi. hắn mới vừa cấp học sinh bên trên xong bài tập buổi sớm, học viện chủ nhiệm tìm tới hắn, đã kiểm tra qua suugo. Siyu sì g mặc dù nhìn một chút, bất quá trạng huống thân thể của nó rất khỏe mạnh, ngươi không cần lo lắng. A xạ đ ạ thu hồi đặt ở s ì y ụ g trên bụng nhỏ tay cười hướng s u h ugo nói, s u h ugo hung hăng thở dài một hơi, sau đó vội vàng hướng hắn nói lời cảm tạ. Đúng rồi s u h ugo, kỳ thật s ì y ụ g loại tình huống này, ngươi đại khái có thể trực tiếp đi tìm bộ kẹm ẩ n center giỏi tiểu thư, vì sao lại đến chúng ta nơi này tìm chúng ta những lao sư này là gì? Đến rồi. s u h ugo bên này lập tức liền lên tinh thần, hắn ngẩng đầu nhìn về phía a xạ đ ạ hai mắt đối phương quả nhiên không hổ là tư thâm nội ứng, nếu như không phải đã sớm biết thân phận của hắn, vẹn vẹn từ ở bên ngoài nhìn. Suu g o căn bản nhìn không ra hắn bất luận cái gì một điểm sơ hở. Bất quá đối với hắn Hoàng i Suu g o đã sớm nghĩ đến gỡ gạt tơ lụy t c bên trên sự tỉnh tại ngay từ đầu thời điểm liền bị Jasmi nẹt bọn người phong tỏa tin tức. Bất quá bây giờ ảm phạ do bệnh tình đã cơ bản ổn định, chỉ cần tiếp qua một điểm thời gian, đoán chừng liền có thể khỏi hẳn. Lúc này nói ra cũng đã không có cái gì ảnh hưởng tới. đương nhiên, không nói điểm này kỳ thật cũng không có vấn đề gì, chỉ bất quá nếu như tăng thêm điểm này, Suu g o có lẽ có thể càng nhanh tiêu trừ đối phương Hoàng nghi Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là một mới ra đời, không có nhiều kiến thức việc đời tân thủ huấn luyện ra. Suu gỗ rất nhanh liền thay vào người xây dựng bên trong. Tiếp theo hắn làm bộ sững sờ sau đó mở miệng hướng hạ dạ đ ạ hồi đáp. Ai? Hạ dạ đ ạ tiên sinh ngươi không biết sao? Mấy ngày nay vợ lạnh tơ lì tợ giảm phà dỗ giống như ngã bệnh. Giặt mỹ nệ tiểu thư còn có bổ kệ mẩn center giỏi tiểu thư đều ở bên kia bận điệu. Hiện tại bổ kệ mẩn center bên trong ngoại trừ mấy người y tá cùng trẹn sĩ bên ngoài liền đã không có cái khác chữa bệnh nhân viên. Đồng dạng tình huống bọn hắn có lẽ không có vấn đề, nhưng là. Ha ha, t ù dục tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Nói thật hạ ạ đ ạ tiên sinh, không phải ta không tin ngươi, chỉ là nói như thế nào đây. tóm lại liền là ta hay là có chút lo lắng đi. nói đến đây sủi u gồ lộ ra một nụ cười khổ. một bên ạ xạ đ ã một mực tại bí mật quan sát lấy sủi u gồ biểu lộ, tại cảm giác không có vấn đề về sau, hắn dùng không cảm nhận được xem xét biên độ lặng lẽ gật đầu một cái. hắn đương nhiên tìm không thấy vấn đề, dù sao sủi u gồ nói sự tình cũng là nói thật, gỡ g t tờ lý tờ chính là thật, dị dụng tình huống là thật, cuối cùng lo lắng của hắn đương nhiên cũng là thật. chỉ bất quá một điểm cuối cùng trước đó hắn vẫn luôn đặt ở đáy lòng, lúc này coi là bản sắc biểu diễn, nguyên lai là bộ dạng này, bất quá không quan hệ, sủi u gồ ngươi có thể yên tâm, ngươi dị dụng hiện tại tuyệt đối không có vấn đề.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 Bất quá để sử dụng theo tới đúng là một cái rất không tệ cơ hội. Về phần sử dụng có thể hay không xảy ra chuyện, lấy thực lực của nó bây giờ, trừ phi đối phương có thể tìm tới hai con trở lên thiên vương cấp chiến lực. b ằ n g không, ít hơn so với hai con hoặc trở lên thiên vương cấp chiến lực, toàn lực bộ pháp sử dụng tại loại này tình huống dưới toàn thân trở ra hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. đương nhiên hắn hiện tại khẳng định là không thể đáp ứng. Cái này, ạ xạ đ ã tiên sinh, có thể để ta suy nghĩ một chút không? Dù sao tư nhân nghiên cứu. s ủ u gỗ mang trên mặt một chút không còn che giấu hoài nghi cùng lo lắng, ạ ạ đã nhìn thấy s ủ u gỗ cái dạng này. trong lòng cuối cùng hoài nghi rốt cục toàn bộ tiêu tan trống không. không sao, ngươi chậm rãi cân nhắc. ạ xạ đã nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. kỳ thật tại đ á y lòng của hắn cũng sớm đã nghĩ đến làm sao thuyết phục sủu gỗ đem sỉ dụng i a o cho hắn nghiên cứu. sủu gỗ lúc này phản ứng đều nằm trong dự đoán của hắn, cũng chính là phản ứng như vậy, cho nên hắn mới có thể đối tân tân thí nghiệm tài liệu sỉ dụng buông xuống lại một tầng phòng bị đương nhiên, đơn giản mập mạp vấn đề khẳng định là không thể nào gây nên ạ xạ đã hứng thú. hắn đối sỉ dụng cảm thấy hứng thú nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, hắn gần nhất, ngay tại làm liên quan tới bộ kệ mẩn t ự đại hóa nghiên cứu. mà muốn làm được cự đại hóa.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 bởi vậy, mặc dù mặt ngoài cùng s ủ h u go nói đến không thèm để ý chút nào bộ dáng, nhưng là ở trong nội tâm ạ xạ đ ã thậm chí đang l ư u đổ lấy có phải hay không phải dùng một số thủ đoạn đem s ủ h u go xì sì dụng trực tiếp đem tới tay, lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, s ủ h u go tìm cái cơ rất nhanh liền ly khai chuyến này huấn luyện ra học viện một nhóm, hắn đã được đến vật hàn huấn, liên quan tới ạ xạ đ ã một số tư liệu cơ bản hắn đã hiểu được, mà lại càng quan trọng hơn là xì d ụ c g n g o à i ý muốn khơi gợi lên đối phương hứng thú, ạ ạ đ ã nghiên cứu tỉnh cầu để hắn có một cái quang minh chính đại điều tra hắn lý do tại hắn nói ra muốn xì sì dụng trợ giúp lúc nghiên cứu. kỳ thật sủi u gỗ đ á y lòng liền hiện ra một cái vạn toàn kế hoạch. chỉ bất quá đối với ạ xạ đã đột nhiên xuất hiện hứng thú, sủi u gỗ cuối cùng vẫn là có một chút lo lắng. hắn lo lắng cũng không phải là ạ xạ đã, hắn hiện tại lo lắng chính là sử dụng bản thân. ngươi xác định thân thể thật không có vấn đề sao? con vịt. đi ra huấn luyện gia học viện về sau, sủi u gỗ nhịn không được cao mày hướng bên người sử dụng hỏi đột nhiên bị sủi u gỗ hỏi như vậy đến, chỉ dục ngây ngốc một chút, tiếp theo dùng sức địa vỗ một cái mình đã r ủ xuống cơ ngực lớn làm cái bộ tút ư thế, chỉ t i ế t chính là. lấy nó hiện tại dáng người làm cái tư thế này càng làm cho s ù h ữ g ộ trong lòng không chắc, không tự giác bên trong s ù h ữ g ộ dừng bước. t ị dục một mặt không hiểu đi theo ngừng lại, s ù h ữ g ộ tại nguyên châu nghĩ một hồi, cuối cùng hắn đổi phương hướng, hướng về g l e c t e r lì tớ vị trí đi nữa ngay, thời gian này chút, giỏi tiểu thư hẳn là còn ở nơi đó. ạ xạ đ ã đột nhiên hưng khởi hứng thú để s ù h ữ g ộ thật sự là có chút không yên lòng, mà lại xì dục trên người bí mật không ít, tại nhân sĩ chuyên nghiệp ra thành quả trước đó, kế hoạch tiếp theo s ù h ữ gỗ là tạm thời không có ý định tiến hành.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 chỉ cần công phá hình thể đột phá bí mật như vậy bộ kẹmẩn cự đại hóa nghiên cứu rất nhanh liền có thể lấy được thành công đến lúc đó ta ạ xạ đã nhất định có thể trở thành kế giờ giờ phủ dị sau khi mất tích t i m dọc kẹp thủ t ị c h nghiên cứu viên viết đến nơi đây ạ xạ đã cảm giác trong lòng một đoàn t ê n là dục vọng hỏa diệm đang hừng hực địa q ố c cháy thật lâu không thể bình tĩnh trở lại mà lúc này khoảng cách sủ hủ gỗ tới u ấ n luyện gia học viện đã qua 10 giờ thật vất vả từ mỹ hảo trong tưởng tượng tỉnh táo lại a s đã đem bản thân thí nghiệm nhật ký đắp lên sau đó trong phòng nấp k ý Lúc này chỗ hắn ở là ổ u lị vị n ẹ huấn luyện r a học viện cung cấp giáo sư ký t ố c xá. Dù cho trong phòng chỉ có một mình hắn, nhưng là làm một chuyên nghiệp nội ứng, tùy thời bảo trì cẩn thận cùng cảnh giác là át không thể thiếu một hạng chuyên nghiệp tố dưỡng. b ằ n g không, a s đã khả năng đã sớm lúc trước bị liên minh điều tra quan môn bắt lấy cũng ném vào liên minh trong đại lao đem nhật ký nấp k ý a s đã trong phòng lần nữa trở về đến bình tĩnh. a s đã tự hỏi nếu như s u g cự tuyệt nhiên cứu của hắn đề nghị, tiếp xuống hắn nên sử dụng thủ đoạn gì thời điểm. s u g bên này, tại hắn liên tục thỉnh cầu dưới. c h dục kiểm tra sức khỏe báo cáo cũng ra bình thường bình thường vẫn là bình thường yên tâm đi tiền b ố i chỉ dục nó thật không có vấn đề â nhiều n nhất liền là dáng người có chút quá đ ầ y đạn giỏi tiểu thư ở phía dưới còn ghi chú muốn ngươi về sau chú ý sử dụng cẩm thực ly ra một bên cầm sử dụng báo cáo một bên hướng s ủ h gỗ nói nói xong lời cuối cùng một câu nàng nhìn có chút hạ hê nhìn thoáng q u ạ m s ỉ dục nó còn đang vì trước đó s ủ h gỗ nói tới giảm béo kế hoạch mà phát ra sầu lúc này s h dục một mặt thương tâm gần chết đờ đẫn mắt to thấy nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác l ì dạ đột nhiên cảm giác được một chút đau lòng nghĩ tới đây. Lý Dạ nhìn không được s ợ về phía nàng cất an vào túi, làm dị dục cấp tốc ngập m ạ p giúp đỡ một t r ồ n g Lý Dạ trong túi đương nhiên không thể thiếu nó, thích nhất các loại khẩu vị cá con làm đối với ăn s ị dục cảm giác từ trước đến nay là nhạy bén nhất. Bởi vậy chú ý tới Lý Dạ động tác về sau, nó đ ỡ đẫn hai mắt giống như là khôi phục một chút linh động, chỉ bất quá hy vọng về sau là càng lớn tuyệt vọng. Lúc này s ủ hữu gỗ đã đem kiểm tra sức khỏe báo cáo xem hết, Lý Dạ cùng s ị dục ở giữa, tiểu động tác đương nhiên không thể gạt được hắn. Thế là hắn quấn lên kiểm tra sức khỏe báo cáo, xuống phía đầu của các nàng bên trên từng người tới thon cái, không cho phép ăn. Về sau lại để cho ta phát hiện chuyện như vậy, ta lập tức liền gọi điện thoại cho t ờ dọ phệ sổ ẩm, để hắn cho ngươi thêm mấy phần du lịch báo cáo, ta giám sát. Su u g o không chút lưu tình hướng về trước mặt một người một tát nói, hắn không nhìn thẳng Lý d ạ cùng s ị dục trên mặt vô cùng đáng thương biểu lộ. Nếu ngay cả giỏi tiểu thư cũng không có kiểm tra xảy ra vấn đề, như vậy mặc kệ làm s ị dục khỏe mạnh hay là trên người nó bí mật, tin tưởng trong thời gian ngắn Hạ Sạ đ ã nhất định là không phát hiện ra được đồng thời, Sì dục bản thân cũng không phải thất ố c đến lúc đó nó khẳng định là sẽ ở nghiên cứu tiến hành thời điểm động thủ che giấu đến lúc đó Hạ Sạ đ ã còn có hay không thời gian tiến hành nghiên cứu cũng không nhất định. Dù sao Sủu g ộ mục đích lần này chỉ là muốn biết rõ phòng thí nghiệm bí mật vị trí chỗ ở. Đến lúc đó chỉ cần một xác định, hắn khẳng định là phải lập tức động thủ. Ba ngày sau đó, đã đem ạ Sả đã hàng ngày quy luật đều điều tra rõ ràng Sủu g ộ lại một lần đi tới ấ l ũ Vi n ạ City huấn luyện ra trong học viện, đem sử si dục tổ kỳ bản giao cho trong tay đối phương. À Sả đã tiên sinh, mấy ngày nay sử si dục liền nhờ n g ư ờ i chỉ là không biết ta có thể hay không đi cùng nhìn một chút. Đối với Sủu g ộ yêu cầu này, ạ s đã mắt sáng lên. Tiếp theo hắn vậy mà ngoài d ữ liệu địa đáp ứng xuống, cái này khiến Sủu g trong lòng đột nhiên nhưng dâng lên một chút hoài nghi.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 nói xong ạ xạ đạ liền mang theo s ủ hữu g ơ bắt đầu hướng trong học viện phòng thí nghiệm đi đến ạ xạ đạ cũng không có lừa gạt sủi h u cơ hắn bộ phận thí nghiệm đúng là tại học viện trong phòng thí nghiệm tiến hành bất quá những cái kia cũng là những sẽ không xúc phạm liền mình c ô n kỵ cỡ nhỏ thí nghiệm cái khác mang tính t h e n chốt thí nghiệm hắn đương nhiên là không có khả năng dễ dàng như vậy đ ị ở trong học viện tiến hành dù sao nhiều người ở đây ngu tạo không cẩn thận thậm chí một chút thí nghiệm báo phế vật liệu liền sẽ bại lộ hắn thí nghiệm hạng mục thậm chí là thân phận bất quá cũng chính bởi vì dạng này chuẩn bị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 như vậy s ủ hữu gỗ lo lắng trong lòng cùng nghi hoặc tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tiêu trừ chỉ cần cùng s ủ hữu gỗ thành lập t í n n h i ệ m như vậy ạ xạ đã tin tưởng đến lúc đó hắn có là biện pháp đem cái này sử dụng lưu tại hắn trong phòng thí nghiệm loại tình huống này hắn đã thao tác qua không chỉ một lần tại mấy chương giảng nghiên cứu báo cáo trước mặt hắn tin tưởng cuối cùng s ủ hữu gỗ cũng sẽ giống trước đó cái khác huấn luyện ra trực tiếp lựa chọn hắn chuẩn bị cái khác bổ kẹm ẩ ầ n làm đền bù mà không phải kiên trì đem có thiếu hụt bổ kẹm ầ n mang đi dù sao lưu tại nơi này nói không chừng còn có chữa trị hy vọng loại trình độ này h o n luôn ạ xạ đã tin tưởng đối phó s ủ gỗ dạng này lính mới hẳn là đầy đủ bộ okay, kệ mần học viện phòng thí nghiệm đương nhiên là không có vấn đề. ạ xạ đ ạ dù lớn đến mức nào gan cũng không dám ở chỗ này động tay chân gì, cho nên tại nhìn tận mắt ạ xạ đ ạ đối sử dụng làm một cái tưởng tận sau khi kiểm tra, suu u g ộ tại ạ xạ đ ạ vui vẻ đưa tiến tiếp theo sắc mặt tiên lòng rời khỏi nơi này. chỉ bất quá ạ xạ đ ạ không biết là suu u g ộ rời đi học viện sau đó không lâu, rất nhanh liền tiến vào phụ cận một gian nhà dân bên trong, căn này nhà dân đương nhiên là giặt mì n ẹ công lao. lúc này nhà dân bên trong Luca Rio đang giám thị lấy trong phòng thí nghiệm nhất cử nhất động, mà tại phòng thí nghiệm phụ cận làm hậu thủ hồn tử cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị kỹ càng tùy thời theo dõi mục tiêu lần này ạ x a đã. dù sao phòng thí nghiệm này có thể tại ô lì vị nè City ẩn giấu đi lâu như vậy, nếu như nói không có cái gì thủ đoạn ngăn cách bộ kẹmẩn thủ đoạn đặc thù điều tra Suu gỗ là không tin, cho nên vì để phòng b ấ n nhất, tại Luca Rio tiến hành ủ dạ thời gian thực giám sát đồng thời, Suu còn an bài tiềm ẩn theo dõi thủ đoạn nhất lưu hồn t tiến hành giữ gốc giám thị cùng theo dõi. hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong chương 451 tìm tới phòng thí nghiệm chương 451 tìm tới phòng thí nghiệm Ô lì vị n ẹ city u ấ n luyện gia học viện ạ x ạ đa xin trong phòng thí nghiệm t ị dục s a bị t r i a sắc mặt ngây ngốc tùy ý ạ x ạ đa tùy ý loay hoay ạ x ạ đa so sủu gỗ trong tưởng tượng muốn bảo trì bình thản thậm chí lúc này s ị dục có chút đang đánh chống nuôi quần bởi vì vô luận là nó hay là sủu gỗ cũng không biết đối phó đối v ớ d dục hứng thú đến cùng lớn bao nhiêu sẽ hay không mang theo nó trừ hỏa tiễn đội trong phòng thí nghiệm bí mật hiện tại nó mới biết được nguyên lai like ở tại sủu gỗ bên người là một kiện cỡ nào tiêu a o k h i hoạt sự tình ngay tại dục nghĩ đến những chuyện này thời điểm ả xạ đ ạ phi sức đem sỉ dục bỏ vào một cái kỳ quái phía trên dụng cụ. Nhìn thấy cái này đối với nó sinh ra kỳ quái hứng thú nhân loại, dị dục dùng không thể phát giác tư thế thở dài một hơi. Sẻn phân quan không có ở đây bên người ngày đầu tiên, nghĩ hắn, dị dục bên này tưởng niệm hiển nhiên cũng không có truyền đạt đến sủu gỗ bên này, dị dục không có ở đây ngày đầu tiên, sủu g ộ cảm giác trôi qua cũng không tệ lắm. Không, thiếu đi cái kia gây sự yêu nghiệt về sau, hắn cảm giác thời gian trở nên thời gian an ổn rất nhiều. Cái này cũng không liền là s ủ gỗ vẫn muốn cuộc sống an ổn sao? Chỉ bất quá liền là cảm giác thiếu đi cái gì. s u h u g o đè xuống trong lòng không hiểu bực b ộ i cúng bất an, đem trong tay nước uống một hơi cạn sạch. Có biến sao lũ Kajio? Một mực nhắm mắt dưỡng thần g i á m thị lấy phòng thí nghiệm lũ Kajio mở to mắt. Sau đó nó hướng Suugo lắc đầu. Vào lúc này, Suugo cũng đang nghĩ đến s h dục lo lắng. Bất quá cùng nó nghĩ không giống, Suugo so s h i r y càng thêm chắc chắn ạ, sạ đã sớm muộn biết mang nó tới bên kia. Bởi vì chỉ có tại bí mật trong phòng thí nghiệm, đối phương mới có thể không chút kiên kỵ tiến hành hắn muốn nghiên cứu, đang huấn luyện nhà học trong nội viện hắn có thể làm thật sự là có ít. hoặc là nói là ạ xạ đã thật sự là quá cẩn thận, cẩn thận đến bỏ ra cả ngày tại xác nhận sử dụng tình huống. Cũng may mắn sử dụng hàng ngày giả ngu chứa quen thuộc, bằng không tại ạ xạ đa loại này 360 độ vô góc chết giám thị thêm khảo nghiệm tình huống dưới phổ thông b ổ k ệ mẩn sớm đã bị hắn thăm dò rõ ràng tình huống cụ thể. Tại s u hủ gỗ đa trọng giám thị phía dưới, ạ xạ đ ã cái này cả ngày biểu hiện đều phi thường bình thường, bình thường đến sử dụng tại phòng thí nghiệm đại đa số thời gian cũng là đối dụng cụ tại nhám chán người. người. Thời gian trôi qua nhanh chóng, theo thời gian trôi qua, ạ xạ đã dần dần cũng bắt đầu không nhẫn nại được. Phổ thông nghiên cứu đã không thỏa mãn được nghiên cứu của hắn tiến độ, hắn lúc này đã không kịp chờ đợi đem sử dụng từng chút từng chút mở ra đi thăm dò thân thể nó bên trong bí mật. Chỉ bất quá, hiện tại còn không phải thời điểm. Ả dạ đã đem đấy lòng lửa nóng cùng xúc động lại một lần đè xuống, sau đó nhìn một chút phòng thí nghiệm bên ngoài, nhìn thấy hắn động tác này, s u hủ g ỗ trong lòng cả kinh, nếu như không phải lũ cạ dì ổ ngăn cản hắn, hắn thậm chí cũng nhịn không được hướng sử dụng bên kia phát ra khẩn cấp hành động tín hiệu. Tiếp theo l cạ d cấp ủ g ỗ cùng hưởng thoáng cái ạ đã quan sát cái hướng kia, tại thở dài một hơi đồng thời u g gỗ không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ.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 bất quá càng nhiều, đương nhiên là phải hiểu rõ đối phương có thể hay không đối với hắn kế hoạch sinh ra ảnh hưởng không tốt gì. và o lúc này, hắn bộ kệ mẩn không nhiều thiếu hụt cũng liền thể hiện ra, thích hợp đi điều tra tin tức bộ kệ mẩn bên trong chỉ có hồn tờ thích hợp nhất, nhưng là hiện tại sử dụng bên kia tầm quan trọng không thể nghi ngờ muốn so mặt khác g i á m thị cao hơn. may mắn, mặc dù về mặt hình thể còn lại bộ kệ mẩn cũng không quá thích hợp đi ẩn nút điều tra tin tức, nhưng là không thể phủ nhận bọn chúng cũng là có thể một mình đảm đương một phía người l à n nghề, cho nên tại không có lựa chọn nào khác tình huống dưới. s ủ h u gỗ đành phải đem lũ sơ dậy phái ngay. Tại lũ sơ dậy xuất phát đồng thời, lũ cạ gì ổ cần thiết phải chú ý mục tiêu lại thêm một cái. Rất nhanh, tại ố dạ chỉ dẫn dưới, lũ sơ dậy đã ẩn núp đến mục tiêu phụ cận, tiếp xuống s ủ h u gỗ liền phải chờ đợi ạ xạ đạ bên kia động tác. Từ vừa mới biểu hiện đến xem, ạ xạ đạ hẳn là chuẩn bị động thân, cái này nhất đẳng liền chờ đến ban đêm. Tại lũ cạ gì ổ không ngủ không nghỉ i á m thị bên trong, thì Dung sớm đã bị hắn dùng s ủ h u gỗ lưu lại bộ kỳ bản mang rời khỏi bộ kệ m n học viện. Hắn lúc này tại trong túc xá giống như là chờ đợi cái gì, cũng không lâu lắm. Túc xá cửa sổ đột nhiên truyền đến Epic Thanh âm, kia là một mực n g cơ rào. Hạ đ ã i hiển nhiên cũng sớm đã ngờ tới m g c ờ rào sẽ tới, tùy ý hắn đem một cái bao móc treo dao cho m g c ờ rào miệng bên trong. Bất quá một hồi, vội vàng chạy tới mù c ờ rào lập tức lại bay trở về đến dưới bầu trời đêm. Thấy cảnh này, s u g o cảm thấy xiết chặt, hắn lập tức ý thức được đối phương hẳn là muốn bắt đầu khai thác hành động, tại chú ý Ả Hạ đ ã đồng thời, s u g o đem một bộ phận lực chú ý bỏ vào mặt khác giám thị bên kia đối phương cùng s u g một ngày này xuống tới cơ bản đều không chút nghỉ ngơi qua. lúc này đối phương cũng chú ý tới m ù cờ giật cùng ạ xạ đ ã động tác đang do dự sau khi nàng ly khai giám thị cứ điểm mang theo tổ k ẹ m ậ n hướng mũ cờ giật phương hướng đ ổ i tới chỉ bất quá như vậy liền rơi vào đến ạ xạ đ b ấy bất quá những thứ này suuugo đều không thèm để ý thậm chí đối phương bị điều đi đối với h ắ n kế hoạch tiếp theo kỳ thật càng thêm có lợi quả nhiên suuugo cũng không có đoán sai m ù cờ giật s ắ c thực liền là ạ xạ đ ã là vị tiên người giám thị chuẩn bị kế đ i ệ u hồ ly sơn tại xác nhận con mắt này ly khai trên người mình về sau ạ xạ đ ã đổi một thân cách ăn mặc đồng thời mang lên cho mình ngụy trang. tiếp theo hắn phụ thêm một kiện lớn như vậy áo khoác rất nhanh liền biến mất tại trong màn đêm đương nhiên hắn trốn khỏi người khác giám thị lại chạy không khỏi s u h ú gù trên thực lực trên lệ c h để ạ xạ đã tuyệt đại bộ phận thủ đoạn đều đã mất đi nguyên lai nên có hiệu quả rất nhanh ạ xạ đã ngay tại một dãy nhà chuyển xuống chậm lại bước chân âm thầm cùng sau lưng hắn s u h ú gù khi nhìn đến nhà này kiến trúc sau không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ không sai trước mắt hắn cái này kiến trúc liền là hắn giám thị vài ngày ở l v n city huấn luyện ra học viện tim dọc phòng thí nghiệm bí mật liền giấu ở l v n city huấn luyện a trong học viện bất quá rất nhanh s g kinh ngạc liền được xác minh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 hắn cùng lù c ạ d ì ở hiện tại đang n ú t ở phía ngoài trong khắp nõng á c h sủi l g g đã làm tốt tùy thời hành động chuẩn bị, chỉ cần si d ụ hoặc là h ồ n tờ bất kỳ một cái nào phát ra tín hiệu, như vậy hắn cùng lù cả gì lập tức liền biết l i ề u l ĩ n h sông đi vào, đi đem kế hoạch cuối cùng một vòng cấp hoàn thành đương nhiên, trước đó hắn đã vừa mới bệnh được rồi chuẩn bị phải hướng t ọ r õ phe sổ học cùng ô lì vi nệ diêm chủ i ậ t mi nệ t i n t ứ c công thành đang ở trước mắt, chương t r ư lũ lụt quái thủy chìm phòng thí nghiệm, chương 452 lũ lụt quái thủy c h m phòng thí nghiệm, dưới bóng đêm l vi nệ n luyện ra học viện y n tĩnh phi thường, nếu như không có s l g bọn hắn cái này việc chuyện.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 sự xuất hiện của nàng lập tức để sủi u g ỗ như mày, đây không thể nghi ngờ là sủi u g ỗ trong kế hoạch một cái lớn vô cùng biến số, mà lại tại không xác định đối phương sở thuộc thế lực cùng giám thị mục đích trước đó, đối phương đối với sủi u g ỗ tới nói rất rõ ràng liền là một cái phiến toái. vị này người giám thị đến đồng dạng biểu thị l ũ sơ d à y cũng đã đến phụ cận, sủi u n g ỗ nhìn đồng hồ tay một chút, tiếp theo hướng l ù cả gì ổ xác nhận thoáng cái phòng thí nghiệm đại khái tình huống sau hắn lập tức hạ quyết định. Suu Go bên này chuẩn bị xuất thủ xử lý có thể sẽ đem kế hoạch ma hướng không biết tên phương hướng ngoài ý muốn. Tại sử dụng bên kia, nó cũng rốt cuộc đi tới đích đến của chuyến này. t i m dọc kệ phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, về tới địa bàn của mình, ạ xạ đ ạ phòng bị h i ể n nhiên buông xuống rất nhiều. Đem trong tay háo k h o á c g i a o cho trợ thủ trên tay. Tiếp theo hắn thuần thuộc phụ thêm quen thuộc áo khoác trắng. Tại mặt thí nghiệm chọn bệ về sau, hắn tiếp nhận trợ thủ đưa tới thí nghiệm báo cáo. Đây là hắn không trong đoạn thời gian này, phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm tổng kết. Nói cách khác, liên quan tới siêu năng lực gen vấn đề vẫn là không có bất kỳ đột phá nào. Đúng vậy, ạ xạ đ ạ đại nhân. thiếu t h ô n trọng yếu nhất hoạch tâm tư liệu lại thêm tổng bộ bên kia cũng tìm không thấy cái thứ hai nắm giữ mẹ tiêu bảng gen tài liệu dùng tàu gen thay thế phương án cuối cùng xác nhận không làm được dùng tàu gen điều chế ra được tổ kem mần không phải trí lực có nghiêm trọng thiếu hụt liền là có vô cùng phiền phức c á n bệnh mà lại bất kể là người trước vẫn là cái sau tuổi thọ tối đa cũng cũng chỉ có 3 tháng cho dù là khoảng cách tạo thần kế hoạch nhóm đầu tiên vật thí nghiệm cũng vẫn có lấy nhất định chi lệng nghe đến đó ạ dạ đã h ứ t tay đánh gãy trợ thủ ta biết rồi đem có thể sử dụng lựa đi ra phân cho thủ vệ đội cùng tài liệu đội đi săn làm duy nhất một lần đạo cụ còn lại những cái t i ê n dựa theo thường ngày biện pháp xử lý đúng rồi lần này không muốn tại ủ lì vì n c i t y bên này chợ đen xử lý đúng vậy ạ xạ đại đại nhân ta hiện tại phải trợ thủ lập tức gật đầu chuẩn bị ly khai bất quá ạ xạ đã lại một lần đánh gãy hắn chờ một chút mấy ngày nay giúp ta chuẩn bị mấy cái x i d ụ c ân còn có ta cần vụ kẹmẩn tự đại hóa hạng mục tài liệu tương quan nói xong ạ xạ đã ra hiệu trợ thủ xuống dưới chuẩn bị đo lấy s í dụng một mặt n g ộ n g nhiên địa bị hắn phóng ra ạ xạ đã lúc này đối lộ ra thuộc về sạp g n phụ thân nụ cười hắn một tay cầm một cái cự đại rút máu công cụ vừa hướng d ụ n nói đến si d ụ n m á u tới đây t chỗ này chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta, chờ nghiên cứu làm xong ta sẽ cho người chuẩn bị cho ngươi một đ ố n g lớn. Ngươi muốn ăn đồ vật? Nghe được hắn, nguyên bản chuẩn bị nhanh chóng động thủ, sĩ dụng trực tiếp n gây ngẩn cả người. Đột nhiên có một cái á c ma con vịt nhỏ xuất hiện tại trong óc của nó, càng không ngừng đối với nó tiến hành thuyết phục. Lúc này đại biểu chính nghĩa con vịt nhỏ cũng bật đi ra cùng á c ma tiểu áp tiến hành chống lại. Chỉ bất quá cuối cùng tựa như là tham ăn bản năng c h i ế m cứ thượng phong. Hoàng bét, đây là động tâm cảm giác, dị dụng cảm giác lý trí dần dần bị tham ăn bản năng cấp đánh lui. Bất quá rất nhanh, đối m ị vị thèm nhỏ rãi trong nháy mắt chuyển biến thành tức giận. Phòng thí nghiệm ấy n ề u quét hình trang bị hiển nhiên là đối ngoại không đối nội. Trải qua một phen siêu năng l ư c quét hình về sau, Tỷ Dục xác nhận tên trước mắt này là đang lừa con vịt. Tỷ Dục nhìn về phía ạ xạ đạ ánh mắt bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tại quét hình mỹ vị đồng thời, Tỷ Dục đã đem trong phòng thí nghiệm tuyệt đại đa số bố trí đã thăm dò, nói cách khác, lúc này nó đã có thể động thủ đối mặt trước mắt cái này ngay cả con vịt đều muốn lừa gạt đồ vô sỉ. Tỷ Dục thay đổi trước đó ngốc trệ biểu lộ, phi thường có tính người mà đối với ạ xạ đạ hứa một mặt n nước, cũng may mắn phòng thí nghiệm là ạ xạ đạ điều b à n bởi vậy tại ấp t Dục nổ nước miếng đồng thời, đỉnh đầu của nó.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 về phần s ủ u gồ bên kia, hắn không phải để trợ thủ chuẩn bị mấy cái bình thường s i ú u sao? đến lúc đó tùy tiện tạo ra một cái lấy cơ hắn liền có thể hồ l ộ c qua. nghĩ tới đây, ạ xạ đã có chút không k ị p chờ đợi phải sâu nhập nghiên cứu siju. vẫn là trước tiên rút máu đi, mặc dù rất muốn hiện tại liền đem ngươi giải phẫu ra, nhìn một chút thân thể của ngươi kết cấu, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm. dạng này tài liệu thật sự là quá hiếm có. hắn nói một mình mới nói được một nửa, đột nhiên ạ xạ đã phát hiện giống như thái sơn l ồ n g thủy tinh tốt nhất giống xuất hiện một vết nước. Ah ạ đã cho là mình hoa mắt phát sinh ảo giác, bất quá chờ hắn lung lay thoáng cái đầu lần nữa nhìn kỹ thời điểm, một trận hoảng sợ đột nhiên xông vào đầu g óc của hắn. x o ạ n x o ạ n x o a t x o a t lồng thủy tinh vết rách đang không ngừng quyết trương, không có qua mấy giây thời gian bọn chúng liền đã trải rộng toàn bộ trong suốt lồng thủy tinh. Người tới, mau tới người. Đang kêu người đồng thời, Ah ạ đã vừa xài bước đến bên cạnh bản thí nghiệm bên trên, đang chuẩn bị một tay ấn còi báo động, chỉ tiếc chính là hắn c h ậ m một bước, lúc này mặc kệ hắn làm sao theo còi báo động cái nút liền là không thể đi xuống. Bành, lũ lụt quái xuất lồng. Theo lồng thủy tinh vỡ vụn, lấy si d ụ c vị trí làm trung tâm, trên mặt đất đột nhiên hiện ra đại lượng thủy triều. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, ngoại trừ mấy cái bịt kín làm được rất không tệ gian phòng bên ngoài, toàn bộ tim r ọ c k k t phòng thí nghiệm dưới đất bên trong lập tức liền bị nước chiếm lấy tuyệt đại bộ phận không gian. Cùng lúc đó, Hôn Tở cũng từ chỗ tối chạy ra, đồng thời lập tức phát ra cùng s ủ h gỗ bọn h à n nước định cẩn thận tín hiệu. Chương 453, mục tiêu đạt thành. Chương 453, mục tiêu đạt h à n h Tại h ồ n Tở phát ra tín hiệu trong nấy mắt, chốn ở phía trên s ủ gỗ lại được đem ngoại ý muốn nhân tố giải quyết tốt đẹp, phối hợp một đường theo dõi đồng hành người giám thị lũ sơ dầy. s u h g o trực tiếp để l ù cả gì ồ xuất thủ, chỉ là trong nháy mắt, tại đối phương t r ọ n vẹn không ngờ tới tình huống dưới đưa nàng l ạ n g yên không một tiếng động đánh mất x ỉ u Vừa vặn, ngoài ý muốn nhân tố giải quyết chờ đợi đã lâu tín hiệu liền đến, s u h g o sẽ bị đánh lén người g i á m thị tiểu tỷ tỷ bỏ vào trước đó ẩn thân nơi hẻo lánh bên trong. Sau đó hắn chỉ một ngón tay, lùi c a gì ồ một cái cất bước đã vọt tới trong siêu thị. Ngay sau đó mấy kế đơn giản tiếng va đập bên trong siêu thị lập tức liền lại khôi phục bình tĩnh. Cơ quan mở ra phương thức sủi hủ g cũng không rõ ràng, chỉ bất quá biết rõ cửa vào chỗ. điểm này cơ quan nhỏ đương nhiên là không có khả năng ngăn trở hắn, mặc kệ để một mực g ầ n nấp thân hình theo dõi ở phía sau hỗn tử phục k h ắ c trước đó bắt đầu biện pháp, hoặc là trực tiếp để l ũ cả dì ô bạo lực phá cửa, đối với s ủ h u gỗ tới nói đều không phải là vấn đề gì. Lúc này hỗn tử không biết từ chỗ nào phiêu về tới s ủ h u gỗ bên người, cùng nó đơn giản xác nhận thoáng cái m ư dụng tình h u ố n g về sau, không đợi hỗn tử tiếp tục cùng hắn nhiều lời chút gì, s ủ h u gỗ đã để l ũ cả dì ô động thủ, một cước chỉ là một cái bún đổ d sợ t ọ m đ h tàn r ù m ngay tại s ủ h u g trước mặt nham thạch cơ quan trực tiếp cá phá, cơ quan bị phá nhanh về sau. s u h u g o không kịp chờ đợi muốn xuống đến phòng thí nghiệm phía dưới đi. Hắn nghĩ tới ấp xì dụ ở phía dưới đã cơ bản khống chế được c h ẳ n g diện, như vậy trong này hẳn là không có vấn đề. Nghĩ tới đây, vội vã kiểm kê chiến lợi phẩm s ù h u g o lập tức hướng phòng thí nghiệm lối vào nhảy một cái. Đang nhảy rơi quá trình bên trong hắn giống như nghe được cái gì thanh âm kỳ quái. Tia là nước thanh âm. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, s u h u g o lập tức liền biết rõ không đúng. Hắn đang chuẩn bị để l ù cả dì ổ cùng h ồ n tờ hỗ trợ đem hắn kéo lên đi thời điểm. Ba s ù hủ g ỗ cả người trong nháy mắt bị nước lạnh ngất hết. Lúc này hắn lập tức liền bình tĩnh lại, không đợi hắn dâng lên lửa giận, như cũ tại ra bên ngoài tôn gia thủy lưu lập tức đem hắn đập tới thí nghiệm cửa vào trên vách tường. Tỷ Dục, ạ n bạn không nghĩ tới cuối cùng s ù hủ g ỗ vẫn là thuận lợi hoàn thành hắn cố định tất cả mục tiêu. Tại nước tác dụng dưới, mặc dù đối phương như cũ có mấy cái cá lọt lưới đào thoát, nhưng là trong phòng thí nghiệm tuyệt đại đa số t i m dọc kẹt thành viên đều bị t Dục k h n g thủy thêm c u n ợ xì ẩn không chế được đồng thời, làm một cái thông minh áp. Tỷ Dục phi thường rõ ràng trong phòng thí nghiệm các loại dụng cụ, tư liệu cùng tài liệu cũng là bọn hắn chuyến này vô cùng trọng yếu chiến lợi phẩm. đổi một câu áp đều có thể đơn giản dễ hiểu tới nói l i ề n là những vật này có thể đổi lấy rất nhiều rất nhiều đủ nó ăn được nhiều năm cá có làm hơn nữa còn là không mang theo giống nhau cái chủng loại kia đương nhiên loại sự tình này nó ngẫm lại là tốt s h u g o khẳng định là không thể nào đem những vật này đều cầm đi cho nó đổi cá có làm đối với điểm này Sĩ Dục cũng phi thường rõ ràng cho nên tại kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm nó riêng đem mấy cái vàng óng ánh đồ vật giấu đi trở lại chuyện chính những tài liệu kia dụng cụ cùng tài liệu đều bị Sĩ Dục trước một bước tập trung lại đồng thời làm xong cách nước xử lý bởi vậy Sủu gỗ đã được lợi ích trên cơ bản không có nhận nhiều lắm tổn thất. lúc này, suugo đã lau sạch sẽ trên người nước đồng thời đổi lại làm quần áo. hắn đang lôi kéo sĩ dục ở một bên tiến hành khắc sâu giáo dục. về phần phòng thí nghiệm bên kia, thì đã giao cho giặt mỹ n Nẹ còn có nàng mang tới cái khác liên minh nhân viên xử lý. tại hắn tiến vào phòng thí nghiệm không lâu, j a s t mỹ n Nẹ liền mang theo người đi tới nơi này. suugo, j a s t mỹ nệ đi tới đánh gãy s ủ u g o lao sư giáo dục. s ì dục nhìn thấy cứu tinh đến, thừa dịp s ủ u g o cần sự tình khác cơ hội nó xoay mông một cái chạy tới l ì d ạ bên kia. suugo chừng sĩ dục một chút, tiếp theo trở lại nhìn về phía ặ m n ngươi lại giúp ta một đại ân, n h ư bất quá không phải ngươi. Phòng thí nghiệm này còn không biết biết ẩ n t à n g tới khi nào đâu. Kỳ thật chúng ta đã sớm biết tim dọc kẹt ở chỗ này có cứ điểm, chỉ là không nghĩ tới đối phương to gan như vậy, vậy mà lại đem cứ điểm trực tiếp xây dựng ở liên minh huấn luyện gia trong học viện. Chuyện lần này nhờ có ngươi, ngươi yên tâm sủi u ổ Trước đó ngươi đề cập với ta đến kĩ sở tồn, ta biết tận khả năng tối đa nhất giúp ngươi xin xuống tới. Ngoại trừ kĩ sở tồn, ta bên này cũng sẽ chuẩn bị một phần quà tặng, ta nhất định phải h à o hảo báo đáp ngươi. Nghe được j a m n h hứa hẹn s ủ không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn bận rộn lâu như vậy, không phải là vì cái hứa hẹn này sao? Nhưng phía sau hắn không thèm để ý. hắn để ý nhất đương nhiên là giật m ị n ẹ nhắc tới kĩ sở tồn giật m ị n ẹ bên này x u ấ t lực t ọ dọp hệ số so ẩm cùng t ọ dọp hệ số so hoặc bên kia hắn cũng đã chào hỏi mặc dù thiếu hai vị tiến sĩ một cái nhân tình nhưng là có bọn họ hai vị ra mặt tin tưởng qua không được bao lâu có thể tiến hành mẹ gạ hệ vỗ lũ t ỷ hòn kĩ sở tồn hẳn là có thể đưa đến trong tay của hắn có k i sở tồn về sau như vậy lũ cạ dị ổ rất nhanh liền có thể tiến hành mẹ g à hệ vỗ lũ t ỷ hòn vừa nghĩ tới đã là thiên vương chiến lược lũ cạ d có thể thông qua mẹ g h vỗ lũ t h n lại đem thực lực tăng lên một b i lúc này s ủ ủ g đã bắt đầu tính toán đến cùng lúc nào k i sở tồn mới có thể đến tay mà lại ngoại trừ lũ cả gì ở bên ngoài, trong đội ngũ của hắn xì rổ, h ô n thở cùng t r ạ dị giật cục ẩn, vậy cũng là có thể tiến hành mẹ gạ gẹ vỗ lũ tỷ hòn bộ k ẻ m ẩ n tuy nói một cái huấn luyện ra đồng thời để cho thủ hạ bộ k ẻ m ẩ n tiến hành mẹ g à gẹ vỗ lũ tỷ hòn căn bản là một kiện chuyện không thể nào, nhưng là dù nói thế nào đây cũng là một loại tăng cường bộ k ẻ m ẩ n thực lực đường tắt, hơn nữa còn là so ra mà nói tương đối đơn giản mau lẹ đường tắt. khuyết điểm duy nhất chính là cái này đơn giản mau lẹ chỉ là đối có tiền giấy năng lực huấn luyện ra mà nói, giống s ủ h ủng ô dạng này tiểu cung quỷ, hiện tại trước tiên có thể nghĩ một hồi, cũng chính là nghĩ tới chỗ này.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 nhưng là số lượng của bọn họ thật sự là quá ít, mà lại mỗi một cái đạt tới thiên vương phía trên độc hành hiệp đều có không thể p h ò n g chế kỳ ngộ cùng cơ duyên, những vật này là s ủ hữu gỗ không h ọ c được. Bởi vậy, nếu như muốn tiếp tục ở trên con đường này tiến bộ dũng mãnh, s ủ hữu gỗ nhất định phải giải quyết kinh tế của hắn nơi phát ra, bằng không, qua không được bao lâu các loại s ỉ d ộ thực lực của bọn nó cùng lên đến, đến lúc đó hắn vẫn như cũ n g là hiện tại cái dạng này sát với phụ cấp cùng một số thủ lao không thấp nhưng là có chút giải rác nhiệm vụ đi qua sống nói đoán chừng qua không được bao lâu hắn khả năng ngay cả xỉ dục bọn chúng đều muốn nuôi không nổi, các loại năng lượng đồ ăn cùng bảo dưỡng cũng là t không thể thiếu.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 rất rõ ràng cũng là đòi tiền nghĩ đi nghĩ lại sủi u gồ trong đầu h ư n g phấn k ì n h rất nhanh liền biến mất không thấy hắn lơ đang thoáng nhìn dị dục trốn ở một bên thửa d ị p loạn a n vụng lấy t r o n g siêu thị ăn vặt thế là tâm tình không tốt lắm hắn đi qua trực tiếp đối ấp dị dục đầu tới một cái trên trời rơi xuống c h ọ c quyền đủ ảng chương 454 dị dục giảm béo kế hoạch chương 454 dị dục giảm béo kế hoạch phòng thí nghiệm bí mật kết thúc công việc công tác không cần s u g a z m nhẹ mang tới nhân viên công tác đã đem phòng thí nghiệm tiếp nhận ngay bắt chuyện qua về sau s u g cùng l dạ cùng a z nhẹ cùng nhau về tới bộ k m center Sủi hữu gỗ làm ra tim dọc kẹt phòng thí nghiệm bí mật sự kiện. Để nửa đêm bộ kẹm mẩn center trở nên ồn ào náo động lên. Bất quá phòng thí nghiệm lực lượng phòng ngự cơ bản đều đã bị MC giúp bắt được. Bởi vậy, lúc này được đưa đến nơi này, tuyệt đại đa số cũng là trong phòng thí nghiệm v ậ t thí nghiệm. c ù n g Jasmine n ẹ lại hàn huyên vài câu. Sủi hữu gỗ rất nhanh liền gánh không được m ỏ i m ệ t về tới gian phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai tỉnh lại, hoàn thành hàng ngày rèn luyện sủi hữu gỗ đang cùng lũ lị dạ hưởng thụ lấy bộ kẹm mẩn center cung cấp bữa sáng. An ăn sủi hữu gỗ cảm giác bản thân giống như quên sự tình gì. Một ngụm đem trên tay sang n g u y t o à n bộ giải quyết. Tiếp theo giơ tay lên vữa sữa tươi. tân tân tân tân ha tân không đúng ta nhớ ra rồi ngươi hôm nay giảm béo vận động còn giống như không có làm si d c s u ugo một tay đoạt lấy ô si d trên tay thêm lượng bản b ữ a sáng t h ỉ d ụ cắn một cái không nó đang chuẩn bị dùng ánh mắt đi khiển trách sẻn phân quan vô lương hành vi ai biết đột nhiên nghe được giảm béo hai chữ t h ỉ d c sắc mặt trong nháy mắt tái rồi lên vốn cho là giảm béo cái gì hô hô khẩu hiệu coi như qua hiện tại xem ra sẻn phân quan đây là làm thật thế là nó lập tức hướng đối diện lì dạ phát ra tín hiệu cầu cứu chỉ bất quá lúc này lì dạ cũng cứu không được nó xu ugo lần này là quyết tâm đ m si du đem trên người thịt mỡ cấp nạo bị si dục nhìn như vậy, lý dạ cuối cùng vẫn là nhịn không được mềm lòng. t i ê n b ố i giảm béo cái gì, vẫn là ăn điểm tâm xong rồi nói sau. không ăn no, nào có khí lực đi giảm béo. tại su h u gỗ ánh mắt thế công phía dưới, lý dạ câu nói này càng nói càng nhỏ âm thanh, nói xong lời cuối cùng si dục đã hoàn toàn nghe không được nàng đang nói gì. nhưng là ăn no hai chữ này, nó vẫn là nghe gặp, si dục liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý. su h u gỗ hiếp mắt nhìn nó một hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn là đem bữa sáng còn tới si dục trong tay, chỉ bất quá x a hoa thêm lượng bạn chờ chờ lại nó trong tay thời điểm, đã biến thành i ả n l ư ợ c bản bữa ăn sáng. làm sao? không ăn sao? vừa vặn b ư ớ đi. Nghe được câu này, h ị dục đã không để ý tới cái gì xa hoa bản cái gì g i ả n lửa bản. Nó lập tức đem đồ an toàn bộ nhét vào miệng bên trong, tiếp theo hai ba lần toàn bộ nuốt vào trong bụng. bữa sáng thời gian cứ như vậy kết thúc, thế là sủi h ữ gỗ mang theo bất đắc dĩ dị dục bắt đầu nó giảm béo vận động đối với ông dị dục giảm béo kế hoạch. Sủi h ữ gỗ tại phát hiện phòng thí nghiệm bí mật trước đó liền đã chuẩn bị xong. Dù sao trước đó hắn vẫn là có nhất định kinh nghiệm, mặc dù những cái kia cũng là thất bại kinh nghiệm điều chỉnh khỏe mạnh hợp lý ẩm thực sủi h ữ gỗ đã xin giỏi tiểu thư giúp làm được rồi. Cái này một bộ phận hắn làm theo liền có thể. Hiện tại hắn cần làm sự tỉnh, liền là dám.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 s u h u g o một mặt lãnh khốc mà đối với o c d i u nói, nó điểm này tiểu thông minh hắn lại quá là rõ ràng. Bởi vậy Suugo tại ngay từ đầu thời điểm liền cùng nó ư ớ c pháp tam t r ư ơ n g Nói không có địa phương nói, phản kháng cũng trở về trở tay bị chân áp. Lúc này kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay s i d ụ c chỉ có thể lòng như cho ngội phổ thông đem thân thể xuyên vào đến trong biển. Bất quá bởi vì trên người mỡ nhiều lắm, nó căn bản không cần bơi liền có thể tự nhiên phiêu phù ở trên mặt biển, mặt hướng ngày cái mông hướng xuống. Tại Suugo thúc g ụ c xuống nó rốt cục bắt đầu chậm rãi hướng đảo nhỏ phương hướng vạch lên t lên, cái này bơi tư thế có thể nói là tương đương kỳ hoa.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 Phụ cận trong biển bổ kẹm n lập tức liền toàn xông vào nó đặc thù tầm mắt bên trong. Nếu sủ hủ gỗ nói bên này là xạ vẽ đỏ lãnh địa, như vậy nó cảm giác được bổ kẹm n bên trong. Tuyệt đại đa số khẳng định liền là bọn chúng không sai. 50. 70. 100. b ọ n chúng số lượng cấp tốc gia tăng, đồng thời bọn chúng giống như bắt đầu tụ tập. Chờ đã, tụ tập. Chỉ d ụ n g phát hiện đối phương tựa như là vì mình mà đến, nó hướng sủ hủ gỗ phương hướng xem xét. Quả nhiên, lại là gia hỏa này tại thực lực hố áp. Nếu sử d ụ n đã phát hiện. Suu gỗ cũng không còn lén lén lút lút hướng nó bên người thả m ồ i thế là hắn trực tiếp quan g minh chính đại đem m ồ i nhử ném tới trên người của nó, hoàn toàn không để im sử sì dụng một mặt bi vẫn đan sen biểu lộ, ném xong còn đối với nó tiếp tục làm cái cố lên thủ thế đáng giết ngàn đạo sẹn phân quan. Sử sì d ụ c cuối cùng chỉ tới kịp tiêu xong câu này, sau đó nó liền bắt đầu lật người liều mạng huy động tiểu đoàn tay, mặc dù bằng vào những thứ này xạ v ẹ đỏ cũng không có thể đối với nó tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng, nhưng là bị làm bị thương vẫn là biết đau. đặc biệt là giống nó loại này t h â n kiều nục quý quen thuộc viễn chỉnh chuyển vận tổn thương bộ k e mận nó cũng không muốn bị những thứ này xạ bệ đỏ cắn được nó tôn quý cái mông nhỏ tuyệt đối không thể bên cạnh bờ s o n g l e nhìn thấy g p dị dụng rốt cục giữ v ư ơ n g tinh thần tích cực chấp hành bản thân bố trí nhiệm vụ hắn không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng quả nhiên trước đó giảm béo thất bại cũng là bởi vì áp lực không đủ hiện tại màn này để hắn tìm được giúp s ị dụng giảm béo chính xác phương hướng â n hắn tự nhận là được rồi chúng ta cũng chuẩn bị lên đường đi muốn được thuyền cũng đến nói xong Suu gỗ để hỗn t ơ ngay theo sát lấy xì dục, đốc xúc nó đừng cho nó lười biếng dùng siêu năng lực. Sau đó hắn mang theo lì dạ cùng cái khác tổ kẹm m n ngồi lên muốn được thuyền nhỏ xa xa đi theo xì dục rời đi thân ảnh. Chương 455 Thần Bí Tiếng Ầu Chương 455 Thần Bí Tiếng Ầu Tại đau đớn đâm tới bộ phát giới, xì dục giảm béo vận động rất nhanh liền trọn vẹn kết thúc. Ly khai bờ biển thời điểm, h ồ n t ơ như có điều suy nghĩ hướng về trước đó hải vực nhìn thoáng qua. Trước đó tại giám sát xì dục thời điểm, nó giống như nghe được một chút cái gì khác thanh âm, cái thanh âm kia để nó có một loại phi thường kỳ lạ lực hấp dẫn. Vừa lúc khi đó, s ì dục bị đuổi kịp tới xạ vẽ đỏ cắn một cái trúng cái mông. Tiếp theo bị cắn con vịt làm ra một trận động tinh lớn. b ằ n g không, đoán chừng khi đó nó cũng đã bị cái thanh âm kia hấp dẫn. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hôn tớ luôn cảm thấy đối phương giống như là bị cái kia vịt béo cấp chấn nhiếp đến đối với kêu gọi nó đồ v ậ n Hôn tớ cảm giác được một trận hiếu kỳ. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải cái gì thích hợp xem xét thời điểm. Nếu như nó dám ở lúc này g i ậ dây sẹn phân quan s ủ hủ gầu ngay xem xét. Hôn tớ tin tưởng, lúc này b à y tại trên bờ các khẽ động đều không muốn động vịt béo khẳng định biết nhảy lên g ư ớ t nó. Dù sao nó vừa mới làm xong giảm béo vận động nghỉ ngơi thoải c á i hiện tại ai bảo nó động nó liền dám b a o nổi. Đối với điểm này, Hôn t h ờ làm nội ứng tại sử dụng bên người số một tiểu đệ, nó hay là vô cùng hỏi thăm đối phương. Bởi vậy, nó đương nhiên sẽ không ở lúc này đối x ủ hữu gô nói ra đề nghị như vậy. Bất quá vật kia nó cảm thấy mình vẫn là cần c h ứ c cùng Sẻn h â n Quan nói một chút tốt nhất. Không biết có phải hay không là ảo giác, Hôn t ờ mơ hồ cảm giác được vật kia đối với nó tới nói giống như rất trọng yếu dáng vẻ. Nó m ô phẳng tốt nghĩ sẵn trong đầu đang chuẩn bị hướng Sẻn h â n Quan nói chuyện này thời điểm. s ẹ n phân quan đột nhiên một cước đạp một cái nằm dạp trên mặt đất một đống áp, đột nhiên bị người đánh gãy bản thân nghỉ ngơi. Một đống áp trong nháy mắt liền lửa cháy. Liên tưởng tới trước đó s ẹ n phân quan đối với mình hành động, Di Dục chỉ cảm thấy hết lửa giận liền muốn trực tiếp b ộ c phát. Nó chừng lớn hai mắt chuẩn bị cấp s ẹ n phân quan một cái tiểu tiểu giáo huấn thời điểm. Đột nhiên nó nhìn thấy s ẹ n phân quan trên tay cá có làm. Hôm nay hoàn thành đến không tệ, đây là giỏi tiểu thư để cử giảm béo cá có làm. Làm sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không quá lớn. s u h Ugo vẫn lấy cá con làm tại ấp s dục trước mặt lung lay, lúc này ấp s dục trong nháy mắt đốn nộ g trở mặt kỹ năng, nguyên bản lửa giận ngút trời biểu lộ trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này nó một bên đ ị n h hót hướng s u h Ugo cười, vừa t r ả lấy tiểu đoán tay ân, đây chính là ai dám động đến nó nó liền b á o nổi có thể đạt tới vị b é o h ố n t ớ lại một lần nữa lanh h ộ i đến thật là t h ơ m quy tắc lực lượng cường đại. Liên quan tới thần bí kêu gọi sự tình hồn tử cũng tại s u h Ugo cho ăn ấp s dục thời điểm cùng hắn nói một lần, s u Ugo gật đầu biểu thị mình biết rồi, đồng thời quyết định trở về trước tiên điều tra thoáng cái c h ú n g quanh đây tình huống mới quyết định có hay không đi qua nhìn một chút.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 đức quang kêu gọi giống như là có một cố lực lượng thần bí đang không ngừng bị kêu to thời điểm h ồ n t ờ đột nhiên dâng lên một loại bản thân nhất định phải tới cảm giác hơn nữa còn là hiện tại l u cả gì cũng không có dâng lên giống như nó cảm giác nhưng là l ù cả gì lại đột nhiên cảm thấy h ồ n t ờ kiên định cùng khát vọng tại đệ xuống trở nên có chút sao động h ồ n t ờ về sau l ù cả gì đem đang ngủ say s ủ ủ g ỗ lay tỉnh nương theo lấy s ủ ủ g ỗ tỉnh táo lé vào s ủ ủ g ỗ trên c h ă n hiện lên hình chữ đại tư thế ngủ ị sì dục cũng bị đánh thức ị sì dục ngồi xuống lên liền chuẩn bị n ổ i trận lôi đ ì n h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 đêm hôm khuya k h o á t sủi u g ỗ đương nhiên không muốn đi để ý tới loại này thần thần quỷ quỷ sự tình nhưng là tình huống không cho phép hắn làm như vậy hôn tơ hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác có chút không tốt lắm lúc này sủi g ỗ đương nhiên không thể thả mặc cho mặc kệ đã thế thế như vậy giỏi tiểu thư cũng đã nghỉ ngơi trước mấy ngày hắn làm ra những cái kia vật thí nghiệm giỏi tiểu thư cũng còn không có làm xong hiện tại lại muốn hơn nửa đêm kéo người ta lên cấp h ồ n t ờ làm toàn thân kiểm tra dù cho giỏi tiểu thư không ngại sủi u g ỗ cũng cảm giác không có ý tứ mà lại căn cứ lủ cả gì ổ đối vừa mới tiếng kêu cảm giác đối phương đối bọn hắn uy hiếp giống như không phải rất lớn nói cách khác n g h ẹ thực lực để tính l ù cả gì ô bọn chúng hẳn là có thể nghiền ép đối phương. tiền đề cái kia kêu, kêu gọi hồn tở thanh â m cũng không phải là trong truyền thuyết những cái kia thần thần quỷ quỷ. đối với những thứ này thần quỷ truyền thuyết, tại hệ d tỷ axi t y suu go xem như từng có không ít kinh nghiệm, lại thêm thế giới này thần, cơ bản cũng là truyền thuyết bổ kẹm ẩ n tại đảm nhiệm. bởi vậy t h â n mặt đối lập quỷ, suu go trong lòng nhiều ít vẫn là có những suy đoán. cái thanh â m kia có rất lớn khả năng hẳn là một ít đặc t h ủ b ộ kẹm ẩ n i ở cho quỷ. có dạng này dự đoán, suu go để l gì ô ô n g ra cảm xúc có điểm gì là lạ hồn tở, để nó đi theo hồn tở đi trước. đó lấy, hắn phủ thêm áo khoác. cưới lên lũ sợ dậy rất nhanh từ b ổ kẹmẩn center bên trong đi theo chương 456 t à ma chương 456 t à ma lại là một cái như mặt nước lạnh đốt ban đêm bởi vì hồ nỡ t nguyên nhân suu gỗ bọn chúng buổi tối đó nhất định là không có khả năng a n mình ly khai b ổ kẹmẩn center về sau suu gỗ cùng nhóm b ổ kẹmẩn rất nhanh liền đi tới bồi sang cái kia phía hải vực không biết có phải hay không là bởi vì ven biển nguyên nhân tới trên đường đi suu gỗ bọn chúng cũng là tại xương mũi bên trong cấp tốc tiến lên đi tới bờ biển thời điểm vừa rồi có chút mất k h ố n g chế hồ nỡ đã một lần nữa làm mất đi lý trí tìm trở về lúc này nó biểu lộ có chút ấy nấy mà nhìn xem sủi u gồ dù sao nếu như không phải nó không khống chế được hành vi của mình hiện tại sủi u gồ bọn chúng cũng sẽ không ở như thế trong lúc vội vã tới bên này mà lại tiếp xuống gặp được dạng gì sự tình còn nói không chắc đây được rồi đi thôi h ồ n tờ nói không chừng bên kia có chuyện tốt gì chờ ngươi đi trễ khả năng liền bị cái khác bộ kẻ mẩn nhanh chân đến trước mặc dù biết rõ đây là sủi u gồ tự an ủi mình lời nói nhưng là này lại h ồ n tờ đấy lòng lại mơ hồ có một loại không kịp chờ đợi cảm giác thật chẳng lẽ chính là phúc trí tâm linh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 t h u y n nhỏ ư ớ c chừng tại biển trong sương mù vẽ đại khái nửa giờ. Hồn t ờ trong đầu tiếng kêu từng chút từng chút địa không ngừng tăng cường, cho tới bây giờ, nó lại bắt đầu cảm giác được có chút không k h ố n g chế được bản thân. Tại hồn t ờ cảm giác được tiếng kêu đối với mình ảnh hưởng càng ngày càng mạnh thời điểm, nó cũng cảm giác được, cái này tiếng kêu nơi phát ra đã cách bọn chúng không xa. Hồn t ớ lại một lần nữa hướng sủi u gỗ bọn hắn chỉ ra phương hướng. Tiếp theo nó liền lâm vào một loại phi thường thần kỳ không minh trạng thái bên trong. Hồn t ờ cảm giác linh hồn của mình giống như là thoát ly thân thể, trước một bước hướng về thần bí đầu nguồn bay đi. Su Hugo bọn hắn rất nhanh liền phát hiện hồn t ờ không đúng. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị khai thác một số biện pháp nếm thử để hồn t ờ khôi phục như cũ thời điểm, đột nhiên một chiếc r á c h dưới mang theo một loại nào đó không do khí tức cũ thuyền buồn xuất hiện ở Su Hugo trong tầm mắt của bọn hắn. Mà tại cũ thuyền buồn xuất hiện thời điểm, hồn tớ liền không chỉ là tinh thần bị hấp dẫn, thân thể của nó cũng đi theo không bị khống chế hướng cũ nát thuyền buồn nhẹ nhàng ngay. Thấy cảnh này, dù cho trong lòng hơi sợ hãi, nhưng là Su Hugo cắn răng một cái rất nhanh liền làm ra quyết định, hắn không có khả năng ngay tại lúc này bỏ xuống hồn tớ mặc kệ, mà lại tại hết thảy không có làm rõ ràng trước đó. U linh mà nói vẫn có chút hơi sớm. Tại đ á y lòng của hắn càng thêm có khuynh hướng là con nào đó hoặc là một ít u linh thuộc tính b ổ kẹmẩn tại quấy phá. Nghĩ tới đây, hắn lập tức để t r à d ị giật củ ẩn dẫn hắn bay đến c h i ế c này hư hư thực thực tàu ma phía trên. Về phần xì dục cùng lũ c ạ di o bọn chúng, Sùu g o tin tưởng, điểm này chướng ngại khẳng định là không ngăn cản được bọn chúng. Quả nhiên, tại Sùu g o an toàn hạ xuống không bao lâu, lũ c ạ d ị o cùng xì dục lần lượt về tới bên cạnh hắn. Giữa đại cách rung động tàn phá bong tàu bên trên, Sùu g ô nhử mảy.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 Tại sử d ụ c siêu năng lực hiệp trợ dưới, s u h u g o bọn chúng rất nhanh liền thanh lý ra nhảy một cái có thể hành tàu con đường. Ngoại trừ rong biển bên ngoài, bong tàu bên trên một số lô dách thậm chí là đã mục nát tới cực điểm. Chỉ kém ném một cái ném trọng lượng liền sẽ vỡ vụn tấm ván gỗ cũng là bọn hắn chuyến này cần tránh đi tồn tại. Bong tàu bên trên ngoại trừ dâm mát một chút bọn hắn cũng không có phát hiện những vấn đề khác. Thế là, sử d ụ c phía trước lũ cạ gì ô đoan hậu, cha gì giật thì tại trên bầu trời chuẩn bị tùy thời phối hợp tác chiến. s u g mang theo lũ sở dịch thì tại ở giữa, vì chúng nó cung cấp đầy đủ tia sáng. rất nhanh, bọn chúng một nhóm đi tới cái thứ nhất buồng nhỏ trên tàu ngoài cửa, làm bằng gỗ cửa khoang sớm đã bị nước biển hụt h ự c hơn p h â n nữa. bởi vậy dù cho không đi vào cửa s ủ h gỗ, bọn chúng cơ bản cũng có thể rõ ràng bên trong đại khái tình huống đường nói nữa. bọn hắn muốn tìm hỗn tờ, ngoại trừ khắp nơi có thể thấy được rong biển cùng cũ nát làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà bên ngoài, bên trong một cái quỷ ảnh đều không có, cho nên gian phòng này và n nó lấy cái thứ hai, cái thứ ba, những thứ này phổ thông gian phòng tình huống cơ bản giống nhau, ngoại trừ tại một ít trong phòng phát hiện một chút không tầm thường khí tức bên ngoài, h ụ gỗ một nhóm không phát hiện chút gì. trên chiếc thuyền này ngoại trừ bọn hắn giống như là thật không có cái khác sinh mệnh cái này rất không thích hợp nghĩ tới đây Sủu Ngô nhịn không được lau chán một cái bên trên mồ hôi mặc dù ban đêm trên biển vô cùng ấm lạnh nhưng là vào lúc này Sủu g ỗ mồ hôi vẫn là không nhịn được càng không ngừng ra bên ngoài bốc lên rất rõ ràng hắn bắt đầu cảm giác có chút lung c u ố n g ngay tại chuẩn bị đểm sĩ si Dục tiếp tục hướng xuống một cái phòng thời điểm ra đi Sủu g ô đột nhiên cảm giác có đồ vật gì vô vô bờ vai của mình tại hắn ý thức được cái gì thời điểm sừng sốt một chút bất quá sĩ si Dục cùng lũ c gì ổ phản ứng của bọn nó hiển nhiên cũng nhanh vô cùng Tại s u h u g o mới vừa s ử n g u ố t thời điểm, một c ố cường đại siêu năng lực từ xì dục trên thân bắn ra. Ngay sau đó một c ỗ mãnh liệt kình phong hướng về s u h u g o đập vào mặt. s u h u g o cảm giác được, vừa rồi đập bả o vai hắn đổ vật lúc này cũng đã bị xì dục siêu năng lực đại bay ra ngoài. Chỉ bất quá đối phương giống như cũng không nhận được tổn thương gì. Khi hì tại kình phong đập vào mặt đồng thời, s u h u g o bên tai truyền đến một trận không linh tiếng cười. Hắn tranh thủ thời gian q u a y đầu hướng siêu năng lực trùng kích phương hướng nhìn sang. Cuối cùng hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ là một cái bóng đen n h à nhạt. Tại cái này liên tiếp động tác đi qua về sau, lũ cả d có chút xấu hổ mở miệng nói ra.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 Dù sao chỉ là một số ưu linh thuộc tính bộ kẹmẩn, mặc kệ đối phương có dạng gì thần bí năng lực, nhưng chỉ cần là vũ kẹmẩn như vậy, s u h Ugo liền có lòng tin giải quyết chiếc này cái gọi là tò ma. Thế là tại đánh lui một cái giả thần giả quỷ gần gạ về sau, s u h Ugo chẳng những không có cảm thấy sợ chút nào, thậm chí còn trở nên so ngay từ đầu thời điểm muốn dung manh được nhiều, rất nhanh. s i s y p cùng lũ cạ di ổ tìm được hồn từ chỗ. Chương 457, phong thuyền trưởng bên trong cổ đại tượng đá. Chương 457, phong thuyền trưởng bên trong cổ đại tượng đá. Phong t u y ề n trưởng bên ngoài, s u Ugo cùng s i s y bọn chúng đã xác nhận hồn từ hành tung. Trên biển x ư ơ n g m ù giống như là có một cỗ thần kỳ lực lượng. Cỗ lực lượng này cực đại trở ngại cảm giác của bọn nó. Bởi vậy, trước đó bọn hắn mới có thể từng bước từng bước gian phòng địa tìm tới nơi này đến. Lần này bọn hắn hẳn là sẽ không tìm nhầm. 3. a k h i phòng thuyền trưởng cửa khoang bị mở ra. s u h u gỗ bọn hắn theo dự liệu tập kích cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá khi bọn hắn thấy rõ tình huống bên trong về sau, s u h u gỗ sắc mặt trong nháy mắt phát sinh kỳ biến. Hồn t ờ đang nhắm chặt hai mắt phiêu phù ở một cái tượng đá bên trên, mà hơn mấy chục chỉ u linh thuộc tính h ổ kẹm ẩ n thì vây quanh ở tượng đá trung a n h chính đối ở giữa hồn tử. Từ Su Hugo góc độ của bọn hắn đến xem, tựa như là cái này mấy chục con du linh thuộc tính bộ kệ mẩn tại chia ăn h ồ n tờ đồ n g dạng. Tiju, Lucaji lập tức lập thủ, không thể để cho bọn chúng tổn thương đến h ồ n tờ. Su Hugo tiếng nói vừa dứt, Tiju cùng Lucaji ôm một thủy một hỏa hai loại công kích tạm biệt đột tiến đến du linh bộ kệ mẩn trong đám. Chỉ bất quá bọn chúng công kích bị hai con t r ị u lấy bảo thạch cự thuận x ạ l ệ ngăn cản xuống dưới, đây là mẹ gà hệ v ô lũ tỷ hòn xa l ệ Thấy cảnh này Su Hugo kém chút t ê u lên, bất quá bây giờ vẫn là hỗn tờ trọng yếu hơn, mặc dù ở ngoài mặt hỗn tờ cũng không có lộ ra thống khổ loại hình biểu lộ. nhưng là liền hiện tại nó loại này dị thường trạng thái, s h u g o cũng quyết định không yên lòng để nó tiếp tục như vậy u ố n g dưới. Loại này quỷ dị chẳng cảnh, thấy thế nào sao cảm giác đều không tốt. Nhân loại huấn luyện ra, xin dừng tay, chúng ta cũng không có ác ý. Đột nhiên một tiếng nói g i ả n mua từ phòng thuyền trưởng tứ phương đồng thời xông vào s h u g o lô t h a i chỉ bất quá đối mặt như cũ n ú ố t ở phía sau mà không chịu ra lão quỷ, s h u g o không có chút nào để sử dụng cùng lù cả gì ổ dừng tay ý nghĩ. bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, cái tia hai con sạ l à c ầ m trong tay bảo thạch cự thuận tại sử sì dụng cùng lũ c ạ di ổ lần lượt trọng kích phía dưới, hiện tại đã bắt đầu xuất hiện một tia vết rách. tin tưởng qua không được bao lâu, bọn chúng liền không có tổ kẹm m n có thể ngăn cản được s ụ h u gồ. cũng chính bởi vì dạng này, cho nên đối phương mới có thể vào lúc này tranh thủ thời gian mở miệng muốn cho s ụ h u gồ dừng tay. chỉ bất quá đối phương nguyện vọng không thể nghi ngờ là muốn thất bại. trước hết nhất công phá địch nhân phòng tuyến là lũ c d đối với s sì dụng tới nói, l c d thực lực mạnh hơn, mà lại hiện tại như cũ duy trì sử sì dụng hình thái q u a vị, cũng không phải là nó trạng thái mạnh nhất. bởi vậy, Luca Dio trước một bước phá vỡ phòng tuyến của đối phương, kỳ thật đã sớm tại thủ ủ gỗ trong dự liệu, nó hỏa diễm t h é p quyền một kích đập bể bảo thạch cự thuận đồng thời, năm đấm mang theo hừng hực hỏa diễm trực tiếp trúng đích xạ lệ. xạ lệ bị trúng đích về sau trong nháy mắt bị đại bay, sau đó đang bay ngược đồng thời, hỏa diễm đột nhiên nổ tung lập tức đưa nó toàn bộ thân thể đều nuốt chửi lấy. lúc này, vừa rồi mở miệng lão quỷ kia cũng đã giấu không được, nó trực tiếp hiện thân đang bay ngược xạ lệ sau lưng, đưa tay đem nó đón lấy đồng thời, cũng đem xạ lệ trên thân lưu lại dư diễm cấp g ậ t tát, ly khai Luca Dio năm đấm hỏa diễm đến cùng là không có dễ chi thủy, bằng không.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 Nhưng Sùu U Gộ dám khẳng định, hắn cùng cái này gần gạ đây tuyệt đối là lần thứ nhất gặp mặt. Bất quá rất nhanh s u u U g o liền kịp phản ứng, bởi vì hắn đột nhiên thoáng nhìn một bên h ồ n t ờ trên thân cũng sẽ thỉnh thoảng giống như nó loé dạng này ám mang. Nói cách khác, s u u U g o trước mắt cái này lão quỷ giống như h ồ n tở, là một cái xì nhỉ vô k ẻ mẩn. Xin nghe ta nói nhân loại huấn luyện r a nếu như tiếp tục động thủ rất có thể sẽ để h ồ n t ờ xuất hiện khó mà dữ liệu ngoài ý muốn, cho nên mời n g ư ờ i trước tiên không nên động thủ. Mắt thấy ông h cùng l ạ i lại bắt đầu chuẩn bị động thủ. Cái này s ì n h gần g lập tức hướng s U bên này nói, nghe được nó s U g có chút chần chừ. mặc dù vẫn là hoài nghi đối phương, chỉ bất quá sau khi suy nghĩ một chút, Sủu gỗ vẫn là đểm sử dụng cùng lũ k ạ di ổ dừng tay lại. hắn đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền tin tưởng gần gạ chuyện ma quỷ. tại dừng tay trước đó lũ k ạ di ổ cùng sử dụng đều tận khả năng địa r xét qua h ô n tờ tình huống, liền trước mắt mà nói, h ỗ n tờ sinh mệnh đặc thù vẫn là thuộc về khỏe mạnh tình huống, thậm chí bọn chúng ẩn n n phát giác được, h ô n tờ thực lực giống như có một chút tương đối rõ ràng tăng trưởng. chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Sủu gỗ mới có thể đểm sử dụng bọn chúng tạm thời dừng tay. dù sao liền hiện tại hồn tờ tình huống đến xem.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 s u h u g o bọn hắn lúc này mới phát hiện, tại pho tượng trước ngực hạm nạm lấy mấy khỏa không thế nào thu hút bảo châu, muốn tiến hóa. Suugo đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm thời điểm, xin ý gần gạ đột nhiên mở miệng, ngay sau đó h ồ n t ờ trên thân liền bắt đầu tản mát ra một trận trướng mắt bạch quang. Suugo đương nhiên sẽ không nhận không ra, đây đúng là tiến hóa quang mang không thể nghi ngờ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thấy cảnh này Suugo cảm thấy phi thường không hiểu, hắn xưa nay không tin tưởng sẽ có cái gì vô duyên vô cớ thích. Suugo biết rõ trước mắt gần gạ sẽ làm như vậy liền khẳng định sẽ có nó nguyên nhân, nhưng bây giờ hắn cần biết rõ nguyên nhân này. Chúng ta muốn giải thoát. Pho tượng này bên trên lai hợp cùng gột s ạ c gem tại hai nạn trên biển thời điểm bảo vệ sinh mạng của chúng ta, nhưng cùng lúc đó bọn chúng cũng triệt để đem chúng ta khóa kín tại trên chiếc thuyền này. Nơi này đối với chúng ta mà nói liền là một tòa ngục giam. Mà muốn đánh vỡ cái này lồng giam, cần triệt để hao hết pho tượng bên trên bảo châu cùng bảo thạch năng lượng. Ở chỗ này tuyệt đại bộ phận u linh tổ kệ mẩn cũng là sau đó đi tới trên thuyền. Bọn chúng lúc trước đã hấp thu đại bộ phận năng lượng của bọn nó, hiện tại cần hồn tơ đi đến một điểm cuối cùng. Nhanh, ta cũng nhanh có thể rời đi nơi này. Kiệt kiệt kiệt ệ t Tại nó cười quái dị phía dưới, su h gô hồn tơ hoàn thành cuối cùng tiến hóa. Tại bạch quang tan hết một khắc này, cái c i a xì nhỉ gần gạ rốt cục lộ ra khuôn mặt dữ tợn, một đôi quỷ thủ trong nháy mắt hướng mới vừa hoàn thành tiến hóa sụn hụt g ộ nhà gần gạ đưa tới. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tới đi, cùng ta hòa làm một thể A gần gạ. Chương 458 thôn vệ. Chương 458 thôn vệ. Mọi người đều biết, u linh thuộc tính bộ kệ mẩn cùng cái khác bộ kệ mẩn đồng dạng cũng là trứng sinh sinh mệnh, nhưng là bởi vì u linh hệ tính đặc thù, liên quan tới u linh hệ bộ kệ mẩn phải chăng còn có cái khác sinh ra phương thức hoài nghi, kỳ thật vẫn luôn tại các đại bộ kệ mẩn công việc nghiên cứu người trong đầu ngoan cường mà sống sót. sự hoài nghi này sợ dĩ sẽ có cường đại như vậy sinh mệnh, đương nhiên phải quy công cho các loại u linh thuộc tính bộ kệ mẩn tự thân bí mật. Cũng t ỉ như sủ u g o trước mắt gần gạ, không tính cái khác sủ u g o từ tò r õ phệ s ố hoặc nơi đó giải được tư liệu, vẹn vẹn là cái kia có thể ẩn tàng tại bất luận cái gì cái bóng bên trong năng lực, cũng đủ để cho đầu người đau nhức. Sủ u g o lúc này cũng xác thực bởi vì cái này mà đau đầu. bọn hắn lúc này vị trí là t à u ma, tạm thời vẫn t ê n là t à u ma đi. Tại cái này t à u ma phòng thuyền trưởng bên trong, dù cho có lũ sở tại chế tạo qua mang, nhưng là nơi này vẫn là tồn tại nhiều lắm bóng ma. Bởi vậy, tại đối diện suy n g h ỉ gần gạ đột nhiên lúc trở mặt. s ủ hữu gỗ bên này dù cho có chỗ chuẩn bị, nhưng là cuối cùng vẫn là làm cho đối phương trước một bước trốn vào bóng ma. Đồng thời một đôi x ạ đó c cấn đã cách mới vừa hoàn thành tiến hóa s ủ hữu gỗ gần gạ đã không xa. t i ụ c ngăn cản nó. l u k a Gio oh đem còn lại cái khác. g ú linh đưa ta bước lui. Nghe được s ủ hữu gỗ mệnh lệnh, t i ụ c trong nháy mắt trong nháy mắt trượt đến phía trước. Siêu năng lực lập tức đem toàn bộ phòng thuyền trưởng bao trùm. Nếu như không phải gần gạ hết sức cẩn thận trốn ở bóng ma, kỳ thật lúc này Tiju hẳn là có thể đưa nó ngăn cản xuống tới. Chỉ tiếc đối với bóng ma l ĩ n h vực. t u Dục tạm thời còn không có thủ đoạn có thể can thiệp, cho dù là trước đó trên cơ bản coi là vạn năng siêu năng lực, đối với trong bóng tối gần gạ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. t u Dục hành động đồng thời, l u c a d i Ổ cũng huy quyền tiến lên, cách đấu cùng thép song thuộc tính nó tại đối mặt linh hoạt dị thường, thậm chí có thể miễn dịch cách đấu thuộc tính tổn thương vũ linh thuộc tính bổ kệ mẫn, quả thực có chút không tốt hạ thủ ý tứ. Bất quá may mắn, thực lực của nó là cường đại đến đủ để đền bù đây hết thảy. Chỉ bất quá tại xử lý bên trên, nó cần hoa càng nhiều công phu, bởi vậy s ủ g ỗ mới có thể để lựa chọn sử dụng ngay tiến hành đối cái kia chuẩn bị thi hành â m n h ư u lão quỷ.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 có thể di động u linh lĩnh vực nếu như không phải hiện tại nó vẫn bị giới hạn cái này cổ đại pho tượng kỳ thật tại lĩnh vực này bên trong nó hoàn toàn là có thể không giả s ữ u gỗ bọn hắn đây cũng là nó bước thiết thôn vệ hết sủi u gỗ gần g à nguyên nhân chủ yếu nhất hiện tại chi d ụ n g ngăn ở trước mặt của nó nguyên bản chuẩn bị đem sủi u gỗ gần gạ sẽ mở một đôi t í n h m ị c h móng v ố t lại một lần cất trở về trong bóng tối cái này lão quỷ chậm rãi từ trong bóng tối lui ra ngoài một mặt âm trầm nhìn xem sủi u gỗ cùng chi d ụ c bọn hắn ngươi cái này nên phóng tới trên bàn ăn chết vịt béo chờ một chút ta nhất định phải đưa ngươi toàn bộ nuốt sống. Nó vỡ ra kinh khủng miệng rộng chờ câu nói này nói xong, nó trực tiếp đưa tay rời khỏi trong miệng của mình. Tiếp theo từ bên trong móc ra một vật sau đó nhắm ngay sủi ủ gỗ kéo động c ó súng ba n z là súng ngắn. Thông qua chiếc thuyền này cùng trên t u y ề n u linh bộ kẹm ẩ n tính đặc t h xin g h gần gạ vẫn là thu hoạch không ít vật hữu dụng. Súng ngắn là nó từ một cái săn trộm người trên tay có được, ngoại trừ súng ngắn bên ngoài, nó còn rất nhiều có thể xưng là lá bài tẩy đạo cụ, những thứ này đạo cụ phần lớn đều bị nó giấu ở bản thân lỗ đen đồng dạng trong thân thể. Cái này năng lực đ ặ t h là nó tại một lần vô tình bên trong. Từ một gặp tai nạn trên biển bổ kẹmẩn nghiên cứu viên trong miệng biết được, nếu như không phải cái này nhanh gọn mà ẩn nấp năng lực, có lẽ lúc này nó liền muốn vô kế khả thi. Nhìn thấy cả hai trên mặt kinh ngạc, gần gạ lộ ra cao minh x í n h nụ cười, su h u c sẽ như thế nào nó không thèm để ý. Nếu như có thể một thương đem cái này huấn luyện ra giải quyết đương nhiên tốt nhất, nhưng là nếu như không thể vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bởi vì thừa dịp xìu kinh ngạc khé hở, cái này lão quỷ trong nháy mắt nhảy tới cổ đại tượng đá phía dưới trong bóng tối, tiếp theo một đôi x ạ đo c cấn từ pho tượng phía sau trong bóng tối rũ ra, trong nháy mắt hướng như cũ phiêu phù ở pho tượng phía trên không thể động đậy gần gạ đưa tới.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 bất quá bất kể thế nào, đạn đều bị lũ sờ dậy mang theo lôi điện ngăn cản x u ố n g dưới. lúc này sủu gô bọn hắn cũng nhìn thấy pho tượng tình huống bên kia, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có giống lão quỷ dự liệu như thế lộ ra lộ ra p h ẫ n hận thần sắc. lúc này sủu gô thậm chí còn đối quay đầu lão quỷ nợ đủ cười. nhìn thấy sủu gô cười, lão quỷ đột nhiên có một tia dự cảm không tốt, bất quá nó xác nhận mình tay đã đem gần gạ bắt được, cho nên đ ấ y lòng như cũ bắt đầu tự an ủi mình sủu gô chỉ là đang hư trương thanh thế, vì để tránh cho chậm thì sinh biến, nó quyết định ngay lập tức đem gần gạ ư ớ nhưng khi nó quay đầu chuẩn bị há miệng thời điểm. đột nhiên nó cảm giác có một ít giọt nước rơi xuống trên đỉnh đầu chính mình, nó sừng sốt một chút, hướng về tích thủy phương hướng xem xét chỉ thấy đen kịt một màu. Không biết từ lúc nào, s u h U g o gần gạ đã thanh tịnh lại, đồng thời trong bất chi bất giác đã lớn lên miệng đang đợi nó đến. Không, a ân tùy theo mà đến là gần gạ cái kia kinh khủng nhấm nuốt âm thanh. Chương 459, thu hoạch và giải quyết biện pháp. Chương 459, thu hoạch và giải quyết biện pháp. Theo gần gạ một tiếng ở một cái, lần này tàu ma sự kiện rốt cục đạt tới hồi cuối. Gần gạ sở dĩ có thể nhanh như vậy từ trạng thái đặc thù bên trong tỉnh táo lại, nhiều đến lũ cả dị ổ cùng x ì d g c hỗ trợ của bọn nó, lai ông cùng gọt sệt g m bên trong năng lượng mặc dù rất khổng lồ, nhưng là cũng sẽ không để cho gần gạ thậm chí là h ồ n tờ lâm vào trước đó loại kia không thể tự điều khiển trạng thái. Cho nên duy nhất khả năng để gần gạ trở nên như thế dị thường, rõ ràng liền là sống nhờ tại bảo vật bên trong, kéo dài hơi tàn t à u ma một đám bộ kẹmẩn, thậm chí loại này ký sinh trạng thái bọn chúng đã không tính là thuần túy bộ kẹmẩn. Bọn chúng lúc trước cái kia lão gần gạ không chế dưới, liên hợp đối thủ hữu gỗ gần gạ tiến hành đồng hóa cung áp chế. Cũng may mắn gần gạ tâm linh từ trước đến nay lũ cạ d ì ồ, ồ giả kết nối, có lũ cạ d ì ồ cùng sử d ụ n hai cái này giúp nó chia sẻ áp lực, bởi vậy gần g à mới có thể tại địch nhân chuẩn bị thôn vệ nó thời điểm hoàn thành phản kích. Lần này nó có thể nói là thu hoạch tràn đầy, một ngụm nuốt lao gần gạ tiêu diệt tên địch nhân này đồng thời, nó còn thuận thế tiếp thu thuộc về lao gần gạ tài phú. Chính như trước đó nói tới, lao gần gạ cũng không thể tự nhiên địa không chế chiếc thuyền này, nguyên nhân này ở chỗ nó là ký sinh tại cổ đại pho tượng bảo vật bên trong, bởi vậy nó cũng tương tự bị q u ả n chế tại bảo vật. Dưới loại tình huống này, chiếc này tàu ma đối với nó tới nói ý nghĩa liền không đồng dạng. có thuyền nó c h í ít có thể thoát khỏi vĩnh thê trầm luân tại đáy biển ghé động cũng không thể động thống khổ. bởi vậy, đối với chiếc thuyền này, lão gần gạ là hoa qua không ít tâm tư đi cải tạo. lấy lai họ cùng g t sừng làm năng lượng nguyên, cái khác bị nó hoặc dụ dỗ hoặc đồng dạng ký sinh tại bảo vật bên trong gú linh bộ kẹm ầ n làm máy răng. chiếc thuyền này tới một mức độ nào đó có thể nói là nó vì chính mình chế tạo một tòa có thể di động tòa thành. lão gần gạ lần này phạm sai lầm lớn nhất cũng không phải là tìm tới chuẩn bị tiến hóa suy lý hỗ t ợ nó sai lầm lớn nhất là như vậy mà đơn giản địa để s ụ gỗ đi vào đến nó tòa thành nội bộ, còn không có trở thành chủ nhân nó. nếu như ngăn địch tại bên ngoài có lẽ nó sẽ có cơ hội nhưng cũng tiếp chính là nó cuối cùng vẫn xem thường s ủ hữu gỗ xem thường s ủ hữu gỗ gần gạ hiện tại nó hết t h ể đều trở thành s ủ hữu gỗ gần gạ tất cả khổ h ậ n mỗi năm áp kim tuyến vì người khác làm quần áo cưới cho nên chiếc thuyền này cùng bọn chúng cũng đều là ngươi các loại gần gạ đại khái giảng t o xong s ủ hữu gỗ lập tức hướng gần g à hỏi mặc dù thôn vệ lao gần gạ nhưng là s ủ hữu gỗ gần g à cũng vẹn vẹn chỉ là thu được một số trên thực lực tăng lên bởi vậy nó cũng không có thu hoạch được giống lao gần gạ đồng dạng có thể cùng nhân loại c ầ u thông năng lực mà lại nếu như không phải lao gần gạ trạng thái đ ặ t ù cơ bản đã thuộc về chân chính hồn thể thậm chí còn cùng life cùng g o t game tạo thành cộng sinh. bằng không đoán chừng gần gạ đoán chừng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem đối phương tiêu diệt hết. đồng thời đối với gần gạ lúc này trạng thái sùi u Gỗ cũng là để ý, dù sao thôn phệ đồng loại loại chuyện này hắn là lần đầu tiên trông thấy, tăng thêm lão gần gạ vốn chính là một tồn tại đặc thù, nó có cái gì chuẩn bị ở sau lưu lại cũng rất khó nói. nếu như lúc này không phải thời gian địa điểm đều không đúng, có lẽ sùi u đã bấm v ạ sở nghiên cứu điện thoại, mặc dù gần gạ nhiều lần biểu thị tình trạng của nó cực kỳ tốt, thân thể trọn vẹn không có bất cứ vấn đề gì. Tại về tới Sủu Gỗ vấn đề thứ nhất về sau, gần g ã lần nữa biểu thị thân thể của mình thật không hề có một chút vấn đề, mà lại bản thân trước nay chưa từng có mới tốt. Về sau nó liền bắt đầu xử lý trên thuyền cái khác cú linh thuộc tính bộ kẹmẩn, những thứ này bộ kẹmẩn mặc dù tham dự lao gần g ã âm ư như, u nhưng là đối với bọn chúng vô luận là Sủu Gỗ hay là gần g ã đều không có chém tận giết tuyệt ý nghĩ, bởi vì rất đơn giản, bị quản chế tại Bảo Ngọc bọn chúng. Lúc này cũng cùng chiếc thuyền này đồng dạng trở thành gần gạ n a n ư ớ c Cho nên hiện tại vừa mới tiến hóa hoàn thành gần gạ tiên sinh trực tiếp tiền nhiệm là tàu ma tân nhiệm t u y n trưởng. Gần gã bên này mới vừa sắp xếp cẩn thận mới thủ hạ, s u h u g o trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, hắn nâng cầm lên nghĩ một lát, sau đó mở miệng hướng gần g à nói: Gần g à ngươi chiếc thuyền này là có thể tại đáy biển hành tàu đúng không? Gần g à sau khi nghe được nghi hoặc gật gật đầu, nó có chút không hiểu nhiều vì cái gì s u h u g o muốn hỏi như vậy, điểm này nó lúc trước liền đã đã nói với hắn đạt được khẳng định đáp án về sau. s u h u g o hai mắt phát ra một trận kim quang, nói cách khác, chúng ta có thể dùng nó tới giúp chúng ta tại đáy biển bên trong tìm bảo bối, thuyền đám, đáy biển bí cảnh thậm chí là tài nguyên khoáng sản. lúc này gần gạ rốt cuộc biết sủi u g ộ tại sao muốn hỏi như vậy, mặc dù nó không muốn đánh tiêu sủi u n g ộ như tình, nhưng là nó hay là hướng sẻn phân quan sủi u g ộ lắc đầu. Tiếp theo thông qua l ũ c ạ dị ồ oh, nó tướng tài từ thủ hạ nơi đó giải được một số tin tức truyền tới sủi u g ộ bên kia. Bộ k ẹ mẩn thế giới đáy biển muốn xa so với lục địa nguy hiểm được nhiều, mà lại những nguy hiểm này đại bộ phận vẫn là thuộc về nguy hiểm không biết. Nói điểm trực bạch chính là, một số thời khắc ngươi chết như thế nào chính ngươi cũng không biết. Trước đó.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 Kỳ thật nó không nên dễ dàng như vậy địa được giải quyết, chỉ trách nó có chút cẩn thận quá mức. Tại tối hậu quan đầu nó không nên quay đầu xác nhận xù u u ổ n tình huống của bọn nó. Nếu như trực tiếp hướng gần g ử n g à ăn, hiện tại ai nuốt h a i cũng sẽ rất khó nói. Đáng tiếc là hiện thực chưa từng có nếu như, bất quá từ một điểm này đó có thể thấy được đáy biển tình huống so xù u u ổ trong tưởng tượng còn muốn phức tạp được nhiều đến mức cái này ở trên biển du đãng cực kỳ dài thời gian lão quỷ cũng không dám tùy tiện đi nếm thử hoặc là nói thử qua nhưng cuối cùng bị dọa lui. Bởi vậy, s u u cái này phát tài ý nghĩ mới vừa sử dụng bến cảng liền không thể không lập tức trở về thành.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 Suuugo có chút không kịp chờ đợi trở về cha tìm tài liệu tương quan, mà xem như một tòa bến cảng thành phố. Tin tưởng ổ lì vị n ẹ city bên trong khẳng định có lấy một số liên quan tới thuyền đám đi chép. Ngay tại Suugo chuẩn bị mang theo nhóm bộ kẹ mẩn trở về thời điểm gần gã đột nhiên nói cho hắn biết một cái tin tức xấu. Ngươi không thể ly khai chiếc thuyền này quá xa. Gần gã nhẹ gật đầu. Thu hoạch lần này có chút quá lớn, nói cách khác nó có chút ăn quá nó lấy. Muốn tự nhiên địa không chế chiếc thuyền này, như vậy nó nhất định phải triệt để tiêu hóa hết hôm nay thu hoạch đồng thời, dù cho tiêu hóa xong về sau. nó tốt nhất cũng là không muốn khoảng cách chiếc thuyền này quá xa, dù sao lấy thực lực của nó bây giờ muốn đạt tới không chế từ xa vẫn có chút khó khăn, một khi khoảng cách quá xa, những thứ này mới vừa quy thuận anh đ u ố t rất có thể liền sẽ t r ở Mặt, nghĩ tới chỗ này, s u h u g o không khỏi nhíu mày. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, tại gần gạ đem dưới tay thu sạch trở về bảo vật bên trong về sau, s u h u g o mang theo nhóm tổ kệ mẩn về tới lúc đến thuyền nhỏ, mà bọn hắn trước mắt t à ma là bởi vì gần gạ quan hệ, lúc này đã đi tới s u h u g o trong đầu đi nghỉ trong đất hải vực bên trên. Chương 4 6 0 t r u u y ề n đắm ghi chép cùng lý khai. trương b ố t u h u y ề n đám ghi chép cùng lý khai tàu ma cùng những cái kia bộ kẹmẩn an trí vấn đề giải quyết về sau trầm tĩnh lại s ủ u g ỗ rốt cục ngăn cản không nổi bối rối ăn mòn trở về trên đường một mực tại ngủ gà ngủ gật câu cá hết cách rồi tình huống vừa rồi vô luận là tàu ma bảy quỷ chia ăn hỗn t ở thậm chí là lao gần gà móc ra xuống ngắn đều để s ủ u g ỗ không thể không đem tinh thần trọn vẹn tập trung lại bây giờ chờ đây hết thảy đều đi qua tinh thần vừa b ô n g lòng vô biên mọi mệt lập tức liền tập tới trở lại bộ k m ẩ n center thời điểm đã nhanh m u n tới bình minh u g mang theo một đám bộ k m ẩ n nhanh đi về ngủ ngủ vừa r ạ n g sáng ngày thứ hai phát hiện sủi gỗ cũng không có giống bình thường đồng dạng tiến hành thức dậy sớm rèn luyện lì dạ gõ sủi gỗ cửa gỗ của căn phòng cho nàng mở cửa là tinh thần khí s ả n g gần gạ mặc dù đã đoán được người đến là l ý dạ nhưng là gần gạ vẫn là trước một bước từ dưới đất cái bóng bên trong xuyên ra ngoài cái bóng bên trong lộ ra ngoài gần gạ đem l ý dạ giật mình kêu lên nhìn thấy l ý dạ bị hù dọa gần gạ phi thường vô lương phát ra một trận cười quái dị l ệ c ạ c h gần gạ vỗ tay phát ra tiếng tiếp theo sủi gỗ cửa phòng cứ như vậy ứng thanh mở ra hô làm ta sợ muốn chết ngươi là hỗn tử l ý dạ liếc một cái trong phòng tình huống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 rất nhanh Lý Dạ liền đoán được tối hôm qua sự tình đại khái trải qua. Các ngươi tối hôm qua lại vùng trộm chạy ra ngoài. Lần trước rõ ràng nói qua, lần này sẽ không bỏ lại ta. Hừ, Lý Dạ bất mãn nhìn chằm chằm gần g à n ó i Gần gàng h e được Lý Dạ về sau, liền tranh thủ xoay người chạy về đến trong phòng, chuẩn bị đem vấn đề này lưu cho còn tại trong mộng s ủ g l e Bởi vì s ủ ữ u gô bọn chúng tạm thời còn không có tỉnh lại ý tứ, cân nhắc đến tối hôm qua bọn hắn đã khuya mới nghỉ ngơi, Lý Dạ cũng không có quá khứ đánh tỉnh bọn hắn ý tứ. nàng ú s ủ u cùng d ụ g đem c n p kín. tiếp theo đối căn mìn bên trong tỉnh lại l ù c ạ gì ổ cùng gần gạ làm cái im lặng thủ thế sau rất nhanh liền từ trong phòng ly khai chỉ bất quá trước lúc rời đi nàng dùng bút vẽ tại sủi h gỗ cùng xì dục trên mặt lưu lại một chút đồ vật làm bọn hắn không giữ lời hứa trừng phạt thời gian đi tới giữa trưa giấc ngủ hiệu quả vẫn là rất không tệ lúc này s ủ h gỗ cùng xì dục bọn chúng đã đầy máu đầy lam tại bữa sáng cơm trưa cùng nhau giải quyết về sau mới bắt đầu một ngày này hàng ngày hàng ngày rèn luyện không thích q h u ê bộ không thể đến nghìn d ặ m thực lực cũng là từng chút từng chút tích lũy ra không tiên chỉ mỗi ngày rèn luyện s ủ gỗ khẳng định là không thể nào vào lúc này có như bây giờ thực lực Sỉ d ụ ngoài định mức giảm béo vận động, lần này Sủ h u g o là thật quyết tâm muốn để Sỉ Dục khôi phục bình thường dáng người. Bởi vậy, tại hằng ngày rèn luyện hoàn tất về sau, Sỉ Dục tại Sủ h u g o đ ố c xốp xuống bất đắc dĩ bắt đầu mới giảm béo vận động. Liên quan tới thuyền đắm tư liệu, mặc dù đã từ gần gạ nơi đó biết đáy biển nguy hiểm, nhưng là hiện tại có có thể làm cho hắn mau chóng thoát khỏi nghèo khó biện pháp, Sủ h u g o như thế nào lại không đi đến t ừ đâu. Bởi vậy, tại giám sát Sỉ Dục tiến hành giảm béo đồng thời, hắn đã giống giật mịn n ẹ bên kia muốn tới xem xét liên quan tới thuyền đắm tư liệu q u y n hạn. Những tài liệu này cũng không phải là cái gì trọng yếu tư liệu. Lại thêm bởi vì bộ k ẹ m ẩ n nguyên nhân thế giới này thuyền đắm vớt có nhiều lắm nguy hiểm cùng khó khăn, bởi vậy những tài liệu này phần lớn cũng là bị đặt ở liên minh phòng hồ sơ bên trong nơi hẻo lánh, bình thường căn bản không có người nào sẽ quản. Tại hoàn thành trước hai hạng nhiệm vụ hàng ngày về sau, Su Hugo đểm sử dụng nghỉ ngơi thoáng cái tiếp theo liền đi tới j a ặ t m i n e n ẹ trong miệng phòng hồ sơ bên trong. Lần này Lý Dạ cùng giặt m i n e n ẹ đều chưa từng có tới. Bởi vì lúc này các nàng ngay tại ổ l ý vị n ẹ Jim bên trong tiến hành thuộc về Lý Dạ đạo quán khiêu chiến c ủ a so tài, liên quan tới trận đấu này l Dạ có thể nói là chuẩn bị hồi lâu. Su Hugo bên này tra tìm phi thường thuận lợi.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 Trên thuyền còn có một nhóm có thể tại dưới nước hành động miễn phí sức lao động, bởi vậy hắn vứt chi phí đến gần vô hạn bằng không. Cũng chính bởi vì dạng này chi phí, cho nên s ụ h ụ g ỗ đ ố i thuyền đắm sự tình mới có thể lộ ra như thế cảm thấy hứng thú. Thành không nói trực tiếp p h á t nhanh, nhưng là tuyệt đối có thể làm cho hắn thoát khỏi hiện hữu kinh tế khốn cảnh. Nếu như không thành, như vậy hắn tối đa cũng liền lãng phí một chút bộ kẹm ẩ n cùng thời gian. Về phần nguy hiểm, gần gạ còn có n no ó thủ hạ những u linh tia thuộc tính bộ kẹm ẩ n vốn chính là sinh tồn năng lực siêu cường t lại thêm dưới nước hoàn cảnh nói thế nào cũng coi như được là sử dụng sân nhà. bọn chúng hợp lực phía dưới, s ủ h ủ u c tin tưởng chỉ cần không phải gặp được cái gì thiên tai cấp nguy hiểm, bọn chúng khẳng định là không có vấn đề. Bất quá s ủ h ủ u c cái này dự đoán còn có một chút vấn đề, đó chính là dị dục hiện tại hình thể trong nước sức nổi quá lớn, nếu như muốn sâu lặn xuống đáy biển đồng thời tại đáy biển hành động, cần hao phí tinh lực không ít, cho nên muốn đạt tới đến s ủ h u c dự đoán, dị dục nhất định phải làm ra cải biến đây cũng là s ủ h u c giám sát s ị dục giảm béo trọng yếu nguyên nhân một trong. bởi vì sử dụng nguyên nhân, x u ô u gỗ thời gian ngắn là rất không có khả năng tiến hành đánh bắt hành động, cho nên trong đoạn thời gian này hắn càng nhiều hơn chính là đang thu thập cái này mấy chiếc thuyền đắm tin tức tương quan, bao quát cũng không giới hạn trong vị trí, hàng hóa, p h ủ cận hải vực thường gặp bộ kẹm ẩ n thậm chí đáy biển địa hình cho đã, những tài liệu này siêu tập đồng dạng phải cần một khoảng thời gian, tại lý dạng hoàn thành đạo quán khiêu chiến cuộc so t ạ i một tuần lễ sau, tổ l ý vị n h city bên trong có thể tìm tới tài liệu tương quan x u ô u gỗ cũng cơ bản đã siêu tập đến, tại trong lúc này. s u h u g o đồng thời còn đem sở c h â n bí truyền kỹ năng cũng lấy vào tay. t r ư ớ c mắt lù cả Dio, Syro thậm chí là s ử d u g đều tại học tập cái này bí truyền kỹ năng đối với cái này bí truyền kỹ năng. Suugo là dự định để bọn chúng dựa theo kỹ năng bị động p h ư ơ n g hướng nghiên cứu. đương nhiên, đây không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là Suugo bọn chúng căn bản không thiếu thời gian c ù n g n g h i ê n cứu tinh lực. Tại xử lý xong mọi chuyện cần thiết về sau, Suugo cùng lì dạ cáo biệt Jasmi Nẹ cùng Oli Vĩ Nẹ City, bọn hắn ngồi thuyền nhỏ hướng phía dưới một cái mục đích Sya si n u City bắt đầu xuất phát. Chương 461 lại đến Sya si n u City. chương 461, lại đến Siena t o l t City. Ôlỉ vị nệ City khoảng cách s e n a t o l t City cũng không xa. s u Hữu g ố đương nhiên là biết rõ điểm này, chỉ bất quá lần này bọn hắn ngồi trước này thuyền nhỏ vẫn là ở trên biển sắp sửa gần 5 ngày thời gian. Nhớ ngày đó hắn ngồi cưỡi c h ạ d ị g i ậ t từ Ôlỉ vị n ẹ City đi hướng s e n a t o l t City thời điểm, vừa đi vừa về tốn hao thời gian cũng bất quá là gần một ngày mà thôi. Cho nên 5 ngày này, Sùu Hữu g ố bọn hắn đương nhiên là không có khả năng chỉ dùng đến đi đường. Nếu như chỉ là đi đường, lấy bọn hắn tọa hạ thuyền nhỏ tốc độ, dù cho đi được chậm nửa 2 đến 3 ngày thời gian tuyệt đối là đầy đủ đến s n a o City. Hiện nhiên, tại cái này thêm ra tới trong hai ngày, Sủu Gỗ sớm một bước tại mấy chỗ có thể là mục tiêu thuyền đắm đắm chìm vị trí tiến hành điều tra. Kết quả cuối cùng không tính là lý tưởng, mặc dù hắn xác thực phát hiện cái kia chiếc thuyền đắm, nhưng là lúc này nó sớm đã bị một đám bọ sơn v u tên cùn cấp coi là xào huyệt. Nói cách khác, nếu như Sủu Gỗ muốn tiến hành v ớ t như vậy đầu tiên cần giải quyết liền là thuyền đắm bên trên sửa nhóm. Ở trên biển Sủu g ộ không sợ những thứ này mang độc s ứ a nhưng là dưới đáy nước xuống liền không đồng dạng đặc biệt là tại ốc ỉ dụng vẫn chưa hoàn thành giảm béo trước đó, dưới nước dù sao không phải thích hợp nhất để gần gạ bọn chúng hành động hoàn cảnh.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 n g u y lai thuyền đắm tại đại đa số hải dương bộ kẹm ẩ n trong mắt là một cái phi thường lý tưởng sao huyệt, thậm chí tại s ủ hữu gỗ còn tra được, vì đạt được thuyền đắm hải dương bộ kẹm ẩ n thành đoàn tập kích nhân loại thuyền án lệ. Cho nên, đó là cái không vòng qua được đi vấn đề, chỉ cần s ủ hữu gỗ như cũ đánh lấy t r u y ề n đắm chủ ý, như vậy những thứ này bộ k ệ m ẩ n hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết thích đáng. Mà lại bộ k ệ m ẩ n không phải là không có trí thông minh giả thú, tại bọn chúng tộc đàn bên trong rất có thể tồn tại rõ ràng thuyền đắm bên trong hàng hóa giá trị cá thể, suy đoán như vậy lần nữa để s ủ hữu gỗ thuyền đắm làm g i u kế hoạch tăng thêm mấy phần khó khăn. Mang theo những vấn đề này. Sủu gỗ lại một lần nữa đi vào Seattle City bên trong, cùng lần trước thần thái trước khi xuất phát vội vàng không giống. Lần này hắn có b ó lớn thời gian hào hào thưởng thức cảnh sắc nơi này. Bất quá thưởng thức cảnh sắc là giả, hắn chân chính nghĩ vẫn là ở phụ cận đây trong hải vực mấy chiếc kia thuyền đám. Tiền bối, ngươi lại đang nghĩ cái gì a tiền bối? Chúng ta đến Uy Uy, hồi hồn rồi. Lý Dạ có chút bất mãn địa đánh tỉnh bên cạnh Sủu gỗ, nhìn thấy Sủu gỗ như cũ có như vậy một chút ngông nhiên dáng vẻ, nàng nhịn không được mở miệng lần nữa nói. Tiền bối, ngươi cái này thói quen xấu thật muốn sửa lại. Tiếp tục như vậy nữa ngươi nhất định sẽ đụng vào cột điện. n à y lại s ủ hữu gỗ đã hoàn toàn k ị p phản ứng, hắn khoát tay hào hướng l ý dạ nói, không có việc gì, đây không phải có ngươi sao? câu nói này vừa ra, nguyên bản còn có chút bất mãn l ý dạ lập tức trở nên vui vẻ, hì hì, đúng, có ta ở đây, yên tâm đi tiền bối ta nhất định sẽ không để cho ngươi đụng vào cổ điện. l ý dạ đột nhiên biến hóa để s ủ hữu gỗ cái này thiết nam có chút không hiểu, bất quá hắn cũng không có quá chú ý những thứ này, lúc này hắn đã trước một bước đi vào bộ kẹm mần center, l ý dạ thấy thế lập tức theo sau, bởi vì lần trước bí truyền thuốc thời điểm tới qua, cho nên s ủ hữu gỗ đối với nơi này cũng không tính l à lắm.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 Sỉa si Nu Si Ti người thật giống như so trước đó nhiều hơn không ít, chỉ là không biết những người này có bao nhiêu là bởi vì trước đó sỉ si cùn mà đến, nghĩ đến sỉ si c u n sủu g o đột nhiên có chút hiếu kỳ trước đó đến tiếp sau, cũng không biết chuột đạo quán chủ có tìm được hay không sỉ si cùn, lại có chính là sỉ si cùn đến s si ĩ a Nu Si Ti đến cùng là vì cái gì mà lại hắn tại cái này ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng liền càng thấy sỉ si cùn nhiều lần, đây chính là là trùng hợp. Tại s h u g o âm thầm tự định ra thời điểm, đột nhiên có người gọi ra tên của hắn, s h u g o ngẩng đầu xem xét, nguyên lai like là chế tạo bí truyền chi dược ổ gạ tạ tiên sinh, ổ gạ tạ tiên sinh. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Đối với s ủ hữu gỗ loại thực lực này bất phàm hơn nữa, thoạt nhìn có chút quan hệ tuổi trẻ huấn luyện ra, làm tiệm thuốc l ã o bản ổ gạ Tạ đương nhiên là sẽ không không nhìn. Dù sao mặc kệ là các loại dược vật hay là một số chân quý nguyên vật liệu, cũng là giống s ủ hữu gỗ huấn luyện như thế nhà cho hắn cung cấp. Bởi vậy, lúc này ổ gạ Tạ biểu hiện được nhưng so sánh lần trước muốn nhiệt tình. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là tại s ủ hữu gỗ rời đi về sau hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút liên quan tới s ủ hữu gỗ tin tức. Dù sao tại cao điểm bên trên, s ủ hữu gỗ là cái thứ nhất phát hiện sỉ c ủ n huấn luyện ra, mà lại thông qua những thứ này nghe ngóng. ổ gà tạ cũng đối xử u g ỗ có một cái đại khái hỏi thăm, tuổi trẻ lại cường đại, bị cho rằng là sử thượng mạnh nhất y đ i gỗ tơ lệ tỵ ổ quan quân, cùng tơ rõ phệ số và quan hệ không tệ. phía trên này mặc kệ là cái nào một đầu đều đáng giá hắn đối xử u g ỗ duy trì đầy đủ nhiệt tình, bởi vậy, h n tại nhận ra xử u g ỗ về sau lập tức cải biến trở về tiệm thuốc ý nghĩ, trực tiếp hướng bên này đi tới. do tiểu thư tại ta nơi đó định chế một nhóm dược vật, ta vừa vẫn có r ả n h liền tự mình đưa tới, thế nào xử u g ngươi lần này tới hay là bởi vì bí truyền thuốc vấn đề sao? nói xong nói xong ổ g tạ không tự giác địa như mày.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 tiếp theo hắn liền chỉ chỉ Lý Dạ, đúng rồi, vị tiểu thư xinh đẹp này là ai? Suugo. Suugo bỏ qua ổ gạ tạ ánh mắt, nghiêm trang hướng ổ gạ tạ giới thiệu Lý Dạ, hai người đơn giản quen biết thoáng cái về sau. Suugo hướng ổ gạ tạ hỏi thăm một chút liên quan tới Sì Cùn cùng s n City gần nhất tình huống. s i Cùn à, lần trước thật sự là đáng tiếc, nếu như ta phản ứng nhanh hơn chút nữa, có lẽ liền có thể tận mắt thấy trong truyền thuyết bộ k ẻ m ẩn kỹ càng tin tức chuột quán chủ cũng không cùng ta nói, bất quá nghe nói cuối cùng hắn cũng không có đổi k ị p Về phần gần nhất Sianu City, tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy. nói xong hắn hướng mặt ngoài đám người chỉ chỉ phần lớn cũng là vì sỉ si cù tới truyền thuyết bộ kẹmẩn mỹ lừa a nếu như ta có các ngươi thực lực này có lẽ cũng sẽ đi qua cùng bọn hắn tập hợp lại cùng nhau chương 462 n g u như g ặ p chương 462 n g u như g ặ p si a nucci city bộ kẹmẩn center bên trong cùng xu ugo h à n h u y ệ n không bao lâu thời gian liền bị tiệm của hắn thành viên tê đi nhìn hắn rời đi bộ dáng hẳn là tiệm thuốc bên trong có cái gì đột phát sự tình cần xử lý g tạ ly khai về sau u u cùng l d các bộ k m ẩ n cũng đã chỉnh đốn tốt về tới bên cạnh của bọn hắn lúc này Sủi u ổ n cũng cảm giác nghỉ ngơi đầy đủ, bởi vì mấy ngày qua cũng là tại trên thuyền nhỏ phạm vi hoạt động không phải rất lớn. Vừa vặn lần trước hắn không có hảo hảo đi dạo qua s i a n n City, cho nên hỏi thoáng cái l ý dạo về sau, hai người sóng vai hướng tổ kẹm ẩ n Center bên ngoài đi ra ngoài. Là một cái hải đảo thành phố, s i a n n City đối với tòa hòn đảo này tới nói chiếm dụng diện tích kỳ thật cũng không tính đại, căn cứ đoạn đường này hiểu rõ, tòa thành thị này cơ bản bị địa hình các loại nhân tố hạn chế tại hòn đảo phía tây nam. Nói cách khác, ngoại trừ trước đó Sủi u ổ vội vàng đi ngang qua bắc bộ tiểu cao điểm bên ngoài.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 Ngựa khí mang theo t i ế c mùi nói đúng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm cắm vào đối thoại của bọn họ bên trong. Đúng vậy, a sát thực rất đáng tiếc. Su Hugo quay đầu xem xét, phát hiện người tới bọn hắn vậy mà gặp qua, chính là Su Hugo đi tới rồi ở tổ khu vực sau nhiệm vụ thứ nhất, đang tìm kiếm tổ ổ để bên trong gặp phải Bờ Lu cùng Sỉ sì Vợ hai người. Không nghĩ tới hai người bọn họ cũng tới đến nơi này, đồng thời lúc trước trong ấn tượng, hai người bọn họ, đặc biệt là Bờ Lu hẳn là không thế nào thích gặp được hắn Su Hugo mới đúng, bây giờ lại đột nhiên chủ động tới đáp lời, không thể không nói hành động này tại s Hugo nhìn quả thực có điểm c á gì. s sì v nguyên lai like ngươi cũng ở nơi đây. đúng rồi, nghe nói trước ngươi cùng g i n có một ít hiểu lầm, t à d ọ phệ sô em trước đó còn cùng ta phản nàn qua đây. đúng rồi đúng rồi, t ô o đại thế nào? t à d õ phệ sô em nói tào đại cuối cùng lựa cho ngươi, hiện tại nó thế nào? mặc dù sĩ sì vợ cũng không phải là lưu bạc tào người, nhưng là nói thế nào hắn cũng là tại lưu bạc tào dạo qua một đoạn thời gian, đồng thời bị bộ phận dân chấn tiếp nhận người, mà lại trọng yếu nhất chính là hắn là lì dạ số lượng không nhiều nhận biết cùng tuổi tân thủ vấn luyện ra, nghiêm chỉnh mà nói các nàng thậm chí còn là đến từ cùng một nơi, bởi vậy ở chỗ này gặp được sĩ sì vợ, lì dạ lộ ra phá lệ nhiệt tình. Si v r đối với nàng nhiệt tình hiển nhiên có chút không thể đứng, bởi vậy tại lì dạ tiến lên thời điểm hắn thói quen lui về phía sau hai bước, dùng cái này đến bảo trì hắn tự nhận là khoảng cách an toàn, có thể nhìn ra được. Hắn đối với lì dạ cùng Sùu g ô ôm lấy không nhỏ để phòng tâm. Bất quá dạng này cũng bình thường dựa theo trước đó tao ngộ đến xem, hắn thật là hữu lý từ đối bọn hắn đặc biệt là Sùu g ô bảo trì đầy đủ cảnh giác. Đương nhiên, Si vợ sợ gì có thể như vậy nguyên nhân vẫn là Sùu g ô thực lực vượt ra khỏi hắn cùng tỷ tỷ của hắn mở l u có hơi nhiều. Nếu như lên cái gì xung đột. Si v r thậm chí đều không nhất định cam đoan mình có thể giống lần trước như thế bình yên rời đi đối với Lý Dạ vấn đề. Si v r đầu tiên là bí ẩn nhìn thoáng qua sụn củ gỗ, tại xác nhận h ẳ n không, có vấn đề về sau mới chuẩn bị hướng Lý Dạ trả lời. Dù sao lần này trước đó, hắn nhưng là được chứng kiến l i u bạc tạo huấn luyện gia nhiệt tỉnh cái tiêu tiêu kim g i á hỏa cho h ắ n chế tạo không ít phiền phức, r â u c ổ n ạ rất tốt. Si v r hoàn toàn như trước đây địa tích trữ như vàng, bất quá hắn tính cách vốn chính là loại này cao lãnh phạm, Lý Dạ đối với cái này cũng không có quá để ý. Kỳ h ị hai vị bỏ qua cho, đ ể đệ ta vẫn luôn là t ư tím, không thế nào thích nói chuyện. vị này xinh đẹp muội muội gọi là lì dạ không có sai đi tội ồ c tên kia trôi qua phi thường của ta hiện tại nó đã tiến hóa thành d ầ u cô nã, cho nên không cần lo lắng đúng rồi vị kia anh tuấn tiểu ca mặc dù đã t h ấ y qua nhưng là chúng ta còn giống như không biết tên của ngươi b ỗ n lưu đẩy một cái bên người silver sau đó chủ động tiến lên giữ chặt lì dạ tay nhiệt tình nói này lại đến phiên s ủ u ủ gộ có chút không thích đứng hắn luôn cảm thấy nữ nhân này tới gần bọn hắn là có mưu đồ khác nhưng vấn đề là hiện tại hắn không có chứng cứ đương nhiên nếu như hắn không muốn để ý tới các nàng căn bản cũng không cần chứng cứ gì bất quá cân nhắc đến bây giờ l ý dạ bên này cảm xúc.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 rất hân hạnh được biết các ngươi, ta gọi Sủu Ugo đến từ căn tổ sẹu ù n ì n City, phi thường phổ thông một cái tự giới thiệu, bất quá dạng này giới thiệu cũng đã đầy đủ. Vừa rồi bờ lu mặc dù ngoài miệng nói không biết Sủu Ugo danh tự, nhưng là trên thực tế, đối với s ủ ữ Ugo nàng vẫn là tương đối hiểu rõ. Mặc kệ là lần đầu tiên tại tổ City gặp nhau, hay là trước đó không lâu Sủu Ugo cùng Masketman tại g o l d e n r o City cùng một bên trong phát sinh gặp nhau, đối với những thứ này nàng đã sớm thông qua bản thân con đường hiểu qua đại khái tình huống. Mà cái sau thì là nàng hôm nay tiếp cận s ủ ữ Ugo nguyên nhân chủ yếu, s ủ ữ Ugo ký ức cũng không có phạm sai lầm. Mặc kệ là nàng hay là xỉ vợ đều cùng Masketman có tương đối quan hệ phức tạp. Bất quá các nàng lúc này đã thoát ly Masketman trần d o a n h đồng thời đang bốn phía tránh né lấy đối phương thủ hạ đuổi bắt. Masketman tại rổ ở tổ địa khu thế lực s o tất cả mọi người trong tưởng tượng còn m u ô n khổng lồ. Mà xỉ ả Nu City bởi vì xỉ cùng cùng xạ phạ gì rồi nguyên nhân tụ tập rất nhiều ngoại lai h u ấ n luyện ra, bởi vậy cũng là bờ lưu các nàng chọn chúng, thích hợp tạm thời ẩn thân địa điểm một trong. Chỉ bất quá vận khí của các nàng có chút không tốt lắm, tại lại tới đây không đến một tu lễ, các nàng đã thấy mấy cái ngày xưa thân ảnh quen thuộc. vì để tránh cho phát hiện về sau bị vây bắt, cho nên b ở Lu tại phát hiện s ủ hữu gỗ về sau, Cơ Linh cái đầu nhỏ bên trong lập tức liền toát ra mấy cái ý nghĩ. nếu như xử lý thật tốt, s ủ h u gỗ tồn tại thậm chí có thể giúp các nàng đem hỏa lực toàn bộ hấp dẫn tới, lại thêm những người kia đến chân chính mục đích nàng cũng đại khái có thể đoán được đơn thuần chỉ là đ ổ i bắt các nàng. các nàng bây giờ khẳng định không có thời gian ở chỗ này cùng s ủ h u gỗ hai người c h a p đối, bởi vậy mục đích của đối phương đã rất rõ ràng, đơn giản liền là trước đó xuất hiện qua ở đây xì cùn. b Lu đương nhiên không có n ó sai, nhưng là nàng lại chọn vẹn không ngờ rằng. lúc này sủu gỗ đã biết rõ các nàng cùng m s k e t man có chỗ liên hệ, nói cách khác, vợ lưu dự định rất có thể muốn thất bại, trong lòng còn tâm tâm niệm niệm lấy thuyền đ á m sủu gỗ, cũng không có quá nhiều hứng thú cùng các nàng hai người phát sinh sinh ra nhiều l ắ m liên hệ, cảm giác cho chuyện không sai b ị t lắm, tại l ý d ạ muốn bị giao động đến chuẩn bị đáp ứng cùng đối phương đồng hành thời điểm, từ trước đến nay sĩ vợ đồng dạng không có gì nói sủu gỗ đột nhiên đánh gãy vợ lưu các nàng nói chuyện, đồng thời viện cái lý do mang theo lì d ạ ly khai, quá ghê tởm, chỉ thiếu một chút xíu, một chút xíu, vợ l u có chút bất mãn mà nhìn xem s ủ gỗ bóng lưng chậm rãi nói.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 Những thứ này hải âu bình thường lấy hải ngư làm thức ăn, nhưng bây giờ bởi vì xì a n o c i t y biến hóa, bọn chúng giống như là cũng nên đón một số biến hóa. Những thứ này và ý nguồn cùng vệ ly bận r sào h i ệ n tại hòn đảo một bên khác trên vách đá, bởi vì xì a n o c i t y tới bên này không ít ngoại lai huấn luyện ra, một bộ phận nóng lòng làm công nhân vệ sinh khẩu vị thiên hướng về nhân loại hải âu nhóm bắt đầu hướng đám người tụ tập phương hướng tụ tập tới. Dù sao hải âu cỡ nào cháo ít cũng là muốn vừa cơm nhà, chỉ bất quá cũng không phải là tất cả huấn luyện ra đều sẽ dùng hữu hảo thái độ đi đối đãi bọn chúng, đặc biệt là tại một ít muốn không hỏi mà lấy hải âu loại không có phát hiện về sau. Lan đi lan đi. ngươi những thứ này kẻ trộm tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Một t í n h khí nóng này, lão c a cơ trong tay công cụ đem bay tới, h ọ i ý g u ố n b ư ớ c lui. Chỉ bất quá hắn cũng không có mệnh lệnh thủ hạ b ổ kẹmẩn trực tiếp phát động công kích. Làm như vậy, rất có thể sẽ trực tiếp chọc giận Hải Âu Bầy đụng phải trên bầu trời Hải Âu loại b ổ kẹmẩn tới vây công. Đây cũng là vì cái gì phụ cận bầu trời bồi hồi nhiều như vậy Hải Âu loại nhưng không ai xuất thủ ngay xua đ ổ i nguyên nhân. Thừa dịp hắn không chú ý, ở phía sau hắn một cái xen lẫn cho mọi ý m u n trong đám vệ líp đột nhiên tăng tốc độ, tại trải qua sau lưng của hắn thời điểm đột nhiên há hốc miệng ba, đem hắn phía sau một cái ba lô trực tiếp nuốt đến trong bụng. sau lưng dị thường trong nháy mắt bị hắn cảm ứng được, lại thêm nhà mình bộ kẹmẩn phản ứng, vị này táo bạo lão ca trong nháy mắt liền đoán được chuyện gì xảy ra, lúc này hắn cũng không còn nhịn, không đánh được liền tránh về bộ kẹmẩn center, ma n à rồn, sử dụng thunder, thế là nguyên bản bị hải âu n h ó m chiếm cứ bầu trời, trong nháy mắt hiện đầy mây đen, trướng mắt lôi xả tại trong mây suy động, tại khóa chặt cái kia tội khôi họa thủ đệ lỉu tở về sau, một đạo lóe sáng xâm c h ấ p trong nháy mắt rơi xuống, đ l t bên kia lập tức cảm giác được nguy cơ, mặc dù đối phương bộ k m ẩ n thực lực cùng nó không kém nhiều, đây cũng là nó dám động thủ giật đổ trọng yếu nguyên nhân, nhưng là bởi vì thuộc tính vấn đề. Nếu như bị đạo này thẫn đ ỡ kỹ năng c h ú n g đích, đến lúc đó nó cho dù không chết vậy cũng phải rơi vào cái trọng thương hạ trạng. Tại giang ngoại trọng thương nhưng không có cổ kẹm ẩ n center cho chúng nó trị liệu, lại thêm bản thân nó liền là một cái không có bạn lữ đ ộ c thân hải âu. Nói cách khác, ý vị này nó cần một đoạn thời gian rất dài đi liếm l ắ p vết thương đi dưỡng thương. Mà trong khoảng thời gian này nó là không có cách nào đi kiếm ăn, không có cách nào kiếm ăn liền đại biểu không có đồ ăn. Mặc dù nó cùng rất nhiều đồng tộc sinh tồn ở cùng một chỗ, nhưng là cho dù là dạng này, cũng cơ bản không khả năng sẽ có hải âu biết chia sẻ đồ ăn cho nó. Kết quả như vậy cũng chỉ có một, đó chính là sẽ chết. Tệ liệt t không muốn chết, cho nên nó làm ra một cái quyết định, nó liếc một cái phụ cận hải ô bầy, thế là một đầu đâm vào những thứ này ở y nguồn bên trong, m u ố n để bọn chúng đến giúp nó chia sẻ thần đỡ tổn thương. Tệ liệt t cách làm mặc dù phi thường âm hiểm, nhưng là mục đích của nó vẫn là đến. Này một đám ở y nguồn rất tốt địa giúp nó chia sẻ thần đỡ kỹ năng mang tới điện kích tổn thương, đang đánh lôi kết thúc về sau, nó d á n g chống đỡ lấy như cũ có chút tê dại thân thể nhanh chóng hướng chỗ xa hơn bay đi. Trên đất táo bạo lão ca thấy cảnh này, mắn t o n một tiếng sau mang theo tổ kệ mẩn tiếp tục đuổi đi lên.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 còn có một cái bởi vì tương đối gần cái tia vector, cho nên nhận tổn thương tương đối nghiêm trọng. Y n g ồ n lúc này mới run run dậy dậy đ i ệ u từ dưới đất bò dậy. trên thân lưu lại tia điện để nó y nguyên cảm thấy một c ố mãnh liệt tê liệt cảm giác. bởi vậy dù cho đã đứng lên thậm chí dương cánh cất cánh, nhưng là tình trạng của nó hiển nhiên không phải rất lý tưởng. không, thậm chí có thể nói là tương đương h o n g bát đang bay ra đi một khoảng cách về sau. đột nhiên thân thể tê liệt dị trạng lại một lần b ộ t phát, nguyên bản liền trạng thái không tốt nó lập tức liền từ trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống. nay lại s ủ ủ g ỗ đang lôi kéo l ì d ạ từ ngoại thành phía đông đi tới s n city tới gần bờ biển vị trí. Vị trí này vừa vặn khoảng cách trước đó phát sinh người hải Âu xung đột địa phương không phải rất xa. Tiền bối chờ một chút. Vì cái gì như vậy vội vã đi à? Người ta vừa mới chuẩn bị hẹn bờ lưu tỷ tỷ cùng đi đi dạo, ai nha? Lý Dạ hôm nay vận khí tốt giống không phải quá tốt, trước một khắc kém chút bị r à o h o ạ t bờ lưu cấp lắc lư, bên này mới đi mở không bao lâu liền bị cái kia y nguồn cấp trúng đích, trực tiếp trúng giải nhất. Lý Dạ ôm đầu kêu vài tiếng, cũng may mắn cái này v y nguồn không nặng, đồng thời vừa mới bởi vì tự thân trạng thái vấn đề cũng không có bay rất cao, cho nên Lý Dạ chỉ là đau đớn thăng cái cũng không nhận được cái gì tính thực chất tổn thương. Gây t ư n là cái gì tập kích người ta? Tiêu đau về sau lì dạ một bên xoa đầu một bên làm ra một bộ hung t n bộ dáng hướng tập kích nàng tội khôi h o a thủ phương hướng nói chỉ bất quá nàng cái này hung dữ bộ dáng hiển nhiên không phải rất hợp cách, đừng nói đã lâm vào tê liệt không tâm tư đi xem nàng o à ý ngùn. Liên ngay cả một bên suu u gỗ đối với cái này cũng trọn vẹn không có cảm giác được nàng trước tiên muốn biểu đạt ra tới độ khí, thậm chí còn cảm thấy lì dạ cái dạng này lại có chút đáng yêu. Ha ha, lì dạ ma g á t nhân, ngươi muốn tìm ra hỏa giống như b ỏ quan g ư ơ i s gỗ cười hai tiếng tiếp theo hắn một tay cầm lên cái kia lâm vào tê liệt trọn vẹn không thể động đậy ở n g n tại l dạ trước mặt l u n a y tiền bối không cho phép cảm giác được mình bị xem thường l ý a ra lập tức buông xuống vò đầu tay cầm lên tiểu khẩn thiết thoáng cái nệ hướng về phía sủi ủ gỗ cánh tay tại phát cáo thời điểm nàng cũng chú ý tới hơi y n g ồ n tình hình mềm lòng nàng rất nhanh liền đem trước tiểu tính tình thu vào nó giống như thụ t h ư ờ n g mà lại bị thương không nhẹ ai nếu không chúng ta vẫn là đưa nó đi bổ kệ mần center a tiền bối nhanh như vậy liền tha thứ nó nó thế nhưng là tập kích kẻ cầm đầu bây giờ không phải là nói đùa thời điểm tiền bối đi đi m h i r u chúng ta nhanh lên trở về b ộ kệ mần center l ý a đem ý ngôn đoạt tới cho ăn một chút thuốc Một tay ôm lấy nó, một cái tay khác bắt lấy s ủ h ữ sau đó liền hướng b ổ kẹm mẩn center phương hướng chạy về. Vài ngày sau, bị l ý dạ đưa đến b ổ kẹm mẩn center và ủ n g ủ n đã cơ bản k h ô i phục. Ngày này nó đột nhiên thái độ khác thường lôi kéo lì dạ liền hướng bắc bộ cao điểm phương hướng bay. l ý dạ không l a y chuyển được nó. Bất quá tại trước khi đi nàng đem chuẩn bị ố n tại b ổ kẹm mẩn center tiếp tục tra tư liệu nghĩ biện pháp s ủ h ữ c cũng cùng nhau kéo lên. Này này, n g o i y n g ủ n ngươi muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Ta còn có rất nhiều chuyện không có làm đây l ý dạ. Lại một lần bị cưỡng chế kéo ra ngoài sủi bất mãn nói. tiền nào tiền bối, ngươi mấy ngày nay một m ự c i vốn tại bộ kệ m ậ n center trong phòng không ra, hiện tại cùng ta đi khắp nơi đi cũng tốt, nhanh lên đuổi kịp rồi x í du, nếu không chạy nhanh lên tiền bối lại phải cho ngươi thêm giảm béo vận động nhá, tiểu vị béo. chương 464, vải ủy n g ủ n báo đáp. chương 464, vải ủy n g ủ n báo đáp. si a nu city -si bắc bộ tiểu ca o đ i ệ n nơi này cảnh tượng cùng sủi u ổ g ỗ lần trước lúc đến có một chút biến hóa. vải ủy n g ủ n chậm một chút, chậm một chút rồi, ly ra một bên ở phía dưới đi theo, vừa hướng cách đó không xa vải ủy n g u n hô hào. Ô song sau nàng vẫn không quên sau lưng s ù h Ugo bọn hắn, quay đầu h ư ớ n g về đã rơi ở phía sau mấy cái thân vị, biểu lộ có chút không quá tình nguyện s ù h Ugo cũng xì dục vây vây tay. Tiền m ố i các ngươi nhanh lên! Nhìn thấy Lì Dạ quay đầu nhắc nhở, s ù h Ugo cũng rốt cục giữ vững tinh thần chuẩn bị đuổi theo, tại tăng tốc độ trước đó hắn một bàn tay không chút dùng sức đập vào xì dục trên nó, một mực lèm mà lèm mềm xì dục lập tức tại sẹn phân quan đại ma vương uy hiếp hạ bạt chân liền chạy, không có qua mấy phút, cái này một người một g á p liền đuổi kịp Lì Dạ, mặc dù đối lần này xuất hành đã không có ý kiến đến gì, nhưng là cho đến nay hắn vẫn không biết bọn hắn vì sao lại như thế vội vàng địa chạy đến. Lý Dạ, chúng ta đến cùng là muốn đi nơi nào? Nhìn xem chung quanh dần dần nhiều lên cây rừng, bọn hắn lúc này đã bắt đầu hướng bắc bộ cao điểm trung tâm xâm nhập, còn như vậy buổi tiếp hoang dại bộ kẹm m n nhất định cũng sẽ nhiều lên đến lúc đó, bọn hắn liền phải cân nhắc khả năng tồn tại ở nơi này ngoài ý muốn. Em, ha ha, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Buổi sáng hôm nay o à i y ngôn kiểm tra xong về sau liền dắt ta muốn ra bên ngoài chạy, kỳ hì, tiền bối chờ ta một chút, ta lại đi hỏi một chút vài y n g Lý Dạ có chút mơ hồ đáp, vài y n g chờ một chút, trước tiên ngừng một chút vài y n g Lý Dạ quả nhiên để phía trước dẫn đường i y n g ngừng lại. nó một cái lượn vòng bay trở về đến lì dạ trước người, chỗ đặt chân nó cái thứ nhất chọn chúng chính là làm d dục đỉnh đầu, chỉ bất quá mặc dù đồng thời c h í nước, nhưng làm dịu dục hiển nhiên không có đem áp đầu cho mượn đi làm cho đối phương đặt chân ý tứ, dịu ụ c giống đuổi rồi đồng dạng h ấ t h ấ t tay đem nó đuổi chạy. Vài ý n g ô nành phải ở bên cạnh một hòn đá bên trên hoàn thành hạ xuống, hơn 10 giây trôi qua về sau, lì dạ cùng s ủ ụ g ộ hơi thở hồn hển địa vây ở tảng đá trước, vài ý n g nghi hoặc hướng lì dạ kêu vài tiếng, giống như là đang hỏi nàng tại sao muốn kêu dừng. Lúc này l dạ đã chậm đến đây, nàng d ỗ i ra ngón tay gậy một cái với y n g ủ cái đầu nhỏ, sau đó nói, bay nhanh như vậy. Ngươi mới vừa vặn a, vặn nhất lại xảy ra vấn đề gì, làm sao bây giờ? Còn có, ngươi muốn dẫn chúng ta tới làm cái gì? Là muốn mời chúng ta đi trong nhà người làm khách sao? Đối với vài ý n g ủ n l ý dạ lúc này cũng không có thu phục, dù sao trước đó vài n g ủ n trạng thái không tốt lắm, tại nó khôi phục trước đó l ý dạ đương nhiên sẽ không thừa địa nguy hiểm, như thế thu phục cũng dễ dàng dẫn đến bộ kẹm ẩ n phản loạn. Bởi vậy, mặc dù các nàng mấy ngày n a y t r ố đến cũng không tệ lắm, nhưng là vài n g ủ n vẫn như cũ là không có u ấ n luyện ra dã ngoại bộ kẹm ẩ n đương nhiên, chưa thu phục một cái khác trọng yếu nguyên nhân là vài ủ n g n đối lỵ dạ lực hấp dẫn không tính là quá lớn, h i ể n nhiên. Tại nàng dự đoán đồng bạn bên trong, v à i Y Ngủn cũng không phải là nàng trong lý tưởng lựa chọn. Bất quá cái này cũng không đại biểu Lý Dạ không thích o ả i Y Ngủn, dù sao cũng phải tới nói, không phải là không muốn chỉ là đối phương đối nàng hấp dẫn còn chưa đủ. Nếu như Vải Y Ngủn muốn cùng với nàng cùng một chỗ lữ hành, Lý Dạ biết hoan nên, nhưng nếu như không nghĩ, nàng cũng không bắt buộc. Hiện tại Lý Dạ tạm thời chính là như vậy nghĩ. v à i Y Ngủn bên kia đối mặt Lý Dạ đông đảo vấn đề, v à i Y Ngủn mở ra cánh bắt đầu phối hợp hướng Lý Dạ giải thích, thỉnh thoảng còn cứ gọi hai tiếng, c h ỉ tiết chính là nó e n này thao tác không thể nghi ngờ liền là nước đổ đầu vị, không nói Lý Dạ. liên liên tại giữa sân cùng nó rất tương tự chỉ là nhan sắc khó coi dáng người có chút biến dạng hơn nữa còn không biết bay ấp dị dục cũng nghe được như lọt vào trong sương ngủ trong lúc nhất thời không ai có thể biết rõ nó muốn biểu đạt cái gì vài ý n g ủ n trên n h ả y dưới tránh một hồi lâu lúc này nó rốt cục phát hiện bản thân đặc biệt phương ngôn sụp gụ bọn hắn nghe không hiểu nó có chút ít sốt ruột bất quá nóng nảy nó cũng không c ó bối rối nghỉ nơi g mấy giây sau vài ý n g ủ n tìm tới ấp dị dục lao đại ca dùng nó có thể nghe hiểu đ i ề u ngữ tại ấp dị dục bên t h a i kêu vài tiếng nay lại ấp dị dục cuối cùng thì nghe hiểu nó đang l hiểu ý n g n ý tứ về sau dị dục nắm lên bên chân một cây nhánh cây nhỏ bắt đầu cùng s ủ h ữ gỗ bọn hắn bắt đầu chơi theo sách tranh nói làm sỉ sì dụng s ả n phân quan dù cho không cần quan phiên dịch bằng vào giữa bọn hắn ăn ý s ủ h ữ gỗ vẫn là liếc thấy đã hiểu sỉ sì dụng muốn biểu đạt ý tứ người nói là có đồ tốt nó muốn dẫn chúng ta đi tìm đồ tốt vài ý ngụn hô một hơi một mặt mệt chết điểu bọn hắn rốt cục nghe hiểu bộ dáng bất quá cùng lúc đó nó lại gật đầu một cái sau đó lắc đầu tiếp theo sỉ sì dụng tiếp tục hướng s ủ hữu gỗ phiên dịch với ý ngụn ý tứ a thông suốt hợp lý ta là dư thừa được rồi ta biết rồi là nàng là nàng ta chỉ là cái sao đến tình cảm người qua đường nói rõ về sau Yi Ngun mới hài lòng về tới trên bầu trời, ở phía trên lượn quanh một vòng, lần nữa xác định phương hướng về sau, mấy người rất nhanh liền lại cùng đi lên. Một đường đến không ít hoa cỏ cây t ố i tránh gọi đến không hết hoang dại bộ kẹm mẩn, cuối cùng y ý Ngun nghe lọt vào một t ò a núi nhỏ trước mặt, liền từ mặt ngoài nhìn, đây chỉ là một t ò a hết sức bình thường núi nhỏ, cái gọi là đồ tốt tạm thời còn trọn vẹn nhìn không ra là cái gì. Lúc này tất cả mọi người nhìn xem dừng lại Yi Ngun, đều đang đợi lấy chỉ thị của nó, làm lâm thời người nói chuyện Yi n g n à y lại phi thường có phạm g ệ y t h n g cái trên người mình lông vũ, tiếp theo tại sử dụng nổ nước miếng trước một giây chỉ ra phương hướng chính xác. Sị Dục bên này vừa mới chuẩn bị c ử a ra tiểu nước nước nó đương nhiên không vui, chỉ bất quá tử đối với đồ tốt h i ế u k ỳ s h u g o cùng Lý Dạ đều không có thời gian đi của nó. Tại Sủu Gỗ thúc giục phía dưới, nó không thể không đem tiểu thủy nước n ư ớ t xuống, sau đó tiếp tục đuổi kịp đại bộ đội. Tại một cái không đ á n g chú ý nơi hẻo lánh, một cái nhỏ hẹp khe hở xuất hiện tại Sủu Gỗ trong mắt của bọn hắn, cái này khe hở dựa theo tiểu v ị t béo hiện tại dáng người k i a là t r ọ n vẹn không có khả năng thông qua. Tại khe hở trước mặt, s h u Gỗ so sánh thoáng cái Sị Dục dáng người, tiếp theo hắn lần nữa kiên định muốn để Sị Dục giảm béo ý nghĩ, đồng thời còn cảm thấy hiện tại giảm béo cường độ không phải rất đủ. gần nhất trong khoảng thời gian này hắn có thể cam đoan Sì dục cũng không có ở trên đây l ờ i biếng nhưng là liền thành quả đến xem s h ữ u g ỗ giống như không có cảm giác được Sì dục hình thể có t r ô biến hóa mặc dù không biết s h ữ u g ỗ nghĩ những thứ này nhưng là cáo chi phi thường nhạy cảm Sì dục lập tức cũng cảm giác được đến từ s ủ ữ u g ỗ ác ý sẹn phân quan ác ý tới quá đột nhiên d ì dục lập tức không biết mình lại chỗ nào đắc tội hắn trong lòng yên lặng kêu một tiếng quá khó khăn về sau d ì dục lặng lẽ cùng nhà mình sẹn phân quan kéo dài khoảng cách ý đồ lợi dụng biện pháp như vậy đến tránh né đến từ sẹn phân quan ác ý nhưng cũng tiếc chính là nó điểm này tiểu nguyện vọng nhất định là muốn thất bại. liên quan tới xì dục vấn đề tạm thời liền đến nơi này cùng ý n g ủ n xác nhận chính là cái này khe hở không có sai về sau xùu gỗ mang theo dáng người tương đối thon thả xì dồ vào bên trong đi và o đương nhiên bởi vì tình huống bên trong còn không phải rất rõ lãng bởi vậy lực phòng ngự rất không tệ xì dồ khẳng định là xung phong cứ như vậy xì dồ đi trước nhất tận lực bồi tiếp xùu gỗ tiếp theo là lì giả cùng bị nàng ôm ngoài y n g ủ n cuối cùng xì dục bởi vì dáng người vấn đề bị lưu tại bên ngoài một mình chơi đùa đi đại khái mấy phút đột nhiên x d thấy được phía trước có một cái khoáng đ ạ không gian nó hướng ủ gỗ biểu lộ tình huống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 c ũ n g khe hở so sánh nó xác thực được sừng tụng h o á n g đ ạ t nhưng trên thực tế theo sỉ sì dội nhìn ra nơi này tối đa cũng liền đứng đại khái 10 cái cùng s ụ h ụ g ỗ không sai biệt lắm dáng người huấn luyện ra tạm thời sỉ sì dội cũng không có phát hiện nguy hiểm bất quá ra ngoài an toàn cân nhắc nó vẫn là đơn giản sắp xuất hiện ngụm vụ cận tất cả khả năng ẩn thân vị trí kiểm tra một lần tại sỉ sì d ộ làm xong đây hết thảy về sau theo ở phía sau s ụ h ụ g ỗ cùng lì d ạ cũng đi tới bên trong không gian này.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 Dù cho không theo hiện trường, c á i này hai con c ổ kẹmẩn thần sắc bên trên phán đoán kỳ thật lì dạ bản thân đối viên này bánh kẹo cũng là có chút động tâm. đương nhiên, tâm động không có nghĩa là muốn hành động. Giả ngoại rất nhiều trái cây hoặc là đạo cụ đều không phải là thân thể của nhân loại có thể tùy tiện nếm thử. t h ú g Chi đối với trước mắt c á i này cổ gái thủ cùng trên cây viên kia bánh kẹo, lì dạ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy, nàng đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh s u Hữu Gô. Tại lì dạ trong mắt, tiền bối so với nàng sớm ra lữ hành mà lại thực lực mạnh hơn nàng bên trên rất nhiều rất nhiều, cho nên hắn khẳng định là so với nàng kiến thức đến càng nhiều. Nói cách khác. Sủi b gỗ rất có thể biết rõ trước mắt viên này không đứng đắn thụ rốt cuộc là thứ gì. Tiếp nối là, l ý d i a nàng phải thất vọng. Tuy nói sủi b g t sắt so với nàng kiến thức đ ồ vật nhiều một chút, nhưng là trước mặt gốc cây này hắn đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Chỉ bất quá, trên cây viên kia bánh kẹo lại làm cho hắn có một chút suy đoán. Nhìn thấy bánh kẹo trong n á y mắt, hắn lập tức liên tưởng tới trong trò chơi cái kia thần kỳ đạo cụ. Không sai, liền là có thể nhẹ nhõm tăng lên bộ kệ mẩn đẳng cấp hi hữu đạo cụ, dạ dở cạn đi. Hắn có tám thành t r ở lên nắm chắc cho rằng đây chính là dạ d ợ cạn đi. Cái kết luận này là từ bộ kỹ bản bên trong chủ động ra lù cạ gì ở nơi đó cho ra.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 nhưng Suu gỗ bọn hắn ở chỗ này đã ngây người có một đoạn thời gian, n h ư cũng không nhìn thấy bất luận cái gì bảo vật thủ hộ giả thân ảnh. chẳng lẽ đây là một cái thật vô chủ bảo vật? Suu gỗ nhìn Lý Dạ trong ngực có ý n g ồ n đột nhiên có chút hoài nghi t h ầ m nghĩ. mặc dù có chút âm nhu luận, nhưng là nếu quả n h ư thật là vô chủ bảo vật như vậy, v ậ ý ngụn vì cái gì không có tại nó lần thứ nhất phát hiện thời điểm liền đem viên này d ạ dở cạn đi chiếm làm của riêng. đây tuyệt đối là một cái đáng giá hoài nghi địa phương. đương nhiên. Không phải s u h u c hoài nghi và Ngủ báo đáp l ý d ạ cử động, chỉ là hắn cảm thấy tại d giờ cạn đi phụ cận, có thể sẽ tồn tại cái gì tạm thời bọn hắn không biết nguy hiểm. s u h u c bên này vẫn không có mở ra ngủ, lìa dại Ý Ngủ giật dây dưới có chút không nhận m ạ i được, nàng cảm thấy đợi cái này một hồi lâu cũng không có thấy cái khác bổ kẹm ẩ ầ n bóng dáng, lại thêm có s ủ h u c ở phía sau nhìn xem, thế là nàng dơ chân lên chuẩn bị thử qua đi đem đàm bánh kẹo h i xuống. Ngay tại nàng vừa đi ra hai bước thời điểm, s u h u giữ nàng lại. Tiền bối. Lý Dạ coi là sủi u g ỗ có cái gì phát hiện, nhưng là theo ngón tay của hắn nhìn lại, nguyên lai like hắn là chuẩn bị để xì dầu ngay. Lý Dạ tưởng tượng, dưới loại tình huống này, xì dầu ngay s ắ c thực muốn an toàn được nhiều, nàng là nhìn xem xì dầu tiến hóa, đối với xì dầu năng lực phòng ngự Lý Dạ cũng là phi thường rõ ràng. Lúc này nàng một cái huấn luyện r a tiến lên quả thật có chút quá không cẩn thận. Quả nhiên, xì dầu bên này vừa mới chuẩn bị đem Dạ dở cạn đ i h á i xuống thời điểm, đột nhiên một cái thon dài thân ảnh chưa từng tính quá c ậ m r ạ p tán cây bên trong sông ra ngoài đây là một cái á b ú Khó trách liền ngay cả lũ c ạ d ị ô đều không có phát hiện thân ảnh của nó. Nguyên lai g i o hoạt nó đã sớm giấu ở dạ dở cạn đi xuống kỳ tích chi thụ tán cây bên trong, dựa vào dạ dở cạn đi cùng kỳ tích chi thụ phát ra năng lượng, lại thêm nó loài rắn không kém ẩ n nấp tiên phú, nhất thời bán hội đem lũ cả gì ổ d ấ u giếm được đi cũng là chuyện rất bình thường. Nhìn thấy kem chút cắn một cái bên trên sỉ rồ át búc, Lý Dạ cảm giác phía sau lưng của mình đột nhiên thoát ra một tầng mồ hôi dị, vừa rồi nếu như không phải Sủ h ữ Gỗ đưa nàng kéo lại, hiện tại đối mặt đ ạ t buộc tập kích cũng không phải là sỉ r mà lấy phản ứng của nàng cùng tốc độ là khẳng định không có khả năng né tránh g ạ t buộc vừa mới tập kích. n g h i tới đây, Lý Dạ một mặt may mắn thêm cảm kích nhìn về phía s u Gỗ. lúc này suugo nói thật ra cũng là trong lòng leo một vệt mồ hôi nếu như hắn không phải thói quen cẩn thận thong cái đem lì dạ giữ chặt l ý dạ nhận lấy tổn thương gì hắn cũng không biết làm sao hướng tọt dọ phe sổ ẩm đi bản dao đương nhiên hắn k h ẩ n trương cũng không chỉ là vì tọt dọ phe sổ ẩm đi bằng dao trải qua thời gian dài chôn giấu tại trong đấy lòng một loại khác cảm xúc đột nhiên để hắn cái này s á t nam có một loại tỉnh ngộ cảm giác ngươi ngoan ngoãn ở lại đây nhìn xem ta giúp ngươi đem bánh kẹo cầm về suugo nhẹ giọng đ ố i bắt lấy cánh tay mình l ý dạ nói tiếp theo không đợi nàng đáp lại liền đi về phía trước một bước ta có chút tức giận xì rồ hôm nay ta muốn ăn cánh rắn giải quyết nó siro sử dụng cột Fuji cột t ở vô hạn sợ siro chương 466 siro đối chiến đối chiến xả văn a t b u chương 466 siro đối chiến đối chiến xả văn a t b u attabu ngoại hình cùng loại hình thể to lớn từ s ắ c rắn hổ mang phần cổ của nó xa so với nó đầu phải lớn hơn nhiều bởi vậy attabu phần cổ hoa văn lộ ra phá lệ làm người khác chú ý lúc này nó cái kia nhìn có chút khiếp người mắt tam giác đang theo dõi siro lưỡi rắn không trô ở ra bên ngoài rõ xét Thân thể tại kỳ tích chi thụ trượt xuống về sau trực tiếp dưới tầng cây của lại, giống như là đang chờ đợi sì rỗ lộ ra sơ hở, không biết có phải hay không là hảo giác. Sùi u gồ giống như nhìn thấy, nó phần cổ hoa văn phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Sùi u gồ không có thời gian đi quản nó nhiều như vậy, hiện tại hắn chỉ muốn muốn làm sao giải quyết cái này rào h o ạ t đại xà. Sì rỗ đã xung ra, cựu Fuji c ụ tỵ sợ sì sổ tổ hợp công kích trong nháy mắt để xà cuộn tại cái kia hạt buộc cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Mà lúc này nếu như s ù gồ chú ý tới hắn sẽ phát hiện, lúc này hạt buộc phần cổ hoa văn đã hoàn toàn thay đổi một cái dạng, tại hoa văn hoàn toàn thay đổi về sau.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 Lúc này s ủ ủ gỗ bắt đầu tỉnh táo lại, chỉ bất quá không đợi hắn lần nữa hướng s ỉ rộ phát ra chỉ thị thời điểm, ạ t Bộc dẫn đầu phát động phản công, qua lấy thân thể thoáng cái bắn ra, tốc độ vẫn như cũ nhanh đến mức kinh người. Đạo này bóng rắn tốc độ sủi ủ gỗ đang trưởng, đã không sai biệt lắm theo k ị p sử sì dụng tiến hóa sau bật hết hỏa lực tốc độ. Trải qua vừa rồi thăm dò, ạ t Bộc đã đã nhận ra s ỉ rộ cái kia xuất sắc năng lực phòng ngự, cho nên lần này phản kích nó cũng không có trực tiếp lựa chọn cứng đ ố ô i cứng. Bởi vì nó biết rõ, cứng đuôi cứng nó rất có thể không đấu lại ỉ sì đặc biệt là tại kiến thức đến trước đó cái kia liên tiếp chạm kích uy lực về sau. ạ t bộ liền càng thêm rõ ràng, nếu như bị công kích như vậy đánh tới, nó có thể sẽ bị m i ệ u sát. Cho nên lúc này nó lựa chọn dương trường tránh đoạn phương thức chiến đấu, làm hình rắn thái bộ kẹm mẩn, mặt phải va chạm vốn cũng không phải là nó cường hạng. Hình rắn thái nó kỳ thật càng thêm am hiểu lấy nu thắng cương, đang phi xạ đến s ỉ rồi trước người lúc, nó đã làm tốt phát động trói kỹ năng chuẩn bị, chỉ bất quá đối với ạ t bộ công kích, Siro hiển nhiên là có chỗ phòng bị. Tại đối phương phi thân đánh tới thời điểm, từng đạo é sờ là theo nó k ì m trên đao vùng ra. Nếu như át bộ không làm ra cải biến. Như vậy lần này phản kích nó chẳng những không đạt được vốn có mục tiêu chiến lược, thậm chí còn có rất lớn có thể sẽ bị Sỉ d ồ e s l à trọng thương. Kết quả như vậy đương nhiên không chỉ Át b ộ c muốn xem đến, cho nên khi nhìn đến Sỉ d ồ làm ra phản ứng về sau, nó cái kia âm trầm mắt Tam giác đột nhiên hiện lên một tia gian kế được như ý thần sắc. Nguyên lai like nó ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là ngăn tại trước mặt Sỉ d ồ g ả o hoạt Át b ộ c đã sớm biết công kích của mình thậm chí rất có thể không phá được Sỉ Dỗ phòng ngự. Dù sao Sỉ d ồ cái kia một thân sắt thép áo giáp thật sự là quá r a n lận, lấy Át b ộ c bản thân lực công kích muốn đối với nó tạo thành cái gì khả quan tổn thương thật sự là quá khó khăn. Cho nên. đem đối ứng, tại Siro sì phía sau s ủ Hữu c cùng Lì Dạ liền tiến vào đến trong tầm mắt của nó. Nhân loại huấn luyện ra nó không phải là không có đã từng quen biết, cùng bọn hắn tổ kẹm ẩ n so sánh trong chiến đấu đưa đến đại n a o tác dụng huấn luyện ra không thể nghi ngờ muốn so đứng tại tiền tuyến tổ kẹm mẩn muốn càng dễ đối phó ý nghĩ này vừa ra nó rất nhanh liền làm ra quyết định, thế là tại dụ do ra sỉ sì rổ kỹ năng về sau thừa dịp nó lực cũ chưa hết lực mới mới vừa sinh cơ hội ạt b ụ c lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đến Siro sì T tốc độ của nó thậm chí so trước đó còn nhanh hơn hai điểm, trong một máy mắt ạt b ộ c liền muốn đi tới s ủ Hữu ổ trước mặt bọn họ. s h u gỗ đã có thể gửi được gạt b ộ c trong miệng mùi hôi thối. Hạt b ộ c phi thường rõ ràng, nhân loại huấn luyện ra nói như vậy khẳng định là không chỉ có một con bộ kẹmẩn. Cho nên vì lần này s ử cỡ bùn có thể thành công, nó tại s h u gỗ làm ra phản ứng trước đó đầu tiên là một cái gờ l giờ trực tiếp đối Sửu gỗ phong t h í c h s h u gỗ trong nháy mắt cảm giác được một trận kinh khủng sát cơ bông dưng đặt ở trên thân, chỉ bất quá s h u gỗ trên mặt cũng không có như cùng hạt buộc dự đoán đồng dạng xuất hiện bất kỳ kinh hoàng biểu lộ, mà lại đối phó nhìn nó con mắt để nó có một loại cảm giác phi thường không tốt, tựa như là đang nhìn một đầu r a n chết. Không sai, chính là như vậy ánh mắt. lúc này hạt buộc giống như là ý thức được chỗ nào không đúng, chỉ bất quá nó đã không có đường rút lui, dù cho hiện tại lui ra phía sau, như vậy sau lưng vừa mới bị chơi xỏ xì ồ ổ cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho nó, cho nên hạt buộc sinh lộ chỉ có trước mắt sụi u g gỗ. nghĩ thông suốt đ i ể m này, hạt buộc đem xả quyết định chắc chắn, lần nữa buộc phát ra tốc độ nhanh hơn, dù sao mặc kệ s ủ i u g ỗ có dạng gì chuẩn bị ở sau, chỉ cần nó có thể nhanh chóng đem s ủ i u g ỗ giải quyết, như vậy s ủ i u g ỗ chuẩn bị ở sau cơ bản chẳng khác nào không. có đương nhiên, đây chỉ là nó lý giải tại hạt buộc quan niệm bên trong. chỉ cần những thứ này bị thuần phục b ổ kẹm mẩn đã mất đi huấn luyện ra như vậy bọn chúng liền tất nhiên sẽ trong lòng đại loạn thậm chí sẽ ở huấn luyện ra xảy ra chuyện sau trực tiếp lựa chọn phản bội chạy trốn chỉ bất quá trường hợp như vậy nó là chắc chắn sẽ không tại s ủ hữu gỗ trên người bọn họ nhìn thấy không nói trước s ủ hữu gỗ giữa bọn hắn ràng buộc cùng ă g n ý chỉ bằng hiện tại nó muốn làm bị thương một mực bị nghe theo trái tim chi hồn chi phối s ủ h gỗ lấy trước mắt đạt buộc thực lực nó còn quá non một chút đến rất đúng lúc cũng tiết kiệm ta đi qua cho ngươi bổ sung hai đao động thủ đi gần g à trước hết để cho nó nếm thử xạ đạo b ạ n tư vị Tại ạt b ộ c răng độc sẽ c ắ n t r ú n g s ủ ữ u gỗ thời điểm, một cái trên thân tàn mát ra khí tức tử vong gần g à đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo nó liền lập tức chấp hành s ủ ữ u gỗ phân phó, một tay nâng lên xạ đảo bạn trong nháy mắt tụ tập áp s ú c sau đó lại áp s ú c hoàn thành mấy cái này chỉnh tự tại không đến một giây thời gian bên trong toàn bộ làm xong. Cuối cùng của cuối cùng, gần gạ đưa tay hướng phía trước ép xạ đảo bạn vừa vặn đối tiến vào ạt buộc miệng bên trong. Bành, gần g g i ú p s ủ u gỗ đem tuyệt đại bộ phận nổ tung dư ba ngăn lại, bởi vậy ngoại trừ một trận nhào tới trước mặt gió t n h bên ngoài s ủ u gỗ đây là một chút tổn thương đều không có nhận, mà ạt buộc bên kia liền không đồng dạng.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 dạ dở cạn đi tới tay chương 467 dạ dở cạn đi tới tay ạt b ộ c đã triệt để đã mất đi lật b ả n cơ hội x ạ t x ạ t một tiếng vừa mới nghĩ lên ạt buộc đã nhắm mắt lại chờ đợi cuối cùng thẩm phán chờ một chút xì rổ mở miệng chính là lý d o đối với sẽ đến hình ảnh nàng vẫn cảm thấy có chút quá tàn nhẫn cho nên mềm lòng nàng lúc này vẫn là mở miệng cũng may mắn xì rổ phản ứng đầy đủ nhanh bằng không đoán chừng ạt buộc lúc này đã đầu thân chia liệ thấy được nàng m ở miệng, s u h Ugo cũng biết lúc này đã không thích hợp động thủ, chỉ bất quá tội chết có thể miễn tội sống có tha. dù cho cái này ạt buộc bởi vì lý do mềm lòng mà vẫn còn tồn tại, nhưng là có chút trừng phạt vẫn là tránh không được. Lưu nó một cái mạng, vừa vặn nó còn giống như có chút tương đối đặc biệt năng lực. Sau khi trở về đưa nó chuyển tống đến hai vị tiến sĩ bên kia, nghĩ đến bọn hắn hẳn là có thể nghiên cứu ra những thứ gì tới. đạt được chính quy huấn luyện ra s u h Ugo chỉ thị, s i z o lập tức liền biết rõ nên làm như thế nào, bởi vì cái này chỉ thị có rất lớn phát huy không gian. lại thêm m ạ t buộc vừa mới s ủ cờ, Un hành vi cũng thực để Siro có chút tức giận. Hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này trở về báo t h u n cái. Dù sao, chỉ cần bảo trụ nó bất tử l i ê n tốt. Theo Siro biết, nói như vậy hạt buộc loại này bộ kệ mẫn sinh mệnh lực hay là vô cùng ngon cường. Thế là Siro đem m ạ t buộc kéo đến một cái góc chuẩn bị chậm rãi cùng nó chơi. Mặc dù Lý Dạ Như c ũ có chút không đành lòng, nhưng là Sủu h u c rất nhanh liền đưa nàng chú ý chuyển rời đến địa phương khác đến. Gần gạ đã tại Sủu c h ỉ huy hạ tướng giả g i ở cạn đi từ kỳ tích chi thụ bên trên hái xuống, làm bánh kẹo bị hái rơi trong n mắt. Kỳ tích chi thụ tụ tập tới tất cả quang mang đột nhiên s ắ p vỡ.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 đoán chừng cái này tiểu tiền xu khẳng định là sẽ không bỏ qua cái này trước mắt bảo bối này đương nhiên đây chỉ là gần gạ đơn phương phản đoán cái này dù sao cũng là ủy nguồn vì báo đáp l ý ra mà dâng lên độ tốt mặc dù cái này báo đáp bởi vì h ạ t buộc tồn tại rót rất nhiều nước nhưng là cho dù là dạng này tin tức này kỳ thật cũng đã đủ để đền bù đi qua vẹn vẹn điểm này xu u g o liền sẽ không cho phép thủ hạ b ổ k ẹ mẩn đối cái này d ạ dở c a n đi động ý biến thái đặc biệt là sử dụng một kích gần gạ cái này hai hàng tiền tiền bối nếu không đối với gần gạ đưa tới d ạ dở cạn đi Lý Dạ nhìn một chút sủi ủ gỗ sau đó lại liếc mắt nhìn Sì Dỗ cái hướng kia, nàng ý tứ sủi ủ gỗ trong nháy mắt học tập đã hiểu, thế là sủi ủ gỗ lắc đầu. Ta lúc ở bên ngoài nói qua, đây là người, là hệ ý nguồn tâm ý cho nên ta không thể nhận. Mà lại, viên này bánh kẹo đối với hiện tại ta tới nói tác dụng không lớn. Lũ Cả Dị ổ cùng ta nói, cái này d ạ dở cạn đi có thể không có tác dụng tăng lên một cái bộ kệ m ẩ n thực lực. Ta bên này tình huống ngươi hẳn là rõ ràng, Sì Dỗ cùng gần gạ cũng là vừa mới tiến hóa không bao lâu thời gian, hiện tại bọn chúng phải cần một khoảng thời gian lắng đ ọ n g Nói xong hắn liền đem bánh kẹo n é t mạnh vào Lý Dạ trong tay. t u y i c ù n g lũ cạ dị ồ điểm này năng lượng kỳ thật cũng không thể cho chúng nó mang đến nhiều l à m biến hóa về phần giống r ạ dị giật bọn chúng bọn chúng chỉ là cần một cái tấn t h ă n g thời cơ có nó đối với nó đều như thế s u h u cô giọng điệu cứng rắn nói xong lỵ dạ còn không có đáp lại bên này mới vừa bị nàng ôm m ngụn lại vượt lên trước một bước g à con mổ t h ó c đồng dạng ở đầu nó giống như là đang thúc dục gấp rút lỵ dạ nhanh lên đem bánh kẹo thu lại bởi vì chính nó đã cảm giác được có chút k h ố n g chế không nổi bản thân đối với thực lực không mạnh nó tới nói cái này bánh kẹo thật sự là quá thơm nhưng là một cái có tiết tháo vài y n g ủ n nó cuối cùng vẫn đem dục vọng của mình không chế được v ậ ý nguồn cái này năng lực tự kiềm chế, để Su Ugo coi trọng nó một chút. Vẹn vẹn điểm này cái này và ý nguồn liền được x ư n g tụng là một cái khả tạo chi đ i ể u Tại Su Ugo cùng với ý nguồn q u y ê n bảo, Lý Dạ cũng không do dự nữa. Vậy được rồi, chờ trở về ta xin tiền b ố i c á c ngươi ăn được ăn. v à ý nguồn ngươi cũng muốn đến nhà. Lý Dạ đem Dạ dở cạn đi trước tiên thu vào, chuẩn bị đi trở về. Về sau suy nghĩ lại một chút làm sao sử dụng nó, mà lại các nàng đối cái này bánh kẹo hiểu rõ l à căn cứ vào lũ cả gì ồ ồ Dạ cảm ứng. Nó có phải hay không thích hợp tất cả bộ k ệ mần sử dụng làm như thế nào sử dụng các nàng tạm thời còn không rõ ràng lắm, bởi vậy. lựa chọn tốt nhất đương nhiên là trở lại v ộ kệ mần center đồng thời tốt nhất hỏi tham thăng cái giỏi tiểu thư hoặc là tiến sĩ ý kiến về sau tái sử dụng đây đều là s ủ ữ u g ỗ trước đó tại gặp được chưa biết cô hoặc tài nguyên thời điểm cùng nàng để qua đồng thời cũng là làm như vậy l ý dạ cùng s ủ ữ u g ỗ cùng một chỗ lưu hành lâu như vậy nàng đương nhiên vô cùng rõ ràng những thứ này dạ dở cạn đi sự tình đã giải quyết xì dồ bên kia cũng đã phát tiết xong rồi cuối cùng s ủ ữ u g ỗ đối đã đã mất đi ý thức g ạ t buộc ném ra một cái bộ kỳ b ả n Át bộ lúc này còn nào có khí lực đi tránh thoát bộ kẹm ẩ n bắt giữ, mà lại dù cho có sức lực vậy cũng phải đợi đến nó thanh tỉnh thời điểm mới có thể sử dụng. Cho nên bộ k ỳ bạn tùy ý lắc lư một cái liền bị tự động khóa lại. s u h Ugo tiếp nhận xỉu đưa tới bộ k ỳ bạn, sau đó cùng l ị dạ cùng nhau hướng khe hở bên ngoài đi đến. Khe hở bên ngoài, một cái áp nhảm chán chờ đợi đại bộ đội thật sự là có chút khó khăn xỉu. Cho nên tại Sủ Ugo bọn hắn còn chưa có đi ra thời điểm, nó quyết định ngủ trước một hồi. â n chỉ một c h ú t lát, gần nhất giảm béo vận động thật sự là để nó mệt đến ngất ngư, xỉu cảm giác. cho dù là trước kia tại đối mặt thiên vương cấp đối thủ hoặc là truyền thuyết tổ kẹmẩn thời điểm đều không có mệt mỏi như vậy qua. Vừa vặn, hiện tại vạn ác sẹn phân quan không tại, cũng không có người nào khác dám sát nó. Lúc này không ngủ khi nào ngủ. Thế là nương theo lấy trong rừng rậm cỏ xanh hương hoa, tùy dục rất nhanh liền lâm vào ngọt ngào trong nồng đẹp ở trong mơ. Vạn ác sẹn phân quan như cũ tồn tại, chỉ bất quá nơi này hắn n g h i ễ m nhiên biến thành một người khác. Đối với nó ngoan ngoãn phục tùng chăm trà đưa nước không nói, sẽ còn vô hạn lượng địa cho nó biến ra các loại khẩu vị cá có làm. Ngay tại nó để sẹn phân quan biến ra một tòa núi nhỏ nhiều như vậy cá con làm chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm. Đoạn. t ì d ụ c đầu tại lúc này nhận lấy quen thuộc trọng kích núi nhỏ đồng dạng cá con làm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. d ắ t c là ai? Nó tràn ngập lửa giận địa mở to hai mắt nhìn giống như là muốn đối xoa phá nó m ộ n g đẹp người không khách khí chỉ bất quá mặc kệ nó thấy thế nào nó trước người đều chỉ có sẹn phân quan s ủ ủ g gồ một người. Nó nhìn xem trong mắt bên trong chớp động lên bất mãn sẹn phân quan trong lòng không khỏi kêu một tiếng a thông suốt s o n g đời. Lúc này t ì d ụ c không khỏi hoài niệm lên trước kia ở dưới ánh tà dương chạy thời gian kia là nó chết đi thanh xuân khi đó rõ ràng nó cùng sẹn phân quan vị thế là đảo ngược mới đúng ai b hay mang theo ý nghĩ như vậy. c h y dục bị dạy dỗ về sau đi theo trở về bộ đội chương 468 tìm tới cửa chương 468 tìm tới cửa s i a n city vũ kệ mẩn center bên trong lì dạ đã hướng t ọ dọ phe sổ ẩm hỏi thăm qua có quan hệ với dạ dở cạn đi đại khái tình huống làm thế giới này hiếm có thiên tài đ a bảo dạ dở cạn đi số lượng đương nhiên là 10 phần thưa thớt nhưng là thưa thớt cũng không đại biểu cho kiến thức rộng rãi t ọ dọ phe sổ ẩm chưa từng gặp qua không nghĩ tới vận khí của các ngươi tốt như vậy à dạ i ở cạn đi loại này chân quý tuy nói hàng năm đều có người phát hiện nhưng là căn cứ ghi chép Hàng năm bị phát hiện d ạ dở cạn đi cơ bản không có vượt qua 10 cái số lượng. Trong video, tò dọ phe sổ không biết từ nơi nào xuất ra một sấp tư liệu, hướng về bên này s ủ ủ g ộ cùng lì d ạ mở ra. Nếu giỏi tiểu thư đã xác nhận là d ạ dở cạn đi, như vậy ngươi cứ yên tâm dùng alì d ạ Đáng tiếc, nếu như có thể tự mình xem lại các ngươi sử dụng viên này dại dở cạn đi liền tốt. Tò dọ phe sổ một mặt tiếc nuối nói đột nhiên hắn giống như là nhớ ra cái gì đó. đúng rồi s ủ u n g ộ ngươi đầu kia ạt b ộ c ta chuẩn bị trước tiên nghiên cứu một chút tại giao cho hoặc l a o sư bên kia. Nghe nói sỉ ạ Nụt City bên kia xuất hiện sỉ c ù n tung tích, hoặc l a o sư để ngươi thu thập thông cái liên quan tới Tam Thanh Thú tư liệu. Video một bên khác, đứng tại lì dạ sau lưng s ủ u g ộ liền đ ộ i vàng tiến lên. Cũng may mắn bổ kẹmận Center video điện thoại không nhỏ, nếu không lì dạ nhất định phải đến làm cho mở vị trí mới có thể khiến đến s ủ u g ộ nhìn thấy trong video tọt dọ phe sụm. Ta biết rồi tọt dọ phe sụm, bất quá liên quan ỉ cồn tư liệu ta đã thu thập đến không sai biệt lắm. Sau đó ta sẽ trực tiếp cấp tọt dọ p h sổ h c c h u n đi. Ha ha, ngươi vẫn là lợi hại như vậy s ù g gụ. Nếu là dạng này vậy ta đây vừa còn có sự tình khác. Các ngươi nhanh đi đem d ạ dở cạn đi sử dụng đi. Sau khi dùng xong nhớ kỹ đem ghi chép phát đến ta bên này. Đây chính là khó được nghiên cứu tư liệu đâu. Được rồi, ta bên này còn có chút sự tình trước hết không cùng các ngươi hàn l u y ề n Cùng tớ dọ phệ xô em nói chuyện đến nơi đây liền kết thúc. Tiếp theo lì d ạ cùng sùi g g thương lượng một chút, chuẩn bị đem d ạ dở cạn đi dùng đến sở hỏa tơ l ụ trên thân. Mặc dù trải qua giỏi tiểu thư cùng tạ dọ p h ẽ sổ ấm song trọng xác nhận, nhưng là đối với sẽ phải phát sinh sự tình Lý Dạ đ á y lòng nhiều ít vẫn là có một số khẩn trương. Nàng vừa hướng có chút hiếu kỳ sợ hòm tạ lù lấy ra dạ dở c ạ n đi, một bên lại nhìn về phía bên cạnh Su Ugo. Su Ugo đối Lý Dạ nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng không cần khẩn trương. Lý Dạ thấy thế đ á y lòng cái kia một điểm nhỏ khẩn trương rất nhanh liền biến mất. Muốn bắt đầu a s ở vạ tạ lù, nàng nhẹ nhàng địa tại sợ vạ tạ lù bên tai nói, sợ vạ tạ lù khi nhìn đến dạ dở cản đi một khắc này bắt đầu, nguyên bản hiếu kỳ đã sớm biến thành hưng phấn cùng khát vọng. Nó thanh thúy gở dần bên trong. đều là nhanh đưa ta nhanh cho ta thần sắc. nhìn thấy sở hỏa tạ lũ không r ằ n nổi bộ dáng, lì d ạ n ợ n đ cười sau đó đem dạ dở cạn đi đ ú t tới sở hỏa tạ lũ miệng bên trong. trong n g a y mắt, tại sở hỏa tạ lũ nuốt dạ dở cạn đi thời điểm bắt đầu, nó lập tức liền phát sinh thần kỳ biến hóa. hiện tại sở hỏa tạ lũ tựa như là lúc trước s ủ i g ộ bọn hắn nhìn thấy viên kia kỳ tích chi thụ đồng dạng, bốn phía chỉ riêng giống như là bị cái gì lôi kéo ở. tại cái này một giây thời gian bên trong không ngừng mà hướng s ợ h a tạ lũ trong thân thể khoan. tình huống như vậy chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy giây thời gian. rất nhanh sờ v ạ o t ợ lụ trên người chỉ riêng liền biến mất không thấy. Tiếp theo sủi u gỗ cùng lỵ dạ liền thấy s ở v ạ o t ợ l ũ đóng lại đến con mắt giống như là tiến vào ngủ say bên trong. Tình huống như vậy cũng không có vượt quá sủi u gỗ dự liệu của bọn hắn, bởi vì đã sớm trước khi bắt đầu lỵ dạ liền hỏi qua khả năng xuất hiện tất cả tình huống. Mà ngủ say liền là sờ v ạ o t ợ l ũ tiêu hóa năng lượng biểu hiện đặc thù một trong, đồng thời ngủ say thời gian càng dài, như vậy s ở v ạ o t ợ l ũ có thể có được chỗ tốt thì càng nhiều. Sở hạ tạ lù hiện tại loại tình huống này để một bên sử dụng mười phần nóng mắt, sử dụng nóng mắt cũng không phải là viên kia d ạ dở cạn đi, mặc dù nó quả thật có chút thèm, nhưng là điểm này tăng lên đối với nó tới nói cũng sớm đã không có tác dụng gì. Nó âm mộ là s ợ hạ tạ lù ăn ăn ngủ ngủ liền có thể tăng thực lực lên hiện trạng, thế là nó giật giật s ủ h ugo quần, sau đó chỉ chỉ bản thân đại trưởng miệng, muốn s ẻ n phân quan ném cho ăn chút gì cấp chút ăn ủ i Su ugo thấy thế, cân nhắc đến gần nhất nó giảm béo biểu hiện h ô n g tệ, cho nên vẫn là làm thỏa mãn tâm nguyện của nó chờ đến s ủ ugo s á c thực móc ra cá con làm chuẩn bị ném cho ăn thời điểm sử dụng lại ngươi d ạ Thiên thọ rồi. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây, s ẽ n phân quan đây là đây là tại làm gì? Chẳng lẽ con cá con này làm bên trong có cái gì đại âm u? t ì Dục đầu trong nháy mắt mở cái hang không đáy, nhưng là Sủu g ộ nhưng không có thời gian cùng nó dạng này nói mò x u ố n g dưới. Hắn vừa nhìn liền biết cái này vị béo khẳng định lại không biết đang suy nghĩ gì ý nghĩ xấu. Không muốn sao? Vừa vặn bước đi. Sủu g ộ làm bộ muốn đem cá con làm thu hồi, Tỷ Dục lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ lập tức đem cá con làm từ Sủu g ộ trong tay nuốt đến bản thân bụng nhỏ bên trong. Sủu g ộ còn muốn nói hai bọn hắn câu.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 cho nên nếu như người vừa tới không phải là bởi vì xì ạ nội city bên ngoài sự tình khác tới tìm hắn, như vậy ở chỗ này có thể sẽ tìm tới hắn có lẽ cũng chỉ có cái này một nửa người quen. À đúng rồi, nơi này hắn quên tính bờ l ù u cùng xì vợ hai tỷ đệ. La ta, xin hỏi ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Suugo gật đầu đáp lại nói, người tới nhìn thấy Suugo xác nhận về sau, lập tức liền mở miệng lần nữa nói, mà lại ngử khí nghe có c h ú t s ố t ruột giống như là có chuyện gì gấp phát sinh đồng dạng. Quá tốt rồi, ta rốt cuộc tìm được ngươi, tổ gạ tạ tiên sinh còn có chút quán chủ để cho ta đến tìm ngươi. bọn hắn muốn cho ngươi đi qua bắc bộ cao điểm cái t i a đạo vách núi vị trí, ổ gà tạ tiên sinh cùng chuột quán chủ tìm ta, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Suu g o n h i u mày hỏi ngược lại, hắn mơ hồ cảm giác được sự tình giống như không phải đơn giản như vậy, chỉ bất quá người tới trên mặt s ố t ruột nhìn không giống như là trang, đồng thời biết rõ hắn cùng ổ gà tạ cùng chuột từng có gặp nhau, trên lý luận cũng chỉ có số ít mấy người, cho nên mặc dù vẫn là cảm giác có điểm gì là lạ. nhưng là Sùu g o cảm thấy hắn vẫn là phải ngay đi một chuyến, bởi vì nếu như chuột quán chủ bọn hắn thật sự có việc gấp tìm hắn, như vậy căn cứ hắn phỏng đoán cái này rất có thể cùng Sỉ si Cùn có quan hệ đối với chuyện này. nghiêm chỉnh mà nói vẫn là từ hắn nơi này bắt đầu. nếu như cái kia là không nói toạc, có lẽ chuột cùng ổ gạ tạ cũng không nhất định có thể phát hiện Sỉ si Cùn tung tích. nói như vậy cũng sẽ không có hiện tại nhiều chuyện như vậy. đây cũng là hắn chuẩn bị theo tới nguyên nhân chủ yếu nhất, mà lại lần trước sỉ si dụng tại Sỉ si Cùn nơi đó đạt được không ít chỗ tốt, nếu có cơ hội, s u h ỗ đã sớm muốn cùng Sỉ si Cùn lần nữa tiếp xúc, mặc kệ là vì cảm tạ hay là vì sỉ si dụng sự phát triển của tương lai. cùng lúc đó, suu g ồ tại sì -si anu city -si số lượng không nhiều người quen ổ gà tại trước một bước từ tiệm thuốc xuất phát hướng về bắc bộ cao điểm phương hướng bắt đầu đi tới chương 469 tỷ lệ kế hoạch chương 469 tỷ lệ kế hoạch thật muốn như vậy làm sao bờ lưu tỷ tỷ Trước một bước tại vách núi phụ cận xác định diễn viên vào chỗ s ỉ v r đột nhiên đối điện thoại một đầu khác vợ lưu nói điện thoại một bên khác vợ lưu lập tức rơi vào t r ầ mặc. Nếu như còn có đến chọn, nàng cũng muốn làm người tốt, nhưng bây giờ đối phương đã phát giác được bọn hắn tồn tại. Nếu như không muốn bị mask e ẹ man thủ hạ bắt về, như vậy nàng chỉ có thể lựa chọn để s ủ h gỗ và o c u ộ c Chỉ có dạng này các nàng mới có cơ hội tại lần này trong nguy cấp thoát thân mà đi. s i v r ta không muốn trở lại nơi đó nữa, ta cũng không muốn ngươi trở về. Nghĩ đến trước kia bị quản chế tại người thời gian, vợ l u nguyên bản có chút ba động cảm xúc rất nhanh liền kiên định xung tới. Ta biết rồi tỷ tỷ.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 cũng là bọn hắn hai tỷ đệ lần này trong kế hoạch phi thường mấu chốt một vòng, thông qua hắn có thể nhanh chóng kích thích mà k ẹ man thủ hạ cùng sụu gỗ mâu thuẫn. những người kia cũng đồng dạng rõ ràng sụu gỗ thực lực, nếu như không có thích hợp mâu thuẫn cùng xung đột, bọn hắn song phương rất có thể đều biết lựa chọn nửa bộ. về phần mâu thuẫn, cái này bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong, vợ lưu là một nội danh đạo tặc, tại trong tay nàng vẫn là có không ít đồ tốt, trong đó có một kiện vật phẩm liền phi thường thích hợp kế hoạch lần này, kia là nàng từ một cái hảo vận huấn luyện ra trong tay đạt được bảo bối, nó là một cái s ỉ cuồn từng có tiếp xúc đồng thời dùng sở kẹt kỹ năng ghi chép s ỉ cuồn kỹ năng cùng khí tức chế tạo một kiện đạo cụ.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 cầm trong tay đạo cụ ổ gà tạ cùng mấy người này gặp nhau. Các ngươi là? Mặc dù ổ gà tạ không thể ngay đầu tiên nhận ra cái này đạo cụ là cùng gì cũng có liên quan đạo cụ, nhưng là chỉ bằng vừa rồi dị trạng cũng có thể thấy được. Cái này đạo cụ khẳng định là vật gì có giá trị, cho nên khi phát hiện người tới thời điểm, ổ gà tạ phản ứng đầu tiên liền là đem đạo cụ thu được bản thân tùy thân có trong bao nhỏ. Bốn người cũng không có trước tiên đáp lại ổ gà tạ, bọn hắn đầu tiên là nhìn một chút xung quanh, tại xác nhận phụ cận chỉ có ổ g tạ một người, về sau lấy một loại bí ẩn trận hình đem ổ g tạ đường lui cấp c h ặ t lại. Ha <cười> ha, mấy vị bằng hữu xin cho n h i ề u lối.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 biết được nhất thanh nhị sở đương nhiên cũng rất có thể chuột đúng là, chẳng qua là tại bọn hắn không thấy địa phương, chỉ bất q u a cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đi làm chuyện kế tiếp. một cái đạo quán chủ thân phận cùng thực lực xác thực đầy đủ để bọn hắn cảm thấy kiên kỵ, nhưng là v ẹ n vẹn một cái tên tuổi lại không đủ để trực tiếp để bọn hắn lui bước. trong bốn người một cái nhìn tâm rộng thể mặt lớn bên trên còn mang theo hiền lành nụ cười mập mạp đi tới hướng không rõ chân tướng ổ gã tạ mở miệng nói, đương nhiên không có vấn đề vị tiên sinh này, bất quá tại ngươi trước khi rời đi, phiền phức đưa ngươi vừa mới n h ặ t được cái kia đạo cụ trả cho chúng ta, đó là chúng ta vừa mới rơi chúng ta một mực tại p h ủ cận tìm kiếm. Hiện tại rốt cuộc tìm được, thật sự là cảm ơn ngươi. Nhìn thấy ổ Gạ Tạ trên mặt không tin biểu lộ, hắn tiếp tục mở miệng nói: Để tỏ lòng chúng ta cảm kích, chỉ cần ngươi đem đồ vật giao ra, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Kỳ thật nếu như không phải bên cạnh hắn đồng bạn không quá phối hợp, ổ Gạ Tạ khả năng liền thật tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. đương nhiên, ổ Gạ Tạ dù sao cũng là tiếp xúc qua vô số vấn luyện ra, có rất nhiều nhân mạch kẻ ra đời. Lúc này hắn đã cảm giác được không được bình thường, trọng yếu nhất chính là, hắn lúc này nhớ tới trước mặt bốn người này lúc đến phương hướng.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 Suuu g o từ sử dụng cảm giác bên trong cũng phát hiện tình huống bên này. Tại ủ xạ dỉ mới vừa hướng ổ gạ tạ d u i t r â móng nuốt thời điểm, một cố cường đại siêu năng lực trong nháy mắt đưa nó từ nguyên địa bắn ra ngoài, thẳng đến đâm vào bên cạnh trên cành cây. ủ xạ dỉ mới ngừng lại được. Lúc này, Suu g o cũng từ đằng xa chạy tới ổ gạ tạ bên người. Ngươi không sao chứ ổ gạ tạ tiên sinh? Chương 470 kế hoạch bặt thành. Chương 470 kế hoạch bặt thành. Suu g o xuất hiện, để nguyên bản mùi thuốc súng bắt đầu nồng đậm tràng diện lần nữa n g ồ i xuống. Hắn kịp thời xuất hiện để ô gạ tạ cùng trốn ở phụ cận sỉ vỡ đều thở dài một hơi. Bất quá cùng ô gạ tạ không giống, lúc này sỉ vỡ lại như cũ cần bảo trì cảnh giác. Dù sao, Sủu Gỗ thực lực cùng sỉ dụng cảm giác của bọn nó năng lực hắn là rõ ràng. Hiện tại diễn viên đã toàn bộ đến nơi, hắn cũng kém không nhiều là thời điểm muốn rời đi. Giống mở lưu trong kế hoạch, Sủu Gỗ cùng đối diện 4 n g ư ờ i mâu thuẫn đã sinh ra. Cùng Sủu Gỗ không giống, khi nhìn đến Sủu Gỗ xuất hiện, đối diện 4 n g ư ờ i trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc. Là m t k man thủ hạ, bọn hắn đối đã cùng m k man giao thủ qua đồng thời thành công ngăn trở hắn hành động Su u Gỗ kỳ thật cũng không lạ lẫm. Thực lực của đối thủ đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể đối phó phạm chủ. Nói cách khác muốn cưỡng ép cướp đoạt ổ gà tạ trong tay đạo cụ phương pháp đã không thể thực hiện được. Nhưng là đối với cái k i a hư hư thực thực cùng xì cùn có quan hệ đạo cụ bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cũng là không thể từ bỏ. b ằ n g không các loại tin tức truyền về đến m a s k e m a n bên kia, bọn hắn khẳng định là phải bị trừng phạt. m a s k e m a n trừng phạt cũng không phải là dễ chịu như vậy, đặc biệt là giống bọn hắn dạng này trung hạ t ầ n g thuộc hạ đương nhiên. Hiện tại s ủ g ỗ còn không biết bốn người bọn họ chân chính thân phận, dù sao hắn cũng không có giống bờ lưu thì để bọn hắn đồng dạng dự đoán biết rõ thân phận của bọn hắn. Ngươi không sao chứ ổ gà tạ tiên sinh? bọn hắn vì sao lại công kích ngươi? đợi đến tràng diện nhận khống chế về sau, s h u gỗ trước tiên hướng một mặt sống sót sau hai nạn o g a tạ đặt câu hỏi. ta, ai cũng là lợi ích vấn đề, nơi này không thích hợp nói cái đề tài này s h u g o bọn hắn nhiều người đây đối với chúng ta rất bất lợi. chuột quán chủ bên kia, hắn còn giống như không có đến. nếu không chúng ta trước tiên lui ra đến cao điểm bên kia nhìn nhìn lại tình huống. o g a tạ thân là một kẻ lọc l ó i biết rõ tại lợi ích có thể làm cho một người biến thành bộ d ă n g gì, Bởi vậy cho dù là đối mặt vừa mới cứu hắn sụu gỗ, ổ g a tạ vẫn là lựa chọn mập mờ suy đoán. dù sao bảo vật động nhân tâm. chúng chi là tại tôn trọng luật rừng rãng ngoại, đương nhiên cũng không phải là nói hắn không tín nhiệm s ù h ữ Gỗ, chỉ là nhiều năm qua lịch duyệt để hắn quen thuộc mọi thứ lưu thêm một cái đầu g ó c Các loại rời khỏi nơi này, về tới ỉ a n City về sau hắn khẳng định sẽ như thực cáo chi, cho nên hiện tại ổ gạ tạ quan tâm nhất là như thế nào mau rời khỏi. Hắn mặc dù điều tra một số liên quan tới s ủ Hữu Gỗ tư liệu, biết rõ s ủ Hữu Gỗ thực lực không tệ, nhưng lại cũng không có giống bờ lưu t ỷ đệ đồng dạng đối với hắn thực lực có một cái tương đối rõ ràng nhận biết. Cho nên tại đối mặt bốn cái nhìn không phải dễ t r ê u địch t ủ lúc, ổ gạ tạ trước tiên nghĩ tới đương nhiên là t r a n chiến, tại hắn nghĩ đến. Tranh chiến mới là đối bọn hắn có lợi nhất lựa chọn đương nhiên, vừa mới s ì dục biểu hiện ra thực lực hắn là nhìn ở trong mắt, nhưng là hắn thấy s ì dục chỉ có một cái, mà đối diện lại có thể nhẹ nhõm bài trừ vượt qua hai chữ số c o k e m o n Có câu nói rất hay, song quyền nan địch tứ thủ, đối thủ càng nhiều s ì dục khó tránh khỏi có không thể chú ý đến địa phương. Nghĩ tới đây, ồ gạ tạ chuẩn bị mở miệng lần nữa hướng sủ hữu g ộ khuyên thoáng cái, chỉ bất quá sủ hữu g ộ lần này so với hắn trước một bước mở miệng. ờ đã gạ tạ t i n sinh, ngươi nói là chuột quán chủ khả năng còn chưa tới, không phải là các ngươi tìm ta có việc gấp sao? Tại gạ tạ trong lời nói.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 được rồi sủu u ổ n không nên đuổi chuyện này quả thật có chút kỳ quặc chúng ta vẫn là về trước đi làm rõ ràng tình huống sau đó lại nghĩ biện pháp phía trước không biết còn có hay không cái khác âm lưu cảm bấy, dạng này mạo muội đuổi theo nguy hiểm quá lớn nghe được hắn câu nói này kỳ thật sủu u ổ n muốn nói chỉ bằng mấy người kia biểu hiện ra thực lực lại nhiều âm lưu cùng cảm bấy tại hắn thực lực tuyệt đối trước mặt cái kia đều không phải là sự tình bất quá nghĩ lại sủu u ổ n cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo ổ gạ tạ đề nghị chí ít bên ngoài là như thế này bên ngoài hắn không có lựa chọn ngăn cản cùng truy kích nhưng là vụng trộm ủ gỗ đã phái ra s ỉ rô đi theo bốn người kia về phần tại sao không cho truy tung tay thiện nghệ tiểu tiền xu gần gạ trước đó đã đề cập tới nó trước mắt vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong trước đó thu hoạch bởi vậy trong đoạn thời gian này nó nhiều nhất chỉ có thể ở s ủ hủ gỗ phụ cận hoạt động s ỉ rô trước kia liền là sinh hoạt tại trên hải đảo rừng rậm cho nên hoàn cảnh nơi này đối với nó tới nói mặc dù có chút khác biệt nhưng là s ủ hủ gỗ tin tưởng nó hẳn là có thể hoàn thành hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ ám thủ đã bố trí xủ gỗ bên này cũng liền không cần thiết lại xoắn xuýt cái vấn đề này mà lại ổ gạ t ạ trở về ý nguyện vô cùng máy liệt hắn không có khả năng ở chỗ này ném đối phương. t h ú g chi suu gỗ đối với hắn vừa mới giấu g i ế m đồ vật hay là vô cùng hiếu kỳ cái này nói không chừng có thể làm cho hắn tìm tới bắt được phía sau màn đầy tay manh mối thế là hai người mới tiến vào bắc bộ cao điểm không bao lâu liền bắt đầu hướng xỉa si n u o c i -si t trở về chương 471 đền bù cùng ngoài ý muốn chương 471 đền bù cùng ngoài ý muốn x i si a nuocity -si vì tỵ tỉnh đổ rồ bởi vì xỉa si cun cùng xạ phạ dị rồn mang đến sự tình các loại vì tỵ tỉnh đ ồ rồ bên trong tất cả mọi người tại mỗi ngày mỗi đêm địa bận rộn lúc này đạo quán chủ chuột còn tại đạo quán bên trong xử lý bởi vì ngoại lai huấn luyện gia tăng v ọ t mà mang tới đủ loại vấn đề vì vậy đối với chủ h ữ gỗ cùng ổ gạ tạ tình h u ố n g bên kia hắn tạm thời còn hoàn toàn không biết gì cả bất quá rất nhanh hắn liền nhận được tin tức chuột một vị đồ đệ gõ cửa đi tới trước mặt hắn chuột sư phó khí tức xuất hiện vừa rồi mạ chạm bọn chúng cảm giác được có quan hệ sỉ cùn g khí tức ngay tại lần trước tòa kia vách núi phụ cận nghe được hắn về sau chuột văn kiện trong tay lập tức liền bị hắn ném tới một bên nói thật ra hắn đã sớm không muốn quản những thứ này làm người nhức đầu vấn đề nhưng không có cách nào hiện tại đạo quán bên trong nhân thủ thiếu nghiêm trọng bất quá bây giờ được rồi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 mà lại rất có thể đã ở trên đường, nhưng là lúc này các nàng có thể cùng s ủ u u gụ gặp mà sao? Nghĩ tới đây bờ lưu vội vàng đánh gãy lì dạ cướp lời nói. Đúng, chuyện bên kia xác thực rất gấp, cho nên vật này liền nhờ ngươi, đây chính là ta bỏ ra công phu rất lớn mới từ hệ rủ tỷ axi t y bên kia tìm tới bà bối. Được rồi, ngươi lấy chiếc thật nhỏ ngân hẳn là tại bến tàu chờ ta. Gặp lại rồi lì dạ. Chờ một chút bờ lưu t ỷ t ỷ Ngươi còn không có nói cho ta tại sao muốn đem thứ này đưa cho tiền bối đây? l ý dạ lập tức đ ổ i theo hỏi. Đây là cho hắn đáp tạ, cảm tạ hắn cho chúng ta làm sự tình. Ngươi dạng này nói với hắn hắn hẳn là sẽ minh bạch, không nói lì dạ muội muội. Ta thật thời gian đang gấp. Nói xong bờ lu nhanh như chớp liền từ lì dạ trong mắt biến mất không thấy. Bờ lu bên này, tại phụ cận một cái bí ẩn trong hẻm nhỏ. Nhìn thấy lì dạ không có lần nữa đuổi theo sau nàng thở dài một hơi, kỳ thật nàng trọn vẹn có thể tại kế hoạch sau khi thành công trực tiếp rời đi. Chỉ bất quá s ủ ữ u g ỗ thu tốc độ tiến hóa để nàng có chút sợ hãi, sợ hãi về sau nếu như hắn biết rõ các nàng tính toán chuyện của hắn sau lựa chọn thu được về tính số sách. Dù sao lấy s h ữ u g gỗ thực lực không yếu, càng quan trọng hơn là hắn hiện tại còn trẻ, mà lại là rất trẻ trung. lại cho hắn một chút thời gian thậm chí có thể đụng chạm đến thiên vương cảnh giới. b ậ lưu hai tỷ đệ đương nhiên không muốn chọc như thế một cái đối đầu, dù sao hiện tại phiền phức của các nàng đã đủ nhiều, một cái mà s k h man cùng hắn mà c á e t lệ g i ẩn liền để các nàng giống chuột nhắt đồng dạng khắp nơi là mệnh. Nếu như lại chọc tới một cái giống s ù hữu gồ dạng này cường giả, như vậy tình cảnh của các nàng không thể nghi ngờ biết càng thêm khó khăn. Nàng cung lắm thì trọng thao cựu nghiệp tiếp tục làm nàng đạo tặc, nhưng là đệ đệ của nàng xỉ v ợ không thể, v l không muốn đệ đệ đi đến nàng đường xưa, đặc biệt là đệ đệ đã cùng tò r ỗ sổ ở bên kia cùng một tuyến, liền trước mắt nàng biết đến. tờ dọp hệ sổ ẩm đối với sỉ vợ vẫn là thật t h ư ở n g thức nói không chừng thông qua tờ dọp hệ sổ ẩm sỉ vợ có thể có cơ hội trở thành một chính thức liên minh huấn luyện ra về phần hiện tại vì cái gì không trực tiếp đầu nhập vào liên minh vạch trần m a t k e c man h ư tính nàng trước đó đạo thật thân phận chỉ là lực cản một trong trọng yếu nhất chính là đã từng là m m a s k e h lệ gỉ ẩn thành viên trọng yếu bờ lưu rất rõ ràng mặt k e c man tại dọ ở tổ trong liên minh có thế lực khổng lồ vô cùng bởi vậy hiện tại bờ lưu ngoại trừ trốn bên ngoài đã không có cái khác lựa chọn đương nhiên cấp sú hủ g đền bù đương nhiên không chỉ là bởi vì lần này tính toán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 mặc dù Bờ Lu cũng không cho rằng Sủu Gỗ có thể nhanh như vậy liền trở lại tổ kẹm ẩ n Center, nhưng là vì lý do an toàn, nàng khẳng định là phải làm cho tốt mấy tay chuẩn bị. dù sao nàng cũng là trên giang hồ lão đ i ể u có thể hôn đến bây giờ đều không có bị chém, cái này tất cả đều nhiều đến nàng cái này làm nhiều mấy tay chuẩn bị biện pháp. một bên hướng bến tàu phương hướng ngược đi, nàng một bên lấy ra điện thoại cấp sỉ vợ phát đi tin tức. kế hoạch hoàn thành, hướng số 2 địa điểm tập hợp. Bờ Lu phát xong tin tức về sau, DEF đỉnh đầu vành nón bắt đầu vùi đầu đi đường, chỉ là nàng không biết là, s vợ bên này xảy ra chút ngoài ý muốn tình huống. lúc này sỉ v r Căn bản cũng không có tâm tư đi để ý tới phát ra chấn động điện thoại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bộ kệ mần, khí quyển cũng không dám cỡ nào thở t h o n g cái, hắn cùng bờ l u chọn vẹn không nghĩ tới, các nàng chuẩn bị giả khí tức vậy mà lại để người ta s ỉ cùn chân thân cấp dẫn ra, hơn nữa còn đến xỉ vợ trước mặt hắn đương nhiên, s ỉ c ủ n sợ dĩ sẽ ở xỉ vợ trước mặt h i ệ n thân, cái kia mang theo nó khí tức đạo cụ chỉ là trong đó một cái nhân tố, mặt khác càng quan trọng hơn, lại là xỉ vợ bản thân, xỉ cùn tại xỉ vợ trên thân cảm thấy một loại đặc chất, cùng bọn chúng tam t h á n h thú tương hợp đặc chất, nó tại xỉ vợ trước mặt nhẹ nhàng ngâm kêu một tiếng. s ĩ vở cùng bên cạnh hắn giậu cổ nạ trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng thần bí bao vây, không đợi hắn làm ra phản ứng, cỗ lực lượng kia lập tức liền đã mất đi b ó n g d á n g Ngay sau đó s ĩ cùn thân ảnh cũng đồng dạng biến mất không thấy. Ngay tại lúc đó chuẩn bị ngay tìm kiếm s ĩ cùn đạo quán chủ chuột cùng trở về s h ủ hữu gỗ cùng ổ gạ tạ hai người gặp nhau. Chương 472, tản ra sinh mệnh khí tức chặt q u á n Chương 472, tản ra sinh mệnh khí tức chặt q u á n Siạ nuốt si ti bên ngoài chuột đã từ đồ đệ trong miệng biết rõ sỉ cùn khí tức b ộ phát vị trí cụ thể, lúc này hắn đang chuẩn bị cùng bộ lẩu ra hướng bên kia tiến đến. vừa lúc Su Hugo cùng Ổ Gạ Tạ từ cao điểm bên kia đi ra, ba người tại xỉa nửa City Bắc Bộ cao điểm lối vào gặp nhau. Chụt Tiên Sinh, Su Hugo đột nhiên cảm giác có chút lộn xộn, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi trước đó bạn thân Phỏng Đoán có phải hay không có chút quá gì ứng cảm giác, có lẽ lần này thật là c h ộ t đang tìm bọn hắn, chỉ bất q u a có thể là bởi vì ở giữa xảy ra chút sự tình gì mới có thể làm trễ n à i thời gian ý nghĩ như vậy chỉ ở trong óc của hắn dừng lại không đến một giây thời gian, dù sao chính chủ ngay tại trước mặt, Phỏng Đoán lung tung còn không bằng trực tiếp hướng đối phương hỏi thăm. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa vặn các ngươi mới từ cao điểm bên này ra.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 Ta biết đại khái là thế nào một chuyện, bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương. Dù sao dù cho lúc này lại chạy tới chuột quán chủ ngươi cũng không nhất định có thể đuổi kịp x ỉ cùn, mà lại đến c ù n g phải hay không thật x ỉ cùn cũng còn có đợi thương thảo. Đi theo ta hai vị. Ô gạ tạ hướng phía s ủ hữu gỗ cùng chuột làm cái đ ổ i kịp động tác, tiếp theo liền hướng hắn tiệm thuốc phương hướng đi đến. Các loại s ủ h gỗ từ tiệm thuốc đi ra thời điểm, mặt trời đã đem gần xuống núi. Cáo biệt chuột cùng ô gạ tạ hắn hướng về b ộ kẹm m n center đi đến. Vừa về tới bộ k ệ m n center, Lý Dã liền đem hắn kéo về đi đến trong phòng. Trở về phòng đương nhiên không thể nào là lái xe. Ta. Lý Dạ như vậy vội vã tìm sủi gấu nguyên nhân tin tưởng đã không cần nói nhiều kỳ thật tại tiếp nhận bờ lu quà tặng về sau nàng cũng cảm giác có chút không đúng lắm không phải nói Lý Dạ phát hiện bờ lu phía sau những cái kia dự định để nàng cảm thấy không đúng ở chỗ quà tặng bản thân ngoại trừ lúc bắt đầu không có chú ý chờ bờ lu rời đi về sau nàng lập tức liền biết rõ lễ vật này hẳn là phi thường trân quý bởi vì cách bờ lu chuẩn bị hộp quà nàng đều có thể cảm thấy trong hộp đồ vật có một cố cường đại không kém gì nàng trước đó nhìn thấy qua đạo quán t r bộ kẹm ẩ n sinh mệnh p h i tức mà lại cố khí tức này phi thường thuần q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 Lý Dạ có chút bất mãn nói, mặc dù nàng biết rõ Sủu u ộ Gỗ trước đó gấp như vậy, ngoài ra khẳng định là có chuyện, nhưng là hại nàng suốt ruột khẩn trương chờ đợi lâu như vậy thời gian, dù cho nàng biết rõ đồng thời lý giải, nhưng là Lý Dạ vẫn có chút khống chế không nổi bản thân, cho nên nói chuyện thời điểm khó tránh khỏi mang theo một điểm nhỏ cảm xúc. Ân, sao rồi? Sủu u n Gỗ nhũ mày hỏi, Lý Dạ dáng vẻ để hắn nghĩ lầm tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chuyện phiền p h đương nhiên. Nói xong Lý Dạ liền đem bờ lưu lưu lại hộp nhét vào Sủu Gỗ trong tay. đây là bờ lu tỷ tỷ đưa cho ngươi, mau mở ra nhìn một chút bên trong đến cùng là cái gì. Lý Dạ một bên thúc giục sủi u g ộ một bên tò mò nhìn trong tay hắn h ộ Đối với đồ vật bên trong nàng cùng nàng n h ó m bộ kệ m ẩ n đã sớm hiếu kỳ vô cùng. Chỉ là đây là bờ lu muốn cho sủi u gỗ đồ vật, hơn nữa thoạt nhìn có giá trị không nhỏ. Cho nên nàng đương nhiên không thể tự tiện mở ra. Hiện tại sủi u gỗ trở về, Lý Dạ rốt cục có thể không cần kìm nén lòng hiếu kỳ của mình. Bờ lu, là nàng, nàng tại sao phải cho ta đồ vật? lúc này s ủ ủ gỗ vừa nói vừa không hiểu mở ra hộp trong hộp một khối thoạt nhìn p h ổ p h ổ thông thông chặt quản an tĩnh nằm ở cái kia một bên chờ không nổi lý dạ vội vàng đem đầu ních lại gần theo sát lấy vài ý n g u n bảy hồ ỉm cũng đều đem đầu ních h lại gần một mặt tò mò nhìn trước mắt cục gỗ này than lúc này s ủ ủ gỗ cũng cảm giác được tình huống có chút không đúng lắm hắn ẩn ẩn đoán được cái gì nhưng là liền là trên lệch mấu chốt một chút làm sao cũng nghĩ không ra được thế là hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía lý dạ hy vọng có thể từ nàng nơi đó biết một số đầu mối hữu dụng nàng đem đồ vật đưa cho ngươi thời điểm còn có hay không nói cái gì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 bởi vì kỳ t h ậ t rất đơn giản, dù cho không cần hỏi s ủ h ủ gỗ cũng có thể đoán được. lúc này bờ lưu bọn hắn hẳn là đã sớm ly khai xỉa nụt city đi đến địa phương khác gần nắp rồi. bằng không, nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn vào lúc này đem đồ vật giao cho lý dạ, mượn lý dạ tay cho hắn để ngủ. trước mắt cái này chặt quan nếu như hắn không có nhìn lầm, rất có thể là xuất từ hệ rụt ỉ a c i t y bờ n e t a r phía trên khí tức tại bờ n e t di tích thời điểm hắn liền đã tiếp xúc qua. kia là thuộc về tam t h n h thú một trong ẹ n tệ sinh mệnh chi hỏa, truyền thuyết bởi vì bản thân nó là hỏa t h u ộ c tính nguyên nhân, tại bị hồi phục sinh về sau nó hỏa diễm liền phát sinh biến hóa. mặc dù không thể giống trong truyền thuyết h u n h n h ư thế trực tiếp sinh tử người sống b ạ n h cốt nhưng là dùng để chữa trị một số thương tích vẫn là không có vấn đề đây đều là hắn từ mỹ sụt mù ỉ tri hòa thượng nơi đó biết được liên quan tới tam thánh thú tư liệu không có cái gì địa phương lại so với bờ ẹ o ta ơ càng thêm toàn diện cho nên nói trước mắt cái này chặt quản rất có thể là bị ẹ n tệ sinh mệnh chi hỏa đốt qua sau khi được qua đặc thù xử lý hình thành một cái đạo cụ đồng thời cái này chặt quản bên trong rất có thể còn mang theo sinh mệnh chi hỏa h ò a trùng nghĩ đến đến cái này h ò a trùng xu con mắt đột nhiên trở nên có chút không đồng dạng Mặc dù hắn xác thực rất đáng ghét bị người khác tính toán, mà lại không cần nghĩ về sau khẳng định còn có phiền toái gì đang đợi hắn, nhưng là rất rõ ràng, bờ lưu cái này đền bù để Sùu u gỗ cảm thấy vừa lòng phi thường. Lúc này Sùu u gỗ đã đang tự hỏi, c h ặ gì giật củ ẩ n có hay không có khả năng thông qua chặt quản bên trong sinh mệnh chi hỏa hòa t h ủ n g thành công để cho mình hòa diễm hoàn thành tiến giai. đương nhiên, đây nhất định không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá bất kể nói thế nào chuyện này đối với Sùu u gỗ tới nói cũng là một chuyện tốt. Tại Sùu u gỗ bọn hắn nghiên cứu chặt quản thời điểm, thừa dịp bóng đêm cùng s g đánh qua đối mặt tổ bốn người lặng lẽ đi tới xì n u city một chỗ tiểu bến tàu. xem bọn hắn dáng vẻ giống như là đang chờ đợi cái này người nào đến chương 473 Luca di O mega hệ -E vỗ lũ tễ hợn chương 473 Luca di O mega hệ -E vỗ lũ tễ hợn vừa dạng sáng ngày thứ hai Sủu g ộ liền bị b ỗ kẹmẩn Center c ô y tá tễ gọi tới bất quá không nên hiểu lầm sở dĩ biết gọi hắn chỉ là bởi vì hắn c h u y ề n phát nhanh đến Liên Minh c h u y ể n phát nhanh Xin ký nhận c h u y ề n phát nhanh tiểu ca từ bên cạnh đi ly bị tướng nguyên trong túi lấy ra Sủu g ộ phát truyền nhanh tại xác nhận tin tức không sai về sau đem đồ vật đưa cho Sủu gỗ ký tên ký xong tên cảm ơn đội vàng mang theo địa lý bị hướng phía dưới một chỗ tiến đến chuyển phát nhanh tiểu ca về sau. xùu gỗ hộp đều không hủy đi trước tiên mang theo nhóm bộ kẹm ẩ n đi tới bộ kẹm ẩ n center trong phòng sân huấn luyện. bởi vì là vừa sáng sớm, lại thêm hôm qua sỉ c ủ n khí tức xuất hiện lần nữa nguyên nhân, nơi này ngoại trừ xùu gỗ cùng theo tới lỵ dạ bên ngoài liền không có người. t i ê n bối, trước ngươi xin kỳ sợ tổn đến rồi. l ý dạ nhìn xem xùu gỗ một mặt tò mò hỏi. xùu gỗ lúc này đã đem hộp mở ra, sự chú ý của hắn cơ bản đều bị trong hộp ở giữa kỳ sợ tổn hấp dẫn, hắn lúc này nơi đó còn có tâm tư trở về đến l ý dạ vấn đề. hắn chỉ là nhẹ gật đầu tiếp theo liền vội vàng đem kĩ sở tổn vòng tay đeo tại trên tay, không sai liền là vòng tay, đây là liên minh cung cấp k i sở tổn cũng không phải giã ngoại phát hiện hoặc là chợ đen mua sắm nguyên thạch, bởi vậy tại xin xuống tới lúc kia, liên minh bên kia liền hướng sủ hữu gỗ hỏi thăm qua kích thước cùng kĩ sở tổn đạo cụ kiểu dáng vấn đề, cuối cùng sủ hữu gỗ lựa chọn đem kĩ sở tổn ra công thành vòng tay kiểu dáng, dạng này đã mỹ quan đồng thời cũng mười phần thuận tiện, mà l i ổ h vỗ lũ t h n sở tổn thì bị nó dùng đặc thù thủ pháp giấu ở trên người một cái góc nào đó, từ bên ngoài nhìn cũng không thể nhìn ra l ạ di ổ có mang theo mẹ gạ h vỗ lũ t h n sở tổn dáng vẻ. lúc này s u h u g o đã có chút không kịp chờ đợi muốn thử nghiệm thoáng cái lũ cà ri ổ mẹ gà hệ vỗ lũ t ỷ hòn vừa vận nơi này bốn bề vắng lặng hắn vuốt ve thoáng cái mới vừa mang lên vòng tay sau đó nhớ lại hắn tra được liên quan tới mẹ gà hệ vỗ lũ t ỷ hòn tư liệu muốn bắt đầu lũ cà ri ổ ta đã chuẩn bị xong s u h u g o s u h u g o cùng lũ cà ri liếc nhau một cái tiếp theo liền đồng thời nhắm mắt lại lần thứ nhất tiến hành mẹ gà hệ vỗ lũ t ỷ hòn s u h u g o muốn h à o h à o tìm hiểu một chút cùng lũ cà ri ổ ở giữa giảng buộc lực lượng tại bọn hắn nhắm mắt lại chuẩn bị lúc bắt đầu đứng ngoài quan sát l ụ dạ cùng xì dục các nàng thì thở mạnh cũng không dám thong cái, một mặt khẩn trương thêm chờ đợi mà nhìn xem trong sân cái này hai thân ảnh bất nhiên, suu gỗ cùng lũ cạ dĩ ồ lại đồng nhất thời gian mở mắt, thấy cảnh này l ụ dạ cùng xì dục các nàng biết rõ, đang hí muốn lên diễn, mẹ gạ hệ v ô lũ tỳ hòn đi, lũ cạ dĩ ồ, tại giang buộc đạt tới đỉnh phong trong nấy mắt, suu gỗ cùng lũ cạ dĩ ồ phi thường ăn ý kích hoạt lên thể nội luồn sức mạnh mạnh mẽ này, một giây sau, khi sở tổn cùng lũ cạ dĩ ồ trên người mẹ gạ hệ vỗ lũ tỳ ò n sở tổn tách ra quang mang mãnh liệt, ngay sau đó quang mang trực tiếp đem lũ cạ dĩ ồ ba phụ. Tại s ĩ d ụ c hâm mộ trong ánh mắt cái thị, lũ cạ di ổ hoàn thành hoa lệ mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ họn, làm một con vịt nó không chút đọc qua sách, cho nên tại sử dụng bẩn cùng từ trong b i ể n chỉ có thể tìm ra một cái từ để hình dung hiện tại lũ c a di ổ, đó chính là đẹp trai. Đẹp trai đến nó cảm giác trong lòng có chút chua. Ngoại trừ chua bên ngoài, ở đây những người khác có cùng sử dụng không sai biệt lắm cảm giác. Lúc này l ụ c a di ổ so trước đó nhìn lên càng thêm xuất khí đồng thời lại thêm có cao thủ khí thế. Trước đó một mực d ấ u tài d ấ u đi mũi nhọn, giống như là bởi vì lần này mẹ g h vỗ lũ t họn c ọ n vẹn triển lộ phong mang, tựa như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm. thần binh vừa ra ai dám t r ê n h phong thế nào lũ cạ di ổ lũ cạ di ổ hoàn thành mẹ gạ hệ v ô a lũ tỷ hòn sau đợi đại khái 10 giây thời gian su h ữ g ộ tính ra cái này 10 giây thời gian hẳn là đầy đủ lũ cạ di ổ hỏi thăm nó hiện tại trạng thái này cho nên chờ đến lúc này hắn mới mở miệng hướng lũ cạ di ổ tiến hành xác nhận ta cảm giác trước nay chưa từng có cường đại nó quát tay nguyên bản vô hình vô chất ổ giả trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt mọi người ổ giả không giống với ấp xỉ r u siêu năng lực tại trên bản chất nó càng giống là mỗi một cái sinh mệnh cá thể sắt với bản năng tản ra sinh mệnh lực lượng cho nên cho tới nay ngoại trừ cảm giác bên ngoài lũ cạ d ì ô bình thường sẽ chỉ sử dụng ô dạ s g dở cái này cùng ô dạ tương quan kỹ năng cũng không phải là nó không nghĩ mà là ô dạ ở phương diện này xác thực không phải quá am hiểu chỉ bất quá bây giờ không đồng dạng tiến hành mẹ gạ h ẹ v ộ lũ tễ hòn lũ cạ d ì ô lúc này giống như đã thức tỉnh một loại có thể hội tụ phụ cận tàn mát ô dạ năng lực hơn nữa có thể để bọn chúng trực tiếp thực chất hóa như vậy nó nhất quyền nhất cước đều có thể mang theo ô dạ lực lượng đồng thời bởi vì cái này ô dạ bắt nguồn từ bốn phía cho nên công kích của nó đương nhiên cũng xen lẫn đến từ cảnh vật chung quanh một tia áp lực. thay cái cao đại thượng danh sư nói đó chính là đại thế cảnh vật t r u n g quanh đại thế lấy lũ cạ gì ồ thực lực bây giờ suu g o có lòng tin nếu như lại một lần nữa cùng cạ dẹn thiên vương thậm chí là mà s k man đối đầu như vậy tại một đối một trên chiến trường mẹ gạ hệ v ô lũ t ì hòn lũ cạ gì ồ không nói có thể thu hoạch được ưu thế áp đảo nhưng cũng tuyệt đối phải so trước đó mạnh hơn nhiều dù sao cũng là thiên vương ở giữa chiến đấu trừ phi thực lực sai biệt quá lớn nếu không tại đồng dạng cảnh giới bên trong hết t h ể tình huống cũng có thể phát sinh chỉ bất quá khi nhìn đến mẹ gạ lũ cạ gì ồ đại khái thực lực về sau hắn cảm thấy hắn có thể thắng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 cái này bên cạnh để lọt một tia bá khí trong nháy mắt liền đem phụ cận cường đại huấn luyện ra đều cấp kinh động đến cũng chỉ có bọn hắn mới rõ ràng tia khí tức này đại biểu cho cái gì dẫn đầu người ngạc nhiên liền là hôm qua mới cùng sủu gỗ nói chuyện lâu qua đạo quán chủ c h ú t c h t đầu tiên là nghi hoặc địa nhìn trung quanh toàn bộ trong phòng sân huấn luyện tiếp theo hắn đưa mắt nhìn sủu gỗ trên thân sở dĩ không phải l ý dạ bởi vì hắn biết rõ l ý dạ là mới ra ngoài lữ hành tân thủ huấn luyện ra tại hắn đạo quán bên trong còn có l ý dạ khiêu chiến xin cho nên loại bỏ cuối cùng dư thừa tuyển hạng chân tướng chỉ có một cái là ngươi t từ trước đến nay cũng là có việc nói sự tình ngay thẳng tính cách, đồng thời lúc này hắn cũng không có tâm tư đi túi những cái kia con c o n q u ấ n u ấ n Một câu có phải hay không là người gọn gàng dứt khoát. Su Hugo nhìn một chút chuột quán chủ, sau đó nhìn một chút đám kia cơ bắp đại hán, hắn đột nhiên có chút do dự, do dự mặt phải trả lời có thể hay không bị những thứ này đại cơ bá cấp v y đánh. Bất quá rất nhanh hắn đ ã nghị thông suốt, thực lực bây giờ tăng nhiều hắn dựa vào cái gì phải sợ? Không sai chính là ta, vừa rồi ta bổ kệ m ẩ n lấy được một điểm nhỏ đột phá, không có ý tứ không nghĩ tới biết quấy n h i ề u đến chuột quán chủ các ngươi, thật sự là hết sức xin lỗi. Su Hugo hào phóng địa thừa nhận. đồng thời hướng chuột bọn họ nói lời xin lỗi, lúc này chuột nhìn chậm chậm vào hắn nhìn, Sủu Gỗ cũng không cam chịu yếu thế địa nhìn chậm chậm trở về. Ha ha ha, lợi hại, xem ra ta trước đó vẫn là xem thường ngươi Sủu Gỗ, mặc dù nghe qua không ít liên quan tới ngươi nghe đồn, nhưng là và o hôm nay trước đó ta vẫn cho rằng danh tiếng của ngươi cùng thực lực cũng không phải là quá xứng đôi, bất quá bây giờ xem ra ngươi vẫn là ẩn giấu không ít thứ, nói nhảm liền không nói, cùng ta đến một trận nam nhân ở giữa chiến đấu thế nào, ta cùng bố Lâu g i ậ đã nhanh muốn kìm nén không được chiến ý trong lòng, s u g chương 474 xì bộc phát chương 474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 Dù sao đạo quán chủ tới một mức độ nào đó là liên minh lưu tại thành thị bên trong Định Hải Thần Trâm, tùy tiện là không thể vận dụng. Về phần chuột loại tình huống này, cái này nhiều đến sỉ n ụ c City thân ở một hòn đảo nhỏ bên trên, cho nên tại nhiều khi dù cho chuột không trong thành, như vậy dưới tình huống bình thường đạo quán bên trong huấn luyện ra cũng đủ để ứng đối phần lớn sự kiện. Trở về chính đề, chuột n g ẩ n để sủi u ổ n trong lòng cũng dần dần lửa nó lên, nhưng là lúc này cũng không phải là rất thích hợp để l ụ c a gì ồ xuất chiến, thực lực của nó quá mạnh, đồng thời trước mắt nó còn không thể hoàn mỹ không chế mới tăng v ọ t năng lượng, vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, s ủ u cuối cùng lựa chọn siro. Không sai, Suu g o cuối cùng vẫn là tiếp nhận chuột chiến đấu mời. Ngoại trừ lũ cả gì ổ c ù n g x i r o bên ngoài, hắn cũng không cảm thấy mình bộ kệ mẩn lại so với đối phương trên lệnh. Si rụ cũng đã khát vọng loại này chiến đấu rất lâu. Nói thật, theo nó hoàn thành tiến hóa về sau còn không có tốt tốt địa thể nghiệm qua một trận chiến đấu chân chính. Giống chuột loại này am hiểu vật lộn đối thủ vừa vẫn thích hợp nó. Có thể cùng chuột quán chủ giao thủ là vinh hạnh của ta. Nói xong hắn liền đem si rụ từ tổ kỳ bản bên trong ra. Nhìn thấy Suu gỗ thả ra si rụ về sau, c h t nghi ngờ một hồi. bởi vì trước mắt x ỉ rổ sát thực cũng rất mạnh nhưng lại cũng không phải là bọn hắn trước đó cảm giác được cố khí tức kia nói đến điểm trực bạch chính là trước mắt x ỉ r ồ vào lúc này chút trong mắt thực lực còn không quá đủ bất quá đảo mắt hắn đ ã n g h ĩ thông suốt dù nói thế nào hắn cũng là một thành đạo q u a n chủ nơi này là bộ kẹm mẩn center sát thực không quá thích hợp tiến hành quá chiến đấu kịch liệt chút có thể giải s ủ ủ g ỗ ộ lo lắng dù sao hắn cũng biết nếu như mình giải trừ hoàn toàn hạn chế như vậy bộ kẹm mẩn center cái này trong phòng sân huấn luyện rất có thể liền trải qua một lần triệt để c h ú n g tu Cái này còn không phải trọng điểm, trọng điểm là chiến đấu dư ba rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bộ kẹm mẩn center bên trong người bị thương cùng nhân viên y tế. Mặc dù ý nghĩ như vậy để hắn hơi có chút không s ả n g k h ỏ i lắm, nhưng là đạo quán c h ủ n ê n có trách nhiệm hắn vẫn là phải gánh chịu. c h ú t chiến ý vào lúc này bắt đầu có chút biến mất, bộ lầu giật trong mắt thất vọng cũng không có giấu g i ế m được xí r o cảm giác mình bị thiếu nhìn. xí r o trực tiếp một tiếng b u t b ự t tại tổ kẹm ẩ n center cái này trong phòng sân huấn luyện bên trong dẫn n ổ nó tại hướng đối thủ tuyên cáo bản thân tồn tại. Ông. Chụt lắc lắc đầu, cảm giác chói tai bén nhọn tiếng kêu to hơi khá hơn một chút, tiếp theo nhìn về phía s ủ gỗ ánh mắt lần nữa nghiêm chỉnh. Ha ha ha, quả nhiên là cái khó được đối thủ. Bất quá như thế vẫn chưa đủ x í r ồ Xem ra chỉ có đưa người đánh ngã mới có cơ hội cùng trước đó phát ra khí tức cái kia tổ kẹm ẩ n đ ố i chiến. Như vậy giờ h ó Unr một bắt đầu đi Suugo. Chúng ta có chút bị xem thường x í r ồ Đi thôi, nói cho đối thủ không phải chỉ có l ù cả gì ô mới đáng giá bọn chúng đi kêu h i chiến. Ngươi cũng rất mạnh. Chặt đứt nó. Ra dồ nhìn Eslas tiếp cận sau để nó nhìn một chút ngươi khổ tu c ố t chi đạo. Suugo để xì r ồ chiến ý trong lòng nhanh chóng tăng vọt lên. Tập mắt của nó giống như là đang phát sáng. Một đôi cái kèm tay càng là phát ra lưới dao đồng dạng phong mang. tại kim loại âm vang kêu to trong n á y mắt vô số đao gió theo nó trong tay bay ra hướng về đối diện bộ lẩu giạt bay tập tới xì si rồ theo sát phía sau trên tay kìm đao vào lúc này cũng trọn vẹn không có nghỉ ngơi c ộ t gắt g a o bị nắm ở trong tay lực lượng đang không ngừng tụ tập chính là như vậy ta bắt đầu cảm thấy h ư n g phấn giữ vững tinh thần đến bộ lẩu giạt để đối thủ thể nghiệm thoáng cái cái gì gọi là cách đấu mị lực đối mặt đập vào mặt vô số đao gió bộ lẩu g i ặ t ngay cả mí mắt đều không động một cái s ù ủ g g theo nó trên thân ngiệm nhiên thấy được một toà núi lớn cái bóng nó đối ứng cũng vô cùng đơn giản đấm thẳng đấm móc t u nở giờ thậm chí là rô linh k Thường đạo đao gió phảng phất là tiểu hài đồ chơi, cứ như vậy dễ dàng bị nó tay không đánh tan. Ngoại nhân có lẽ không rõ lắm, nhưng nhìn đến một màn này, sụu u ổ n cùng l ý dạ khẳng định là biết đến. Dù phát ra những cái kia đao gió, không nói chạm thép đ ạ n sát, nhưng là chặt đứt phổ thông cây nhỏ kia là trọn vẹn không có vấn đề. Cũng chính bởi vì dạng này nhận biết, bọn hắn phi thường rõ ràng bộ l ậ u giặt nhìn như đơn giản động tác tùy ý đến cùng ẩn giấu đi dạng gì lực lượng. Rất hiển nhiên, cái này một mực đi theo chuột bên người bộ l ẩ ạ thực lực chân chính khẳng định không phải phổ thông quán chủ cấp b ộ kệ mấn đơn giản như vậy, nó rất có thể là chuột quán chủ át chủ bài một trong. c h u y n Thiên Vương thậm chí là đã m ỏ tới Thiên Vương cánh cửa. Đối với điểm này Sủ U Gỗ không nắm chắc được. Bất quá dạng này phát hiện cũng không để cho Sủ U Gỗ cùng Sỉ sì Dỗ cảm thấy một tia lùi bước. Sủ U Gỗ rõ ràng, Sỉ sì Dỗ vốn chính là gặp mạnh càng mạnh bộ kẹm ẩn, càng là cường đại đối thủ sẽ chỉ kích phát nó chiến đấu d ụ c vọng đương nhiên, càng là loại thời điểm này Sủ U Gỗ bọn hắn liền hơn không thể kinh h thượng. Bất quá lúc này Sỉ sì Dỗ thế đã đạt tới đỉnh phong, từ kỹ năng năng lượng tự mình ngưng tụ lưỡi đao trong n h á y mắt thành hình. Khí thế không tệ, bộ lầu giật quay người đứng thẳng, c h ụ t hai chân khớp nối hơi cong, giống bình thường rèn luyện thì đồng dạng hai tay thành đao hướng về phía trước vung ra. cùng một thời gian, bộ lầu giật giống như là cùng hắn đồng bộ, chỉ bất quá nó làm nhiều xoay người một cái chính tự. khi nó quay tới thời điểm vừa vặn đối mặt s sì ỉ d ộ chấp động lên chiến hỏa hai mắt, hai con bộ kẹm ẩ n đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng chiến ý xỉ sì d ồ i đã thông qua biểu hiện, đạt được bộ lầu giật tán thành, chỉ bất quá nó xỉ d ộ cảm thấy chưa đủ, điểm ấy tán thành đối với nó tới nói xa xa không đầy đủ. nó muốn để trước mắt xem thường nó người cùng bộ kẹm ẩ n biết rõ, nó, s sì ỉ dội cường đại, nhìn thẳng vào ta, tạp ái, x sì d trong mắt quang mang đại thịnh, dẫn đầu phát động xúc thế đã lâu cút, giấu đi mũi nhọn lâu như vậy các loại liền là giờ khắc này phong mang tất lộ. nhìn thấy một kích này lưỡi dao, thậm chí ngay cả đứng ở đây bên ngoài chuột đều cảm thấy đ a o mang bên trên sắp bén. giờ khắc này hắn rốt cục chọn vẹn c i trọng, nguyên lai ngoại trừ cái kia còn không có lộ diện bộ kẹm ẩ n bên ngoài s ủ i g ỗ còn cất giấu cái khắc cường đại bộ kẹm ẩ n nghĩ tới đây chuột nhịn không được hét to một tiếng. tốt, cùng huấn luyện ra biểu hiện không giống, dao mang hạ b ộ l u giặt vẫn như cũ là bộ kia trầm ổn bộ dáng. trước đó bất động như núi nó đồng dạng đang xúc thế, bờ dịt bờ r ắ t các loại cách đấu t h u ộ c t í n h kỹ năng sớm đã bị nó luyện đến trong thân thể. hiện tại nó cái này cả n t c n g chính là tới từ bờ dịt bờ r á t hoàn mỹ công kích. một giây sau. Siro cuối cùng dung nhập vào cả chốc bở d ị t bờ r ắ t mặt phải v a chạm lên. Một trận so trước đó Bụt Bụt còn có chói hai kim loại tiếng o a n h kích vang vọng toàn bộ sân huấn luyện. Trước tiên bị đánh bay Siro, c h ú t sau lưng các đồ đệ thấy cảnh này trong nháy mắt hô to lên. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có phát hiện, làm b ố lẩu gia huấn luyện ra chuột cũng không có bất kỳ cái gì cùng thắng lợi có liên quan biểu hiện. q u ả nhiên, tại Siro bị đánh bay sau không bao lâu, nguyên bản đứng tại chỗ không nổi bộ lẩu giật đột nhiên không quá bình thường động t h n cái. Ngay sau đó một đạo đ ế m thử ế t tuyến theo nó trên thân t u n ra. Bất quá thương tổn như vậy còn mang không đi nó. Đồng dạng, r cũng đã từ dưới đất một lần nữa bỏ dậy. chiến đấu còn chưa tới lúc kết thúc chương 475, m ộ t chút ngoài ý muốn chương 475, m ộ t chút ngoài ý muốn chiến cuộc tiến vào thời khắc quan trọng nhất s si e a t t l City bộ kẹmẩn Center trong phòng sân huấn luyện bên trong những bọn người đứng xem đều khẩn trương nhìn c h ằ m c h ằ m đối chiến trong sân mấy vị nhân vật chính ngồi ở một bên nghỉ ngơi trên ghế dài l i l Dạ cũng đồng dạng khẩn trương chú ý trong sân biến hóa nàng vừa căng thẳng liền thích ôm thứ gì l i Dạ c á c bộ kẹmẩn hiện nhiên cũng rõ ràng điều này chỉ bất quá lúc này ngoại trừ s u ộ p s i l Dạ bộ k m ẩ n đều về tới bộ k ỳ bản bên trong cũng không có ra sân cho nên rất may mắn Ti Du trở thành vị kia may mắn nhưng mà cái này may mắn thời khắc kém chút liền để nó vi hoàng áp sinh ở lì dạ cái này người một nhà trên tay kết thúc bởi vì xì dục giáng người vấn đề dù cho gần nhất nó một mực tại giảm béo nhưng là ngoan cường bụng nhỏ làm sao có thể nói giảm liền có thể giảm xuống tới cho nên lì dạ ôm nó thời điểm cũng chỉ có thể hai tay vòng cổ của nó đem cho nó nắm ở đối với xì dục tới nói cái này bao quát có thể nói là lấy mạng tuyệt kỹ nếu như không phải lì dạ kịp thời kịp phản ứng đoán chừng hiện tại nó đã bị chói đến tắt thở rồi cái này thật sự là thật là đáng sợ tại quỷ môn quan đi qua một chuyến Psi dục lặng lẽ xây dịch cái mông ý đồ cách lì dạ cái này ngày thường chỗ rửa xa một chút lúc này nó mới cảm nhận được bình thường Lý g a nhóm bộ k ẻ mần khó khăn chỉ bất quá s ị dục tiểu động tác rất nhanh liền thất bại tại nó còn không có dịch chuyển khỏi bao xa liền bị Lý g a một lần nữa kéo lại lại làm một vòng thời khắc sinh tử sẽ bắt đầu đương nhiên đây chỉ là cách nói quyết đại Lý g a cũng đã phát hiện chuyện này bất quá hết cách rồi cái thói quen này nàng sớm đã biết mỗi lần nàng đều muốn đổi nhưng là mỗi lần vừa đến khẩn trương nàng liền lại lại biến thành cái dạng này Lý g a cùng s ị dục bên này nhạt đ ệ m tạm thời không nhắc tới trở lại trên chiến trường trong chém giết Si Dụ cùng bộ lậu g i t đã từ bên trên một vòng đ ố i bính bên trong tạm thời hồi sức s ố n g đến, đồng thời trải qua an ý rằng có sau hai con bộ kẹm ẩ n cũng đều đã chuẩn bị kỹ càng bước kế tiếp t h ế công. Không thể không nói ngươi thật sự là cho ta một cái kinh hỉ lớn sụn gù gụ, không nghĩ tới ngươi s ỉ dộ vậy mà có thể làm cho bộ l ầ u g i ặ t đến một bước này, bất chi bất giác nguyên lai ta cũng bắt đầu trở nên tiêu nạo. g Ha ha ha! Vì cảm tạ ngươi, ta quyết định. q u á n chủ đại nhân, q u á n chủ đại nhân không xong. Trong phòng sân huấn luyện cánh cửa đột nhiên bị dùng sức đẩy ra, một cái cùng chuột bọn người không sai biệt lắm ăn mặc huấn luyện ra có chút hốt h o à n g chạy vào, một bên chạy một bên hướng về bên này hô to. Nhìn hẳn là xảy ra điều gì với g ố Chiến đấu lập tức tiến vào tạm dừng giai đoạn. Người kia tại c h u ộ t bên t h a i nói cái gì, tiếp theo chuột cấp sủu gỗ lưu lại mấy câu sau vội vàng mang theo trước đó theo tới các đồ đệ rời khỏi nơi này. Thấy cảnh này, sủu gỗ hơi thu thập một chút, tiếp theo bọn hắn cũng hướng xì ạ nụ city phỉ tỵ tỉnh đổ dổ phương hướng đi theo. Mặc dù bọn hắn không nghe rõ là chuyện gì xảy ra, bất quá có thể khẳng định là xảy ra chuyện liền là tòa này c ì ạ nụ city tiêu chí đi tới hiện trường về sau không bao lâu, s gỗ cũng đã đem sự tình đại khái hỏi t h a m rõ ràng.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 nhưng chỉ cần hắn như cũng nghĩ đang huấn luyện nhà trên con đường này tiến bộ lời nói nhân mạch thứ này cũng là át không thể thiếu đồ vật chút tiên sinh cần chúng ta hỗ trợ sao cái này đương nhiên chỉ là s ủ ữ u gỗ lời khách sáo c h ộ t cũng nghe ra cảm ơn ngươi s ủ ữ u g ỗ không cần đây là chúng ta phỉ tỵ t ỉ n n đ ổ r ộ sự tình nếu như chuyện này chúng ta không thể tự mình giải quyết vậy ta còn nào có mặt mũi tiếp tục ở lại nơi này yên tâm đi ta chẳng mấy chốc sẽ đem cái tia kẻ trộm bắt trở lại thừa dịp lúc ta không có ở đây ra tay thừa quả nhiên là không thể lộ ra ngoài ánh sáng c h ố t nhất. Các người đi về trước đi, nơi này không có gì để mắt. Nếu như cần hỗ trợ ta sẽ cho người đi tìm các người. Dứt lời chuột liền ăn bài đồ đệ đem s ủ hữu gỗ bọn hắn đưa ra ngoài, đồng thời hắn cũng chuẩn bị đem mặt khác đứng ngoài quan sát nhân viên đều khu ra đạo quán. Trở về bộ kệ mẩn center trên đường, lìa một bên chắp tay sau lưng một bên mang một ít phản nàn địa nói xong. g h ê tẩm kẻ trộm, thật sự là quá không phải thời điểm. Ta còn nhìn xì rồ thế nào đánh bại cái kia cơ bắp đại hết sinh đâu, thật sự là quá g h ê t ở m Mà lại người ta đ ạ quán khiêu chiến c ủ a so t ạ i khẳng định lại muốn rời lại, ta đều đã chuẩn bị xong. Đúng. Ngươi nói đều đúng. Bất quá nếu khiêu chiến của So Tài muốn trì hoãn, vậy liền trở về lại huấn luyện một chút đi. Vừa vặn ngươi cùng m ọ y ngườn vừa mới bắt đầu rèn luyện, thừa dịp trong khoảng thời gian này bồi dưỡng tốt, nói không chừng có thể tại đạo quán của So Tài thời điểm đưa đến cái gì kỳ hiệu tác dụng. Su h Ugo một bên đáp lời lấy một bên cấp l y dạ đề nghị. Rất nhanh, hai người liền trở về bộ kẹm ẩ n Center sân huấn luyện bên trong. l y dạ quả thật nghe theo Su Ugo đề nghị cùng mới gia nhập đại gia đình mọi y ngườn đi quen thuộc rèn luyện đi, mà Su Ugo an bài tốt c h dục hàng ngày giảm béo phần món ăn cùng gần gạ dám sát nhiệm vụ về sau, hắn liền lôi kéo trả gì giật đi qua một bên. trước đó bởi vì lũ cạ gì ô mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn cùng c h u ộ t khiêu chiến hắn đều không có thời gian đi làm chuyện này hiện tại không dành xuống tới rốt cục đến phiên trạ gì giật muốn phát đ ạ t một bên khổ bức đ ị a làm lấy giảm béo thao xì dục phi thường hâm mộ nhìn xem bên này tại gần g à chuyện ma quỷ khuyến cáo xuống nó mới bất đắc dĩ vừa quay đầu mắt không thấy tâm công thiền chương 476, gặp lại bà hảo bà chương 476, gặp lại bà hảo bà c h ắ c q u ả n vừa rời đi đặc biệt h ộ m một c ố mang theo hạt bát nhiệt khí trong nháy mắt lướng sủi gô đập vào mặt bởi vì có lũ cạ gì ố vết xe đổ cho nên sủi gô lần này đã làm tốt dự phòng biện pháp có đầy đủ chuẩn bị, dù cho bộ kẹmẩn center trong phòng sân huấn luyện bên trong đã lần lượt bắt đầu có cái khác huấn luyện ra tới, nhưng là s ủ hữu gỗ bên này nhưng lại không giống trước đó như thế trực tiếp đem những người khác đều kinh động. Bất q u a cái khác ánh mắt cũng là không thể tránh được, không tính sử dụng cái này bề ngoài béo thịt giả heo ăn thịt hổ ra hỏa, s ủ hữu gỗ cái khác bộ kẹmẩn vẹn vẹn từ ở bề ngoài nhìn liền có thể biết rõ, cũng là một số b ồ i dưỡng đến phi thường tốt đồng thời thực lực cường đại bộ kẹmẩn, cường giả bản thân liền là một cái cường đại hút con người khí, cho nên mặc kệ s ủ hữu gỗ có làm hay không cái gì.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 ngoại trừ nó đuôi lửa giống như là đột nhiên tăng vọt mấy phần bên ngoài tiên bối ta giống như đột nhiên cảm giác hơi nóng l ý dạ có chút không xác định nhìn nhìn t r ạ gì r ồ t ân kỳ thật ta cũng dạng này cảm thấy có thể là điều hòa không khí hỏng đi lúc nói lời này sủi u g ộ là cười rất hiền nhiên gia hỏa này là tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt chỉ bất quá còn có chút đơn thuần l ý dạ lại có chút tin tưởng gia hỏa này thật là như vậy sao cái kia muốn cùng giỏi tiểu thư nói một chút mới được không phải ở chỗ này lâu nhưng là muốn nóng hỏng nghe được câu này s ủ g ộ kém chút nhịn không được cười lên bất quá cuối cùng hắn vẫn là đình chỉ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 Khối này trải qua truyền thuyết rèn đúc ra chặt quản vốn chính là một kiện phẩm chất cực kỳ ưu tú hòa t h u ộ c tính bổ kệ mần đạo cụ, cho nên trả gì giật khi lấy được cục gỗ này than về sau mới có lấy biểu hiện như vậy. Nhưng mà này còn không phải toàn bộ, khối này truyền thuyết đạo cụ giấu ở phía sau càng nhiều giá trị còn có đợi s ủ hữu gỗ bọn hắn chậm rãi khai quật. Thời gian tu luyện rất nhanh liền kết thúc, lại hoàn thành một ngày giảm béo vận động s sì ị dục rốt cục nên đón thời gian thở dốc. Mặc dù giảm béo phần món ăn bên trong còn bao gồm thông thường ăn uống, nhưng là hiện tại chỉ cần không cần nó động nó liền đủ hài lòng. Về phần mỹ thực cái gì, trải qua vô số lần s ủ hữu gỗ tàn khốc chấn áp về sau. nó liền đối an v ụ n g không ôm ấp quá nhiều hy vọng, quỷ chết đói nhanh chóng giải quyết xong trên tay giảm béo bữa ăn về sau, t ị dụng hàng ngày nhìn xem đám tiểu đồng bạn cơm nước v ụ n g trộm nuốt n g ụ nước, dị d ụ c quá đáng thương, Sugu tiểu tử, ngươi có phải hay không cố ý tại ngược đ ạ i nó? Loại thanh niên này Sugu cũng không lạ lắm, trên thế giới này đại đa số người vẫn là rất yêu quý bộ kẻ mẩn, bởi vậy s sì ị d ụ n tình huống kỳ thật rất dễ dàng sẽ khiến một ít u ấ n luyện ra đồng tình tâm, bất quá đối với những thứ này không rõ chân tướng ấ n luyện ra, s u g đã sớm rèn luyện ra một bộ ứng đối phương thức.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 trước mắt cái này lên án hắn tiểu lão đầu đúng là hắn tại phục ỉ sì city thì gặp qua bà hảo bạ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi bà hảo bạ viên trưởng ngươi nhìn giống như so trước đó trẻ lời hưu ích ai cũng thích nghe suu go lập tức liền để sụt mặt bà hảo bạ nhướng mày lợn đ cười tiểu tử ngươi miệng lưỡi cho chu bất quá đừng tưởng rằng nói vài lời lời hưu ích ta liền sẽ buông thang ư ơ i bà hảo bạ chỉ chỉ như cũng một mặt đáng thương dạng xỉu hỏi nói đi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra theo lý thuyết thực lực của ngươi đã rất mạnh đến tiền năng lực hẳn là đồng dạng biến lợi hại mới đúng làm sao hiện tại muốn cắt giảm bộ kệ m ẩ n đã i ngộ mới có thể duy trì sinh hoạt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 Ta đây là muốn để nó đem trên thân dư thừa mỡ cấp giảm, khống chế ẩm thực là trong đó một cái vô cùng trọng yếu câu. Trước đó ta đã hỏi qua giỏi tiểu thư ý kiến, phương pháp này chính là nàng cung cấp cho ta. Nghe sủi h g ầ k i ể u nói này, bà h o bà lao ra từ lúc này mới chú ý tới sĩ d c đã vượt chỉ tiêu dáng người, hợp lý không phải sủi h gầu ngược đãi cái này sĩ d c đây là trước kia đối với nó quá tốt rồi, bằng không, sĩ d c khẳng định là không thể nào ăn ra dạng này dáng người. Ha ha ha, thật đúng là, là ta lão đầu t ử lắm mồm, vậy ngươi phải cố gắng thật nhiều sĩ du. Ta mới vừa còn chuẩn bị đưa chút đi săn vườn trong vùng dinh dưỡng thực phẩm cho ngươi, hiện tại xem ra là ngươi không có p h ú c khí Siju. Ba họ ba một bên cười một bên đùa với Siju, Siju phản ứng trong mắt hắn nhìn xem càng phát thú vị, giống s ủ hữu gỗ Siju dạng này thú vị bộ kệ m n hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp. Đương nhiên thú vị nhiều nhất chỉ có thể để hắn nhìn nhiều hai mắt, m ấ u chốt vẫn là s ủ hữu gỗ lúc này thực lực cùng hắn tương lai khả năng đạt tới vị trí đây mới là hắn tại lần thứ hai gặp được s ủ hữu gỗ về sau thái độ biến hóa đến lớn như thế nguyên nhân chủ yếu s ủ hữu gỗ đã không phải là năm đó cái kia cần túi l ầ u cầu, hắn cái kia tân thủ l n l ra. Hiện tại Sùu g o g l e đã hoàn toàn có thể bình khởi bình toàn, nếu như không phải đi săn vườn khu địa vị tương đối là thủ, đoán chừng hiện tại hắn tốt như thế hiệu quả cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Nhìn cả một đời bổ kệ mẩn hắn lại thế nào khả năng nhìn không ra s ị dục lúc này tình hình đâu, thậm chí ngay cả s ị dục thực lực bà ảo bạ cũng có thể đại khái nhìn ra mấy phần. xác nhận bản thân không có nhìn lầm về sau, bà ảo bạ âm thầm lắc đầu, lúc trước bản thân quả nhiên là nhìn lầm A, hậu sinh khả úy. chương 477 khai phát bên trong đi săn công viên. chương 477 khai phát bên trong đi săn công viên. Bà ả o Bạ xuất hiện để s h ữ ủ gỗ coi là hàng ngày xuất hiện một chút cải biến. Tại đối phương người mộc, sửa u gỗ cùng lý dạ đi ra tổ kẹm ẩ n center đi săn công viên thi công địa s hữu gỗ cùng lý dạ là đã sớm từ bên ngoài được chứng kiến. Chỉ bất quá tại bà ả o Bạ giới thiệu, bọn hắn thế mới biết, nguyên lai cái này một mảnh công trường trong tương lai đi săn công viên quy hoạch bên trong một khối nhỏ, đồng thời vẫn chỉ là cửa vào cùng một số giai đoạn trước dạo chơi khu. Cái này tại toàn bộ đi săn công viên chỉnh thể quy hoạch bên trong, chỉ là phi thường nhỏ một chỗ. c i si A n i -si t h hòn đảo hoàn cảnh cấp đi săn công viên kiến thiết mang đến lớn vô cùng tiện lợi. chỉ ít nơi này bản thổ b ổ kẹm muốn so đại lục bên kia phục sì à, city phụ cận muốn tương đối dễ dàng xử lý thậm chí bởi vì là hòn đảo quan hệ bọn hắn hậu kỳ có lẽ còn có thể phát triển trên biển xạ p h ạ d ị dồn đương nhiên những thứ này trước mắt đều chỉ tồn tại ở bản vẽ cùng bà hảo bà suy nghĩ bên trong tương lai lại biến thành thế nào bọn hắn ai cũng không biết bất quá cái này đã đầy đủ để lì dạ bắt đầu đối tương lai mặc sức tưởng tượng nàng làm một rổ ở tổ suất thân huấn luyện ra đương nhiên biết rõ một cái đi săn công viên có thể là nơi này mang tới giá trị nói không khoa trương cái này đi săn công viên thậm chí có khả năng sẽ tăng lên r ộ ở tổ khu vực huấn luyện gia chỉnh thể thực lực tổng hợp viên trưởng tiên sinh ngươi nói cái này đi săn phải tới lúc nào mới có thể xây xong A, ta đã có chút nhanh đã đợi không kịp Dù ở tổ khu vực huấn luyện gia quần thể vấn đề đối lĩ dạ vẫn là quá xa vời cho nên hiện tại l ý dạ kỳ thật quan tâm hơn chính là mình r ố t cuộc lúc nào mới có thể hưởng thụ được mặc sức tưởng tượng bên trong đ á n h ngộ ha ha nếu có thể ta cũng nghĩ để trong này đi săn công viên sớm một chút cùng các ngươi gặp mặt nhưng là từ có đến vô kiến tiết một tòa đi săn công viên cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản bà họ bà cười hướng l ý dạ giả giải thích nói các hạng kiến trúc cùng công trình phương diện kỳ thật u rất đơn giản, có các loại máy móc công cụ cùng bộ kẹm ẩ n lực lượng hỗ trợ, những thứ này đều không phải là vấn đề. Ta nói với các ngươi à, phiền toái nhất vẫn là bộ kẹm ẩ n vấn đề, đặc biệt là thích hợp ở chỗ này sinh hoạt hi hữu bộ kẹm ẩ n Dù cho có trụ sở liên minh ủng hộ, muốn hoàn thành cái này một bộ phận công tác cũng cần không ít thời gian. Một bên giải thích, bà h ả o bà một bên mang theo s ủ hủ gỗ hai người đi vào đã bị ngăn cách, t h u ộ c về đợi khai thác tiểu rừng rậm bên trong. k ỹ thật trong này đại bộ phận bộ k ệ m ẩ n đều sẽ bị lưu lại, đương nhiên, đây đều là chúng ta chuyên nghiệp b ổ i dưỡng ra cùng bọn hắn tộc đàn lãnh tụ thương lượng sau thành quả. Không muốn lưu lại đều biết gì cư đến địa phương khác, đồng thời sẽ còn đạt được chúng ta để ngủ. À, các ngươi nhìn, đám kia Mạ d ị u liền là tiếp nhận nhân loại, đồng thời chuẩn bị kỹ càng lưu lại bổ kẻ mần. Lúc này bên kia Mạ d ị u cũng phát hiện s ủ h ủ gỗ mấy người, nhìn thấy bà hảo bạ chỉ hướng bên này, n h ắ c gan mấy cái trong nháy mắt trốn vào bụi cỏ, bất quá dẫn đầu r a trưởng giống như nhận biết bà hảo bạ, nó vậy mà phi thường lễ phép hướng bà hảo bạ ba người làm chào hỏi tư thế. Không cần nói, thấy cảnh này l ì Dạ quả nhiên là bắt đầu tâm động, bất quá cái này hiện tại đã coi như là bà hảo bạ bà địa bàn, mà lại trọng yếu nhất chính là, nơi này hiện tại còn ở vào thi công giai đoạn. nói cách khác tạm không mở ra cho người ngoài. Lý Dạ Ý nghĩ đương nhiên không thể gạt được sắp thành tinh bả hảo bạ. Hắn đương nhiên biết rõ một cái huấn luyện ra nhìn chúng một cái bổ kệ mần là cái gì một cái tình huống. Lý Dạ Ý tứ bà hảo bạ rất rõ ràng. Hắn nghĩ nghĩ sau mở miệng đối Lý Dạ nói. Kỳ thật mở thoáng cái lệ riêng cũng không phải là không thể sự tình. Bà hảo bạ nói câu nói này thời điểm nhìn lại là Sủu Gô. s g u Gô đọc hiểu trong mắt của hắn ý tứ. Bất quá lúc này Sủu lại cảm giác có chút tình thế khó xử. Không phải nói hắn không nguyện ý là Lý Dạ nỗ lực một cái nhân tình này, chỉ là hắn đang tự hỏi cái kia mạ d ị u giá trị đến cùng có đủ hay không phải lên hắn nhân tình này. bất quá tại sủi gỗ cân nhắc được mất thời điểm l à người trong cuộc lìa dạ này lại mở miệng không cần viên trưởng tiên sinh ta kỳ thật cũng không có thu phục cái kia mạ d ị u ý tứ nói xong nàng liền lắp lắc, lắc sủi gỗ tay hướng hắn biểu lộ chính mình ý tứ lìa dạ tại bà hảo bà mở miệng thời điểm cũng giống vậy nhìn về phía sủi gỗ cho nên nàng không muốn sủi gỗ khó làm vừa mới xuất hiện mạ d ị u đương nhiên so ra kém sủi gỗ tại trong mắt của nàng địa vị liên quan tới mạ d ị u nhạc đệm tạm thời ngay ở chỗ này ngừng lại bà hảo bà đến cùng là đã g i à mang s ủ gỗ bọn hắn đi lâu như vậy không sai biệt lắm cũng đến hắn t u y hạ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 Sùi gổ nghĩ những cái kia đương nhiên tồn tại, chỉ bất quá tại thi công chức đó những tình huống này bọn hắn đều đã cơ bản giải quyết. Theo tình huống bình thường t ớ i nói, hiện tại lưu tại nơi này ngoại trừ chính bọn hắn nhân chi bên ngoài, còn lại cũng là đã câu thông t ố t lắm bộ kệ mẩn tộc đàn. Nói cách khác, tình huống như vậy phi thường không tầm thường, mà hắn cảm giác đồng dạng không tầm thường còn có trước mắt một nam một nữ này hai người. Thế là quần áo lao động vẫn luyện ra nhìn về phía sùi g ỗ ánh mắt của bọn hắn đột nhiên liền trở nên có chút không đồng dạng, trong rừng d ậ m bầu không khí tại thời khắc này cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Chương 478, ớ n g đối. Chương 478, ớ n g đối. kiến thiết bên trong ạ n city đi săn công viên bên trong, bởi vì khả nghi tiếng vang nguyên nhân, một thân quần áo lao động u ấ n luyện ra tiểu ca đang dùng ánh mắt không tín nhiệm nhìn chằm chằm sủ h u gỗ cùng lì dạ hai người. hết cách rồi, hắn phát hiện sủ h u gỗ bọn hắn và tiếng vang thời gian thật sự là quá xào hợp, cái này không phải do hắn không nghĩ ngợi thêm một chút. dù sao c h u n g quanh đây công trình là hắn đến phụ trách, nếu như xảy ra chuyện như vậy trách nhiệm của hắn không thể nghi ngờ liền là lớn nhất, bởi vậy, dù cho sủ h u gỗ hai người ném ra nhận biết bà ảo bà viên trưởng làm c a n đ o a n nhưng hắn vẫn là không dám p h t lờ, bởi vì sủ h u gỗ cùng l ý dạ vào lúc này cũng không thể hướng hắn cung cấp cái gì x á c thực chứng cứ.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 m ạ chốc, n g ư ơ i cùng gờ i á o lì thơ ở chỗ này nhìn xem bọn hắn, ta hiện tại liền đi qua. thế là, nguyên điệu rất nhanh liền lại còn lại s ù hủ gỗ cùng lì dạ hai người, s ù hủ gỗ cũng n g h ĩ theo tới, chỉ bất quá m ạ chọc vươn tay cánh tay sau đó hướng s ù hủ gỗ lắc đầu. tiền b ố i nếu không chúng ta liền ở chỗ này chờ một cái đi, loại tình huống này đi săn công viên bên trong nhân viên công tác khác hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, nói không chừng bà hảo b ạ viên trưởng cũng sẽ tới bên này, đến lúc đó bọn hắn hẳn là liền sẽ không giống như bây giờ hoài nghi chúng ta. l ý dạ lời nói đến mức cũng có đạo lý. mặc dù sủi u g ỗ cảm giác công việc kia phục tiểu ca giống như có chút vấn đề nhưng là bọn hắn cuối cùng không phải đi săn công viên bên trong người một nhà lại thêm hắn cùng bà hảo bà mặt n g o à i quan hệ tại đối phương không ở tại chỗ tình h u ố n giới tùy tiện đúng tay x á c thực không quá phù hợp bởi vậy suy tư mấy giây sau sủi u g ỗ cũng liền trung thực x u n g dưới đương nhiên chọn v ẹ n không khai thác hành động đó là không có khả năng mặc dù không thể tới hiện trường n qua nhưng là bằng vào nhóm tổ kẹm mẩn năng lực nhìn một chút trực tiếp vẫn là không có vấn đề duy nhất có chút đáng tiếc là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 hiện tại s ủ hữu g ỗ bọn hắn nên suy nghĩ chính là vạn nhất trung tâm phong bạo giáng lâm đến bọn hắn vị trí đến lúc đó bọn hắn phải làm gì đây không phải không có căn cứ phỏng đoán bởi vì hiện thực chính là như vậy bên kia chiến đấu đột nhiên hướng về bên này rời đi tới không cần mấy phút tin tưởng s ủ hữu g ỗ bọn hắn liền có thể trực tiếp nhìn thấy nguyên t ư n g u y ê n vị đánh nhau hiện trường thậm chí còn có cơ hội hạ chẳng tự mình động thủ đối với dạng này tình huống s ủ hữu g ỗ phản ứng đầu tiên đương nhiên là c ự tuyệt ăn qua ăn thật ngon lành ngươi không thể như thế không r ẳ n g cứu trực tiếp đem hắn kéo xuống chợ đi ăn qua nhất thời thoải mái một mực ăn qua một mực ăn qua một mực thoải mái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 vừa mới cản trở bọn hắn không cho bọn hắn sớm rút lui hai con gờ giờ ít giống như là nhận được cái gì mệnh lệnh khi nhìn đến mình huấn luyện ra về sau trực tiếp đầu cũng không chuyển địa chạy nay lại không cần đoán người khác trong đầu không có hố đồng thời tính toán còn đánh cho phi thường văn rồi cái này hiển nhiên là sớm có dự mưu đánh không lại cho nên để bọn hắn đi hỗ trợ hấp dẫn hỏa lực đúng không không có ý tứ bị chọc giận sủi u g n g cũng không tính để bọn hắn đạt được nếu hắn đi không được như vậy ở đây liền một cái cũng đừng nghĩ đi t i d ũ n ta muốn bọn hắn toàn nằm xuống nếu như ngươi có thể làm được như vậy tiếp xuống 3 ngày không hai ngày vẫn coi chút nhiều một ngày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 Tại q u ầ n phở xì ẩn phun t r à o cường đại lôi kéo dưới, bọn chúng cành lá nhau nhau không gió mà bay lên, đồng thời đại đa số còn bị bẻ gây trực tiếp coi như là vũ khí hướng đối diện phương hướng ném mạnh tới. Lúc này chiến đấu song phương lập tức trở nên ăn ý lên, lập tức thay đổi h ọ n g súng chuẩn bị hướng giải quyết sủi u g ỗ sau đó lại hoàn thành giải quyết mỗi người bọn họ vấn đề đương nhiên, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, vị tiêu ý đồ để s ủ g ỗ lưu lại làm nghĩa. Đỡ đạn nhân viên công tác cũng không thể tránh rơi, s ủ g ỗ trong mệnh lệnh nhưng không có ý bỏ qua cho hắn. Bởi vậy, tại s dụng chuẩn bị đại phát thần uy thời điểm, x cùng t r ạ d ậ t đành phải lựa chọn cái phương hướng này. tại đối mặt x ỉ rổ to bằng đầu người quyền nhận cùng c h ạ dị giật cực nóng hỏa diễm lúc vị kia ngay từ đầu rất có khí thế quần áo lao động tiểu ca quả quyết nhận sợ c h ờ đã xin chờ một chút các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt ta ta là cùng các ngươi cùng nhau các ngươi không phải bà ảo b ạ viên trưởng khách nhân sao xin cho cái này hai con b ỗ kẹm ẩ n thả ta ra trước đó những cái kia cũng là hiểu lầm xin tin từ ta bất quá lúc này hắn khinh tình diễn xuất cũng không có câu lên sù hụ gô đồng tình tâm cho dù là mềm lòng lý dạ tại đối mặt hắn cầu xin tha thứ thì cũng là một mặt t r ầ m mặt quay qua đầu ở chỗ này không có người nào là đồ đần chuyện lúc trước đến cùng là hiểu lầm vẫn là cố ý, bọn hắn đều có mắt nhìn. bên này không đáng s ủ hữu gỗ bọn hắn chú ý, mà đổi thành một bên bởi vì sử dụng cái này, m á i bom nổ dưới nước đột nhiên gia nhập, để tình huống bên này xuất hiện lớn vô cùng biến hóa. nguyên bản một đuổi một chạy song phương tại phát hiện sử dụng cái này không khác biệt công kích đại bộ về sau, lập tức liền vứt bỏ hiểm khích lúc trước chuẩn bị g ắ t tay đồng tâm cùng một chỗ đối phó s ủ hữu gỗ bên này. nguyên lai là ngươi mang theo sử dụng thần kỳ huấn luyện ra, ngươi gọi là s ủ hữu gỗ không có sai đi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp n g ư ơ i bất quá cũng đúng.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 Mục tiêu của bọn hắn chưa hề đều không phải là đột nhiên giết Ra Sủu Gỗ cùng Si Du, mặc dù Sủu Gỗ bọn hắn đã từng cho bọn hắn tạo thành qua không ít tổn thất, nhưng là cùng một bên khác nữ nhân k i a so sánh, bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn Adena, bởi vì ở trên người nàng còn có mới từ bọn hắn lấy giành được vật phẩm trọng yếu. Vừa nghĩ tới đó, hắn cũng cảm giác bản thân sắp kìm nén không được đến từ đáy lòng cung nộ, nữ nhân này vậy mà ở ngay trước mặt hắn cứ như vậy đem đồ vật cướp đi, có thể nhẫn m ạ i quen không có thể nhịn, đây cũng là lần chiến đấu này t ồ n tại. Bởi vậy, hiện tại hắn trong đầu nghĩ cũng là làm sao đem đồ vật c ư về. về phần trước mắt xì si dục cùng s ụ h u gô, mặc dù tại ngay từ đầu thời điểm đưa tới hắn t u y ệ t đại đa số lực chú ý, nhưng là những thứ này đều không phải là mấu chốt, mà đồng dạng cùng đối diện át đe nà cũng c ó được không sai biệt lắm dự định, đơn giản liền là nhận s ụ hữu g ỗ cùng xì si dục tay đến kéo lấy đối phương, sau đó bản thân tìm cơ hội chạy trốn. về phần trước đó nói, nàng có thực lực nhẹ nhõm giải quyết đối phương, câu nói này mặc kệ là s ụ hữu gô hoặc là đối diện m a sketch lệ g i ẩn kỳ thật đều không có quá coi là thật, nếu như nàng t đe n hiện tại thật có thực lực này, như vậy hiện tại nàng hẳn là cũng sớm đã toàn thân t r ợ lui mới đúng át chủ bài bọn hắn đều tin tưởng nàng có.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 h ỏ a Diễm, Bụi Gai thậm chí làm xì dục hết sức quen thuộc hì rồ b ù n băng quyền hết thề đều hướng trên người nó r ó t Cảnh tượng như vậy một lần để đối diện mấy người thấy được xì dục nã xuống đất hy vọng, giống như chỉ cần tổn thương r ó t đủ, xì dục cùng Sủ U Gỗ liền lập tức sẽ rút lui. Chỉ là đáng tiếc là những thứ này nhìn uy lực không tệ kỹ năng căn bản tiến vào không đến xì dục quanh người nửa mét phạm vi. Tình huống này ngoại trừ Sủ U Gỗ bên ngoài, phát hiện trước nhất liền là cái kia tên là Át đ ệ Nạ nữ nhân, mặc dù không quá tin tưởng nàng trước đó khoác lác đồng dạng, nhưng là Sủ U Gỗ luôn cảm giác cái này t đ Nạ không đơn giản, mà lại thêm không đơn giản là nàng hư hư thực thực t m dọc kẹt thân phận. Theo Sủu u g n biết, tim dọc kết chủ lực hiện tại còn tại mở tờ xỉ v ừ mạch bên trong hoạt động, sự xuất hiện của nàng chẳng lẽ biểu thị tim dọc k é t sẽ trở về? Nếu thật là dạng này, mặc kệ là đối s ủ ữ u g ỗ hay là toàn bộ Liên Minh tới nói, giống như đều không phải là một chuyện tốt đương nhiên, những thứ này đều chỉ là s ủ ữ u g ỗ suy đoán, tình huống hiện thật chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá tại s ủ ữ u g ỗ đoán thời điểm, Adena giống như là tìm được một cái cơ hội, thân sĩ áp là thời điểm đánh ra, nhiệm vụ này thật đúng là phiền phức đâu, vì tránh đi Liên Minh thay mắt cũng chỉ có thể mang theo những tiểu tử này ra, thật đúng là phiền phức. Chương 480, Adena. trương bốn ạ t đế nạ, bởi vì s ì dục biểu hiện ra thực lực sai biệt, n g h y c ả hạt đế nạ trong nháy mắt bắt lấy cơ hội này, à, so ta tưởng tượng bên trong phải sớm, xem ra ngươi cái này thần kỳ con vịt vẫn là ẩn giấu không ít thứ, bất quá thật phải cảm ơn ngươi mang theo s ì dục thiếu niên, bên kia các phế vật, tạm biệt. nói xong hạt đế nạ lộ ra một cái khinh miệt ý cười, tiếp theo liền xoay người chuẩn bị ly khai, nàng vừa mới thả ra h ộ t thở do hai cánh mở ra đặc bùn s ẽ cùng thổi bay đồng thời sử dụng, hiển nhiên là muốn muốn vì xoay người hạt đế nạ tranh thủ rời đi thời gian ở đây bên trong kích động nhất thuộc về bị sủi g n ộ nhận ra tổ bốn người bọn người, không đúng. hiện tại bọn hắn đã không chỉ bốn người mơ tưởng người cái này k ỹ nữ mơ tưởng cứ như vậy ly khai ta ngăn trở cái này con bịt những người còn lại toàn bộ đưa ta đuổi theo lập tức thủ hạ của hắn lập tức mang theo tổ k ẹ mần rời đi đầu m â u hướng về hạt đệ n ạ rời đi phương hướng đuổi theo biến hóa như thế hết thảy đều rơi vào sủi g ỗ trong mắt chỉ bất quá đối phương nhân số đông đảo chỉ dục trước đó dù cho phát hiện mánh k h ỏ e cũng khó có thể phân tâm kịp thời xử lý những tình huống này dù sao sau lưng liền là sủi g ỗ cùng lý dạ.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 đối với đổi tới tôm kép nhóm nàng sớm đã coi đó trước kỳ thật nếu như dựa theo nàng bình thường thực lực tới những tiểu lâu la này thậm chí ngay cả tới gần đều trọn vẹn làm không được nhưng vấn đề ngay tại ở nàng bây giờ cũng không phải là hoàn toàn thể nàng vì tránh đi liên minh kiểm t r á t phòng tuyến nàng không thể không đem tuyệt đại bộ phận bộ k ẻ mẩn gửi tại nàng một cái bí mật cất giữ đ i ể m chúng bằng không đoán chừng nàng là không thể nào dễ dàng như vậy rời đi mở tờ x ĩ vợ mạch xuất hiện tại x i ạ n u c i bên này Hết cách rồi, mặc dù tại Mở Tờ Sỉ Vờ Mạch bên trong Liên Minh không có khả năng đối bọn hắn tim dọc kẹt tạo thành bao lớn đả kích, nhưng là một mực tại giã ngoại hoạt động, bọn hắn cũng là cần bổ cấp. Đồng thời mặc dù bởi vì mẹ thỏ nguyên nhân đại bộ phận chủ lực đều lưu tại bên kia, nhưng tim dọc kẹt dù sao cũng là một cái tổ chức lớn. Dù vạn nhị các loại tim dọc kẹt cao tầng không có khả năng với bên ngoài tổ chức thành viên cùng sản nghiệp chọn v ẹ n chẳng quan tâm, đồng thời bọn hắn cũng cần phía ngoài đồng bạn cho bọn hắn thỉnh thoảng bổ huyết. Không phải bọn hắn không có khả năng mang theo nhiều người như vậy ở bên trong t i ê n trì thời gian dài như vậy. Cho dù bọn họ đã sớm tại Mở Tờ Sỉ Vờ Mạch bên trong có mấy cái trụ sở bí mật.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 tin tức này là liên quan tới một người tin tức, một cái bọn hắn tìm dỗ kẹt, nói đúng ra là r ỗ vạn nhỉ tìm nhiều năm người tin tức. thế là nàng tới, sau đó liền cùng mạt kẹt tổ chức lên xung đột, cũng không phải là át đệ n ạ suy nghĩ nhiều muốn đối phương đồ trên tay, cái này đồ vật mặc dù đối bọn hắn tìm dọc kẹt tới nói có nhất định giá trị, nhưng là vì nó mà chọc giận m s t kẹt tổ chức nhưng thật ra là có chút không qua lý trí. nhưng át đệ n ạ biểu thị nàng có không thể không ra tay lý do, nàng nhìn phía sau như cũ theo đuổi không bỏ con tôm nhỏ n h ó m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 Trước hết từ trên thân các ngươi thu chút lợi tức đi, các loại bột đem mở tờ xỉ vờ m ạ c h sự tình xử lý xong, lại để cho hắn tự mình động thủ cùng các ngươi tính sổ s á đi. Lá gan của các ngươi thật đúng là đại a, mặt kẹt man nóng. Át đ n ạ phi thường có khí thế địa hơi vung tay, tiếp theo mà kẹt man thủ hạ liền phát hiện, trên bầu trời không biết từ lúc nào bắt đầu bay xuống xuống cánh hoa. n ư ơ n g theo lấy cánh hoa cùng hương hoa, một cái mang theo hạch thiện nụ cười với em v ỡ lùn xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Cẩn thận, mặc dù bọn hắn đã đầy đủ cảnh giác, nhưng là làm át đ n ạ giấu ở trên người chuẩn bị ở sau.